t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi mốt nhớ thương bên trên luân hồi giả â m thần khôi lỗi giang thần cũng không nghĩ tới luân hồi giả giã tâm cư to lớn như thế một trận miễn cưỡng miễn cưỡng đụng lên thiên tế liền có thể chú diện tâm thần bọn hắn lại muốn tiến hành một trận quy cách cao nhất thiên tế có thể hay không lập tức thành thần không nói chỉ là cần tế vật liền là một cái thiên văn sổ tự không đúng a thiết trụ cựu châu ở thời kỳ đỉnh cao nhất nỗ lực tất cả mới khó khăn lắm kiếm ra một trận thiên tế luân hồi giả đều rất ưa thích t h u t ư ở n g thiết trụ lung lay đầu cái này cha ngươi liền không hiểu được bọn hắn đường đi rất g ã vượt qua người bình thường tưởng tượng như thế nói với ngài Ta bọn hắn p h cái vòng này rất thần bí một số người so ta còn cổ lão còn có một số người càng là còn sống đếm không hết tuế nguyệt biết đến đồ vật nhiều lắm có câu nói gọi là cái gì nhỉ tri thức liền là lực lượng cha ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta thật không có tối phú ngươi lại nói ngươi không học thức làm sao vậy ta không phải là đến nhận ngươi cái này c h a sao giang thần nghe rõ luân hồi giả tin tức mương đạo viễn siêu âm phủ đạo minh thậm chí ở trên thế giới bất kỳ một cái nào tổ chức dựa vào cái này bọn hắn có thể thoải mái hơn đạt được tế vật đồng thời lần lượt trong luân hồi những người này cũng để giành đại lượng v ô liếng hàng trăm hàng ngàn năm trôi qua có lẽ đã là một cái thiên văn s ố tự nếu có thể bắt một hai cái luân hồi giả ép hỏi ra bọn hắn biết đến bí ẩn giang thần suy tư đến một nửa đột nhiên phát hiện suy nghĩ của mình bị cực hạ không đúng trực tiếp dụ sát luân hồi giả lấy đến bọn hắn một thế lại một thế xuống tích lũy chẳng phải là c cũng không đúng ta còn không để ý đến cái gì chi tiết có cho dù một thế thế tích lũy luân hồi giả cũng không có khả năng đơn độc tích lũy đủ một trận thiên thế giữa bọn họ có lẽ có một loại hiệp nghị nào đó thì như tại một ngày nào đó đem tích lũy toàn bộ tụ cùng một chỗ lại chọn một may mắn chỉ chờ tới lúc này g đ ó đến ta giết đi vào chẳng phải toàn là của ta sao một bên thiết trụ nghe hắn tự lẩm bẩm ngay từ đầu hơi s ư ơ n g sở bắt luân hồi giả mình cái này lao cha gan vẫn rất mập lại nghe xong hắn muốn trực tiếp săn giết luân hồi giả thiết trụ đã chừng lớn mắt lui lại mấy bước cảm thấy hắn quá nguy hiểm không nghĩ tới giang thần còn không có ngừng ngược lại có một cái càng thêm điên cuồng ý nghĩ hắn lại muốn đợi đến tất cả luân hồi giả tề tụ này đó một mẹ hốt gọn thiết trụ nghe đến đó toàn bộ dao đã ngơi dại đầu lưỡi túi ở bên ngoài hai con mắt trong chiều ở giữa chen lộ ra một cái mười phần cơ chí biểu lộ cha cha nói cho ngươi một tin tức tốt con của ngươi từ hôm nay trở đi t r ò n váng ngươi có được một cái nhi tử nốc ngươi cái kia chút kế hoạch gì đều cùng nhi tử ta không quan hệ à ta cái gì cũng không biết ta chỉ là một cái đánh mất hành vi năng lực n ư c long trí thông minh cùng ba tuổi nhân loại côn trùng không khác nó vừa nói còn vừa gật gù đắc ý hướng về sau thối lui Tốt, ta ố t t giang ra thời đại nhân kiệt đã ngươi tròn váng ta liền giúp tổ tông thanh lý môn hộ giang thần cười lạnh phù phù thiết trụ một đầu ngã vào trong nước lại khi nhấc lên đã là hai mắt sáng lời tinh thần vô cùng phấn chấn hắc cha ngài đoán làm gì ta bệnh này hơi dính nước t ố t đúng cha ngài cái k i a một nửa sáp có thể hay không sớm chuyển cho nhi từ ta ta liền thiếu hai kiện cao cấp tế vật chờ ta một trận đại tế khôi phục vương cấp thực lực nhất định hảo hảo hiếu kính cha giang thần ngoài ý muốn nhìn đầu này n ố c d a một chút ngươi còn có tích xúc không cần chờ khôi phục hiện tại liền có thể hiểu kinh tra nhanh lấy ra thôi thiết trụ bất quá giang thần cũng không có thật không làm người cẩn thận hỏi thăm s a o hiểu rõ đến thiết trụ góp nhặt đồng dạng tế vật là nhiều cao cấp tế vật quá thiếu thế là ước định cẩn thận hắn cung cấp đối phương thiếu hụt hai kiện cao cấp tế vật thiết trụ thì là cho giang thần một nhóm lớn đồng dạng tế vật bất quá những vật kia bị đầu này ngốc g i a o dấu ở một cái bí mật t r i địa nó còn muốn khôi phục một chút thực lực mới có thể mở ra được lại sau đó giang thần bắt đầu cường hóa tổn hại âm thần truy thiên không sai biệt lắm sắp sáng thời điểm hắn mới cường hóa xong lần thứ tư bỏ ra trọn vẹn hơn năm trăm ngàn vị khí giờ phút này âm thần truy bên trên từng vết nước được chữa trị còn nhiều ra mấy cái thần dị cổ lao ác ủy đồ án chiến lược không nói đến chỉ nhìn một cách đơn thuần cái búa bên trên cái k i a đen kịt tâm thúy danh tự liền đạ đăng giá hà bá giang thần đều có chút tâm thần kích động hít sâu một hơi uống n h i ệ m nói đi ra vê anh một cỗ khí thế khủng bố giáng lâm nồng đậm hơi nước trong nháy mắt bao phủ chung quanh hết thảy thiết trụ chừng lớn mắt liệu mạng dãy r u ộ muốn từ trường hà sông leo ra tựa hồ con s có thể nó r y r u a không có hiệu quả chút nào nước sông tựa hồ trở thành nước bùn để nó không thể làm gì chỉ có thể một chút xíu hãm x u ố n g dưới hà bá đứng ở giang thần trước mặt cùng trước đó lược có khác biệt trên thân bỏ đầy chữ chết trên mặt còn có một trường cổ lão thần dị mặt nạ ác quỷ. thứ này giang thần rất kinh ngạc bởi vì này mặt nạ tồn tại lại để hắn có thể không cần lại rót vào lực lượng hà bá liền có thể hành động hắn lại liếc mắt nhìn âm thần truy phát hiện phía trên mặt nạ đồ án không có lập tức hiểu được nay mặt nạ hẳn là có hạn tổng cộng bốn tờ vậy thì tương đương với có thể chống đỡ lấy bốn tôn vương hành động đây cũng quá khoa trương giang thần mình đều cảm thấy rung động nếu quả thật như hắn suy nghĩ nếu như vậy cái đồ chơi này tuyệt đối được xưng tụng là một kiện cấm kỵ đồ vật thử nghĩ kéo lấy một tay bữa thì tương đương với tùy thân mang theo bốn tôn vương làm tay chân còn đối tự thân không có bất kỳ cái gì tiêu hao ai không sợ đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là hắn có thể sử dụng cái này cái bữa lại g i ế t ba tôn vương điểm này giang thần vẫn là thật khó khăn dù sao hắn tự thân cũng không phải cái gì thị s á t người không thể là vì mạnh lên lạm sát kẻ vô tội bất quá á minh vương hẳn là cũng không tính quá vô tội a luân hồi giả thần bị bí, bí. nói không chừng cũng không phải vật gì tốt âm phủ đạo minh nội bộ có khả năng hay không cũng cất giấu người xấu đâu hắn tự l ầ m b ầ m tận khả năng vì chính nghĩa m à chiến lúc này thiết trụ l i ề u mạng cuối cùng từ trong nước dây r ộ i lên nhìn về phía g i a n g thần bên này từ từ hắn một đôi mắt bóng chừng tròn xoe a muốn l o n g mệnh nó rít gào lên cả con rồng nhảy lên cái đuôi chỉ vào hà bá cha trước mặt ngươi chính là một cái quái vật gì ngươi biết không âm thần khôi lỗi liên la loại khí tức này ta nhớ được rất rõ ràng lúc trước tôn này âm thần bẻ gãy một cái trí cường đầu đem hắn biến thành loại này khôi lỗi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 hắn cường hóa cái này cây bữa lúc căn bản vốn không biết hai cái này xưng hô ý vị như thế nào giờ phút này mới hiểu được cái này đơn giản một thanh hấp thiết đại truy chút xuống bao nhiêu quỷ thần tiên mà quái lực thiết chủ còn ở bên cạnh giơ chân đột nhiên kịp phản ứng cái gì toàn bộ dao đứng chết chân tại chỗ ta đi không đúng cái này tựa như là cha ngươi kêu gọi đi ra chẳng lẽ nói chúng ta thành cấm khu mật thám cha ngươi nhanh thừa nhận đi không cần g i ấ u g i ế m chúng ta tiền lương là nhiều ít ngươi phân nhi từ ba thành là được rồi ta có thể cho cấm khu quỷ vật làm p i n dịch giang thần phát hiện cái này xuẩn dao thân bên trên ngoại trừ phạt cốt hẳn là liền t h ừ a một lớp da tạo lên phản đến không có chút nào gánh nặng trong lòng bất quá cái này cũng bình thường trên lý luận tới nói nó cái nào một phương đều không phải là tự thân thuộc về quỷ vật nhưng lại không cần dựa vào ăn người mới có thể còn sống là làm tinh bên trên ít có trung lập sinh vật không có gia nhập á minh m đi ra tốc cấm khu giáng lâm đã tính có được tiền lương có đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi trong cấm khu cầm là được rồi giang thần t h u ậ n miệng qua loa một câu sau đó nhìn thoáng qua trắng bệnh sắt trời hơi chuyển động ý nghĩ một chút hà bá quấn lên hắn cùng tiết trụ tại trường hà trên sông phi tốc rời đi sau đó phải làm sự tình rất đơn giản c h i t để quét sạch một lần cửu châu đây cũng là mỗi lần âm khí lúc bộc phát âm phủ cùng đạo minh đều chuyện cần làm bởi vì các loại nồng độ âm khí gia tăng về sau nguyên bản nhỏ yếu quỷ vật sẽ trở nên càng cường đại hơn nguyên bản sẽ không sinh sôi quỷ quái địa phương cũng sẽ bắt đầu sinh ra quỷ lần này quét sạch thì là phòng ngừa chú đáo vì tương lai giảm bớt áp lực giang thần đến trường h ạ bờ sông thời điểm chỉ còn tô linh trở ở chỗ này những người còn lại đã vội vã khu quỷ đi dù sao lần này là muốn tính toán huyết sắp điểm tích lũy mọi người coi như không vì mình cũng phải vì trọng tộc thiên chi tiêu tự g i t nhiều một chút quỷ vật giang kaka đô thị vương đại nhân để ta cho ngươi biết nàng đích thân tới đại hưng ơ yến lĩnh đi giải quyết thứ ba bệnh tòa nhà chuyện ngươi lần này chiến tích nổi bật không cần lại lo lắng tất cả chuyện tiếp theo vấn đề có thể an tâm nghỉ ngơi tô linh nhu thuận mở miệng giang thần lại là nghe được hơi kém tức n g ấ t đi bại gia nương môn u mà hắn vội vàng bấm la tập điện thoại một phen hỏi thăm mấy tôn bán vương quả nhiên là bị dẫn đi tin tức xấu là đã khai chiến tin tức tốt là thần bí thứ nhất bệnh tòa nhà xuất thủ đem thứ ba bệnh tòa nhà cứu đi có cường giả lấy quỷ dị khó lường năng lực vặt mẹo hiện thực lại cải biến cả chỗ bệnh viện vị trí bọn hắn hiện tại chính tìm dấu vết để lại ra sức lục soát toàn đều dừng tay thứ nhất bệnh tòa nhà là các ngươi có thể tiếp xúc sao đều nghe ta an bài từ bỏ mục tiêu tia cái gì đ ô thị vương m u ộ i m u ộ i không phải ta không đồng ý thực lực của các ngươi giang thần nhìn xem video trò chuyện đối diện một bộ quật cường chi s ắ c đô thị vương linh cơ k h ẽ động ta chủ yếu là quá lo lắng an toàn của ngươi nếu g ư ơ i n là t h ụ thường ta làm như thế nào sống hắn nghĩ nghĩ lại kéo qua thiết trụ dùng sức vỗ đầu của nó đúng đúng còn có hải tử hải tử làm như thế nào sống nghe nói như thế đô thị vương khuôn mặt trong nháy mắt mềm hóa đỏ đến nóng lên người ó i cái ì m ta i nói cho n lấy, lấy cha n g thân a Ta i tóm mặc kệ, phận của ngài liền phải tìm đầu mẫu long cho ta làm mẹ kế thực sự không được âm thần cũng có thể chịu đựng thiết chủ đánh lấy mũi vang k i n h thường mở miệng giang thần không có phản ứng nó suy nghĩ một chút quyết định trước gia nhập quét sạch hàng ngũ dù sao thứ nhất bệnh tòa nhà xuất thủ thời gian ngắn muốn tìm đến bọn chúng đoán t r ư ờ n g cũng khó trước tiên đem thấy m ò được gặp quỷ r ế t tới tay mới là khẩn yếu nhất đi hắn hô một câu tâm hà thành phố trời đã sắp sáng nhưng lương theo lấy mấy điểm mưa nhỏ xuống tầng mây đại tới k i a sáng vừa tối chìm trở về tiếp theo là mấy đạo tiếng sấm một trận mưa to liền đánh tới rầm rầm mây đen tồi thành cuốn phong quét sạch rất nhiều người đều tạm thời từ bỏ sáng sớm ra ngoài kế hoạch có tỉnh sớm người xuyên thấu qua cửa sổ thấy được một bức kỳ dị hình tượng một cái nam nhân mặc một thân màu đen vệ áo một tay s á p đ ầ u một tay nắm một cái tiểu nữ h à i hai người cô độc hành tẩu tại trên đường phố mưa to mưa lớn đem bốn phía cảnh vật nổi bật lên mơ hồ phản phất toàn thế giới chỉ còn hai người bọn họ nam nhân cước bộ không nhanh không chậm hắn mỗi một bước rơi xuống trong mưa đều sẽ vang lên rất nhiều thanh â m khác giống như là có một đám người tại các bước mịt mờ nói nhỏ á c độc kêu gạo ở trong thành phố này người bình thường không nghe được nơi hẻo lánh vang lên ghen tị và ưu ám tại n ả mầm tuyệt vọng cùng thống khổ tại mọc dễ tí ừ n g tách ế tiếng sau mưa rơi lạnh bớt như túc xát kỵ binh giáp trận gây mũi mùi máu tươi dâng lên lại rất nhanh bị mưa to tách ra cả tòa thành đều bị cọ rửa một lần tất cả âm u nơi hẻo lánh đều không có bông tha phần lớn người vẫn còn ngủ say bên trong bóng ma tử vong đã xa cách bọn họ mà đi một chút bị vong hồn quấn lên người sống tỉnh lại sau giấc ngủ sẽ phát hiện trong khoảng thời gian này kinh khủng kinh lịch nguyên lai cũng chỉ là một cơn đắc nộng cảnh tượng như vậy tại không ngừng một tòa thành ở trong tái hiện một đám kỳ nhân ấm sai tại nhìn thấy một màn này về sau đ ề u nộng bọn hắn lấy được mệnh lệnh là lợi dụng bóng đêm nhiệm hộ chấp hành toàn diện quét sạch có thể hiện tại rõ ràng đã trời đã sáng giang cục vẫn còn tại g i ế t không ngừng mấu chốt là hắn che giấu biện pháp làm được cũng quá tốt rồi cơ hồ được sưng tụng thiên y vô phùng trên thực tế cái này cũng bình thường giang thần sử dụng cầu mưa thuật gọi một trận mưa to sau đó một tôn tại thủy c h i nhất đạo đang phong tạo cực năm bức vương toàn bộ hành trình không tiến hành sát phạt chỉ kiệt lực che giấu động tĩnh đừng nói người bình thường nếu như hắn nghĩ kỳ nhân đều không phát hiện được hắn đi qua từng tòa trong thành chính tại chuyện phát sinh luân phiên giết xuống tới cái búa bên trên thân ảnh cũng là càng ngày càng nhiều ô ơ ương cơ hồ là phô thiên cái điệm một khi toàn bộ gọi ra âm thần truy trọng lượng sẽ tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng giang thần đều nắm không động chỉ có thao túng hà bá để hắn có thể miễn cưỡng dơ lên hắn dự tính nằm trong loại trạng thái này cái búa bản thân lực sát thương tuyệt đối cũng không yếu thuộc về có thể đổ vương đồ vật máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta t h á n h nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi chương bốn trăm năm m á minh hành quân lặng lẽ một tòa hoàn toàn mới ngụy cấm khu xuất hiện quét sạch vẫn còn tiếp tục giang thần giết tới tòa thứ ba thành thời điểm ngẫu nhiên gặp hàng tỷ mấy ngày ngắn ngủi không thấy nàng vậy mà lại có kỳ nộ từ lần trước bị đường y hẻ báo đáp bước vào c cấp về sau lại một đường hát vang đi tới ngụy bê cấp mặc dù loại thực lực này không tính là cái gì nhưng hắn tiến giai tốc độ cũng quá kinh người hắn cũng chỉ có thể cảm khái cố gia tổ tiên không hổ là đùa b ỡ n khí vận cao thủ nói không chừng nhìn như thường thường không có gì lạ liên kỷ nhân giới đều quên nhất tộc vẫn như cũ cất giấu những người còn lại khó có thể tưởng tượng nội tình giang thần suy nghĩ một chút một cái tay kéo h ồ n g tỉ hành động này đại biểu quá nhiều chỉ cần hắn n g u y ệ n ý tiếp xuống diện s á t quỷ quái huyết sắc điểm tích lũy đều có thể phân nàn g một bộ phận một đường mang theo tô linh cũng là ý tưởng giống nhau thực lực đến cho tới bây giờ một bước này điểm tích lũy đối với hắn đã không phải trọng yếu như thế mặt khác giang thần tại lần này trong chiến dịch chạm giang thần giết hà bá giải quyết triệt để tế quỷ một mạch phiến phước lại d i ệ t sát á m minh bảy tôn bản vương thu phục hung ác tàu giao thậm chí còn chấn nhiếp á m minh tứ vương hắn một mực có một cái lo lắng mình công lao quá lớn vĩnh viễn không cần đánh giá cao nhân tính công cao lân chủ vô luận tại thời đại nào bối cảnh gì dưới cũng sẽ không là một chuyện tốt trừ phi ngươi đã sớm muốn thay vào đó giang thần cũng không phải loại kia người có gia tâm hắn chỉ muốn nhận thầu toàn âm tạo gọi sớm làm việc đ ỉ n h phá thiên nhiều bao cái quá cơm cho nên vẫn là chú ý một chút cho thỏa đáng sở dĩ chỉ dẫn theo tô linh một người thì là bởi vì một cái rất hiện thực cũng rất bất đắc dĩ nguyên nhân người đứng bên cạnh hắn bên trong bất luận là ban sơ kết bạn trần tuyết còn là ưa thích lẫn nhau làm trái lại dương thiền hoặc là lòng tượng chùa đệ tử triệu nhị hổ tâm tính mạnh hơn thường nhân triệu t i ể u đ ô n g thậm chí cả thiên tư dị bẩm bán linh thể lâm ấu vi đều quá yếu không riêng gì trên thực lực tâm tính thiên phú ý chí lực bọn hắn ngay cả sáu tông bất kỳ một cái nào truyền nhân cũng so ra kém một ít gì đó coi như giang thần có thể cho bọn hắn cũng không tiếp nổi lần này xác riết trên bản chất cũng là một lần đối tài nguyên tranh đoạt sáu tông truyền nhân diêm la truyền nhân dạng này thiên tiêu đều muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng liều lĩnh đến t ư ớ đoạt nếu như bọn hắn không làm mà hưởng lại không cách nào tại tiếp thu cái này một đợt tài nguyên về sau trưởng thành đến nơi nào đó bước loại kia giang thần tương lai ngày nào đó giết vào cấm khu mất liên lạc hoặc là đi hải ngoại tìm á minh m đòi hỏi làm nằm vùng mồ hôi và máu tiền lương thời gian ngắn về không được tình hồ dưới mấy người tình cảnh thế tất sẽ phi thường gian nan như vậy cũng tốt so giang thần là một cái bất công phụ h ì n h đem trong nhà tốt lương thực phân phối cho thân thể đơn b ạ c dù là ăn đến so người khác no bụng cũng không làm được nhiều sống ít đi hải tử chờ hắn không có ở đây thời điểm mấy hải tử kia nên đón thế tất là từng tràng đánh đập không cần thiết vì một lần bản thân cảm động liền đem năng lực có hạ n thân bằng hào hữu n g ạ n h sinh sinh kéo vào cao đoàn cục đi chịu đánh đập về phần tô linh theo gian g thần thiên phú của nàng tâm tính ít người có thể sánh kịp trước đó đối phó tế quỷ trong chiến đấu xuất thủ cũng đầy đủ tàn nhẫn quả quyết chậm nhìn đều có mấy phần cái bóng của mình đối phương có lẽ đã đủ để bước qua cao đoàn cục bước vào vương cấp định phong cục cho nàng nhất định giúp trợ tự nhiên không có vấn đề gì lâm thời mang lên hồng tỷ thì là bởi vì hắn đã nhìn ra cố ra dấu rất sâu bên ngoài hết thệ cũng bị mất nhưng có lẽ lặng lẽ lưu lại một trận đại vợn một khi có gia tộc tử đệ một lần nữa bước vào kỳ nhân giới vậy phần tiểu hải giang thần cũng đã sớm gọi đi qua tiểu tử này càng lãnh khốc ôm kiếm hộ sau lưng hắn cảnh giác dò xét bột phía nó một cái nửa người huyết y lại rất nghiêm túc đang suy nghĩ một tôn mạnh nhất bán vương an toàn thế là trong mưa to dạng này một cái kỳ quái đội ngũ tiếp tục tiến lên không chung màn mưa bên trong một đầu hát dao phát điên nhảy lên đến bay đi uống từng ngụm lớn lấy nước mưa biển ảo các loại tư thế ngao du thiết trụ dương dương đắc ý đầu lưới loạn vung cực kỳ giống một đầu điên hờ sở hữu sau đó không lâu tin tức truyền đến đông hải một bên thái sơn vương ba người thở dài nhẹ nhõm giang thần cũng đã nhận được tin tức cá minh hành quân lặng lẽ từ bọ tại lần này ba ngày chi loạn bên trong tiếp tục nhằm vào kiểu châu bất quá khi hắn nhìn thấy nguyên nhân lại là giật mình đối phương từ bỏ. Rõ ràng là lãnh làm loại. tại giật đối bởi cái tới gần gấu bắc cực đế quốc một cái tiểu quốc lãnh thổ bên trên. Cấm khu chia ràng phương ngụy ngay gần gấu từ một xuất thế, một thổ trên. mình cấm Cấm vì bên khu khu đế quốc quốc bỏ, bắc rõ cực ssm ở đầu chân chính người sống cấm khu chỉ có vào chứ không có ra lợi hại hơn nữa cường giả tiến vào cũng là đường chết một đầu toàn thế giới tổng cộng chỉ có sáu tòa ssm ở đầu thứ cấp cấm khu toàn thế giới trung tam tòa cùng sáu tòa chân chính cấm khu khác biệt chính là thứ cấp cấm khu từng có người sống cường giả bước vào cũng thành công trở về ví dụ bất quá cái kia cũng chỉ tồn tại trong lịch sử ghi chép bên trong tục truyền l à một vị siêu việt vương cường giả làm được còn có thì là mười hai tòa ép mở đầu ngụy cấm khu nghe danh tự liền có thể biết nhất là kéo khố sự thật cũng là như thế ngụy cấm khu đồng dạng vương liền có thể bước vào bên trong mạnh nhất quỷ vật cũng chính là vương cấp m à t h ô i mỗi một tòa ngụy cấm khu mở ra đều là một bút tài phú các nước cường giả sẽ liều lĩnh điều động cường giả rết vào cấm khu cấp đ o ạ n số lớn tế v ậ t hiện có ngụy cấm khu cơ hồ đều đã bị thăm dò qua sở dĩ còn muốn lưu cái cấm khu tên tuổi thì là bởi vì cho dù là ngụy cấm khu cũng có một đầu hẳn phải chết quy tắc cái kia chính là không thể ở bên trong qua đêm lợi hại hơn nữa cường giả cũng vô pháp làm trái điểm này một khi không thể chức ở cấm khu bên trong trước khi trời tối đi ra cái k i a ngày thứ hai chắc chắn sẽ ly kỳ mất tích lại cũng không về được chín bước vương cũng không ngoại lệ dựa theo ghi chép cựu châu tiền nhiệm diêm la vương liền t ừ n g dựa vào đầu này phát tắc l ừ a giết qua á minh năm đó một tôn đạm ăn huyết đ h ụ c lấy t à pháp đột phá chín bước vương đây cũng là vì cái gì vô tướng thành một cái cho tới bây giờ không có quỷ vật đi ra địa phương vẫn như cũng cần một tôn diêm la lâu dài trông coi bởi vì ai cũng không biết những cường già kia mất tích nguyên nhân ngụy cấm khu bên trong có lẽ ẩn giấu nhân loại căn bản là không có cách chống lại to lớn nguy hiểm lần này một cái mới ngụy cấm khu xuất hiện thì là một trận cơ duyên to lớn các đại quốc bây giờ tế vật tích lũy tán thành đều đến từ lúc trước đối nào đó một ngụy cấm khu thăm dò á m minh tự nhiên cũng để mắt tới khối này thịt giang thần nhìn kỹ về sau còn có chút kinh ngạc phát hiện cái này ngụy cấm khu xuất hiện cùng một tên luân hồi giả có quan hệ đối phương căn cứ một ít phương thức suy tính ra cái này ngụy cấm khu tồn tại có thể mở ra thời điểm phương pháp có sai lầm mới đạo trí tòa này ngụy cấm khu trực tiếp như thế bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt hắn nói chừng cái kêu luân hồi giả đã tức hộp máu lúc đầu đọc thuộc về hắn một trận thu hoạch lớn bị trở thành toàn kỳ nhân giới công hoan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 nghị t r ă m g vương ngàn kế muốn mở ra cái này ngụy cấm khu tên t i ê u luân hồi giả trước đó giải quyết đại bộ phận nan đề có thể còn sót lại một phần nhỏ đối với bọn hắn mà nói cũng vẫn như cũng vô cùng khó khăn ta có hay không muốn đi qua muốn không phải là chờ một chút ta cũng không am hiểu phá giải cái gọi là c ấ m chế pháp trận cổ lao phong ấn vẫn là để người tài giỏi đúng là l u ô n có nhiều việc phải làm vất vả một cái bạn của á minh hắn hơi suy nghĩ một chút liền làm ra quyết định một bên tiếp tục quét sạch thành thị một bên chú ý tới chuyện này một cái hoàn toàn mới ngụy cấm khu xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn toàn lam tin tất cả cường đại thế lực ánh mắt từng người từng người nhàn tản cường giả cũng nhanh chóng hội tụ tại cái kia tiểu quốc liền ngay cả giáo viên còn có trung thần tổ chức đều có người hiện t h ầ n hư hư thực thực cùng á m minh tạm thời đặt thành hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau phái gia chuyên gia cộng đồng hỗ trợ phá giải t r â m thi sinh biến cựu châu bây giờ vừa lúc bị âm khí buộc phát ba ngày trước náo động quân lấy thiếu một con sói bọn chúng liền có thể đa phần một miếng thịt thánh đồ tổ chức ngược lại là cầm phản đối thái độ còn có cường giả giận g ữ mắng n ỏ mọi người ở đây hám lợi lên lỏng bị mỡ heo phủ mắt tòa này ngụy cấm khu phong ấn rõ ràng rất kiên cố bọn hắn lại muốn chủ động đem mở ra chỉ vì mấy món tế vật liền phóng ra một cái t hai hỏa khổng lồ hoàn toàn không có đem người bình thường tính mệnh đ ể và o mắt bất quá lập tức cũng có người cười l ạ n h cái này ngụy cấm khu nếu như không phải tại thánh đồ địa bàn phạm vi bên trong bọn hắn còn sẽ như thế b á n giận sao thánh đồ cường giả tức giận tại chỗ liền có người xuất thủ hiện trường bạo phát quy mô nhỏ chiến đấu kết quả cũng rất ý vị sâu xa lên tiếng trước c h à o phúng thánh đồ người bên trong nhàn tản cường giả tất cả đều bị giết chết thuộc về giáo diên chúng thần á minh ba tổ chức lớn thì lông tóc không tồn hao gì đại chiến về sau thánh đồ có cường giả bị thương hô to ngăn không được bọn này xài làng sau đó phất ống tay h áo một cái rời đi kết quả sau đó không lâu liền có người nhìn thấy một chút không biết tên cấm kỵ học pháp trận học chuyên gia xuất hiện tại hiện trường gia nhập phá giải cấm khu hàng ngũ loại này chuyên gia đồng dạng thế lực căn bản không có khả năng bồi dưỡng bắt đầu chỉ có toàn cầu tứ đại quan phe thế lực cùng á minh có khả năng bồi dưỡng chúng thần giáo viên á minh chuyên gia đã sớm tại cấm khu trước bận rộn mới tới mấy người thân phận liền mười phần khó bể phân biệt giang thần tiếp tục chú ý hiện trường phá giải tiến độ có cựu châu tuyến nhân tại truyền lại tin tức cũng có người trực tiếp tại toàn cầu kỳ nhân trên mạng không ngừng tuyên bố tình huống hiện trường loại sự tình này nhất định là không g ạ t được mấy tổ chức lớn cũng không có nếm thử phong tỏa tin tức chỉ là muốn mau chóng tiến vào đến tăng tốc tiến độ giang thần t h ì thảo một câu cũng bắt đầu nuốt đan dược càng nhanh chóng hơn thanh lý thành thị vào đêm thời điểm cựu châu chúng k ỳ nhân âm sai cũng liền bận bịu gia nhập tiền đến thường cái cùng đói bụng ba ngày giống như lang hai mắt xanh lét bắt đầu phóng tới những cái kia còn không có bị giang thần thai họa qua thành thị bọn hắn chưa hề tại khu quỳ trong chuyện này từng có to lớn như vậy cảm giác cấp bách liền cùng có người ở sau lưng cầm tây đao bước lấy bọn hắn hành động bởi vì giang thần tại một cái ban g à y bên trong lại sinh sinh dọn dẹp sáu tòa thành thị có kỳ nhân không tin tả cùng sau l ư n g hắn lại phát hiện lớn như vậy một tòa thành ngay cả một đầu cá lọt lưới đều không hề lưu lại lại không độc thủ lần này nội tình mở ra chỉ sợ cũng đối với bọn họ chuyện gì giang thần cử động cũng tại vô ý ở giữa cải biến cựu châu cường giả đối đổi quỷ thái độ trước kia bọn hắn muốn đi khu quỷ trước kêu là phong tiêu tiêu hề dịch thủy h à n hiện tại bọn hắn đi khu quỷ kêu là bên nội thành có hai cái mưa vòng mau tới nằm chặt thời gian bất quá cho dù là tại loại này nhiệt liệt không khí giới k trong sạch hoàn chỉnh cái kiểu châu, vẫn như cũ vô cùng lực, hoàn như hao thời hao lực. Kiểu châu quá lớn, khu quỷ cũng không phải cha thành. Thẳng cao mà là muốn tỉ、si、từng tòa thành. Đến ngày thứ ba màn hành thành là này vẫn lớn, cũng đơn giản đường, muốn từng đến buông xuống, giang thần nguyên nơi tỉ kiểu kiểu đi si quá quỷ tẩu tây vô mang gió cũng tỏa ba tòa mưa thứ tại một thị, to lâu lớn, đêm đến đã lâu mưa to gió lớn, cũng đã mị xuống bộ kéo ậ n này đại l ạ màn n tre. o thời gian này quỷ lao được mở ra số lớn cường giả hưng ơ phấn tràn vào giang thần lúc ấy cũng rất kích động bất quá hắn vẫn là lựa chọn trước quét sạch cựu châu bởi vì hắn ở trong quá trình này gặp được rất nhiều làm cho lòng người bên trong rất cảm giác khó chịu sự kiện đến ngày thứ hai chạm vạng tối lúc âm khí tiếp tục phun trào đã để khoảng cách gần nhất cựu châu xuất hiện dị biến một cái chết đi lao thái thái tại trên linh đường lặng lẽ leo ra quan tài cắn chết cháu của mình con trai con dâu tức g i ậ n đến đụng chết tại trên quan tài giang thần đến thời điểm hai người cũng nhanh thì biến hắn một phen ngắn gọn điều tra phát hiện lao thái thái khi còn sống cũng không có bị qua cái gì ngược đãi con trai con dâu đối nàng rất tốt chỉ là nàng trước khi chết muốn ăn một khối bánh kem nhi tử l i ề u mạng chạy tới mua được có thể nàng nắm bắt tới tay bên trên còn không ăn liền t ắ t thở loại này nhỏ á m nghiệm tại thường ngày cơ hồ là không thể nào hóa quỷ có thể lao thái thái liền là trở thành quỷ còn đủ thành người một nhà thảm ẳ kịch đây cũng không phải là sai lầm của nàng mà là nồng độ âm khí dâng lên đem hóa quỷ yêu cầu thắt xuống người sau khi chết là ngơ ngơ ngác ngác lao thái thái một lòng chỉ muốn cắn một cái bánh gà tổ nhưng lại không biết cắn nát chính là cháu trai đầu giang thần tạm thời không có để ý ngụy cầm khu cựu châu cường giả cũng không có bất kỳ cái gì một người lựa chọn đi đoạt tế v khi biết tá minh đã sẽ không tạo thành uy hiếp về sau thái sơn vương các loại tam vương toàn đều gia nhập quét sạch quỷ vật trong hàng ngũ cũng là bởi vì đây mới có thể tại ngày thứ ba mới vừa vào đêm liền dọn dẹp mỗi một tòa thành đặt ở d ĩ vãng cơ bản đều muốn các loại ba ngày âm khí buộc phát kết thúc c h ấ n thủ cấm khu vương đằng xuất thủ đến mới có thể hoàn thành sau cùng kết thúc công việc đi đến cuối cùng này một tòa thành giang thần cũng cảm nhận được một cố m ệ t m ỏ i khó tả hắn để thiết trụ dùng thân thể trở đi hồng tỷ tô linh tiểu hải hướng phong đô cấm vượt đ u i minh thì nằm tại nó trên đầu bắt đầu chỉnh lý lần này thu hoạch liên tục ba ngày ba đêm tư ngụy đại gia độ tiếp giang thần liền cơ hồ không co chót mắt một đường t r i n h chiến một k h ắ c không ngừng giờ phút này nhìn xem hệ thống bảng trên mặt hắn lộ ra từ đáy lòng mừng rỡ đây hết thể đều là đằng giá gần ba mươi triệu quỷ khí chờ một lúc mở tổng kết đại hội thời điểm hắn lại cùng đám kia diêm la trò c h u y ệ n chút tìm lao đầu hỏi một chút luân hồi còn có mấy năm có thể sống hoặc là lôi kéo đô thị vương tay nhỏ trêu bờ một chút ba tấm lục tinh thể đều có thể kiếm ra đến còn lại thì không cần nói tại khoản này to lớn quỷ khí trước mặt bất luận là tiến dai sau âm thần truy vẫn là cái kia mấy món tế vật thậm chí cả lượng lớn huyết sắc điểm tích lũy thiết trụ lần này tại âm p h ụ to lớn công tích toàn cũng không tính cái gì muốn hay không lại quất một chương lục tinh thẻ vẫn là trực tiếp tích lũy thất tinh có thể kém đến bề ngoài như có chút xa gần nhất cũng thời cuộc dung chuyển vẫn là muốn có chút phòng thân lực lượng mới được giang thần tự lẩm bẩm cuối cùng làm ra quyết định đến quất một đợt thẻ đến mấy chương ngũ tinh một chương lục tinh chờ đợi xe cựu châu nội tình kết toán hoàn tất hắn liền chạy tới cái này ngụy cấm khu nhìn xem đám người kia tế vật sưu tập đến thế nào nếu có vận chuyển cần hắn liền giút nắm tay nếu như người khác không có cái nhu cầu này hắn liền chế tạo nhu cầu máu đã đỗ q u á nhiều trên mảnh đất này. nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này v ấ y máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi chương bốn trăm năm mươi lăm đến phong đô cấm vực nửa giờ sau giang thần một nhóm đến du thành lại ra khỏi thành hướng một cái phương hướng tiến lên ven đường có thể nhìn tới trên mặt đất đứng thẳng rất nhiều cấm chỉ đi vào quân sự trọng địa cảnh cáo bài cùng đại lượng lưới sắt tuyến phong tỏa t r u n g quanh càng ngày càng hoang vu thời điểm phía trước xuất hiện một mảnh q u i dị đ lởm trầm vùng đồng nội dây núi tô linh bắt đầu chỉ huy thiết trụ theo một loại đặc biệt phương thức ở trong núi đi vòng có thể nhìn thấy có không ít người cũng tại vòng quanh giống nhau lộ tuyến có cường giả giữa không trung lướt qua cũng có thực lực đồng dạng kỳ nhân âm sai tại mặt đất chạy vội n ỗ nhiên còn có thể nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc ghé qua trên đường không có người mở miệng chào hỏi đây là quý cụ bất quá khi thấy một đầu to lớn tàu giao đến rất nhiều người vẫn l à q u ă n g t ơ i ánh mắt kinh ngạc trận minh bạch phía trên này là vị nào vội vàng tị h ủ quay đầu không dám nhìn nhiều lượn quanh chín vòng về sau t r u n g quanh đột nhiên sưng lên vượt qua sương mù dày đặc tầm mắt lại lần nữa rõ ràng thời điểm hồng tỉ nhịn không được kinh ngạc hô bắt đầu đây là giang thần dương mắt nhìn lên cũng hơi kinh hãi bọn h ắ n phảng phất bước vào một mảnh khác thế giới t ừ n g tòa hùng vĩ ngọn núi cao vút đứng lặng từ trên trời nhìn xuống tạo thành một cái cùng loại b á t quái cổ trợ t r ậ n nhãn là một tòa thành m ẫ u chốt nhất là mảnh này dây núi pha vi rõ ràng so lúc đi vào h o à n g dã dây núi lớn gấp năm sáu lần không ngừng lại b á t quái bên ngoài địa phương bị sương mù dày đặc che lấp tựa hồ còn có càng lớn diện tích tiểu thần chúng ta còn tại lam tinh bên trên sao hồng tỷ nhịn không được hỏi giang thần nhìn về phía tô linh theo một ý nghĩa nào đó vẫn còn bởi vì nơi này cũng là lam tinh một bộ phận tiểu cô nương nghiêm túc giới thiệu đến bất quá ta ạ i c lão sư nói cái kia có lẽ là tiền nhân cái tác chỉ là lịch sử muốn ngược dòng tìm hiểu đến vô số cái thời đại trước kia giang thần biết tô linh nói sư phó là chỉ thượng thanh tông chủ lão sư thì là sở giang vương hàn kỳ thật càng đồng ý sở giang vương cách nhìn thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu những lời này là nói thiên đạo là không có, có cảm tình đ ố i thế gian vạn vật đều không có h ỉ ác quá tăng mà là dùng tuyệt đối bình đẳng mà đối lãi tự nhiên cũng không thể là vì che chở nhân loại đem cấm khu phong ấ n phong đô cấm vực ở nơi nào giang thần như có điều suy nghĩ hỏi một câu tô linh nhìn về phía hắn nhu thuận cười cười đứng dậy chỉ hướng x ư ơ n g mù dày đặc tay nhỏ quét một vòng lớn giang ca ca bắt quái phong bên ngoài tất cả đều là cấm khu chưa từng tới nơi đây giang thần tiểu hải hồng tỷ ba người cùng nhau chấn đậu mặc dù sớm có n ó trước có thể nghe được về sau vẫn như cũng là vô cùng kinh ngạc bởi vì cấm khu cũng quá to lớn so sánh dưới cựu châu cường giả c h ấ n thủ tòa thành này liền lộ ra đến vô cùng nhỏ bé cùng cô tịch giống một cái cự vật trước mặt con kiến để cho người ta không khỏi hoài nghi náo động một khi bắt đầu bọn hắn thật có thể giữ vững sao ta lần thứ nhất biết lúc cũng bị giật n ả y mình bất quá trăm ngàn năm đều như thế đến đây địa thành một viên ngói một viên l ạ c h bắt quái phong mỗi một n ă n g thổ đều là tiền nhân trồng lên tại không có cái này phong thành này thời điểm chịu được nổi bất kể như thế nào chúng ta sẽ thủ số giới để h a i ách dừng bước nơi này tô linh kiên định nói ra giang thần phát hiện cô nàng này có một ít không đồng dạng lần đầu nhận biết lúc nàng chỉ là một cái ở tại quỷ cư xá bàng hoàng bất lực tiểu nữ hải phụ mẫu đ ề u mất nàng đã mất đi hết thảy nhưng bây giờ nàng tự hồ lại có muốn phấn đấu nữa đồ vật cái này không có cái gì không tốt người sống ý nghĩa liền là truy tìm mình cho rằng có ý nghĩa đồ vật t h ủ ở nơi này liền có thể bảo hộ rất nhiều rất nhiều người tiểu hải cũng ở một bên như có điều suy nghĩ ánh mắt từng bước k i ê n định thúc thúc ta về sau trở nên rất cường đại cũng có thể đến thủ vệ nơi này sao giang thần suy nghĩ một chút thủ hộ là một chuyện tốt nhưng đối mặt thai ác cũng không phải là chỉ có cái này một loại phương thức tiểu hải có chút mê man giang thần lại không nói thêm lời ngầm đầu nhìn về phía phía trước to lớn tường thành còn có rộng lớn cửa thành toàn bộ kiểu châu hội tụ cường giả nhiều nhất địa phương địa thành đến ừ toàn là nhân loại côn trùng thật không quen thiết trụ sau khi hạ xuống tụ cục thì thầm xoay chuyển động thân thể lại bắt đầu một chút xíu thu nhỏ cuối cùng trở thành một đầu nửa mét rắn đen nhỏ nó lệch ra cái đầu lấy đặc hữu cơ t r í ánh mắt nhìn chăm chú về phía giang thần cha ngươi cưới ta lâu như vậy công bằng lý do có thể hay không để cho nhi tử cũng gây tại ngươi đầu một đoạn thời gian giang thần sắc mặt tối đen không có phản ứng nó bước nhanh hướng phía trước đi đến hồng t ỷ cùng tô linh thấy hơi kinh ngạc đây là lần đầu gặp giang thần tại ngoài miệng ăn phải cái lô vốn lại không độc thủ xem ra hắn là thật rất yêu đứa con trai này thiết chủ cũng không có không thất thời vừa quay đầu nhìn về phía ba người hồng t ỷ cùng tô linh thân thể bản năng kéo căng dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh tẩu giao một chút theo như đồn đại đối phương một bữa phải ăn một trăm người trưởng thành năm mươi cái tiểu hài còn muốn uống năm trăm cân màu tươi có thể nói là hung danh bên ngoài thiết chủ liếc nàng nhóm một chút đánh cái mũi vàng nó năm đó cũng là sống trong nghề xem người thuật vẫn là sẽ liếc mắt liền nhìn ra hai n ữ không tình nguyện dán đen nhỏ ngươi là đang sợ người trong thành quá nhiều sao lúc này một thanh â m vang lên rõ ràng rất non nớt lại cố gắng để cho mình thành thục một chút chính là tiểu hải mau tới đây ta đem ngươi giàu đến liền không cần phải sợ hắn kéo ra quần áo lộ ra đơn bạc lồng l ự c thiết trụ tựa hồ s ư ớ n g sốt một chút sau đó nhảy lên tới nhỏ heo la được rồi l i ề n tự tin vô vô trước ngực yên tâm đi rắn đen nhỏ đi theo tiểu hải không ai có thể khi dễ ngươi ta cũng rất sợ người nhiều thúc thúc cho ta một bộ mặt nạ chỉ cần neo lên liền sẽ không sợ hắn còn tại chia sẻ lấy kinh nghiệm của mình tiểu hài nhi ai nói ta sợ người người thiết trụ thúc thúc chỉ là sợ người theo đuổi quá nhiều tạo thành con đường chen trúc ảnh hưởng bộ mặt thành phố thiết trụ lặng lẽ nhô ra nửa cái đầu tả hữu quan sát còn khinh thường mở miệng cửa thành là rộng mở hôm nay là cựu châu khó được một lần kỳ nhân giới đại hội tất cả kỳ nhân âm sai đều sẽ hội tụ trên mặt đất thành cũng chỉ có ba ngày chi loạn kết thúc một ngày này mới có thể có loại cơ hội này bởi vì lúc này toàn cựu châu quét sạch vừa mới kết thúc cho dù âm sai không tại cũng sẽ không xảy ra cái gì n h u loạn lớn giang thần đi vào phát hiện địa bên cạnh thành duyên là liền khối phong úp hẳn là lâu dài đóng giữ nơi này cường giả ở lại hướng bên trong thì dần dần trống trải bắt đầu mãi cho đến trung tâm phạm vi đại khái nửa tòa thành diện tích tất cả đều là đất trống trung ương thì là một cái cự đại tế đàn cái kêu mặt trên còn có một chương h t một b à n mười tám thanh cái ghế đó có thể thấy được hắn thiết kế bên trên bản thân là chỉ có mười sáu thanh cái ghế tại thượng vị tả hữu lại lâm thời thêm hai thanh g o lim t r ỗ ngồi n g lúc này không ngừng có kỳ nhân âm sai hội tụ người càng ngày càng nhiều một số người hưng phấn thảo luận lần này rét nhiều thiếu quỷ góp nhặt nhiều thiếu huyết sắc điểm tích lũy một số người phân tích cựu châu trước mắt thế cục mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cũng có người đang nhìn hai t h à n h gỗ lim châu ngồi nói xong liên quan tới cựu châu hai tôn tân vương sự t ì n h mặc kệ tương lai như thế nào chỉ ít lần này ba ngày chi loạn cựu châu được cho đại hoạch toàn thắng cho dù rất nhiều người còn không biết chi tiết cũng đại khái nghe nói một chút sự tình bởi vậy không khí vẫn là rất nhiệt liệt hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ g a n nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm u kết nạ ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất chương bốn trăm năm mươi sáu ngụy võ vương khu quả p h ụ quỷ càng nhiều càng tốt mau nhìn thái sơn vương đại nhân còn có bình đẳng vương đại nhân đám người đột nhiên sao động lên nhìn về phía bay tới mấy bóng người có thể tại tiến vào địa thành sau còn đạp không mà đi cũng chỉ có diêm la cùng đạo minh sáu cự đầu tông chủ cũng không phải nơi này có cái gì cấm bay phát trận mà là bởi vì địa thành cường giả quá nhiều người bình thường bay qua làm không tốt dưới lòng bản chân liền làm ộ t vị nào đó đại tông sư thậm chí cả b á vương cường giả không nhất định lại bởi vì c h ú t chuyện nhỏ này sinh khí nhưng kỳ nhân âm sai một khi biết mới vừa từ ai đỉnh đầu lớp tới mình đều sẽ t r ư ớ c dọa đến gần chết vì nhanh như vậy mấy phút đem mình làm cho kinh hồn tăng đảm h i ệ n nhiên không cần thiết cứ thế mãi địa thành liền có dạng này một đầu bất thành văn tập t ụ vương cấp phía dưới không bay lên không về phần diêm la tông chủ ngược lại cũng không cần dựa vào bay lên không đến tăng tốc bọn hắn một bước phóng ra khả năng liền vượt ngang toàn bộ địa thành nhưng mà những cường giả này mỗi lần xuất hiện thường thường đều sẽ từ trên cao đi qua cái này tự nhiên cũng không phải chuyên môn muốn dẫm tại mọi người trên đầu nổi bật một cái địa vị loại tầm thứ này cường giả căn bản không cần đến làm như vậy cử động lần này chủ yếu là tại nói cho mọi người vương tới vương ở chỗ này hết thể không việc gì địa thành dù sao cũng là tại phong đô cấm vực vây quanh dưới cô linh linh một tòa thành đồng dạng kỳ nhân âm sai tiền đến khó tránh khỏi sẽ tâm sinh e ngại nhất là là lần đầu tiền tới khi biết được bắt quái phong bên ngoài tất cả đều là cấm khu về sau thường thường sẽ tại chỗ dọa đến sắc mặt trắng bệnh diêm la ở trên không đi qua theo một ý nghĩa nào đó thì tương đương với súng ống đ ạ n được biểu hiện ra một cái cho đông đảo kỳ nhân âm sai ăn một viên thuốc căn thần nhất là giờ phút này trọn vẹn ba vị vương cùng nhau mỹ mà tới để rất nhiều người ngạc nhiên đồng thời cũng cảm nhận được vô cùng to lớn cảm giác an toàn đó là ai còn phải nói gì nữa sao có thể cùng thái sơn vương đại nhân bình đẳng vương đại nhân bình khởi bình t o ạ a chỉ có ta cựu châu tân vương có chút lạ m à t a nghe nói là giang bắc phân cục đi ra vị này kêu cái gì địa phủ diễn đàn nói ngụy võ vương nghe nói là 500 năm trăm n ă m khó gặp một lần tuyệt thế yêu nghiệt ngàn năm thấy một lần quỷ tu vương có đúng không lợi hại như vậy đó là đương nhiên nghe nói cái này vị đại nhân vừa đột phá hậu tích bắc phát trực tiếp phóng ra bước thứ năm cộng thêm quỷ tu cường đại c h i lực trở thành tại vương bên trong cũng là hết sức quan trọng tồn tại q u á đúng vị này q có khởi tuyệt đối là ta cựu châu may mắn nghe nói ngay cả á minh m u vương gặp lao nhân ra ông ta cũng là quay đầu bước đi quá lợi hại đi vị này chẳng phải là muốn nhập chủ diêm la điện hắn sẽ thay thế cái nào vị đại nhân vị trí khó mà nói lấy loại này tốc độ phát triển mà nói ngay cả luân hồi vương đại nhân đều phải kém hơn một bậc lời này cũng đừng loạn c h u y ế n a ta cũng là nghe người khác nói nghe được một đám người xì xào bàn tán trên bầu trời ngụy đại gia khỏe miệm nhỏ không thể thấy kéo đông núp n í c không cần nghĩ cũng biết cái này châu là cái nào hồn tiểu tử thổi đi ra hắn túi đầu xuống vừa vặn trông thấy giang thần lôi kéo mười cái âm sai làm thành một vòng nhỏ tặc mi thử nhãn trâu đầu ghé thai một đám người rất cẩn thận còn thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây thần sắc bối rối tựa hồ chính đàm luận cái gì mẫn cảm chủ đề ngụy đại gia nghiêng lỗ h a i ngay xong hơi kém tại chỗ tức n g ấ t đi ta nói với các ngươi ngụy võ vương đại nhân tại các ngươi nơi này khả năng thanh danh không vang nhưng ở chúng ta giang bắc vậy thì thật là vang làm làm nhân vật l ã o nhân gia ông ta am hiểu nhất liền là đối phó nữ quỷ một đêm đối phó mười mấy cái, cái kia đều không nói chơi nhất là nhất là a các ngươi biết không ngụy võ vương đại nhân tại đối phó đã kết hôn nữ quỷ bên trên vậy thì thật là rất có một bộ thủ đoạn chi mới lạ khu quỷ quá trình chi phức tạp dài rằng g ạ c cùng loại kia huyết tinh tràng diện vi phạm lệnh cấm trình độ chật chật chật ta căn bản cũng không dám nói tỉ mỉ giang thần một bộ sát có việc chi sắc trên bầu trời ngụy đại ra tay run một cái hơi kém n h ị n không được lao xuống đi trước đánh tiểu tử này một trận lại nói ngươi đổ cho hoang nhất dễ nói là huyết tinh quỷ khí ba mươi tám nghìn không ta dùng một sự kiện liên có thể cùng các ngươi hình dung ra ngụy võ vương đại nhân đổi quỷ đặc sắc chuyện này ta chỉ nói với các ngươi qua có thể tuyệt đối đừng truyền ra ngoài mười cái âm sai chính nghe được cao hứng vội vàng dùng lực gật đầu cũng vô bộ ngực làm bảo đảm giang thần hài lòng gật đầu vừa rồi những người kia cũng l ạ như thế cùng hắn cam đoan ngụy võ vương đại nhân lúc tuổi còn trẻ cùng sở giang vương đại nhân là hảo hữu trí giao hai người vân du tứ phương khu quỷ trừ ác chính là một cọc ca tụng có lần bọn hắn đi vào một cái quỷ thôn nơi này hết sức kỷ quái tất cả đều là nữ quỷ hai người một phen điều tra mới biết được quỷ thôn đầu nguồn là một cái oán phụ quỷ nàng thụ nam nhân lừa gạt mà chết biến thành quỷ sau giết sạch trong thôn tất cả nam nhân còn đem bọn hắn hóa quỷ cũng xé còn lại các nam nhân thế tử nàng cũng không cho phép các nàng rời đi lợi như vậy mình cũng quá cô độc những người này vợ buồn bực sầu não mà chết rất nhiều đều thành quả phụ quỷ hai người đến vào đêm đó sở giang vương đại nhân hỏi ngụy võ vương đại nhân ngươi cảm thấy ta có thể đối phó nhiều thiếu cái quả phụ quỷ ngụy võ vương đại nhân cười ha ha nói ngươi có thể đối phó ba cái sở giang vương đại nhân có chút không cao hứng lại hỏi nếu là tông s ư tới có thể đối phó m ấ y cái ngụy võ đại nhân nói đại khái mười cái sở giang vương đại nhân lại hỏi vậy còn ngươi ngụy võ vương đại nhân một bộ đương nhiên tri sắc nói ta lặng càng càng lẽ, không không có có là là lẽ đàm n n luận một chút chân thực phát sinh qua liên quan tới vương bắc quái nhiều lắm là chỉ có thể coi là bất tính t h e u dệt vô cớ thêm mắm thêm muối vậy coi như nghiêm trọng dù sao vương cũng không phải bùn đạn Mà lúc này, trên bầu trời, nguy trời, bầu đại gia đã k hắn ô không. n nhịn được muốn che mặt thở dài. Thân mẹ nó càng nhiều càng tốt. Tiểu tử ngươi thật sự là ta họa lớn trong lòng g che thở thật họa khí h được mặt mẹ Tiểu Quỷ tốt. tử ta dài. là sự A. răng đều nhanh cắn nát quyết định sự tình lần này sau khi kết thúc mặc kệ giang thần là không phải là vì cựu châu mới ngã cảnh hắn cũng nhất định phải động thủ giáo hấn một cái cái này hồn tiểu tử cho hắn biết biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ tam vương đi thẳng tới trên tế đ à i ngồi lên ba cái ghế hướng chung quanh gật gật đầu hiện trường lập tức vô cùng nhiệt liệt cùng kính la lên tam vương x ư n g hảo những n à y tại gặp qua bọn hắn trong mắt người bình thường siêu thoát thế tục thần bí không gì làm không được giống dạo chơi nhân gian nhân vật chính k ỳ nhân tại lúc này giống như người bình thường xem bọn hắn nhìn về phía ba tôn cường đại khó lường không thể ước đ o á n vương vạn chúng c h ú mục bên trong ngụy đại gia tâm tình lại vô cùng phức tạp con mẹ nó chứ cũng không gọi ngụy võ vương a ai mục đê quay đầu nhìn lại quả nhiên trong đám người giang thần d ơ n một cái đại loa chính kêu khí thế ngất trời thậm chí còn ý đồ mang theo một đợt tiết đ ấu ngụy võ di phong áo tròn thành vương ngụy vương đã lập n ữ quỷ tránh lùi may người chung quanh vẫn làm m ư n mệnh không có đi theo hắn luận hô nếu không bị đại gia tại chỗ liền phải vứt bỏ phong độ của mình cùng độ lượng lao xuống đi cùng cái kia hồn tiểu t ử liều mạng máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta t h á n h nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi chương 457, t r ă chư vương đều tới lại một cô cường đại khí tức giáng lâm đám người ngựa đầu nhìn hướng chân trời trong x ư ơ n g mù khói trắng đi ra một đạo người háo đen ảnh một đôi đuổi thon dài di chuyển trực tiếp từ bắt quái phong biên giới đi vào trên tế đài lâu dài mang theo áo choàng n ũ khó được lấy xuống lộ r a tuyết trắng cái cổ cùng tình xạo như vẽ khuôn mặt thần sắc hở h ữ g lạnh đến giống một tòa băng sơn tuyệt hảo bề ngoài bên ngoài càng mạnh mẽ như núi khí thế nhìn ngốc vô số người thật đẹp a các ngươi cũng coi như tam sinh hữu hạnh vị này chính là rất thiếu lộ r a chân diện mục lần này đại hội đừng bất luận cái nhìn này liền đằng giá vị này là ai đô thị vương đại nhân không riêng đẹp mắt thủ đoạn cũng là lôi lệ phong hành ta nam đều địa khu quỷ cương chi l o ạ n chính là nàng bản thân bình định đại nhân thật sinh đẹp a với lại đây cũng có tác ta một nữ đều muốn gả cho nàng một đám người vô cùng kích động kêu gọi đô thị vương t h a nhâm rõ ràng so lúc trước tam vương thêm bắt đầu còn lớn hơn bình đẳng vương bất đắc dĩ bưng bít lấy cái chán đau nhức tố cái này đáng chết xem mặt thế giới không khí nhiệt liệt vô cùng trong lúc này lại vẫn vang lên một cái huýt y sáo thanh e m đám người tập thể ngẩn ngơ đây chính là diêm la a hô hô còn chưa tính như thế đùa giỡn thật được không đám người âm thanh đều yếu đi mấy phần mọi người lúc đầu dự định giả bộ như không nghe thấy kết quả cái kia không biết sống chết huýt y sáo lại lần nữa vang lên còn móc ra một cái đại loa hô bắt đầu đô thị vương đại nhân ta yêu người tựa như chuột yếu gạo đô thị vương đại nhân ta nhớ người tựa như phong đi tám và dặm ngư bức Quỷ khí chín trăm chín mươi chín thật dũng sĩ không muốn x u ố n g nữa sáu ủy khí âm sai cùng nhau khỏe miệng kéo một cái toàn đều dọ xét lấy cổ dùng sức nhìn lại muốn nhìn một chút là cái nào cái kẻ ngu đang tiến hành trận này một cái mạng chỉ có thể biểu một lần trắng còn có người đang quan sát đô thị vương phản ứng lại phát hiện vị này quay đầu nhìn thoáng qua về sau lại không có sinh khí vẫn như c ũ m ặ t không biểu tình sau khi ngồi xuống đầu còn nhỏ không thể thấy thấp mấy phần tựa hồ đại khái có lẽ là có chút thẹn thùng chẳng lẽ nói đô thị vương đại nhân là một cái nhìn qua lạnh băng băng kỳ thơ c ô nu nhã nhặn d a mặt mỏng n h u n n g ộ i tử nghĩ đến đây rất nhiều người nội tâm sao động liền kiềm chế không được bọn hắn không dám huýt y sáo nhưng cũng hô bắt đầu đô thị vương đại nhân ngươi là cắt bỏ na xít đồ uống à, vì cái gì thấy một lần ngươi ta liền vui vẻ đến nổi lên đô thị vương đại nhân ngươi đặc biệt giống một trò chơi ta toàn thế giới trên tế h đài đô thị vương đầu tiên là xương sở c h ậ t lập tức trầm dọ quát im m i ệ n g bản tọa không phải là đồ uống cũng không phải trò chơi đừng muốn nói bữa nàng liếp mắt qua mắt chỗ cùng tiếng động lớn não đột nhiên trì trệ rất nhiều người thái dương mồ hôi lạnh trực tiếp xuống mỗi cái diêm la đều muốn quản lý mấy cái âm phủ phân cục không có điểm khí phách cùng thủ đoạn là không thể nào quản lý tốt thuộc hạng nhất là nam đều địa khu một đám âm sai đã sớm tại chạy mồ hôi đây chính là chúng ta nơi này nổi danh nữ m a đầu các ngươi cái này thổ vị lời tâm tình là thật mẹ hắn dám hô a bị người mang trong hố đi a thảo vừa mới ai mang đầu đây không phải hố cha sao Quỷ khí 999. Quỷ vui khí khí tình phức tạp. Giang thần Một đám tâm đám tạp. trong tiếp người Giang người, cùng, còn dơ loa, vẻ vô dơ một đám người đồng loạt hướng hắn quăng tới phân đất ánh mắt tiểu tử ngươi làm chó nghiện chúng ta có thể bị lừa một lần là chủ quan còn muốn lại lừa gạt thật khi chúng tăng đốc hướng dẫn không có kết quả giang thần cũng liền hào hứng r a rời bắt đầu đem thả xuống loa trong mắt loại chuyển ánh mắt trong đám người quét tới quét lui rõ ràng không có đánh cái gì tốt chủ ý tô linh cùng hồng tỷ đều không có ý tứ bộ mặt cách hắn xa một chút giả bộ như không biết liền ngay cả tiểu hải cũng tại thiết trụ chỉ huy dưới bo bo giữ mình cái này n g c g a o còn tại giáo tiểu hải đạo lý là người quân tử không lập nguy tưởng minh mạch có ý tứ gì sao nói đúng là ngươi nhất định phải cách cha ta loại người này xa một chút xét đánh dễ dàng liên lụy ngươi cha ta láo già này d a mặt đủ dày hắn không sợ ta không phải còn nó sao cũng không thể đi theo hắn làm ẩu lúc này lại hai bóng người đạp không mà đến một người mặc màu đen áo q u ầ n cứng cáp bên trong kẹp lấy cách tựa hồ mang theo không thiếu khí cụ một người mặt hình vông rộng rãi lưng khí thế rộng rãi xem xét liền là đại phú đại quý tri tướng lại tới ngô quan vương đại nhân tống đế vương đại nhân hai tôn diêm la mặt không biểu tình trên không trung đi qua đi vào tế đản lựa chọn hai cái ghế ngồi xuống cùng còn lại diêm la gật đầu thăm hỏi lại một lát sau c u n g đ i ệ a thành đại môn tương đối như thế phương hướng đám người đột nhiên sao động bắt đầu nhao nhao nhường ra một lối đi một cái mặc bạch tỉ ỉa thân thể lược gầy trung niên nhân đi tới hắn s á c mặt trắng b ệ c h như tờ giấy đi lại tập tễn mỗi một lần nhấc chân đều rất gian nan đó là tần quảng vương đại nhân hắn đóng tử quan lập xuống quân lệnh t r ạ n g sẽ ở cấm khu náo động trước bước vào vương cảnh nhìn tình huống này ai một đám người mặt lộ vẻ bị thương không có tiếp tục nói nữa chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên trung nhân nhân trong mắt lộ ra kính y có thể trở thành diêm la truyền nhân không khỏi là thiền tư chắc tuyệt hạng người bình thường tu hành tần quảng vương cơ h ộ i là nhất định có thể bước vào vương cảnh có thể lần này cấm khu náo động rút ngắn hai năm hắn vì kiểu châu c n g ép bế tử quan đánh cược mình hết thảy cuối cùng rơi vào bộ này tình cảnh tần quảng vương từng bước một đi đến tế đàn hít sâu một hơi mặt hướng đáng người không người bái thật sâu lý chính thẹn với chư vị kỳ vọng mặc dù phá vỡ mà vào vương cảnh nhưng thân thể gây ra rủi ro một khi xuất thủ chính là tự kỷ tần quảng vương lúc này ta không dám lâu chiếm Các loại sau khi sau tần a vừa ra, chết, người có được chiếm được khóc nhiều người nhịn không đến. rất tâm t người nói người dung động khóc lên Lời sợ mà lấy. vì quảng vương đại nhân đại nhân không nên tự trách ai tần quảng vương không cần phải nhiều lời nữa ngồi lên cái ghế nỗ quan vương lập tức đi qua giúp hắn xem xét thân thể cuối cùng lại là không thể làm gì lắc đầu đột nhiên chân trời không gian nổi lên một trận vận sóng lại có người tới làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là lần này lại là một người trẻ tuổi cầm trong tay một phương lục nhân bản mặc thầy tướng mang tính tiêu chí áo gai lập một cây hát bạch bờm trước sách tính không thay đổi bệnh sau sách tướng khó n g ư ờ tiên tới thiên toán viên gia đây chính là viên gia đương đại thiếu chủ vì cái gì ngay cả lão phu đều có một loại bị nhìn thấu cảm giác hắn rõ ràng vẫn không có động thủ bấm đốt ngón tay nghe nói như thế có người cười lạnh một tiếng nhìn sang vừa định hỏi ngươi thì tính là cái gì dám nói lời này sau một khắc lại kinh ngạc chừng lớn mắt cục trưởng ai cũng không ngờ tới một vị đại tông sư sẽ chủ động thừa nhận mình bị một tên tiểu bối nhìn thấu lúc này càng kinh khủng chuyện phát sinh chỉ gặp bên trên tế đàn ngô quan vương đột nhiên lạnh giọng mở miệng viên tiên sinh nhìn đủ chưa viên thiên toán ba động lục n h â bản một bước phóng ra h、so、cười cười, bọn hắn c h u y mặc dù không có bị thăm dò cảm giác nhưng ngay cả diêm la đều mở miệng như thế chứng minh vị này chỉ cần nghĩ mọi người ở đây đem không có bất kỳ bí mật thật tình không biết viên thiên toán trong quá trình tới trước được lên hai mắt chạm tới trong đám người một cái mang theo đại loa thân hành lúc thân hình đột nhiên dừng một chút hắn đã trở lại một lần v i ê n g i a cái này cũng là hắn nhân sinh lần thứ nhất hướng tổ g i a nói láo hắn nói mình tính qua cái kêu người mệnh cách vô cùng tốt là cựu châu điểm lành nhưng trên thực tế chỉ có viên thiên toán chính mình mới minh m ạ c h thiên trong số mệnh căn bản không có hắn mình lại học hai ngàn năm cũng không tính ra cái này nam nhân mệnh cách mông cổ xua binh nam hạ đại việt giàn trận đón chờ cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương bốn trăm năm mươi tám địa phủ áp chuyển ta năm ngàn giúp ta khôi phục cảnh giới viên thiên toán ngồi xuống hắn tuy là tiểu bối nhưng đại biểu toàn bộ viên gia mà đến tự nhiên có một chỗ cắm rủi lại vị lần còn rất cao trên thực tế mấy vị diêm la đều rất tôn trọng viên gia nếu không loại tầng thứ này cường giả bị nhìn t r ộ n dù là đối phương là vô ý cũng thế tất sẽ đao binh tương hướng tất cả mọi người đều biết viên gia là cựu châu bỏ ra nhiều ít cả tộc khốn tại một góc dục c h i địa thế tục phồn hoa đều không có quan hệ gì với bọn họ nhưng bọn hắn lại có thể vì giữ vững mảnh này khói lửa nhân gian nhiều đ ờ i chịu đựng khắc khổ nhận thai thụ tiếp không có chút nào lời hắng i ậ n rất nhanh lại hai bóng người đến cái trước tay ngâm một cái cái hũ một người khác là cái trung niên đại mập mạ một thân trâu ánh sáng sáng chói trên quần áo treo đồ vật để một đám cường giả gần như nghẹn họng nhìn chân chối nhanh phải chảy nước miếng cái kia tất cả đều là chân quý pháp khí bảo vật là biện thành vương cái kia chính là trong truyền thuyết quỷ âm thanh nhà ngục bình a nghe nói bên trong chứa 999 c h ỉ cường đại quỷ vật thanh âm năng lực mười phần kỳ quỷ tụ bảo đạo nhân cũng tới vị này cũng quá giàu có coi như biết hắn là vương trên thân những vật này vẫn là để người thèm nhỏ nước d à i a tham kiến tông chủ linh bảo tông đám người cũng hết sức kích động đến tận đây phong đô cấm vực bên ngoài kiểu châu vương liền không sai biệt lắm đến đông đủ mọi người đều biết kiểu châu ba cái cấm khu vô tướng thành từ biện thành vương một người đ ộ c thủ huyết s ắ c đô thị thì là ngũ q u a n vương tống đế vương cùng tụ bảo đạo nhân trấn thủ cộng thêm thái sơn vương áp chế trường hà giang lưu vực bình đẳng vương đứng ở đường biên giới còn lại chư vương t một số người đột nhiên giật mình nghe nói lần này còn có một tôn tân vương chiến tích hết sức kinh người tại đại thanh tạo bên trong hô phong hãn vũ đồ quỳ theo một tòa thành một tòa thành đến tính toán để rất nhiều người đều cảm nhận được áp lực lớn lao đối với vị này mọi người cũng hết sức tò mò cùng chờ mong chỉ bất quá ngoại trừ ngay từ đầu đi theo hắn ba cái phân cục câm sai cộng thêm linh bảo tông đệ tử những người còn lại kỳ thật còn chưa không hiểu rõ vị này cụ thể làm qua một thứ gì kinh người sự tình giờ phút này trong đám người đối vị kia tân vương nghị luận cũng nhiều bắt đầu mà một cái nam nhân chính lôi kéo một cái âm sai tổ trưởng thập phần thần bí nói ra huynh đệ nói ra ngươi khả năng không tin kẻ hèn này đã từng cũng cùng phía trên mấy vị bước vào vương cấp chinh chiến chư thiên ai đáng tiếc à thời vẫn không đủ là che chở thương sinh bản tọa lấy thọ nguyên kích phát sắc chiêu cuối cùng ngã cảnh nhập phàm hiện tại ta cần đại lượng địa phủ điểm tích lũy mua sắm vật liệu đang ăn dược trợ giúp ta trở lại vương cảnh chỉ cần trợ giúp ta năm n g à n ta cam đoan trở lại vương cảnh này trả về ngươi năm mươi n g à n điểm tích lũy tịnh phong ngươi làm phó cục trưởng như thế nào tên này âm tạo tổ trưởng là cái t r u n g như người n nghe vậy há to miệng quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái lao nhân phó cục ta cam đoan ta chưa từng có ngấp nghẽ qua vị trí của ngươi tất cả đều là tiểu từ này mình nói mỏ lao nhân mặt mũi tràn đầy sát ý hướng rang thần nhìn qua không nghĩ tới hắn không chút nào sợ chết trực tiếp bỏ qua người tổ trực kia tiến lên v u lao nhân bà vai tương đương nhiệt tình lao huynh không cần nói nhảm nhiều lời trợ giúp ta năm mươi ngàn chở ta vương giả trở về trả lại ngươi năm trăm ngàn lại phong ngươi đương cục g i ả i như thế nào lao nhân lại qua không lâu ở đây người càng ngày càng nhiều cơ hồ đem nửa tòa địa thành chen lấn tràn đầy làm làm mấy đạo khí thế cường đại tràn ngập trong n y mắt tiếng động lớn gây đám người bỗng nhiên an tĩnh lại những khí tức này quá cường hãn mà ngay cả ở đây vương đô ẩn ẩn bị áp chế nhất là trong đó còn mang theo hết u y tinh cùng túc sát chi ý để đồng dạng kỳ nhân đông sai không dám nhúc nhích một cái phương xa xương trắng bị tách ra sáu bóng người từ đó đi ra toàn thân đấm máu trên tay còn mang theo các loại đồ vật người cầm đầu thỉnh lĩnh chính là lúc trước trực tiếp chém qua á minh m kiêu vương cựu châu thậm chí toàn thế giới trước mắt đệ nhất cừng giả luân hồi vương anh tuấn khuôn mặt hoàn toàn như trước đây hãn tự a hồ tận khả năng muốn để cho mình hòa ái một chút nhìn thấy đám người về sau vội vàng cầm trên tay mang theo mấy cái đấm máu quỷ vật đầu một thanh ném cho sau l ư n g sở giang vương còn cần quần áo lao đi máu trên mặt dấu vết lại lấy điện thoại cầm tay ra hướng về phía phía trước một trận cùng đập lầm bầm nói thật nhiều người à hôm nay có cái đại sự gì h có phải hay không bên ngoài phát lũ lụt đều tiến đến chạy nạn mặc k đáng người ngài không riêng l ế n ngãng thì ra như vậy còn dễ quên đúng không cựu châu lần này toàn kỳ nhân giới đại hội không phải ngài tự mình làm quyết định phát thông cáo sao ha ha ha chỉ đụa một chút đều chớ khẩn trương luân hồi vương lại lần nữa một bước phóng ra đã ngồi ở thủ tọa hắn lại vội vàng hướng về sau phương chào hỏi mau tới đây ngồi trên thân máu đều lau một chút chớ dọa các tiểu bằng hữu tiểu khương ngươi liền không phải lau nữa gây tay trà sát sẽ còn tiếp tục chảy máu trong miệng hắn tiểu khương rõ ràng là cả người cao tam thước trần trụi thân trên hiện ra màu đồng cộ mắt hổ gấu l ư n g trung nhân nhân cũng chính là võ tông tông chủ Thần võ. hắn ư ơ n thần g h võ. một thân tinh lực vô cùng kinh khủng cả người đứng ở đó liền phảng phất một tòa thiêu đốt bên trong lò luyện bốn phía không khí đều đan g v n mẹo cho dù gây mất một đầu tay khí tức cũng vẫn như c ũ dọa người lại vị này lạnh lấy khuôn mặt xem xét tính tình liền không hề tốt đẹp gì có thể nghe xong luân hồi vương hắn lại là im lặng nhẹ gật đầu cầm một kiện nhuốm máu quần áo đắp lên tay của miệng tìm cái chỗ ngồi xuống một nhóm sáu người ngoại trừ luân hồi vương sở g i a n vương tất cả đều là đạo minh vương lúc này vừa xuất hiện đạo minh sáu tông đệ tử tất cả đều là hương phấn vô cùng hô lên biển người mánh liệt tiếng gầm chấn thiên mấy vương ngồi xuống lúc giang thần cũng rốt c ụ c không đang đợi đợi một bước phóng ra lên tới tế đàn cùng bọn hắn cộng đồng nhập tọa gặp một màn này rất nhiều người đều kinh ngạc chừng lớn mắt nhất là vừa rồi một chút bị hắn lừa dối người tuyệt đối không nghĩ tới vị này thật sự là có thể cùng diêm la bình khởi bình b à vương mà một chút ngày xưa bằng hữu cũ dù là sớm có đ o á n trước nhưng khi nhìn thấy giang thần thật cùng những ngày diêm la sáu tông tông chủ ngồi lên cùng một vị trí lúc bọn hắn vẫn như c ũ là không nhịn được tâm thần chấn động m ã n liệt trần tuyết dương thiền lâm âu vi triệu tiểu đồng triệu tiến trần tiểu ngư triệu nhị hổ dương trí Bọn hắn ngửa lần h này về h càng là đem giang thần tràng diện chống tương đương sung túc đem rất nhiều người đều nhìn trận tròn mắt đáy lòng hô to đàn ông phải cờ mở nở thế cũng mông cổ xua binh nam hạ đại việt giàn trận đón chờ cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương 459, t a nguyện lập gọi tào khoa còn các huynh đệ một cái khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi luân hồi vương dứt cho hai vị tân vương mặt mũi đem bọn hắn an bài tại gần với mình t à h ư u thượng vị cộng thêm thiết trụ tồn tại cho giang thần kiếm đủ á n h mắt bất quá cũng có thật nhiều mặt người lộ quái gì. thầm nghĩ vị này phô trương cũng quá lớn phải biết phương này tế đàn ý nghĩa trọng đại ngay cả thái sơn vương đang cùng nhau lao thiên sư luân hồi vương dạng này đỉnh cấp đại lão đều không có để đệ tử thân tự đi lên đi cùng một tôn tân vương cử động như vậy. cho dù không đến mức bị thượng cương thượng tuyến lại cũng khó tránh khỏi sẽ thu nhận bất mãn quả nhiên thường tôn vương toàn bộ đưa mắt nhìn tới giang thần ngược lại là rất thong rong cũng không có trách thiết trụ còn đem đầu sau này nghiêng lặng lẽ để nó gọi thêm mấy tiếng nhiều như vậy âm sai trước mặt nhất cử nhất động đều là lượng lớn quỷ khí nhập trướng chớ nói chi là cái này nhi t ử ngốc cao điệu cử động hắn lúc đầu đang tại ưu sầu loại trường hợp này mình bây giờ thân phận không tốt lại cả sống không nghĩ tới ngủ cả tới nhi tử liền đem cái gối đưa lên giống thiết trụ cũng rất ra sức há to miệng phát ra thực chất hóa đồng dạng song âm một điểm không đem chúng vương để vào mắt nó dù sao cũng là thấy qua việc đời giao năm đó tận mắt nhìn thấy âm thần giáng lâm trí cường vẫn lạc chỉ là hơn mười vương rất khó để nó kính sợ biện thành vương sinh lòng bất mãn quỷ khí mười hai nghìn không nỗ quan vương nhữ mày quỷ khí tám nghìn không bình đẳng vương im lặng không sai biệt lắm đi à đều biết tiểu tử ngươi có đầu lòng h u y ê n cái gì quỷ khí mười lăm nghìn không ngụy đại gia bất đắc dĩ đợi chút nữa nhất định không thể để cho người cảm thấy ta cùng tiểu tử này là cùng một b ọ quỷ khí mắt thấy chúng vương thái dương gân xanh nổi lên sắp chịu đựng không nổi lúc giang thần mới cuối cùng phất, phất tay quắt mắng làm cản chúng v ị tiền bối trước mặt có người mở miệng phần ả quy củ một điểm thiết trụ ủy ủy khuất khuất im lặng cẩn thận chiếm cứ sau lưng hắn giống một toàn núi nhỏ chúng vương lại n h ì n không được miệng khẩu kéo dưới bọn hắn rõ ràng nhìn thấy vừa mới cái này t ẩ u dao giống đến miệng đắng lơi khô không kiên trì nổi lúc tiểu tử này một mực như g i ê đầu nhỏ giọng cổ vũ nó còn hứa hẹn muốn cho tàu dao tiếp tục tính giống lên hơn hai phút đồng hồ quy khí luân hồi vương tựa hồ thật rất n g h n g ã cùng cái gì đều không nghe thấy đồng dạng nhìn chơi một bên miệng bên trong lẩm bẩm cái gì lại nửa giờ sau Hắn tức tức luân hồi vương đứng người lên chậm rãi mở miệng hùng vi tiếng gầm quét sạch ra ngoài bảo đảm điệu trong thành bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nghe được từ lần trước cấm khu náo động tám năm đến nay chư vị vất vả cái này tám năm ta cửu châu hao tổn kỳ nhân đông sai chung hai mươi năm sáu trăm linh bảy người chết bởi sự kiện linh dị người bình thường một mươi ba trăm bốn mươi chín tám người từ sự kiện linh dị bên trong cứu ra người siêu ba trăm n g à n tránh cho chết bởi quỷ quái c h i thủ người sống càng là khó mà tính toán đây là tại chỗ mỗi người cộng đồng công tích là các ngươi đồng bạn của các ngươi bạn thân tiền bối tử đ ệ lấy mạng đổi lấy cái này tám năm cựu châu chúng ta thủ xuống tất cả mọi người đều nghe được có chút cảm xúc bành trướng cảm khái mười phần tám năm thật rất không dễ dàng bọn hắn mắt thấy qua chiến hữu chết đi đã từng cùng tử thần chỉ có cách nhau một đường cùng cùng hung cực các quỷ vật chém giết nhân chứng tính h ắ cám nhất mặt c thứ, thứ hai điên, c khu quỷ chấp hành tiêu chuẩn sửa đổi lá cấp bốn tiếp xuống sẽ là một đoạn vô cùng chật vật tuyến nguyện thứ không dám dâu dếm xấu nhất tình huống dưới ở đây chư vị có lẽ sẽ trở thành cựu châu thậm chí nhân loại sau cùng bó đuốc nghe được chuyện thứ nhất đám người vui mừng có thể luân hồi vương câu nói thứ hai lại là để ở đây bầu không khí một cái xuống tới điểm đóng băng khu quỷ chấp hành tiêu chuẩn trung cấp bốn cấp một cao nhất nhằm vào người lưu lượng lớn nhất phồn hoa thành thành phố dù là giao ra cái giá bằng cả mạng sống cũng nhất định phải ngăn cản quỷ v ậ t cấp bốn thấp nhất đối với ở đây tuyệt đại bộ phận người mà nói chỉ ở lịch sử ghi chép bên trong thấy qua thường thường chỉ có thời đại gian nan tình huống nghiêm trọng đến nào đó loại cấp độ lúc mới có thể xuất hiện ký nhân âm sai lấy cam đoan tự thân còn sống là mục tiêu thứ nhất vì cái gì a lần này náo động sớm quả nhiên còn có một số chúng ta không biết vấn đề sao ta đã sớm đ o á n được thật không nghĩ đến sẽ đi đến một bước này cái này cái này ai hiện trường một cái làm ồn bắt đầu luân hồi vương cũng không có quát bảo ngưng lại sau khi nói xong yên lặng ngồi xuống lại hắn chờ giây lát mới lên tiếng lần nữa tiếp đó chúng vương phân biệt đề nghị báo cáo lại sau đó liền mở nội tình báo khố chư vị bằng vào huyết sắc điểm tích lũy có thể tự do trao đổi mặt khác một chút công tích lớn nhất người từ bản tọa tự mình luận công h à n h thưởng vị này làm việc rất gọn gàng mà linh hoạt cũng không có như một loại lãnh đạo lôi kéo mọi người giảng nữa thiên giang thần ở một bên đều thấy âm thầm gật đầu đồng thời cũng từ bỏ chờ một lúc thao thao bất tuyệt dự định làm người vẫn là muốn hiểu ánh mắt lãnh đạo hành vi cử chỉ bản thân liền là một đầu dây nếu như luân hồi vương có thể giảng hai giờ hắn liền dám giảng một giờ năm mươi chín phút nhưng đối phương một chút không dây dưa dài dòng tiếp xuống những người còn lại cũng liền không nên ghi lại việc quan trọng từ vị trí thấp nhất bắt đầu có người lần lượt đứng lên vị thứ nhất là đô thị vương ta sắp đột phá rồi hy vọng có thể dự chi hai kiện cao cấp tế vật đ ụ đủ một trận đại tế bước vào vương cảnh về sau trong một tháng ta nhất định chém một tôn á minh hoặc cấm khu vương n h ư làm không được đưa đầu tới gặp nói xong chúng vương đầu tiên là trầng âm sau đó lần lượt có người nhắc tay giang thần cũng thấy rõ đồng dạng giơ tay lên cuối cùng m ộ ư ơ i bốn phiếu tán thành luân hồi vương lúc này phất tay hai kiện còn mang theo máu cao cấp tế vận rơi vào đô thị vương trước mặt sau đó là tần quảng vương hắn cũng đồng dạng dự chi tế vận hy vọng thông qua một trận đại tế khôi phục tự thân thương thế nghiêm trọng đến phiên viên thiên t o à n lúc hắn biểu thị viên ra nhưng tại trận này đại loạn bên trong xuất thế nhưng cần bốn vị trở lên bàn vương đi thủ hộ viên ra tổ đ ị ệ n c h n g vương toàn bộ tán thành viên ra lực l ư ợ n biết được người mới sẽ minh m ạ c cái kia có lẽ do luân hồi vương còn kinh khủng hơn tiếp xuống chư vương đều có phát biểu tỷ như phật đầu đề nghị nhường đường minh tông phái từ bỏ sân môn con em trẻ tuổi hội tụ một chỗ lưu lại hòa trùng tụ bảo đạo nhân biểu thị linh bảo tông luyện chế ra một nhóm lớn chế thức pháp khí có thể cống hiến ra đến yêu cầu thì là nhiều cho bọn hắn phân phối một chút tế vận lỗ quan vương hy vọng cho trung bộ hành tình mỗi người chia cụ câm sai đều phân phối một bộ phân thây khí cụ đến viên gian g thần hắn một cái nghiêm túc bắt đầu kẻ h è n này cho rằng âm phủ nội bộ tinh thần diện mạo cần nghiêm túc mỗi một cái âm sai đều cần trải qua m ư ơ i phần nghiêm khắc sàng trọn nhưng mà loại này dưới áp lực mạnh đi ra thường thường sẽ trả thủ tính tàn m ạ dạng này là không được một ngày kế sách tại vũ thần ta nguyện lập gọi t à o khoa đốc xúc các minh đệ sáng sớm đồng thời rèn luyện thân thể của bọn hắn tâm lý tố chất khi tất yếu ta cho rằng còn có thể cho tại chức ấm sai tiến hành huấn luyện khôi phục tinh khí của bọn hắn thần lời vừa nói ra ở đây đầu tiên là yên lặng tiếp lấy vanh một tiếng sôi t r à o cái này cái gì mà q u ỷ phát biểu sáng sớm thêm luyện rèn luyện tâm lý tố chất ngươi làm sao không trực tiếp lấy mạng chúng ta chó thật a mông cổ xua binh nam hạ đại việt giàn trận đón chờ cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương bốn trăm sáu mươi một trận đại tế đám người đột phá thần tế chi vợ cái này đề nghị của giang thần quá mới lạ một chút để một đám vương đô rõ ràng ngây m ẩ n cả người mọi người nói không phải giữ lại hòa trùng liền là việc quan hệ tế vật phân phối đại sự ngươi chạy cái này nói thành lập gọi t à o khoa có phải hay không quá trò đùa trong lúc nhất thời cơ hồ không ai nguyện ý phản ứng này đầu đề nghị tà t a n thành đột nhiên có người mở miệng còn cao điệu giơ tay lên chính là ngụy đại gia hắn lúc trước một mực rất điệu thấp giờ khác này lại ngồi không yên cũng không phải hắn thật muốn ủng hộ giang thần chủ yếu vừa mới một cái tin nhắn ngắn phát tới lão ngụy chờ một lúc đề nghị của ta nếu là thất bại hai ta liền mang luân hồi lấy lệnh trừ vương vừa vặn ngồi gần nhất vị trí cũng thuận tiện ngụy đại gia lập tức hồn đều nhanh dọa r ơ i mất không chính mình g ơ tay còn nhìn về phía không có ý định nhấc tay sở giang vương không ngừng nháy mắt ra hiệu cuối cùng sở giang vương cũng bất đắc dĩ g ơ tay lên thái sơn vương cùng bình đảng vương cũng biết giang thần là cựu châu làm ra công hiến suy nghĩ một chút liền vô điều kiện g ơ tay lên đô thị vương không biết làm sao cũng yên lặng lựa chọn đồng ý viên thiên toán sớm hơn ngụy đại gia còn đang vù những người còn lại nguyên bản không có ý định phản ứng vị này cái gọi là tân vương nhưng nhìn thấy trước mắt một màn vẫn không khỏi đến kinh ngạc nam tôn vương cộng thêm viên gia vị kia cơ h ộ i tại hắn nói xong trong nháy mắt trực tiếp lựa chọn đồng ý tự mang s a u tầm phiếu cái này là bực nào giao t h i ệ p rất nhanh lại có vương g ơ tay lên chủ yếu là xem ở ngũ vương hoặc viên g i a trên mặt mũi cộng thêm một cái gọi t à o khoa cũng xúc phạm không đến bất luận cái gì người lợi ích loại tình huống này cái này nhấc lên án lại gần như toàn phiếu thông qua phía dưới âm xoa môn thấy lệ rơi lệ mặt cái này mẹ hắn chó quyết định các ngươi cũng thật cho thông qua không ai cho chúng ta phát ra tiếng đúng không、Tốt. tiểu ố t t h ư u cái này một đề nghị rất có tinh thần phân chấn bản vương cũng cảm thấy không sai sau này âm phủ liễn thiết lập gọi sơ bộ ngươi là thần vương quản lý cựu châu tất cả gọi sơ bộ như thế nào luân hồi vương lúc này đập tấm nhìn về phía giang thần giang thần lập tức đứng người lên mười phần trang trọng trang nghiêm không lắm vinh hạnh ta ở đây thể sau này cựu châu âm sai đừng nghĩ lại ngủ một giấc ngon lành nói xong giống như lại cảm thấy không ổn vội ho một tiếng sửa đổi nói cựu châu âm sai đem ngủ sớm dậy sớm tích cực hướng lên người người như rồng con mẹ nó ngươi đem lời trong lòng nói hết ra đúng không quỷ khí 999 quỷ khí một đám âm sai thống khổ cào lấy ra đầu tuyệt đối không nghĩ tới thật vui vẻ đến tham gia đại hội lại nghe tin bất ngờ như thế tin d ữ chủ yếu giang bắc cầm sai đã sớm tại trong diễn đàn khóc lóc kể lệ qua bọn hắn phân cục đặc hưu gọi tào khoa tội nghe nói mỗi sáng sớm đều là tại khác biệt kinh hãi bên trong tỉnh lại có lệ quỷ gọi sớm huyết y gọi sớm truy sát thức tình n g ủ gật thậm chí cả toàn cục người bị giết á minh đánh bảo hoặc là quỷ vương giáng lâm các loại các loại khác biệt nhiều kiểu phiên bản để bọn hắn mỗi ngày đều thể nghiệm lấy tại bên bờ sinh tử bồi hồi cảm giác vừa nghĩ tới sau này mình cũng phải đối mặt những này rất nhiều âm sai cảm giác nhân sinh đều ưu ám xuống bất quá việc này nếu như đã định ra cũng không có cứu vãn chỗ trống rất nhiều người cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở, vị này vương căn cơ quá nhỏ bé không có thuộc h ạ đến lúc đó nếu để cho mỗi người chia cục mình người gọi sớm để bọn hắn đổ nước là được rồi ta không có đề nghị gì ngụy đại gia còn tại đổ mồ hôi lạnh k h o á t khoác tay từ bỏ mình một lần đề nghị quyền giang thần ở một bên thấy gọi thẳng đáng tiếc hắn cảm thấy mỹ đại gia hoàn toàn có thể thử một chút tự đề cử mình hỏi một chút luân hồi có thể hay không đem cái này vị trí thủ tọa tặng cho hắn đến ngồi một chút mặc dù thất bại sát xuất rất lớn có thể vạn nhất nếu là thành công đâu đã như vậy hội nghị kết thúc luân hồi vương mười phần gọn gàng m à linh hoạt tiếp x u ố n g bắt đầu đại tế cùng nội t ì n h phân phối nói xong hắn nhìn về phía một bên l ã o thiên sư cùng sở giang vương gật gật đầu cộng đồng đứng dậy một bước phóng ra biến mất tại nguyên chỗ sau đó không lâu bọn hắn trở về sở giang vương trực tiếp sách một bảo tàng khổ sắt thép chất liệu giống một cái thùng đ ư n g hàng cao một trượng rộng một trượng dài năm trượng q u a y một tiếng để dưới đất lao thiên sư thì ô m một đống đồ vật quay chung quanh tế đàn bắt đầu bố trí hắn đầu tiên là cắm lên một vòng nến thơm lớn lên dài n g ắ n ngắn thậm chí còn có một nửa nhìn qua có chút lộn xộn sau đó hắn lại móc ra một nắm cho hương tung ra một vòng cổ lao đồ án còn lấy ra một cái c h é n bể đổ vào nửa bắt đục ngầu dầu vừng tại tế đàn phía trước nhóm lửa tiếp lấy lại c h â n trọng bay xuống chín kiện xem xét liền rất bất phàm tế vật ở giữa theo thứ tự gặt ra từng cái nhóm lửa đại tế tiêu chuẩn thấp nhất chỉ cần bốn kiện cao cấp tế vận số chín là số lớn nhất làm đến mức này chính là cao n là rất, sau sau, ta rất nhiều người hưng phần muốn điên trên người bọn họ vô luận là năm xưa vết thương cũ vẫn là mới thương đều tại qua trong giây lát bị chữa trị đại tế vẫn còn tiếp tục lao thiên sư miệng lẩm bẩm tế vật càng đốt càng nhanh những cái kia cường đại vương cấp cấm khu quỷ vào đầu cũng một chút xíu trở nên khô gầy cho đến hóa thành trôn phấn khói xanh càng nồng đậm phiêu tán trên mặt đất thành mỗi một cái góc trong quá trình này rất nhiều người đã kinh ngạc đến nói không nên lời bởi vì bọn hắn phát hiện thực lực mình lại đột nhiên bắt đầu căn gọn ta ta ta ta ta đột phá hơn mười phút sau có người vui vẻ đến nảy lên hắn vốn là một tên ngụy C cấp k ỳ nhân thình lình trực tiếp bước vào C cấp bậc dạng này tin vui còn có không thiếu đông đạo kỳ nhân đ ô sai trực tiếp tăng lên một cái tiểu giai đoạn thực lực nhất là ở vào bình cảnh bên trong càng là tại chỗ đột phá không riêng như thế chúng kỳ nhân còn có loại cảm giác mình huyết quản bị đả thông không ít tương lai tu hành đều sẽ dễ dàng rất nhiều âm sai thì là phát hiện trong cơ thể bạn sinh quỷ mạnh lên mang ý nghĩa tương lai mình hạn mức cao nhất được để thăng không thiếu tiếng hoan hô bên trong đại tế dần dần đi hướng phần cuối rất nhiều người cũng là vừa lòng thỏ ý tốt đi trao đổi tế vật đi vật này bất luận là dùng đến tăng thực lực lên vẫn là chữa trị thương thế hoặc là cho thân nhân trừ thai cảm kiếp cải bệnh đều rất hữu dụng chính các ngươi lấy mạng liều tới có thể tự mình tùy ý phân phối luân hồi vương bung lên bàn tay lớn gọn gàng mà linh hoạt chúng kỳ nhân âm sai mang tâm tình kích động bắt đầu xếp hàng trao đổi nhìn trên đài chúng vương ngược lại là không có có nhận đến quá nhiều có ích bọn hắn tự thân cũng tận lực không có đi tiếp nhận đại tế lực lượng nếu không vương phía dưới người liền không đủ phân tiểu hữu luân hồi vương nghiêng đầu xem ra lần này chiến công của ngươi thuộc về cựu châu số một trảm giang thần hắn nói xong móc ra một cây đ ế n đỏ rõ ràng là cao cấp tế vật giết hà bá d i ễ t tế quỷ một mạch tòa long tỉnh bên cạnh giết bảy bán vương thu phục tẩu giao trấn nhất á minh cứu cựu châu tại nguy nan bước ra á minh tứ vương bảo mệnh át chủ bài hô phong h o à vũ một mình quét sạch cựu châu gần một nửa thành luân hồi vương ngôi nói ra một sự kiện liền trên bàn b à y một kiện cao cấp tế vật mấy câu lối ra đã có bảy kiện cao cấp tế vật đặt ở giang thần trước mặt chúng vương nhìn đến vô cùng kinh ngạc cái này lại đụng một đụng đều đầy đủ một trận đứng đầu nhất đại tế vừa mới nghi thức xuống tới nguyên một tòa địa thành kỳ nhân âm sai thực lực toàn bộ dâng lên một cái nhỏ đẳng cấp nếu là t r ồ n g chất tại trên người một người bọn hắn không dám tưởng tượng sẽ khủng bố đến mức nào yếu một địa p ư ơ n g có lẽ trực tiếp phóng ra bốn năm bức cũng chưa chắc không thể có thể bất quá lúc này luân hồi vương lại còn không có n g ừ miệng mà l à mười phần cảm khái tiếp tục nói vì cựu châu tồn vong từ bỏ đại tiền đ ồ tốt làm dùng cường đại át chủ bài từ có thể chạm năm bức vương cảnh giới rơi xuống bán vương cựu châu cũng sẽ không bạc đ á y n g ư ờ i v ậ t này tiểu hữu nhận lấy nói xong luân hồi vương lấy ra một vật đem một đám vương trong mắt đều thấy rơi trên mặt đất cái gì thần tế c h i vật mông cổ xua binh nam hạ đại việt giàn trận đón chờ cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương bốn trăm sáu mươi mốt lý thị hậu nhân đại hội kết thúc luân hồi vương lấy ra chính là một cái thanh đồng đến Chủ trôi bên trên khắp có một cái giống như quỷ giống như thần nhân vật đồ án hắn nửa người đều bị ma diệt nhưng nhìn một cái vẫn như cũ có loại thu hút tâm thần người ta cảm giác đèn é n cho dù vương cũng n h ị n không được biến sắc luân hồi vương đại nhân không thể thần t ế c h i vật là người đột phá hy vọng cũng là chúng ta toàn cựu châu hy vọng có thể hay không l ị c h chuyển lần này nguy cơ còn cần dựa vào ngài chúng vương đô rất kích động vội vàng ngăn cản giang thần cũng đã hiểu cái đồ chơi này hẳn là muốn cử hành một trận thần tế cần thiết thứ trọng yếu nhất nếu có thể kiếm ra thần tế cựu châu sẽ xuất hiện một vị trí cường không sao l u â ngươi hồi n g hồ rất, rất trẻ trung so ta tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi ngay cả từng cái thời đại đều đang không ngừng bị dòng sông lịch sử trôn trôn vùi quá khứ về quá khứ tương lai thuộc về người trẻ tuổi nó tại trên tay ngươi có thể buộc phát ra càng hào quang trói sáng luân hồi vương nhìn chăm chú giang thần gương mặt kia vẫn như cũ tuổi trẻ xuất khí nhưng hắn s o n g trong mắt để lộ ra lại không cách nào che giấu giàn mua dù là cử thế vô địch dù là một người một kiếm liền để á minh m bề mật hắn trung quy là già c h ấ n thủ ba trăm năm đối với nhân loại mà nói đã sớm tới cực hạ tiền bối không cần lo lắng ngươi t r o n g cựu châu ba trăm năm nếu như một ngày nào đó mệt mỏi cũng sẽ có người đến sau tiếp tục che chở mảnh đất này thì như ngụy võ vương hùng tài đại lược một lời trí khí liền là người tốt vô cùng tuyển giang thần mở miệng an ủi một bên ngụy đại gia lúc đầu cũng đắm chìm trong cái này cảm động một màn bên trong nghe xong lời này lập tức xủ lông lên tiểu tử ngươi làm hại ta a quỷ khí 999999. luân hồi vương cũng là xứ sở quay đầu nhìn một chút gật gật đầu nhỏ ngụy là ta nhìn trường thành lên hoàn toàn chính xác là cựu châu bỏ ra không ít tâm huyết có các ngươi dạng này người trẻ tuổi tại bản tọa rất hiến tâm nói xong một lần nữa nhìn về phía trung vương tiểu trương thái sơn đang cùng nhau lão thiên sư thái sơn vương lập tức đứng lên đến đừng nhìn hai vương đô làm mạo em mờ ngạo điệt, đi lao nhân đang nhìn giống như tuổi trẻ luân hồi vương trước mặt lại chỉ có thể coi là tiểu bối một bộ tất cùng tất kính tri xác các ngươi kẹt tại một bước này cũng rất lâu c ầ m lên vật này bất luận là muốn v ư t phá vẫn là bước vào cái kia hàng ngũ đi cực cựu châu cùng làm tinh còn có thể có kế tiếp ngàn năm đều từ chính các ngươi quyết định hai người nhìn thấy luân hồi vương xuất ra đồ vật về sau đều là thần sắc chấn động vô ý thức liền muốn khoát tay cự tuyệt bởi vì cái này thình lình lại là hai kiện thần tế c h i vật tiền bối vòng về đại nhân có thể luân hồi vương thái độ rõ ràng rất kiên quyết ngựa khí không được xế vào những năm này vì cựu châu an ổn các ngươi cũng coi như nghiêng hắn tất cả không cần từ chối nữa hai vương cũng vô pháp lại nhiều nói chỉ có thể ai thanh thở g i i đỏ lấy bọn hắn cũng không phải là làm bộ mà là thật phát ra từ nội tâm cảm thấy đáng tiếc một trận đại tế cần thấp nhất bốn kiện nhiều nhất chín kiện cao cấp tế vật ý vị này thần tế có lẽ cũng chỉ cần bốn kiện thần tế c h i vật luân hồi vương rõ ràng chỉ thiếu một chút liền có thể gom gót bước vào trí cường trở thành bấp bênh bên trong cựu châu một cây định hải thần trụ đáng tiếc sắp thành lại bại vô địch bình đẳng luân hồi vương lại hô ngụy đại gia vội vàng đứng lên cái eo ngừng đến thẳng tắp giống như là muốn dùng cái này đến tuyên thể mình tuyệt đối không có phản loạn tri tâm các ngươi lần này bên ngoài ngăn cản á minh bước lên sinh tử nguy hiểm không để cho vương cấp bước vào cựu châu một bước n h ữ n g vật này lấy được hai vương phân biệt đạt được một kiện cao cấp tế vật năm kiện phổ thông tế vật kế tiếp là c h ấ n thủ ba ngày náo động ngũ vương đồng dạng là một người một kiện cao cấp tế vật nhìn ra được luân hồi vương tự a hồ là triệt để từ bỏ thần tế đem mình tích lũy toàn bộ lấy ra phân phối cho đám người được chia không sai biệt lắm lúc luân hồi vương thông suốt quay đầu nhìn xem một cái phương hướng đột ngột mở miệng hỏi tiểu viên đây là cái kia một nhà hậu nhân sao chúng vương không hiểu cùng nhau nhìn sang lần đầu tiên tỏa định là tô linh làm sở giang vương linh quân thượng nhân cộng đồng đệ tử tại phong đô cấm vực cũng là mười phần được xung ái một chút vương đô cầm nàng làm mình v ã n bối nhìn không riêng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng luân hồi vương nhìn một người khác hoàn toàn đó là một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nữ nhân bởi vì tu luyện nhìn qua còn lộ ra càng trẻ hơn một chút giờ phút này chính đang tuyển lựa tế v ậ t máu của nàng s ắ c điểm tích lũy không nhiều chỉ đủ miễn cưỡng tuyển một kiện phế phẩm bất quá nàng tuyển đồ vật lại là để chúng vương ánh mắt n g n g tụ đó là đống t i ê phế phẩm bên trong tốt nhất một kiện hiệu quả có lẽ đều có thể so với hoàn trình tế vợt viên thiên toán nghe nói như thế phát hiện hắn không có ngăn cản ý tứ về sau mới gật đầu vòng về đại nhân đúng vậy lại vẫn có thể nhìn thấy cái này một nhà người khó được quá n hiếm có luân hồi vương hít sâu một hơi tựa hồ rất là cảm k h á i năm đó bản quỷ chi loạn hơi kém để cựu châu không có tương lai bọn hắn lấy tộc vận giết chết sau đó liền mai danh nhận tích không còn có xuất hiện cái này ba kiện đồ vật cho nữ hoa hoa này ngươi các loại không có ý kiến chứ hắn móc ra trên người mình cuối cùng ba kiện cao cấp tế vật chúng vương bên trong có mặt người lộ nghi hoặc cũng có người thần sắc trì trệ tựa hồ minh bạch cái gì liên tục gật đầu đây là h n g làm đúng đúng nếu thật là cái kia một nhà người hoàn toàn chính xác đáng giá ta viên ra cũng cùng nhau a viên thiên toán c à n g là trực tiếp đem mình phân đến cao cấp tế vật cộng thêm mấy món phổ thông tế vật đều lấy ra chúng vương bên trong người không biết sự t ì n h mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tế vật đối với vương mà nói đều là khó có thể tưởng tượng bảo vật nhất là thả tại sắp đến trong l u ậ t thế khả năng một kiện tế vật liền là một cái mạng dễ dàng như vậy đưa ra cũng quá mức h ả o phóng đi người biết chuyện thì không cảm thấy có chút kỳ quái năm đó cái kia hai nhà quan hệ quá tốt rồi với lại bạn quỷ tri loạn cái kia một nhà một mình chấn áp cũng cản tương đương với giúp viên ra ngăn cản một trận thai hỏa ngập giúp một thai đầu. với ra hỏa luân hồi vương gật gật đầu cầm lấy mấy vật một bước phóng ra đi vào hồng tỷ sau lưng người chung quanh vẫn tại làm chuyện của mình không hề phát hiện thứ gì hồng tỷ vừa nghiêng đầu lâm vào đần đ ộ t nàng làm sao cũng không nghĩ tới luân hồi vương lại lại đột nhiên tìm tới mình ngươi có phải hay không họ lý luân hồi vương mở miệng nàng s ứ n g sở không phải không quan hệ cầm lên bọn chúng một trận đại tế về sau các ngươi liền có thể một lần nữa họ lý nếu như tao ngộ nguy hiểm bên trên long hồ sơn tìm thiên sư đi trường hà sông tìm thái sơn vương hoặc là đến phong đô cấm vực tìm ta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 t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi hai cựu châu tiếp xuống ăn bài cha không được t r ư ơ n g lao đầu luân hồi vương đại nhân có một việc gấp muốn đi làm còn thừa mấy món sự tỉnh ta đến tuyên bố sở giang vương lúc này đứng lên đến hắn là một cái rất không đáng chú ý trung niên nhân hình tượng lẫn vào trong đám người mặc cho ai cũng không nghĩ ra đây là một vị hô phòng oán vũ vương thứ nhất á minh lần này bậy tên bán vương sầm lấn mở tỏa long tỉnh kích động tế quỷ một mạch tất yếu trả bằng máu không có chân thủ nhiệm vụ c ù n g ta cùng nhau đi diện tá minh mấy cái phân đà ai muốn hướng cái này vừa nói chúng vương kích động bắt đầu ta bình đẳng vương cái thứ nhất mở miệm t h sở giang vương gật đầu chuyện thứ hai bệnh tòa nhà cùng ân đoán của chúng ta từ xưa đến nay lần này còn mưu toan làm loạn ai nguyện ý đi giải quyết triệt để cái này một hỏa loạn bản tọa có thể đi ta cũng có thể đi biện thành vương cùng võ tông tông chủ mở miệng đại bộ phận vương hiện đến không phải rất nhiệt tình bởi vì đối bệnh tòa nhà triệt để vây quét dị vãng cũng có qua vài lần nhưng mà thứ nhất bệnh tòa nhà quá đặc thù rất khó khóa chặt vị trí cuối cùng cuối cùng đều là thất bại thái sơn vương mở miệng một cái cho đám người cho ăn một hạt thuốc can thần bất quá muốn chờ một ngày lao phu trước bước vào bước thứ chín cái này vừa nói đám người nhao nhao lộ ra tình ý bởi vì luân hồi vương cho cựu châu hai vị này tám bước vương nhưng thật ra là hai lựa chọn thứ nhất bước vào bước thứ chín cái này liền mang ý nghĩa lựa chọn cùng cựu châu đồng sinh cộng tử còn có một lựa chọn là lợi dụng thần tế chi vật tiến hành một trận quy cách tiếp cận với thần tế đại tế trở thành luân hồi giả cũng chính là từ bỏ cựu châu vào luân hồi các loại hạ một cơ hội lao phu toại t ấ n cựu châu ngày mai mặt trời mọc trước đó cũng sẽ bước vào bước thứ chín các người muốn làm cái gì cũng có thể an tâm đi làm lúc này đang cùng nhau lão tiên sư cũng mở miệng vị lao nhân này mặt mỉm cười mười phần bình thản nhìn qua tựa như một cái hàng xóm lao đại gia nhưng trước đó khi trở về trên tay hắn mang theo quỷ vật đầu gần với luân hồi vương hai vị tiền bối đ ạ i nghĩa chúng vương nao g nhau mở miệng lão ngụy có đi hay không lúc này giang thần tiến đến ngụy đại gia bên người nói bóng nói gió nhìn xem người ta đồng dạng là người g i à lại như thế giàu có c á tỉnh giả nghĩa khí đi ra lăn lộn trọng yếu nhất chính là cái gì dám đánh g á m liều hôm nay chúng ta đi đập nó áo minh tráng tử ngày mai luân hồi vương liền có thể để ngươi làm đại ca lại chầm chậm mưu toan nhanh im miệng a tiểu tử ngươi ngụy đại gia mồ hôi lạnh đều xuất hiện nơi này nhiều như vậy vương ngươi đặc biệt mẹ chính là thực có can đảm chầm chậm mưu toan a ta đi có thể nhưng tiểu tử ngươi đều rơi xuống vương cảnh lão ngụy ngươi có phải hay không làm kỳ thị bán vương liền không có tư cách và o ngụy cấm khu giang thần liếc mắt nhìn bất m a n hết sức lại nói ta đây không phải hữu thần tế chi và tả làm không tốt vừa quay đầu lại ta liền một lần nữa phong vương cũng có đạo lý v ừ vặn lão phu cũng cần một nhóm tế vật ngụy đại gia nhẹ gật đầu giơ tay lên sau đó lục tục nong g ngoe lại có hai vương tuyển chọn đi quỷ lao một cái là đô thị vương còn có một cái lại là tụ bảo đạo nhân đến tận đây nhân số xem như xác định được có thể duy nhất một lần đi ra ngoài nhiều như vậy vương chủ yếu cũng là bởi vì ba ngày chi loạn sau khi kết thúc cấm khu sẽ ngắn ngủi ở vào một cái bình ổn giai đoạn trong thời gian này gần như không sẽ xảy ra chuyện gì mặc dù có vấn đề cũng còn có một tôn tân tân chín b ớ t vương cộng thêm luân hồi vương vẫn là rất an toàn tiếp xuống đám người nhao nhao rời đi giang thần gọi lại ngụy đại gia lão ngụy giúp ta một sự kiện cha một người ai ta sau đó không lâu giang thần nhìn điện thoại di động bên trên từng đầu tư liệu đáy lòng phát lệnh hơn m ộ ư ơ i năm trước người này phụ mẫu bị một cái quỷ c u n lên trước khi chết đem hắn ném trên đường tự sinh tự d i ệ t về sau bị một cái nhấc thi công mẹ góa con h ú n g tôi lao nhân tu h dưỡng hắn có được cấp hai quyền hạn sau liền điều tra qua minh bạch lúc trước tần ra điều tra mình mà t r a được là một phần ngụy tạo tư liệu hắn lúc ấy cũng nhìn qua phần tài liệu này không có quá để ý bởi vì muốn giấu diếm ở một cái chỉ là tần ra quá dễ dàng mà giờ khác này lấy lao ngụy vương cấp quyền hạn đồng thời cũng là toàn cựu châu cao nhất tin tức quyền hạn cha được lại vẫn là phần tài liệu này chương á i này k ô n g g khỏi để lao không không đầu vị lao nhân này kỳ thật mới là hắn ở cái thế giới này người thân cận nhất đem hắn từ băng thiên t u y ế t địa sắp chết lúc mang về từ nhỏ nuôi lớn theo một ý nghĩa nào đó là hắn tái thế phụ mẫu giang thần mạnh lên quá trình bên trong kỳ thật cũng một mực đang âm thầm chú ý muốn tìm đến hắn kết hợp một chút tin tức hắn ngay từ đầu cho rằng chương lao đầu là âm phụ hoặc đạo minh một vị nào đó từng giả còn tham dự qua tám năm trước cấm khu náo động lại đang cùng nhau thiên sư cũng họ trương hắn làm ạ c h này khả năng lớn nhất nhưng mà lần này đại sẽ hội tụ toàn cựu châu kỳ nhân đông sai vị tiên lão thiên sư cũng tại hắn nhưng không có nhìn thấy trương lao đầu lão ngụy sẽ giúp ta một sự kiện ngươi biết thế hệ này diêm la vương đợi trước diêm la vương đều hình dạng thế nào sao giang thần lúc này thần sắc có chút m ở mịt m ở miệng cái này lão ngụy minh lộ vẻ do dự một chút bởi vì phát họa ra những cường giả này khuôn mặt rất có thể sẽ tại từ nơi sâu xa bị cảm ứng được chọc phiên phước thôi ngươi xem đi hắn cũng nhìn ra giang thần tựa hồ rất cấp bách thế là vung tay lên hai người hư ảnh hiện hiện giang thần nếu là hỏi người khác thật đúng là không nhất định có thể được đến đáp án lão ngụy tại chúng vương bên trong đều thuộc về sống được tương đối lâu lại vừa lúc gặp qua tiền nhiệm diêm la vương hai người đều là trung niên hình tượng một cái dâu r i a thổn thức nhìn qua rất là kiên nghị một cái đôi mắt thâm thúy để cho người ta làm sao đều nhìn không thấu nhưng đáng tiếc bất luận thấy thế nào đều cùng t r ư ơ n g l ã o đầu không có bất kỳ cái gì liên quan cảm ơn lão ngụy giang thần lắc đầu gáy lòng lại là càng nghi ngờ c h ư n g lao đầu tạo giả ngay cả âm phủ đạo minh đều có thể triệt để giấu giếm được đi hắn đến cùng là ai Điều từ n gặp ư ngươi thân thân bí. người cường ngược người ơ i đại gia nhiều, đời quái nhiều đại, lại hãi, nhiều Thân thân tựa chút tìm trên thấy ta thấu. hồ nhìn Không nghĩ chuyện chúng nhìn không Nguy đang nào cần này càng càng cùng Nên bị bí. dị gì, g suy quá đó. ra cảm có là lắm, là là là kỳ sẽ sợ sự dị người cuối cùng sẽ trở về nếu như không có trở về chỉ có thể nói rõ duyên phận lấy hết giang thần hơi suy nghĩ một chút về sau cũng dần dần bình tĩnh trở lại chỉ là đ ấ y lòng vẫn như cũ chôn lấy một nỗi nghi hoặc đã trương lao đầu mạnh đến ngay cả âm phủ đều có thể tùy tiện che giấu cái kết luận này cứng giả lại là vì cái gì đột nhiên xuất hiện tại giang bắc một cái chấn nhỏ đầu đường chuyên môn cứu sắp chết mình tìm tới hắn là không phải là của mình xuyên qua cùng hệ thống tồn tại cũng có thể được giải thích võ hiệp cổ điển chơi n g ả i đa vũ trụ hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp chương bốn trăm sáu mươi ba cáo biệt cho cố ra một trận đỉnh cấp đại tế ngụy đại gia mang đi tiểu hải tô linh thì lưu tại phong đô cấm vực trước khi đi nàng d ơ lên khuôn mặt nhỏ lôi kéo g i a n g thần tay đầy cõi lòng không thôi nói lần tiếp theo gặp lại nói không chừng liền có thể đổi kịp răng ca ca bước chân cùng hắn kể vai chiến đấu nàng thân là diêm la thượng thanh tông song truyền nhân cử hành đại tế quy cách thế tất rất cao tại một đám đương đại truyền nhân bên trong có lẽ đều là đứng đầu nhất bất quá những chỗ tốt này phía dưới nàng cũng đem gánh vác viễn siêu người bên ngoài áp lực tỉ như tiếp xuống cấm khu náo động còn lại đương đại truyền nhân chỉ cần ổn định lại nửa vương cảnh d ư ớ i hoặc là lại có một ít tiểu đề thăng như vậy đủ rồi có thể nàng nếu là không có thể tại trong chém giết tìm kiếm thời cơ bước vào vương cảnh chỉ sợ địa thành cường giả bí mật đều sẽ có chút nghị luật giang thần tin tưởng nàng có cái thiên phú này tâm tính cũng đầy đủ nhưng thời cơ thứ này quá khó nói thế là hắn suy nghĩ một chút cầm qua tô linh trao đổi mấy khối tế vật cường hóa một phen trả lại cho nàng chừng mắt nhìn tiểu cô nương rất thông minh một cái hiểu được cái gì bận điệu đem mấy thứ đổ dấu vào trong túi sau đó không lâu thiết trụ bay ra phong đô cấm vực trên lưng làm ộ t đám người c h ậ t tuyết dương tiền h bao quát từ lôi khâu hồng các loại giang thần không thể vì những n à y người quen làm quá nhiều chuyện chỉ là từng cái đem bọn hắn trao đổi tế vật cường hóa một lần sau đó còn cầm ra bản thân trước kia dùng thừa cường hóa vũ khí đan dựa các loại tặng cho một b ằ n người những vật này hắn hiện tại giai đoạn này đã không dùng được nhưng đối với đám người vẫn như cũng đủ để coi như có thể cứu mạng át chủ bài một đoàn người cũng ý thức được cái gì một phương diện kinh ngạc tại tân tấn thần vương hậu giang thần còn có thể nhớ đến bọn hắn một phương diện cũng mười phần cảm khái ngắn ngủi mấy tháng ai cũng không ngờ tới thiếu niên này đã tới mức độ này lại có lẽ hắn vốn là vương lúc trước là tại trò chơi thế gian mình vừa lúc được nhờ có thể cùng hắn kết bạn mọi người sướng trò chuyện quá khứ nhiệt liệt bầu không khí bên trong càng giống một loại không lời cáo biệt đến giang bắc tiễn biệt xong tất cả mọi người cuối cùng chỉ còn lại hầm tỷ giang thần hiện tại cũng minh mạch cố ra liền là từng quát tháo phong vân song tướng thế gia thứ nhất lý thị hậu nhân lúc trước từ trên người viên thiên toán hắn cảm nhận được một cô rất mãnh liệt uy hiếp có lẽ hôm đó tại bờ sông đối phương muốn giết hắn hắn buộc phát lục tinh thể mới có thể có sống sót hy vọng những này đùa bỡn khí vận người kỳ thật rất nguy hiểm nếu như nói đùa n g c ư ờ n g g i ả t ư ơ n g đ ư ơ n g v ớ i vũ khí thông thường thầy tướng gia tộc thì tương đương với vũ khí hạt nhân chỉ cần nguyện ý trả giá đ ắ t liền có thể buộc phát ra phá hủy hết thệ kinh khủng m năng tức bước thoải mái đến mức cuối cùng này tính thiên toán địa thầy tướng gia tộc năng lực cũng tuyệt đối để cho người ta hồng tỷ ngươi là muốn gia tộc bình thường tộc nhân niên vui vẫn là đi đến cái thế giới này đ ỉ n h leo lên vương t ạ a đồng thời cũng chịu đựng người bình thường không cách nào tưởng tượng trách nhiệm giang thần mở miệng hỏi hồng tỷ nghiêm túc trầm tư hồi lâu loạn thế sắp tới muốn an ổn khoái hoạt sợ cũng là không có đơn giản như vậy chỉ có đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình mới có thể thật bên trong an lòng tiểu thần ta muốn mạnh lên giang thần kinh ngạc rõ xét nàng có lẽ là mình một chút dẫn đạo lại có lẽ là trong cõi u minh khí vận ảnh của ớ i hắn cảm giác hồng tỷ thay đổi từ lúc trước gặp được một cái quỷ đều có thể gọi nửa ngày đến trở thành kỳ nhân sau đi hướng sự kiện linh dị vẫn như cũ n â m nớp lo sợ lại đến dám đi theo đường y hay một cái không tính quá q u o n người mạo hiểm đi hấp thụ quỷ quái khí vận cùng một mình tham dự đại thanh tảo hắn trước kia luôn cảm thấy hồng tỷ tâm tính không được kỳ thật không để ý đến một sự thật người là sẽ thay đổi nhất là tại lần lượt cực đoan sự kiện phía dưới một người tính cách biến hóa sẽ rất nhanh hồng tỷ cũng cuối cùng từ lúc trước cái kia cùng phụ thân hờn dỗi rời nhà ra đi tuổi trẻ phú bà trở thành một cái truy tìm càng mạnh con đường kỳ nhân giang thần không khỏi nghĩ đến mình từng t i ế t nghĩ tới đối phương trở thành kỳ nhân giới cường giả tuyệt thế về sau nâng lên mình tràn diện hiện tại xem ra thật là có khả năng trở thành sự thật hồng thì ta rất cần tế vật ngươi có nguyện ý hay không đem ngươi tế vật đều cho ta hắn rất nghiêm túc hỏi một câu một chút cũng không có mở ý đồ dẫn hồng thì cũng không có một chút do dự ta cố ra trên giới mệnh đều là tiểu thần ngươi cứu ngươi m u ố n không có gì không thể cho nói xong trực tiếp đưa ra giang thần tiếp nhận tế vật mắt lộ ra thâm thúy mạng lưới quan hệ của hắn rất nhiều cho tới con em thế gia trắng thành phố phân cục phổ thông âm sai từ diêm la truyền nhân sáu tông đương đại truyền nhân diêm la nhưng những người này đều có thế lực của mình cho dù ân tình lại lớn vẫn như cũ thân sơ hữu biệt đơn độc cố g i a từ n h ậ p kỳ nhân giới bắt đầu đánh lên liền là hắn ký hiệu điểm này là ai cũng không thể sửa đổi dù là có một ngày cố gia lấy lý thị tên tái xuất giang hồ có thể mọi người nâng lên lúc nhất định sẽ cái thứ nhất nói đây là bị thần vương cứu đưa vào kỳ nhân giới một cái gia tộc nói một cách khác nếu như ngày nào hắn giang thần thật làm phản rồi những người còn lại vấn đề sẽ không quá lớn nhưng cố gia hẳn phải chết、Tốt. hắn tự mình lẩm bẩm nhẹ gật đầu tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định mặc n i ệ m một tiếng Bắt đại ầ u u cường Cho c trên đến hóa tay tế vật. tế vật, cộng thêm một kiện thần tế chi n m ệ n thần dùng tế vật. Tất chi đều là pháp ngươi tế vật, tế vật cao cấp có thể hay không giang thần đạp một cốc dưới thân ngốc dao mở miệng hỏi thiết trụ bất mãn hết sức d y rủa thân thể cha người cái này tuổi t r ò ra bên ngoài ngoặc đến cũng quá đắc á c như tử đại tế còn làm không chu đáo đâu trước hết cho người khác khiến cho như thế xa hoa dù là đây là ta mẹ k ế ngài cũng bất công quá mức phần a thiết trụ số ta khổ a cha không thương n ã i n ã i không yêu thật sự là một đầu số khổ dao n ó thế mà không biết xấu hổ khóc thét bắt đầu nước mắt giống như mưa rơi rơi xuống tại trong phạm vi nhỏ hạ một trận mưa đem một cái cư xá cư dân đều cảm động vừa ra cư xá đại môn mưa đã tạch rồi ván này bộ có mưa như thế cục bộ sao ha, ha thiết trụ n g ư ơ i có muốn hay không thử một chút càng khổ sự tình giang thần cười lạnh móc ra âm thần truy ta nghe nói mật rắn vẫn rất khổ thiết trụ giật cả mình lập tức đình chỉ nước n ở c ư ờ i làm lành nói ta lời này nói thế nào chỉ đùa một chút đùa ngài cùng ta mẹ kế vui vẻ vui vẻ cha ngài có thể đừng coi là thật thịt có thể ăn mật đắng có thể ngàn vạn không thể là móc đại tế chi pháp đúng không ta sẽ cha ngươi nếu là có vật liệu t h ầ n tế ta đều có thể cho ngươi làm ra đến chờ một lúc ta có thể hay không cũng ở bên cạnh hút hai cái dính dính ta mẹ kế p h ú khí thiết trụ không che đậy miệng đem hồng tỉ nghe đến sắc mặt đỏ hồng túi đầu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 hai người một dao trở lại ngọc huyện cư xá lúc cố thị tộc nhân sớm ở đây chờ đón bọn hắn bước vào kỳ nhân giới không lâu ngay cả dê cấp đều không có đạt tới không có tư cách tham dự trận này t h ị n h hội nhưng chỉ là từ địa phủ áp nhìn thấy cái kia như mây cao thủ tụ tập cựu châu mười thất vương đứng ở phía trước trang diện bọn hắn liền kích động đến khó tự kiềm chế nhất là làm phát hiện thần vương chính là giang thần lúc cố hữu dân càng là kích động đến hơi kém cơ tim tắc nghẽn tại chỗ lục tử hắn nhưng là rõ ràng n h ự kỹ chính mình lúc trước bị thần vương tự mình mời uống một chén dụ bùn đợn trà sữa cái kia trà sữa nhu nhu ậ n tớ lụa hắn cảm giác mình có thể mình nhớ một đời. cố ra những người còn lại cũng là cùng có vinh yên dù sao mình thụ một vị vương tự tay cứu còn có hạnh cùng vị này vương cùng ở một cái c ư xá có thể nói bọn hắn sớm đã đem tự thân coi là thần vương thân tín cùng nên thần vương một đám người tiếng la c h ấ n thiên khí thế mười phần giang thần một chút q u é t tới phát hiện cố ra rất nhiều người đều trở thành e cấp kỳ nhân chính thức bước vào kỳ nhân d â giới còn thường một số người cũng kém không nhiều nhanh đồng dạng đại tông đệ t ử muốn bước vào e cấp đều cần hai ba năm khổ tu xem ra cố thị khí vẫn không riêng chỉ chiếu cố hồng tỷ bất quá cũng có mấy cái ví dụ rõ ràng cũng tại khổ tâm nghiên cứu bắt đầu thất tinh bí pháp trên thân lại ngay cả một tia lực lượng ba động đều không có giang thần kinh ngạc nhìn mấy người một chút tựa hồ minh bạch cái gì hắn tạm thời không có đi phá hư gia đình người khác các loại cố thị tộc nhân đối với mình nhà bí thuật hiểu rõ đủ nhiều lúc hẳn là cũng sẽ phát hiện điểm này những sự tình này vẫn là để chính bọn hắn xử lý cho thỏa đáng thành công bước vào kỳ nhân giới lưu lại những người còn lại về nhà hồng tỷ thì là đi ra một bước lớn tiếng tuyên bố không người nào dám nói thêm cái gì tất cả đều là làm theo ta cố ra tổ tiên có lai、like、lực lớn lần này đại hội luân hồi vương đại nhân cho chúng ta một nhóm tế vật thần vương càng là lại tăng thêm hơn hai lần tế vật cùng một kiện khó có thể tưởng tượng đ ủ vật đưa ta cố ra một trận thiên đại cơ duyên ta hy vọng chư vị nhớ rõ ràng hôm nay đây là người ta cải biến vận mệnh thời khắc cũng là chúng ta tiếp nhận hạ cựu châu một phần trách nhiệm nhớ ký thần vương thiên ân tình lớn thời điểm hồng t h mở miệng dù sao cũng là đã từng tập đoàn tiểu thư một phen giọt nước không l o ạ n các phương diện đều chiếu cố đúng chỗ giang thần không nói thêm gì vung tay lên thiết chủ bắt đầu bố trí đại thế sự xuất hiện của nó cũng làm cho đám người kinh ngạc liên tục bất quá tốt xấu đã tại kỳ nhân giới đại hội trực tiếp bên trong thấy、qua. không đến mức rung động quá lâu rất nhanh đại tế bắt đầu trang diện thậm chí so trước đây không lâu trận kia mười vạn người đại tế còn kinh người cũng may thiết chủ sẽ đích thật là nhiều thân thể khổng lồ và mẹo tại cư xá chung quanh bố trí xuống mấy cái che lấp pháp trận mặc dù không có khả năng đem đại tế khí tức toàn bộ ngăn cản nhưng giang bắc vương là ngụy đại gia cho dù phát hiện cái gì tại biết là giang thần náo ra tới động tĩnh về sau cũng sẽ không nhiều hỏi đến nói không chừng còn sẽ hỗ trợ xuất thủ che lợi người thủ lấy bọn hắn thiếu hít một chút mà hư hỏa đi cấm khu nếu là lấy được đủ nhiều tế vật ta sẽ cho ngươi cũng xử lý một trận đại tế giang thần căn dặn một câu vừa cất bước biến mất tại nguyên chỗ giang bắc thành phố một tòa gọi tây thủy huyện huyện thành nhỏ biên giới có cái tiểu chấn gọi mộ biên chấn đây là toàn bộ giang bắc nhất r ử a vào tây địa phương cũng là mặt trời lặn dài nhất địa phương giang thần khi còn bé mỗi ngày sau khi tan học liền muốn cầm lấy đèn tin đón mặt trời lặn về phía tây đi đi đầu kia rách dưới nhựa đường bên trên tiếp trương l ã o đầu lão nhân này thích uống rượu mỗi lần nhà t a n g lễ có sống hắn làm xong sau cũng nên cọ một trận ra thuộc đưa ma rượu buổi sáng uống xong ngủ đến xế chiều mới đạp bên trên chiếp kia tuổi tắc cùng hắn không sai biệt lắm mộ tờ tiến nhanh tiểu chấn đoạn đường kia mấp mô bên cạnh còn có một mảnh v á t núi giang thần tổng sợ lão gia hỏa này t i ể u tình không có chỉ hoảng qua đến trên nửa đường rất xuống thế là không ngại c ơ khổ mỗi ngày đều đi nửa giờ đường núi lại ngồi lên m ộ tờ trở về mỗi lần t r ư ơ n g lao đầu kiểu gì cũng sẽ nói ta lão già này cả một đời không có con cái có thể có như thế cái chóng oan thật sự là nhận được lao thiên gia đáng thương giang thần thì ưa thích sụ mặt một bên cười lạnh một bên phản bác nói cái kia có ngưỡng như thế cái rượu được từ ra ra có phải hay không lão thiên gia nhìn ta không vừa mắt đi qua quen thuộc con đường giang thần không có quá nhiều lưu luyến mấy bước phóng ra trực tiếp tiến vào mộ biên chấn rất nhiều kiến trúc đều bị đổi mới trước k i ê u bán rượu địa phương trở thành siêu thành phố bán gà địa phương trở thành quán rượu nhỏ hắn đi vào một mảnh hẻm nhỏ bên phải là m ộ ư ơ i năm t r ư ớ c c sáu tầng lầu nhỏ bên trái phòng ở sớm bị dỡ sạch lúc này đang tại thi công mới kiến trúc đã có hình thức ban đầu là mấy tòa nhà cư dân lâu mà tại hơn m ộ ư ơ i năm trước nơi này là một mảnh tạm nhạc tự xây phòng lâm ấu vi một nhà liền ở ngõ nhỏ bên phải giang thần ở bên trái hắn từng bước một đi qua bén nhẹ ngũ rác đem p ư ơ n mấy cây số hết thạy đều bắt ở bên trong đột nhiên ánh mắt ngưng tụ tựa hồ nhìn thấy cái gì một c ư ớ c b ư ớ c r a đi vào công trường sau trên một ngọn núi thấp nơi này đứng thẳng rất nhiều mộ phần bên trong một cái đơn sơ bi văn viết ba chữ t r ư ơ n g lao đầu chữ viết không tính quá cũ kỹ nhìn qua cũng liền hai ba năm không đúng cái này không phải là t r ư ơ n g lao đầu lưu lại lá thư này cùng mười vạt khối thời điểm ra đi sao khó được hắn chết thật g i a n g thần ngưng lông m à y t ầ n g đất ngăn cản không được một vị bán vương ánh mắt hắn nhìn mấy lần hô hấp tăng thêm phía dưới này là một ngụm giá rẻ có tài mà ở trong đó nằm thật sự là chương lao đầu là thổ cho bụi thi thể dùng chống phân hủy dược thủy đơn giản xử lý qua hủ hóa đến không tính quá triệt đề là một cái nhà tăng lễ lao công nhân có thể được đến như thế điểm ưu đãi cũng coi như rất hợp lý bất quá nhiều nhìn vài lần về sau giang thần biểu lộ càng quái dị hơn từ bất kỳ phương diện đến xem đây đều là lao gia hỏa kia di thể nhưng cùng một chỗ sinh hoạt vài chục năm trực giác lại nói cho hắn biết đây là giả không có bất kỳ cái gì đạo lý hắn lấy bán vương cấp thực lực đều nhìn không ra vấn đề một cỗ thi thể từ trên trực giác lại cơ hồ có thể trăm phần trăm kết luận là giả ngay cả thi thể đều giả tạo tốt khó trách như thế thiên ý vô phùng lao giả người thực biết dấu a ngươi đến cùng đang sợ cái gì tại trốn tránh ai ngay cả âm phủ cùng đạo minh đều có thể tùy tiện giấu giếm được ngươi vì sao phải trốn vẫn là nói ngươi cũng là luân hồi giả muốn đi truy tầm trận kia hư vô phiếu m i ệ u thiên thế giang thần lẩm bẩm tự nói thần s ắ c t ĩ n h m ị n h khó hiểu hắn luôn cảm thấy những này đáp án cũng không q u á đúng gặp qua luân hồi vương sau hắn liền có loại cảm giác chứng láo đầu nếu như cũng là kỳ nhân giới người đó cùng diêm la những này tuyệt đối không cùng một đẳng cấp theo đội của hắn hoặc là nói khó xử cho dù hiện tại cấp độ này mình tựa hồ cũng không nên nhiều đi giải nếu không sẽ r ư ớ lấy thiên đại mầm thai vạn ha, ha thú vị a thật sự là quá thú vị cái thế giới này đến cùng còn cất giấu một chút bí mật gì vương xa xa không thể đi đến cuối cùng cấm khu toàn cảnh lại là cái gì dạng phá quân luân hồi giả lão giả các ngươi thần thần bị bí đến cùng đang làm gì đều giấu giếm ta đúng không hy vọng chờ ta cậy mở miệng của các ngươi lấy được đáp án sẽ không mang theo run dày võ hiệp cổ điển chơi n g ả i đa vũ trụ h ã y đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp chương bốn trăm sáu mươi lăm bốn tờ ngũ tinh h ể lục tinh nhu ma vương một mình xuất phát giang thần rời đi nhìn thấy trương lão đầu mộ hắn liền minh mạch đối phương muốn tránh mình là không thể nào tìm tới huống hồ lao ra hỏa này đã hao tổn tâm cơ chế tạo tử vong vết tích đơn giản hai loại khả năng một là hắn đang trốn tránh một chút không có cách nào đối phó đ ị c h nhân hai là hắn đang lưu đồ cái gì không thể bị quá nhiều người biết được mặc kệ là loại tình huống nào tại hắn chủ động đứng ra trước đó mình đi tìm đều chỉ sẽ khiến phiền thoái không cần thiết giang thần vẫn là rất lý trí hắn hiểu được gặp được loại tình huống này đừng hốt hoảng t i ê n lặng tăng thực lực lên là được rồi coi ngơi ư đủ cường đại nan đề cũng lại biến thành đưa phân đề mau trở lại đến giang bắc nội thành lúc hắn dừng bước lại hướng rừng sâu núi thẳm đi đến Tuyển một mảnh mịt một Một phải tính địa, cái bên trong từng bốn thống, giúp ta rút ra ngũ tinh Ken, trăng ngũ tinh hóa yêu thẻ. Vâng. chi thủ hộ phía, thẻ. Hệ thẻ. hào khí, hóa thẻ. bắt rút ta rút tiêu triệu rút địa, cái cái đi giúp để đó đầu búa ra, sau ra ra yêu quỷ quỷ lát sau giang thần nhìn xem bảng bên trong bốn tờ ngũ tinh thể mắt lộ ra tinh quang rời núi đại thánh sư đà vương lăn lộn thế bốn khỉ lục nhĩ mỹ hầu kính hà long vương cùng linh minh thạch hầu tôn ngộ không lò bắt cái sau quả nhiên đến ngũ tinh căn bản cũng không có kẻ yếu mấy chương thẻ một cái so một cái đồ biến thái giang thần nhìn chăm chú cuối cùng một chương hóa yêu thẻ còn chứng kiến một nhóm hệ thống nói rõ phát hiện hầu tử là phân làm mấy cái giai đoạn công thành lò bắt quái về sau c h ấ n áp 500 năm trăm năm đấu chiến thắng phật hắn s ờ lên c ằ m như có điều suy nghĩ nhìn như vậy đến công thành hẳn là mới vào ngũ tinh lò bắt quái sau thì là ngũ tinh bên trong đ ỉ n h tiêm về phần c h ấ n áp năm trăm năm cái này chút thời gian đối với đường đại lão mà nói khả năng liền là một lần phổ thông bế quan có thể hầu tử học nghệ hai mươi năm liền có nháo thiên cung bản sự trận này lắng đọng xuống trên thực lực tăng lên tuyệt đối là chất biến có lẽ cái kia đã là lục tinh thể hàng ngũ đấu chiến thắng phật giang thần thì không cách nào phán đoán liên quan tới cái kia đằng sau tây du nguyên tắc cũng không có quá nhiều miêu tả còn lại ba tấm thẻ cũng phi thường thực dụng thất yêu vương thứ nhất rời núi đại thánh tại núi non trùng điệp bên trong tác chiến tuyệt đối là nhất đẳng cường hãn lục nhĩ mi hầu biến hóa đa đoan năng lực kỳ quỷ kính hà long vương lại càng không cần phải nói đây là giang thần lần đầu rút ra đến một đầu thuần huyết chân long kinh khủng huyết mạch huy áp cùng tại tác chiến trong nước cường độ tuyệt đối song song phát triển thời khắc mấu chốt nói không chừng còn biết phát huy kỳ hiệu tỉ như giang thần còn nhớ rõ lúc trước từ phúc hữ ảnh liền rất e ngại long u cựu á i k linh nguyên thanh quá c h ấ n quý hắn dự tính hắn tại lục tinh bên trong chỉ sợ cũng là cao cấp nhất một hàng có chút không đỡ dùng cho nên vẫn là lại chuẩn bị bên trên một chương lấy phòng ngừa vàng nhất keng phải trăng tiêu hao mười triệu quỷ khí rút ra lục tinh hóa yếu thẻ quỷ khí trôi qua giống như lần trước bên hai h ẩn ẩn chuyển đến môn hộ đóng mở tiếng vang cực lớn ý thức bị chấn động đến mơ hồ các loại lại lần nữa mở mắt nhìn thấy là một bộ rộng rãi hình tượng nguy nga sơn phong đốt hừng hực liên hỏa cực nóng nhiệt độ cao bóp méo không khí tiêu diễm s ô n g lên vân tiêu đem mảng lớn thiên khung hôn đến đỏ rực một mảnh bốn phía đại địa băng liệt có cây chết hết không chỉ có như thế thế lửa còn đang hướng ra ngoài lan tràn trong tầm mắt vô số bộ dáng cổ và yêu ma người đều tại chiều chỗ xa hơn di chuyển giang thần lại hướng phía trước nhìn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ hỏa diễm lan tràn phương hướng còn có một toàn núi cao có cây xanh biếp đại thụ che trời. đầy khắp núi đổi đứng đầy bầy yêu một cái giống như thiên tiên nữ nhân xinh đẹp đang tay cầm một thanh to lớn chuối tây c h ạ m cây quặn dùng sức vung vẩy cuốn lên cuốn phong mạnh liệt phong áp phía dưới thế lửa lan tràn trở nên chậm nhưng mà nữ nhân mỗi vung động một cái chuôi này cây quặn tựa hồ liền muốn đánh đổi khá nhiều nước gan bàn tay khoe miệng chảy máu sắc mặt sắt trắng như tờ giấy nàng mặt lộ vẻ kiên quyết dùng tính mệnh tiếp tục múa quặn đủ giang thần nghe được một tiếng giống như cổn lôi quát lớn con ngươi nhịn không được cọ g ụ t l ạ bởi vì giờ khắp này trên đỉnh núi thình lình xuất hiện một tôn vô cùng to lớn thân ảnh. cầm trong tay một cây như trụ trời côn sắt t r u n g đồng hai con ngươi lộ ra kinh người sắc ý một thân mê n m ô n g yêu lực quấy đến tầng mây đều tại c u ộ n c u ộ n nó vừa xuất hiện và yêu phủ phục so sánh cùng nhau giang thần lúc trước rút ra thanh sư tinh nhìn thấy hình tượng đều lộ ra có chút nhỏ bé hoặc là nói cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc đột nhiên bóng người to lớn nhìn lại tôn này đầu c h â u thân người thân thể giống như là m u ố n c h ố n g đỡ đến tầng mây bảng thạc yêu vật nhìn thấy giang thần trong n h y mắt toàn thân chấn động con mắt căn tròn giang thần bị nó nhìn t r o n chú cũng là thân thể chấn động lông tơ đứng đấy hắn có loại huyết dịch đều động lại cảm giác Lựa hồ chỉ cần đối phương nguyện ý một ánh mắt liền có thể làm cho mình vĩnh thế không được siêu sinh một giọt máu bay tới hình tượng bắt đầu vỡ nát các loại giang thần lại lần nữa mở mắt đã về tới núi rừng bên trong hắn cũng không nghĩ tới lấy mình bây giờ bán vương thực lực quất một trương lục tinh thể vẫn là như thế kinh dị so sánh cùng nhau hắn tình nguyện đi một mình đối mặt một tôn tàn nhẫn quỷ vương bất kể như thế nào cuối cùng là quất đến bình thiên đại thánh ngưu ma vương làm tây n ư u hạ châu hắc đạo lao đại cái này con bỏ thực lực tuyệt đối không đồng dạng không phải vị trí này là sen n n g cái mông tại cái này yêu quái nhiều nhất lục địa bên trong nhu ma vương uy thế chỉ có thể dùng một câu hình dung năm đó nó s o n g rác chỉ lên trời không biết cái gì gọi là đại lao đương nhiên giang thần cũng minh bạch lao ngưu cùng đại bảng i ự u linh nguyên thánh thanh ngưu loại này thật mạnh nhất yêu vương so khẳng định còn có khoảng cách rất lớn bất quá cũng đúng lúc làm hắn tại tao ngộ ngũ tinh thể không cách nào chống lại đối thủ lúc một chương thực dụng hình át chủ bài một cái nhiều mấy chương cao phí thẻ hắn lực lượng cũng đầy đủ rất nhiều bất quá nhìn xem bảng nguyên bản kết xù quỷ khí chỉ còn lại hơn mười triệu giang thần lại không khỏi phiền mượn lên nhìn tới vẫn là đến tiếp tục cố gắng quỷ khí tới cũng nhanh tiêu đến càng nhanh c ũ n g không biết một đám lao đầu chuẩn bị đến thế nào c h ầ m t h ô n thôn nếu không ta lời đầu tiên mình xuất phát tính toán hắn nhìn một chút dần dần tối c h ầ m xuống sát trời tính toán thời gian muốn chờ bọn hắn đều đột phá hoàn thành chỉ sợ đạt được sáng ngày thứ hai với lại mới đã trải qua một trận đại chiến những n à y vương vì tiết kiệm lực lượng hẳn là sẽ không lựa chọn nhục thân vượt qua biệt cả cứ như vậy muốn đến quỷ lao nói không chừng đã là ngày hôm sau đem xuống trở về tìm lão n g ụ y hỏi một chút trước giang thần rất mau trở lại giang bắc phân cục tìm lão hủy hỏi một chút xác định lần này đi quỷ lao hoàn toàn chương í n h xác bốn cơ, trăm sáu trình n à mươi ấ n g sáu ba tổ chức lớn lực lượng căn nguyên ngẫu nhiên gặp khôi lỗi sư giang thần ven đường cầu mưa thiết trụ tại màn mưa bên trong nhanh chóng lướt qua giống một tia chớp màu đen nó bình thường chỉ thích thổi phồng mình bộ tộc này mỹ vị trên thực tế phương diện tốc độ cũng rất kinh người bằng không thì cũng không cách nào đem loại này mỹ vị từ cổ truyền thừa đến nay một người một dao mưa gió đi gấp rất mau ra c ử u châu biến cảnh dao long vào biển thiết trụ tốc độ liền nhanh hơn bất quá nó、no、tựa hồ không quá tình nguyện lẩm bẩm bắt đầu kháng nghị cha ta liền làm một con sông bên trong nhỏ tàu d a o cái này đến trong biển phải là như ngươi loại này đ ạ i d a o long thi triển địa bàn a có thể hay không thương lượng một chút ngươi cưới ta đã lâu như vậy cũng làm cho nhi tử cưới cưới ngươi cái kia chuyện xưa không phải đã nói rồi sao quắc mắt coi khinh nghìn l ư sĩ t ú i đầu căm là trẻ con trâu ngươi lấy không ta như thế cái con trai mập mạp quay đầu cho ngươi dưỡng lao tồng trùng lương thi nhấc quan tài không đều là ta hiện tại ngươi có n g ta một cái thế nào phụ thân l ư n g nhi tử không mất mặt giang thần đen khuôn mặt trẻ con không phải chỉ tiểu h ả i tử ai ngờ cái này vừa nói thiết trụ toàn bộ dao đều nhảy lên hai con ngươi gắt gao hướng lên trên lật nhìn c h ầ m c h ầ m giang thần cái đuôi điên của vùng ở trong biển đổi tới đổi lui giống như bị điên còn âm thanh kêu to không có khả năng tuyệt đối không khả năng lấy c a ngươi trình độ văn hóa không có khả năng biết loại sự tình này song song ngươi vừa mới ra ngoài cái tiên một chuyến sẽ không phải bị gian nhân làm hại bây giờ trở về tới đã là một cái giả cha đi đáng chết mau nói ngươi hứa hẹn qua phải cho ta nhiều thiếu kiện tế vật nói không nên lời ta liền l i ề u mạng với ngươi cho ta cha báo thủ cái này ngốc g i a o lúc nói lời này toàn thân bành trướng ra khí thế cường đại bốn phía nước biển bước lên cuốn lên cái này đến cái khác s ó n g lớn nó tựa hồ không phải đang nói đùa giang thần im lặng đạp nó đầu hai cước hứa hẹn cho ngươi cải rắm ngươi tế vật cũng phải hiếu kính cha hiểu không nghe nói như thế nóng này thiết trụ t r ớ c mắt a n tính lại không ngừng gật đầu liền là cỗ này thổ phỉ khí chất người khác bắt t r ư ớ c cũng bắt t r ư ớ c không đến vậy xem ra là không có vấn đề gì thật sự là ta cha ruột cha ngươi bình thường không đi cùng với ta thời điểm có phải hay không vụn trộm giấu g i ế m ta chạy tới học thêm trình độ văn hóa tăng trưởng a giang thần không thèm để ý cái này xuân dao lấy điện thoại di động ra mở ra địa phủ áp trước kia hắn không tiếp xúc qua nước ngoài kỳ nhân đối bọn họ dài gần như không lần này đi quỷ lao thế tất yếu đột tới bất luận là địch hay bạn sớm tìm hiểu một chút luôn luôn không sai tin tức của hắn quyền hạn trước mắt là bán vương cũng không phải là luân hồi không để mặt mũi chủ yếu âm phủ trên một điểm này thẻ rất chết bởi vì một số nhất tin tức bí ẩn bản thân cũng mang ý nghĩa một cọc nguy hiểm thực lực không đủ người một khi nhìn thấy rất dễ dàng mất mạng t ỷ như trong tư liệu liền có vương cấp phía dưới một khi đọc liền sẽ đánh mất lý trí một chút xíu mê thất cổ lao chú văn bản đầy đủ giang thần một phen thẩm tra nhìn một đống tư liệu hiểu rõ đến rất nhiều chúng thần tổ chức trước kia tên đầy đủ là t á t mãn chúng thần giáo bọn hắn tổ chức thành viên chủ muốn năng lực tên là thịnh thần nghe vào cùng đông bắt xuất mã nhà cùng loại nhưng lại có chỗ khác biệt bọn hắn mời tới là có các loại cổ lao tục danh tắt mãn cổ、thần. mà dựa theo âm phủ ghi chép những này thần trên thực tế cũng là quỷ hơn nữa còn là một tòa ss cấp chân chính người sống bên trong cấm khu quỷ chúng người của tổ chức thần nỗ lực không biết tên đại giới đổi lấy đến lực lượng dùng cho giữ gìn trong nước cán ổn trên bản chất bọn hắn cùng âm sai càng cùng loại đều là thu hoạch được lực lượng nhanh chết sớm khắc mệnh chiến sĩ người của giáo đình thì là vừa ra đời liền muốn lựa chọn một tên quỷ thiên sứ tế bái mỗi lần giết địch về sau đều muốn đem địch nhân 90% thân thể dâng hiến cho tự thân quỷ thiên sứ từ mà sở hữu siêu phàm lực lượng cùng chúng thần lực lượng của bọn hắn cũng tới từ cấm khu thánh đồ hơi có một chút không giống nhau mỗi một tên thánh đồ đều muốn tuyển một kiện thanh khí mỗi ngày đều cần dính vào mình máu rửa sạch thanh khí ăn cơm đi ngủ đều muốn ôm từ từ bọn hắn chiều thánh được đền á p có được siêu phàm thoát tục lực lượng cứ thế mãi các thánh đồ thân thể còn biết càng t h á n h thiết mất đi thường nhân rất nhiều đặc thù còn có một loại thuyết pháp bọn hắn chiều thánh đến cực hạn liền có thể tự thân hóa thành thánh bất quá dựa theo âm phủ ghi chép cái gọi là thanh khí kỳ thật liền là quỷ khí thánh đồ tổ chức nắm giữ trên bản chất là thao túng quỷ khí phương pháp bất quá dùng thời gian dài b bọn hắn mất đi không phải thường nhân đặc thủ là người sống đặc thủ giang thần xem hết hơi có chút kinh ngạc nhưng cũng không có quá mức ngạc nhiên dù sao âm phủ kỳ thật cũng giống vậy những n à y chính thức tổ chức thành viên lựa chọn lấy thân rơi vào h tám đều chỉ là vì thủ vững nội tâm q u a n m ì n h lực lượng xưa nay không là phán đoán chính tả tiêu chuẩn làm dùng sức mạnh nhân tài là cho dù giang thần từ đó lần quỷ lao sự kiện bên trong thấy được mấy cái chính thức tổ chức vì trục lợi làm ra một chút kéo thấp danh giới cuối cùng hành vi nhưng cái này kỳ thật cũng không thể nói rõ cái gì chỉ ít cho đến tận này cựu châu cùng cái này tam đại nước là tại kinh khủng khôi phục bên trong nhất là và bình an ổn cái này cũng đủ để chứng minh chiến công của bọn hắn đương nhiên những này công tích là châm đối với bọn hắn tự thân chỗ nước bách tính giang thần đợi chút nữa muốn cấp lên những người này đến vẫn như c ũ không có cái gì gánh nặng trong lòng hắn người này làm việc từ trước đến nay suy nghĩ thông suốt quang minh lỗi lạc quyết sẽ không lưu lại cho mình tâm ma cha cha thiết trụ đột nhiên hô lên hạ giọng làm tặc giang thần ngầm đầu một cái thuận ánh mắt của nó nhìn sang liền phát hiện phía trước mặt biển hơn một vạn mét bên ngoài nổi lơ lửng một đoàn trắng bóng người hắn ngưng lông mày cẩn thận phân biệt p h á theo ngón tay hắn run dày một cỗ vô hình lực lượng thôi động thi thể chồng tiến lên giang thần thấy khá quen suy nghĩ một chút mới phản ứng được đúng ưa thích thi thể biến thái cộng thêm chiêu này linh hoạt đầu ngón tay run run run run đây không phải khôi lỗi sư sao hắn còn nhớ mang máng mình vừa trưởng thành bắt đầu không bao lâu liền bị một cái x ê cấp khôi lỗi sư đánh lên qua lúc ấy hắn tìm tới âm phủ khâu hồng cũng rất cho lực không bao lâu liền đem người bắt trở lại bất quá vì một cái tin tức trọng yếu thương lượng với hắn về sau lại đem người thả đi lúc ấy giang thần liền âm thầm nhớ kỹ khôi lỗi sư là thủ nghĩ đến mình cũng không thể bị tặc nghĩ về nhớ một đ ờ i đi có cơ hội nhất định phải đi ở trộm cắp nhìn xem thử một chút có thể hay không hóa giải giữa lẫn nhau mâu thuẫn bất quá về sau hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại r ế t quỷ trên đường cũng liền tạm thời quên việc này hiện tại cơ hội giống như tới tại giang thần suy tư một lát đối diện nam nhân tựa hồ cũng phát hiện cái gì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 hay là hắn đem ngươi mang vào trong hố thiết trụ lần này t r ầ m mặc một chút to lớn rắn trên mặt lộ ra một người tình h ó a biểu lộ tựa hồ tại cười đây chẳng phải là cha ngươi muốn sao để nó ngoài ý muốn chính là giang thần cũng cười cha sẽ dạy ngươi một cái tốt phóng đoán bên trên ý người nhìn lên đến rất thông minh kỳ thật ngu xuẩn nhất nếu như hắn đem chúng ta mang đến địa phương có một tôn tám bước vương chúng ta hiểm tử h o à n sinh ngươi đoán xem cha là tự oán tự trách vẫn là đem tự tiện hành động ngươi rút gân l u t ra cái này vừa nói thiết trụ linh hoạt vặn bẹo thân thể trong nháy mắt cứng ngắc thẳng tắc phủ trên mặt biển da rắn nổi lên thật nhỏ nếp gốc trong mắt thật lâu nó mới khôi phục lại hít sâu một hơi nếu không nói ngươi là cha ta đâu văn hóa quả nhiên cùng trí tuệ không quan hệ nhiều lắm ta mấy năm này tư thuộc xem như trắng nghe lén cha vậy chúng ta còn truy sao truy có tám b ứ c vương làm sao bây giờ giết giang thần cười không nớt hắn đã mang tới thiết trụ chuyến này xuống tới rất nhiều chuyện đều không đạt được cũng không cần thiết lại trái lấp thiết trụ khổng lồ dao thân thể chấn động cái đuôi lắc càng thêm tò mò được rồi cha phía trước khôi lỗi sư giờ phút này một bên hốt hoảng bộ phát các loại át chủ bài cơ hồ đều nhanh đem mình làm tàn thế một bên chậm rãi lộ ra âm tàn tự đắc ý cười có thể đi đến đại tông sư bước này không có người ngu đối phương đã muốn hao tổn không hắn hắn cũng liền tương kế tự kế chủ động phối hợp chí ít d ạ n g này mình sẽ không bị lập tức giết chết còn có thể có phản s á t khả năng nhanh nhanh cũng nhanh đến nam nhân một bên c ắ n răng một bên tính toán khoảng cách sau đó không lâu hắn chạy vào một mảnh mê vụ bao phủ địa phương vừa tới nơi này đội t u y ề n dụng cụ đều sẽ không hiểu mất linh liên kỷ cảm giác con người cũng sẽ bị che đậy mà tại trong sương mù là một hòn đảo nhỏ trên hòn đảo cái gì cần có đều có hao trạch song bạc mỹ nhân mỹ vị đây là có tiền người thiên đường hoặc là nói có được cá minh điểm tích lũy kỷ nhân thiên đường đồng thời đây cũng là khôi lỗi sư một mạch tổn g bộ ha ha ha đến nơi này nam nhân rốt cục không che giấu nữa quay đầu hai vị tôn quý bản vương hôm nay kẻ hèn này lương mười sáu muốn cho các ngươi học một khóa khinh thị đ ị c h nhân tương đương tự tìm đường chết h á n thở hồn h ệ n trạng thái thật không tốt nhưng trên mặt ý cười lại hết sức tùy tiện giang thần không nói một lời thiết trụ tiếp tục hướng phía trước đến sương mù dậy đặc biên giới về sau nó giống như là đụng vào mấy đạo vô hình sợi tơ đầu bị cắt đứt chảy máu tấn c ò người chấn n đ ộ ra trói thai giòn mình. Ngay sau từng tiếng quắt từ giòn minh. lớn trên đảo văng lên. n g đạo đó, đảo vài ở này o đạo? chào dám các một mạch xông khôi khôi Đến bàn, không chào hỏi, các người đã có đường đến Người hỏi, chỗ chết. lỗi địa đã ta sư có à là địch hay bạn ba đạo thân ảnh từ trong sương mù đi ra ngón tay rung động vô số nhỏ bé sợi tơ cắt đứt dưới sương mù đều nhanh nhanh tiêu tán lộ ra kiến trúc xa hoa một tòa đảo một cái lao giả hai người trung niên không riêng như thế bọn hắn phân biệt điều khiển một bộ khí tức cường hãm thi khôi ngoại trừ thứ ba trung niên nhân khôi lỗi yếu một chút là đ ỉ n h cấp đại tổng sư bên ngoài còn lại tất cả đều là b ả n vương năm tôn nửa vương chiến lực khôi lỗi sư một mạch nội tình thâm hậu đến dọa người là đ ị c h nhân bọn hắn trông thấy ta không nói hai lời liền đuổi theo còn làm cho ta không ngừng dùng át chủ bài chạy trốn s ắ c ý của bọn hắn rất đậm lương mười sáu mở miệng nói xong lại vội vàng vì xuống sư tôn mấy vị sư thúc ta đánh giá ra đây là hai tôn b ả n vương mới đem mang về còn xin không được trách cứ cuối cùng một người trung niên khoác k h o tay không sao gần nhất cựu châu danh tiếng đã nổi chảm ta áo minh cường giả không ít g i ế trên bọn hắn hai tên cường, chấn ta ám minh uy danh, đây là đại công. Nghe nói như thế, lương vàng lớn, hai ghi thế, hồ hiểu ta giả, đại cái vội đi tựa được gì, ám đây đều là hô a nay Kiểu giả chi châu đều cường chiến, thức. nhập, hôm thưởng vương bán đến xâm là đồ t r hòn đảo xa hoa trong kiến trúc đi ra lần lượt từng bóng người có người quần áo không trình tề có trực tiếp ôm một cái trần chuồn mỹ nữ chỉ cầm một khối nhỏ tấm thảm che lấp mười phần hào p h o n g đám người rất kích động lúc này giang thần ngay cả vội mở miệng hiểu lầm cái này tất cả đều là hiểu lầm phía trước là khôi lỗi sư h u n h đệ a người một nhà không tin các ngươi nhìn ta có á minh huyết phủ làm chứng nói xong lộ ra m u bàn tay bên trên huyết phủ đối diện mấy tôn bán vương hơi xức sở cũng nhìn lại cẩn thận phân rõ nhưng đột nhiên bọn hắn kịp phản ứng thân mẹ nó huyết phủ đây không phải là giết chúng ta á minh thành viên trọng yếu mới có thể bị đánh đi lên tiêu ký sao với lại huyết phủ này đều đỏ đến biến thành đèn con chó cái này cần giết chúng ta nhiều ít người à. ba vị bán vương l ẫ t nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kiếm kỵ lương mười sáu tựa hồ nhìn ra mấy vị cấp trên xấu hổ tình cảnh lập tức hô to huyết phủ nhan sắc sâu lại như thế nào n g ư ơ i truy sát ta đều muốn lâu như thế nhất định không phải vương cảnh chỉ cần còn không phải vương chúng ta năm tôn bắn vương năm đôi hai ngươi là thần tiên cũng khó thoát hai mươi dài r ắ c biên cương vạn nấm m ồ i nhất tướng công thành vạn q u ố t khô nam bắc tiên h thư trời đã đặt đông tây gươm xuống định giang hồ cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách việt đã hư vô diên linh sống lại nền thịnh thế đại việt biên cương hóa khổng lồ chương bốn trăm sáu mươi tám giữa chúng ta là quá mệnh tử thủ trạng thái cùng â m sai cùng loại chỉ bất quá pháp môn không đủ hoàn thiện bộ dáng có chút thê thảm mà thôi tỉ như một số người mọc đầy bậm mủ hoặc là độ ấm thân thể vượt qua thường nhân thấp. còn có một số quỷ khí là quỷ cung cấp đến hung hồn cấp có được ý thức tự chủ một chút ý chí lực phá lệ cường đại người đã có thể giống thường nhân hoạt động á minh sẽ tiếp nhận bộ phận này quỷ tỷ như lúc trước sương ngủ quỷ chuẩn vương giang thần xem xét nhập trướng cũng không t ệ lắm lúc này hưng phấn trước đạt một bước tại chỗ lưu lại một đạo toàn thân tràn ngập chữ chết thân ảnh tất cả mọi người lại lần nữa giật mình lại một t ô n b á n vương hiện tại khôi lỗi sư một phương ưu thế đã vô hạn giúp nhỏ ba tên khôi lỗi sư lại đã sớm mặt trầm như nước bọn hắn tự nhiên đã sớm nhìn ra cùng là bàn vương đối p ư ơ n g một người một h ộ m ạ n hạng hơn chính mình nhiều, hắn nhiên thể phe mình kỳ thật h rơi bọn lòng tin được lúc trước có có đôi đôi đã đã là tự vào kỳ p h o đáng chết ba trung niên nhân cũng bình tĩnh k h u ô n mặt bây giờ không phải là lúc nói chuyện này năm đôi bốn với lại đây là chủ của chúng ta t r ợ c h r u n g pi có một chút phần thắng đừng kéo dài nữa khác một người lưng gật gật nhau ngón tay run run vô số thật nhỏ sợi tơ cắt chém rảnh rỗi khí tê tê rung động mắt thấy là phải đập t ủ lúc này giang thần lại lần nữa cười cười lại một bóng người xuất hiện ở đây ở giữa khi thế bàng bạc phát ra bán vương lại là bán vương cộng thêm một bên dương huyết bùn đại khẩu gào t h é t phẫn nộ gào t h é t thiết trụ lập tức ép tới khôi lỗi sư một phương đều nhanh không thở được đáng chết làm sao lại còn có song môn chủ không tại chúng ta không có khả năng đối phó được ba tên khôi lỗi sư bán vương s ắ c lệnh như băng ánh mắt đỏ qua hận không thể đem trên mặt biển lương mười sáu sống sở sở mà lột ra ra đối p ư ơ n g cũng thay đổi lúc trước phép lối mà xám như cho mặc dù là năm đôi năm có thể đồ đần cũng có thể nhìn ra thực lực hiện nay khác biệt ở trên đảo từng người từng người kỳ nhân toàn đều khẩn trương hướng về sau t ố i lui rất nhiều người đã tại kế hoạch làm như thế nào chạy trốn ha ha hiện tại đánh ngang giang thần huyền lập giữa không trùng giang hai cánh tay bày ra tay đầu méo một chút ý cười l ạ n h lạnh vậy dạng này đâu lần này không còn là một tôn mà là một tôn lại một tôn bán vương chống rông h i ể n hiện từng đạo khí thế khổng lồ chạm vào nhau chật ních t h i ê n khùng đem cả hòn đảo nhỏ đều bao trùm có nhân số số không thể tin ha to miệng m ư ơ i m ư ơ i năm tôn tất cả mọi người đều dọa đến hai chân như nhúm a cách ắ n tựa hồ không một cái vang dội cái tát hắn bị trung niên nhân, nhân đập bay ra ngoài xương ngực sụp đổ miệng đầy bằng máu ngu xuẩn ai bảo ngươi đem thân phận không rõ người mang vào hôm nay khôi đảo nếu là xảy ra chuyện tất cả đều là ngươi cái này ngu rốt đồ vật làm hại trung nhiên nhân không lưu tình chút nào giận mắng một bên thiết chủ gào thét đều ngừng lại nó nhìn xem một màn này nhìn lại một chút giang thần b ọ n g lưng không chịu được dùng mình một cái vẫn phải là cha ta trái tim à, ta thiết chủ quả nhiên vẫn là quá chính trực tinh khiết cùng chân thành một đầu không có có tâm cơ g i a o khó trách chất thịt có thể như thế tơi ư non đ á n g côn trùng này từ huyết lục đến linh hồn đều h n g thấu khó ăn muốn chết giang thần lúc này yên lặng mấy giây là một m tên khu quỷ nghệ thuật gia hắn đem xưng là lưu trắng tức để quỷ hoạt nhân chậm rãi đi tiêu hóa h ắ n mang tới rung động sợi các loại tâm tình chậm trởn từ đó chuyển bận một đợ hắn nhìn về phía trong đám người hơi xứng sở đây không phải lương tự huynh sao ở trên đảo một cái l i ề u mạng muốn ẩn tàng nam nhân của mình thân thể cứng đở toàn thân lông tơ đều nổ bắt đầu nhiều ngày không thấy ngươi thật giống như gầy gò còn nhớ rõ lúc trước ban đêm q u ỏ y đ ồ nướng còn có tại nhà ta ngươi ta thoải mái đánh cược chẳng diện còn ở trước mắt ta giang thần lộ ra rất quen thuộc lạc mà ba tên khôi lỗi sư một phương bán vương giờ phút này mồ hôi lạnh đều muốn xuống dọa đến không dám thở mạnh một cái nghe nói như thế giống như là bắt lấy một ngọn cỏ cứu mạng lao nhân kia nhìn một cái kích động nói đây không phải lão lương tôn tử của ngươi tự mà sao tự ngươi cùng vị tiền bối này có giao tình trung nhiên nhân cũng mắt lộ ra tinh quang tự tiền bối từng cùng ngươi cùng một chỗ ăn đồ nướng đánh cờ giang thần một cái gọi ra mười lăm tôn bản vương bọn hắn liền xem như mù cũng minh m ạ c h đối phương tuyệt đối không khả năng cùng mình là cùng một cấp bậc nhân vật chưa hề nhận qua nhiều cường giả như vậy chú mục lương tự nước mắt đều mau ra đây ra ra nói ra ngươi khả năng không tin ta cùng tiền bối này đánh cược là mẹ hắn sinh tử đánh cược ta cùng không phải là hắn đồng dạng giao tình đó là quá mệnh tử thủ、20. giải r ắ c biên cương vạn nấm m i nhất tướng công thành vạn quất khô nam bắc thiên thư trời đã đặt đông tây gươm xuống định giang hồ cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách việt đã hư vô diên linh sống lại nền thịnh thế đại việt biên cương hóa khổng lồ chương bốn trăm sáu mươi chín năm đó bọn hắn đều gọi ta vịnh tử thương thần vô số tơ tầm dây nhỏ một mặt kết nối thành ao một chỗ khác thì là một cỗ thi thể một cái mặc tế tự phục nam nhân ngoại quốc gương mặt bắp thịt cuồn cuộn làn ra hiện ra q u ỷ dị cương ngầu lam đây là chúng thần tổ chức một vị vương cấp cao thủ giống như gọi do nhi khế ước chính là một vị huyết n ụ c cổ thần thủ đoạn rất là bạo lực do người hơn mười năm trước đột nhiên mai danh nhận tích lại là bị khôi lỗi sư giết chế tác trở thành khôi lỗi mạch này nội tình cũng quá hùng hậu ha ha cái này tính là gì chúng ta môn chủ thế nhưng là tám bước vương còn không là bình thường tám bước vương giết chỉ là một cái dọn y, đoan chừng đều không có tự mình động thủ trên đảo khôi lỗi sư lúc trước toàn đều mặt xám như cho lúc này lại nhao nhao hưng phấn bắt đầu do nhỉ thế nhưng là đi vào bước thứ tự cao thủ dù là bị chế tác thành khôi lỗi về sau thực lực hạ thấp lớn cũng tuyệt đối tương đương với hai ba bước vương đối p ư ơ n g bán vương đông đảo có thể vương liền là vương vương tỏa phía dưới tận làm kiến hôi tôn này vương cấp khôi lỗi xuất hiện liền mang ý nghĩa phe mình đã đứng ở thế bất bại vấn đề chỉ ở tại có thể hay không lưu lại đầu này tẩu giao cùng cái này nam nhân đáng chết giang thần sắc mặt cũng thay đổi lập mã chỉ huy bốn mảnh vương r a tốc phóng tới ba tôn khôi lỗi sư bắn vương hiện tại mới muốn ngăn cản đã chậm lao giả cười lệnh huy động tơ mỏng trực tiếp chặt đứt mình một cái tay máu tươi lập tức c u ầ n bắn ra bị hắn vẩy hướng ao nước hai người trung niên cũng giống như nhau cử động nguyên bản điều động con khôi lỗi này là không cần như thế nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp bọn hắn lựa chọn đánh đổi khá nhiều rơi vãi tự thân tinh huyết g a tốc tỉnh lại Huyết dịch tràn vào ao, băng lanh nước đột nhiên theo, Johnny h đầu. đầu rung tràn đột trào bắt đầu. Từng đầu tơ rung Tuy nước c vào băng động. ao, sôi sởi ậ một rãi ra, trọng trắng đã người chia, mà là một mảnh quỷ dị màu Nó mở mắt sớm mắt mắt mà m quyết tán, con có cùng không đen phương là mảnh màu quỷ dị t r tàn. mắt trong mắt. Một Nó ngáy Ông! mở ầ n g vô hình ba động tràn ngập ra đó là duy nhất thuộc về vương huy áp lực lượng kinh khủng chấn động bốn phía hư không làm cho tất cả mọi người đều nín thở con khôi lỗi này tựa hồ không cần người khác thao túng do nỉ một bước phóng ra trên người tơ tầm dây trong hư không tắm dễ hắn đi thẳng đến khôi lỗi sư bán vương trước người đấm ra một quyền sương mù quỷ chuẩn vương không sương nổ nát vụn lại là một quyền huyết nhục bay tán loạn một tôn áo minh bán vương chết đi do như nhục thân kinh khủng đến cực h ạ n nhất cử nhất động đều hình như có một tầng lực lượng gợn sóng chấn động ra đạo chí không khí không ngừng bạo hưởng đồng dạng vương đồ rét bán vương còn làm không được như thế dứt khoát nhưng năng lực của hắn tự nhiên liền áp chế kẻ yếu lại một bước đi ra tốc độ cũng nhanh đến không cách nào tưởng tượng vị thứ ba giang thần thao tùng bán vương chết đi tiếp đó chính là một trận vô tình đổ sát giang thần nhữ mày tựa hồ cũng có chút gấp thở dốc tăng thêm không ngừng điều khiển nửa vương trùng đi lên m u ố nhưng ngăn này nam n trở cái mà quỷ â n đáng tiếc, toàn cũng vô hiệu. Những này bán tiếc, hiệu. vô v ơ nếu như tất cả đều là còn sống trạng đều thái, 15 tôn thêm tất tôn cả là bây ắ t thật thể từ một tôn vương trên t đầu, đúng h vương là có n căn xuống một miếng thì đến. Nhưng một thì b â giờ bọn chúng chỉ là khôi lỗi một khi chết đi giang thần cũng không tại một lần nữa kêu gọi thế là một trận chiến này liền lộ ra c ả n g nghiêng về một bên hòn đảo phía trên á minh đám người nhịn không được phát ra gieo họ sống sót sau hai nạn vui sướng cộng thêm chứng kiến vương cấp xuất thủ tàn ngược giết chết bệnh nhân tâm tình của bọn hắn tương đương với lập tức từ đáy q ố c nhảy lên đám mây giang thần gặp mọi người vui vẻ biểu diễn đến cũng càng là tò mò đáng chết đáng chết ta vì cái gì vì cái gì các ngươi khôi lỗi sư một môn có như thế nội tình môn chủ đi còn có thể lưu lại vương cấp khôi l ỗ i đến hộ vệ môn nhân cái này cùng ta được đến tin tức không giống nhau a đáng chết song hắn nhớ lại đã từng những cái kia quỷ vật tuyệt vọng trạng thái phòng theo học tập hô lên một loại tràn ngập của loạn thống khổ cảm giác tuyệt vọng đám người thấy một lần lúc trước còn phách lối bàn vương biến thành cái trạng thái này toàn đều trêu tức cười ha ha ngươi tiếp tục p h á c lối a quỷ khí ba nghìn cựu châu bàn vương cũng không gì hơn cái này rốt cục mười mấy tôn bán vương toàn bộ chết đi g o ò nỉ cũng đem một đôi chết con mắt màu xám quét về gian g thần thiết trụ đã sớm chạy thật xa miệng bên trong còn gọi lấy cha cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một cái đường diễn ngươi có phải hay không muốn hiện lộ bản thể nhi t ử trước chạy xa một chút chớ bị ngươi một b n m ớt v ị bằng h ư u này n g u y ê n lai、like、ngươi cũng chỉ là miệng cọt gắn thỏ những n à y bán vương chỉ có thể tiếp nhận một kích liền sẽ triệt để chết đi lao giả mở miệng mặt mỉm cười trước khi chết phải trang muốn lưu lại tục danh của ngươi chờ các ngươi cựu châu người hỏi lao phu mới tốt trả lời giang thần rút lui thân hình cũng ngừng lại nhìn qua trong hư không từng bước một tới gần cảm giác gáp bách mười phần dọn n h ì hắn nhẹ gật đầu r ồ i ra một cái tay làm ra một cái thương thủ thế thục danh của ta đã s ớ m quên chỉ nhớ rõ năm đó bọn hắn đều gọi ta vĩnh tử thương thần nói xong tay hướng dơ lên một cái đại biểu nổ súng ám minh đám người nao nhao s ư n g sở kịp phản ứng về sau vừa muốn mở miệng chế d â ức phanh dọn n h ì nổ thân thể nương theo bọn nước vỡ vụn mà một tôn thần bí cổ lão thân ảnh thì tại giang thần phía sau chậm rãi hiện hiện s i tâm vọng tưởng yêu một nữ thần nữ thần đó lại chính là thần thai thương gieo rác cái chết phạm nhân kia chẳng những không sợ mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đ ủ một kẻ thấy ma không hãi thấy quỷ không sợ thấy thần không k í n h phạm nhân kia sẽ đạp lên hết thể để được bên cạnh người mình yêu chương bốn trăm bảy mươi khôi lỗi sư một mạch diện ngày xưa ân đoàn kết chủ yếu là ở đây một đám ngoài nghề có chút đánh giá cao khôi lỗi sư năng lực trên thực tế một tôn bốn bức vương chế thành khôi lỗi về sau có thể miễn cưỡng nên chiến một bức vương coi như phẩm chất rất cao giang thần âm thần khôi đó là đặc hữu trong lịch sử cũng chỉ có âm t là lần làm này liền để hắn đối khôi lỗi sư một môn hưng thú nồng hậu dày đặc bắt đầu hơi suy nghĩ một chút nổ xuống thời điểm không cẩn thận nghiêng n h khí. ra này, để hắn khôi một cái rất nhiều mắt người châu đều t r ừ n g thẳng người bán vương cấp cường giả đánh người còn có thể đánh lệnh ra quỷ khí tựa hồ là đại lượng quỷ khí nhắc nhở ảnh hưởng tới chuyên c h ú lực giang thần chính xác càng kém có đến vài lần ngay cả phục sinh do oni đều không đi giết liền hướng phía một đám khôi lội sư á minh cường giả mánh liệt bắn đồng thời lại không nguy hiểm đến tính mạng mà là mỗi lần chỉ giết một hai cái cái này kích phát tất cả mọi người cầu hy vọng sống sót điên cuồng chạy trốn nội tâm cũng khẩn trương đến t ự c h ạ n mọi người đừng sợ vương cấp chiến đấu có một chút dư ba rơi xuống rất bình thường tạo thành nho nhỏ thường vòng cũng là hợp lý ta đề nghị các người đứng tại chỗ đ ư n g lúc đích chờ tử thần lựa chọn mặc kệ kết quả tốt xấu đây đều là sự an bài của vận mệnh không phải sao để cho chúng ta tin tưởng chủ giang thần một bên nổ súng còn một bên đảm nhiệm lên tâm linh đạo sư một đám người đều kinh ngạc tin tưởng ngươi mà hát ngươi đổ chó hoang làm ộ t mực không biết xấu hổ như vậy vẫn là chỉ có hôm nay là dạng này bọn hắn kinh lịch đông đảo cũng đã gặp người thắng cao cao tại thượng trào phúng nhưng mà giang thần loại này tại bọn hắn sống còn lúc nói dỡn không chút nào đem mạng của bọn hắn coi thành chuyện gì to tát khẩu khí không thể nghi ngờ là nhất làm cho người hắn giận cái này sẽ mang cho bọn hắn một loại đừng người là người mà mình là con kiến ảo giác người chỉ có tại đùa bỡn con kiến xào hết lúc mới có thể chỉ lo mình vui vẻ mà bỏ qua cái này là một đám sinh mệnh sự thật thấy mọi người không có tiếp nhận đề nghị của mình giang thần mặt sắc mặt ngưng trọng lên châm trước một lát lẩm bẩm nói chẳng lẽ tin tưởng chủ không quá thích hợp cái kia m u ố n hay không đổi thành tướng tin tưởng đế hoặc là tin tưởng ngọc hoàng đại đế một đám người nghe được hắn t ừ n g gương mặt một đỏ bừng lên dù là yếu hơn nữ người cũng không hy vọng mình thời điểm chết đối thủ thậm chí không có coi tự mình là người nhìn nay bằng với giết người chu tâm mà giang thần nghe t ư n g đạo bởi vì nhân cách bị dấm đảm mà tức giận quỷ khí nhắc nhở hắn n i ế t n i ế n miệng cười không ra tiếng những n à y á minh m thành viên khả năng cả một đời cũng không nghĩ ra mình có một ngày cũng sẽ đi đến một bước này bọn hắn có được siêu phàm thoát tục lực lượng là chỉ chốc lát vui thích liền có thể tiện tay phá hủy người bình thường hết thảy có người vì đặc thù đam mê t h a o túng người một nhà sinh tử tương t à n có người vì thu thập thi thể không khác biệt đồ sát có người vì á minh m điểm tích lũy bắt đi nữ nhi của người khác thê tử một số người đến chết cũng không có ý thức được bọn hắn từng trà đạc qua đến không hết nhân cách mà những cái kia chết oan chết còn ngoan hồn cuối cùng có một ngày sẽ trở thành lấy mạng quỷ đem hết t h ể báo ứng đủ số hoàn g trả đây là một trường giết chóc không có chút nào đảo ngược chỗ trống tại vài chục lần bạo thể về sau gió ni bị hà bá lấy một tòa dòng nước lồng giam v â y khốn mang theo che kín quỷ ảnh âm thần truy sống sờ sờ đập chết lần trước bỏ ra đại lượng quỷ khí cường hóa hiện tại âm thần truy đã sớm không thể so sánh nổi sát vương cũng chỉ dùng chín truy đương nhiên cái này cũng cùng hà bá cường đại có quan hệ để b á vương cấp giang thần đi v ư n g truy chỉ sợ vẫn là đến nệ nửa giờ vương cấp chết đi Ba tôn khi ô lỗi sư bá n v ư ơ n g sợ vận ỡ m t liều l h chia ra đi à o tẩu. t Lúc này h ế t đ ộ t n h i đi ê n thoan n một ra, g ụ m cắn c h ế t một tên b khôi lỗi sư hướng hắn lao đến khi đó hà bá vừa vận đi đánh giết một tên khác khôi lỗi sư giang thần bị cẩn thận mặt mũi tràn đầy bồi dối đối phương thì lộ ra vẻ vui mừng liều mạng tới gần để bán vương khôi lỗi đi ngăn lại hà bá mất kích mới rốt c ụ c đột phá đến giang thần trước mặt sau đó hắn liền trơ mắt nhìn xem người đàn ông trẻ tuổi này trên thân b u ộ c phát ra một mảng lớn sáng trói đích lôi mang một khắc này đối phương trở thành ánh sáng mà trung niên khôi lỗi sư trở thành sát chết cháy dù sao giang thần hiện tại mạnh nhất b á n vương cũng không phải hư danh cái kêu một thân cổ lao thần thông bên ngoài càng mênh mông yêu lực kinh khủng thể phách cho dù không cần âm thần truy từ bước thứ chín ngã xuống tiết trụ cũng không dám nói có thể chắc thắng hắn tên này khôi l ỗ sư cũng là đến chết đều không nghĩ tới mình chọn lấy cái yêu quái cận thân ám sát người cho rằng xếp sau kỳ thật h á vê n b ạ còn mang cận thân đại bạo phát sau đó không lâu lúc trước còn xa hoa trụy lạc xanh ca đêm vũ xa xỉ hào nghị phép đảo liền thành tự ý lan tràn vừa bộn một mảnh phế tích không có một cái nào kỳ nhân sống sót t ử t h i trà trộn vào trong đất mùi máu tươi trôi hướng mặt biển dẫn tới một đám cá mập tham lam quan sát từ đằng xa nhưng bởi vì hà bá cùng thiết trụ tồn tại lại không dám tới gần giang thần đ o á n chừng tại sau một thời gian ngắn tòa đảo này chỉ sợ đều sẽ trở thành một mảnh kinh khủy hắn lấy điện thoại cầm tay ra ghi lại nơi đây ký càng toàn độ thì thảo một câu lương tự vinh người ta ân đoán đã chấm dứt hy vọng ngươi thu ho Đừng g lại hai i hợp t Văn g a mươi giải rác biên cương vạn nấm mộ nhất tướng công thành vạn cốt khô nam bắc thiên thư trời đã đặt đông tây gươm xuống định giang hồ cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách việt đã hư vô diên linh sống lại nền thịnh thế đại việt biên cương hóa khổng lồ c h ư n g bốn trăm bảy chân chính sát thủ kiếm chủng một kích tức lui trốn sang n g a n giảm chuyến này xuống tới lại là mấy triệu quỷ khí nhập trướng cộng thêm một tôn vương cấp âm thần h ô i mặc dù thực lực hơi yếu một chút nhưng thắng ở da dày thì béo là khó được hàng phía trước giang thần khuôn mặt đều trong bụng nở hoa một bên t i ế t chủ cũng rất hưng phấn mở ra huyết bùn đại khẩu ngao ngao gầm thét trong mắt chừng tròn xoe n g h n h đầu bệ nghệ tư phương tựa hồ tại hô còn có ai cha hai ta thật sự là quá lợi hại một đám đạo trích không biết mùi vị trong giọng nói lộ ra lạnh nhạt cùng không bị trói buộc không biết còn tưởng rằng nó vừa mới triển lộ bao lớn thần uy huyết sắt bắt phương giang thần nhìn cái này nhi từ ngốc một chút không nói thêm gì g i m lên nó đầu mặt lộ vẻ suy tư không nghĩ tới á minh vân đ ạ tiềm lực lớn như vậy hắn cảm giác kế hoạch của mình khả năng đến thay đổi một chút tốc độ chậm một chút quan sát trên biển có hay không gặp nạn đáng thương kỳ nhân nghe chung quanh có cái gì mùi máu tươi loại hình hắn phân phó một câu thiết trụ lập tức ngầm hiểu cha ngươi yên tâm nhi tử cái này khíu rác tiêu chuẩn phương viên ba mươi km phạm là có một cái hôi thối côn trùng ta đều có thể đo á n được h ắ c h ắ c ta nhưng là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn đối loại kém nguyên liệu nấu ăn có được tự nhiên thống trị lực gian thần hắn tử bỏ vội vã tiến đến quỷ lao kế hoạch tiếp xuống một người một dao đại phương hướng bên trên hay là tại hướng quỷ lao đổi nhưng di động phạm vi lại làm lớn ra không ít hiện ra rắn chạm tiến lên không có bao lâu thời gian thật là có thu hoạch bọn hắn vận một chiếc vẽ p h á t thảo tế tự đồ án tốc độ cực nhanh thường nhỏ lại tìm đến một cái á m minh phân đà giang thần tại chỗ thao túng hà bá gọi ra mười mấy cán hát thủy l n g thương một mạch đập đi lên rất nhanh hư không rung động một cỗ vô hình chi lực c ẩ m cố lại hơn phân nửa l n g thương cũng nương theo một cái chấn nộ thanh âm á m minh địa bàn người nào dám làm cản huyết s á c che đậy thiên cung một đạo khổng lồ hư ảnh tại hòn đảo trên không hiển hiện gặp đây giang thần không nói hai lời quay đầu bước đi hà bá quấn lên hắn cùng thiết trụ một cái nháy mắt đã biến mất tại nguy rất nhanh một cái ẩn chứa kinh khủng lực g á p bách bàn tay màu đỏ n g ó n g rơi xuống nện vào mặt biển hù dọa m ả n g lớn song lớn che khuất bầu trời sau một khắc phanh phanh phanh không có bị ngăn trở mấy cái hát thủy long thương đụng bên trên hòn đảo nổ ra từng cái kinh khủng hô sâu phá hủy vô số kiến trúc giết chết một nhóm á minh m cừng g i ả đồng thời cũng dọa đến những người còn lại thét lên bắt đầu trong một mảnh hỗn loạn không biết sợ hãi tại lan tràn ai cũng không biết những n à y hát thủy long thương đến từ nơi đâu ngay cả một vị vương lại đều không thể đem toàn bộ ngăn lại bóng người màu đỏ ngòm túi đầu nhìn thoảng qua cao mày hắn vừa rồi vốn có thể ngăn trở toàn bộ thương nhưng nếu như vậy tự thân liền sẽ lộ ra sơ hở đan g minh xác đ ị c h nhân thực lực số lượng trước hắn lựa chọn hy sinh thuộc h ạ không để cho mình mạo hiểm đây vốn là rất chính xác lựa chọn có thể địch người một k í c h đánh lui không lưu lên chút nào cử động lại làm cho tôn này vương cảm thấy dị thường khó chịu hắn tương đương với bị bày một đạo đối phương giới một k í c h này đến đối hòn đảo tạo thành tổn thất rất to lớn hắn lại liền đối phương một cọng lông đều không s ở đến đáng chết rát rưởi huyết ảnh tối chửi một câu cũng chỉ có thể lui trở về phân phó thuộc hạ chấn an thương minh thu thập phế tích thanh lý tổn thất một bên khác giang thần nghe bên thai nhắc nhở ý cười nồng đậm từ khi tức phán đoán đối phương là một tôn sáu bức t ả hữu vương nếu không cũng không chặn được một ư ơ i cây hát thủy lòng thương muốn giết loại cao thủ này khó khăn với lại á minh nhìn như tán loạn phân bố kỳ thật cũng rất c ó giảng cứu ngay tại vừa rồi chuẩn bị động thủ lúc hắn cảm giác được mình lưu tại khôi đảo một cái q u ỷ chết hà b a tốc độ rất nhanh khi đó bọn hắn mới từ khôi đảo rời đi không bao lâu ý vị này đã có phụ cận phân đả cao thủ đã chạy tới một khi buộc phát chân chính vương chiến giang thần cảm giác phong h i ệ m còn là rất lớn á minh có thể tổn tục nhiều năm như vậy nội tình khẳng định là có từng cái phân đà muốn thật sự là tốt như vậy bưng luân hồi sớm đem bọn hắn bưng xong tiếp tục giết tiếp nói không chừng mình liền tiến hố bất quá không quan trọng hắn cũng không phải sát tính nặng như vậy người chỉ cần có thể đem dọc đường phân đà đều quay dối một lần l ừ a một đợt quỷ khí hắn cũng liền đủ hài lòng sau đó không lâu lại một cái phân đà đến lần này là tại cùng luân hồi vương lần trước trực tiếp lúc tương tự một mảnh đáy biển phía dưới thác nước hoàn cảnh địa lý ưu việt giang thần đều hơi kém động sát tâm hắn trực tiếp để hà bá thao túng mạng lớn đáy biển dòng nước r ó đầy dưới thác nước mở ra khe đem á minh ở chỗ này khổ tâm kinh do một tôn năm bức vương muốn ngăn cản cậu thêm có người chống ra một mảng lớn pháp trận phòng ngự mà ở hà bá cường đại k h ô n g thủy năng lực dưới cậu thêm tiến vào âm thần truy về sau khôi phục bốn bức thực lực dò nỉ ngăn chặn tôn này năm bước vương một lát toa này phân đà bị hủy đến tướng khi c h ế t đề sau đó hà bá c u ố n lên một người một dao phi tốc bỏ chạy nó trong nước tốc độ khá kinh người giang thần cũng là giờ mới hiểu được vì sao trước đó người khác đều nói đứng ở trường hà trong nước giang thần hà bá sẽ không e ngại bất kỳ một tôn diêm la một người một dao cũng như chạy trốn đi chính như bọn hắn tới lặng lẽ không mang đi một tháng lây Chỉ để lại một cái chân chính sát thủ xưa nay sẽ không xuất thủ lần thứ hai mặc kệ thành bại hay không một kích tức lui trốn sang ngàn mảng dặm hiểu không thiết trụ mười phần thụ giáo cha ta hiểu được sát thủ đều là kiếm chủng cho người khác trên mông phủi đi một đau q u a y đầu liền chạy để cho người khác đ u ổ i không kịp báo không được thủ còn muốn đau nhức vài ngày ngươi minh bạch cái g i á m giang thần ngay từ đầu rất im lặng tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ lại có chút đạo lý lại loại phương thức này nhất là thích hợp tự thân hắn không khỏi nhìn xem t h i ế trụ t cây cột ngươi là trí giả cha ngài cũng không kém ngươi là một cái giỏi về người quan sát giang thần hắn cảm giác một màn này sao mà nhìn quen mắt thậm chí bắt đầu hoài nghi thế gian này nguyên lai thật sự có nhân quả báo ứng cái này nhi từ ngốc nhất định chính là mình báo ứng tới nói chuyện thím hai câu giang thần đột nhiên phát hiện lưng mơ hồ có bắn tỉa lạnh còn ngay cả đánh mấy cái hát xì giống như là có ai trong bóng tối c h ú chửi mình hắn quay đầu nhìn thoáng qua vâu ngần b i ể n cả xa xa chân trời tựa hồ phá lệ á m trầm giống như là bị nồng đ ậ m đ oán nghiệm lùm dần nước biển nổi lên mảnh gợn sóng giống như có đồ vật gì đuổi theo tới du lịch nhanh lên một chút có mấy thứ bẩn thiệu cái này trên biển thật sự là không yên ổn à cây cột không có cha tại thời điểm nhất định không thể một mình xuống biển quá nguy hiểm lần này đến phiên tiết trụ há to miệng nói không ra lời nó rất muốn nhắc nhở p hai í s mươi như i á tìm t h kiếm chuyện xây dựng tô môn mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương bốn trăm bảy mươi hai gặp lại đường y ỉa bốn vị luân hồi giả một người một dao phi tốc tiến lên khi thấy trong bóng đêm loáng thoáng đèn môn, ố t lúc bọn hắn liền minh bạch đến lục địa lại gần một chút có thể nhìn thấy bờ biển một cái cũ bến cảng một bên ngừng lại mấy chiếc nhỏ tàu thủy bởi vì là ban đêm cơ bản đều ngừng chờ chỉ có một cái lao thủy thủ tại hút thuốc dỡ hàng giang thần phóng tầm mắt nhìn tới tường trắng ngói đỏ nghiêng nóc nhà rộng thùng t hình hành lang n u ồ n cúc tiểu trấn bên trên tất cả đều là đ i ệ n hình địa trung hải kiểu dáng châu âu kiến trúc còn có nơi xa rõ ràng có nhất định năm tháng nhưng vẫn như cũng rộng rãi khổng lồ giáo đường cùng trên núi nhỏ máy s a y gió thiết trụ thu nhỏ cuốn ở cánh tay hắn bên trên một người một giao hướng trong tiểu trấn đi đến qua cửa ngó đoạn đường người liền n h i ề lên sống núi cao la mắt lục tóc vàng tóc đỏ cái gì cần có đều có cha thật nhiều người ngoại quốc ta đến nơi này chúng ta mới là người ngoại quốc không nhìn bọn hắn đều đang nhìn cha sao thiết trụ xứng sở cha ngươi mang theo lớn như vậy tay bữa còn đeo một cái túi lớn trên thân còn có mùi màu tươi bọn hắn n h ì ngươi n chỉ sợ cùng ngươi là nơi nào người quan hệ không lớn giang thần ở chỗ này dừng lại chủ yếu là dự định nghỉ chân một chút luôn miếng nước không nghĩ tới còn có thu hoạch n g o à i ý mớn đi ngang qua một nhà vắng vẻ quán cà phê lúc ánh mắt của hắn một cái nhạy cảm bắt đầu trừng trừng nhìn vào bên trong quán cà phê có nhất định năm tháng tường t r ư n g bàn gỗ ghế gỗ toàn đều bao tương nghiêm trọng điểm đời c ũ dầu hỏa đèn cùng một cái đại pha lê trục rất có một loại phục cổ cảm giác phục vụ viên ngược lại là rất tịch lệ là hai cái đại mỹ nữ chân dài ba vòng theo thứ tự là đây đều là giang thần một chút nhìn ra được kết quả nhưng hấp dẫn nhất hắn lực chú ý vẫn là quán cà phê duy nhất một trường công cộng b à n lớn ngồi bốn người tất cả đều là đông phương gương mặt một người trung niên nam nhân hình thể cường tráng đến có hai m bốn năm cao đặt ở một đám người âu châu bên trong cũng là hình người thẳng ngu này tồn tại khối lớn cơ bắp hở ra mau đưa y phục của hắn đều no bạo cực kỳ cảm giác á c bách hình thể dưới là một đôi đen kị thâm thúy con mắt hắn cũng đã sớm chú ý tới gian thần ánh mắt đưa tới không có t r i ể n lộ bất kỳ địch lý nào giang thần lại phảng phất trên lưng một toàn đuôi lớn thở dốc đều trở nên khó khăn mấy phần còn có một cái mặc đồ trắng âu phục cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ người trẻ tuổi toàn thân trên giới đều lộ ra một cỗ sống ăn nhàn sung sướng khí chất xem xét liền làm ộ t vị nào đó đỉnh tiêm phú nhị đại giang thần cóc này hắn giống như tại cửu châu trong một quyển tạp chí thấy qua người này đối phương hẳn là thật sự là một vị phú hào nhĩ tử bất quá đối với hắn giờ phút này tại một vị bán vương trước mặt đều khí tức như có như không cái này một thân p ậ n liền liền sợi lông cũng không tính đây là một nhân vật nguy hiểm giang thần ngưng tr nếu như không phải là bị mấy người còn lại hấp dẫn lược chú ý hắn vừa rồi thậm chí sẽ không phát giác được nơi đó ngồi một người đối phương cũng đánh giá tới n ế t miệng khinh bạc cười cười dùng miệng hình nói mấy chữ không muốn chết lan giang thần không có phản ứng hắn ngược lại là trên cổ tay thiết trụ không cam lòng bắt đầu mẹ dám theo cha ta nói như vậy luân hồi giả thì thế nào cha để cho ta đi ăn hắn t ố t xem ngươi rồi giang thần tại chỗ đáp ứng thiết trụ cứng đ ở k h ụ c cái này cái này thôi đi luân hồi giả át chủ bài đông đảo cha chờ ta khôi phục vương cấp thực lực lại vì ngài lấy lại danh dự đi cha ngươi không phải hẹp hòi như vậy người người khác là thiên đại nhân vật gọi chúng ta lan là vì muốn tốt cho chúng ta giang thần vừa nói một bên lấy điện thoại cầm tay ra nhắm ngay người trẻ tuổi liền ngay cả đập mấy c h ơ n g chiếu còn móc ra một cái sách nhỏ nhớ ký một nhóm lời gì đối phương nguyên bản cười không n ớ t nhìn thấy hành động này khuôn mặt tức khắc lạnh xuống nhìn chằm chằm giang thần mấy mắt sau đó hắn t r e o tức dựng thẳng lên một cây ngón tay cái hình miệng nói ra có đảm lượng giang thần không nói chuyện túi đầu xuống lại tại quyển vợ nhỏ bên trên ghi lại tự dưng khiêu khích dấu nhân đầm hai làm xong n h ữ n à y hắn đi vào quán cà phê sở dĩ tiền đến là bởi vì trong bốn người có một cái hắn nhận biết khi chất luyện chuyển hạng súc ý chí bao la chính là cho hắn làm qua một đoạn thời gian nhân viên đường y l g h ĩ a vê đ ú t ester h giang thần hô một tiếng sau đó lấy một ngụm lưu loát anh ngữ để phục vụ viên cho mình bên trên một chén nước đá một c h ậ u sữa b ò nguyên một khối bánh đông lan thiết trụ tại trong tay háo ủi ủi giang thần lại đổi r ộ n g một thùng sữa b ò mười khối bánh đông lan phục vụ viên mặt m ỉ m cười tiên sinh chúng ta nơi này không bán sữa b ò giang thần từ trong túi móc ra một chồng lớn tiền mặt các quốc gia tiền đều có có còn dính lấy máu phục vụ viên che miệm hét lên một tiếng tiếp nhận tiền nói liên tục ok sau đó liền chạy hậu chủ thúc đơn đi giang thần thật là ngươi đường y t ì h cũng đã sớm nhìn lại dù là nàng dưỡng khí công phu rất đủ nhưng làm cảm nhận được giang thần bán vương cấp khí thế về sau vẫn như cũ biểu lộ cứng ngắc lại hồi lâu nàng còn nhớ rõ khoảng cách lần trước phân biệt không đến mười ngày thực lực của đối phương tốc độ tăng lên không khỏi cũng quá khoa trương là ta lúc đầu nhìn lầm n g u y ê n lai、like、ngươi cũng là giống như chúng ta người tại đường y t ì h trong mắt chỉ có luân hồi giả mới có thể có được tại ngắn như vậy thời gian bên trong từ tông sư bay v ụ đến bán vương tri cảnh nội tỉnh giang thần kéo ra một cái ghế cũng tại cái b à n này trước ngồi xuống từ chối cho ý kiến cười cười hắn nhìn về phía trên mặt bàn người thứ tư đây là một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tướng mạo phổ thông nhưng lại c ố có một loại không nói ra được mị hoặc cảm giác làm cho nam nhân thấy được nàng lần đầu tiên liền sẽ bị thật sâu hấp dẫn không cách nào tự kiềm chế nhìn nhiều vài lần thì sẽ huyết mạch phát trương phát lên bản năng của động vật phản ứng đáng sợ nhất là loại ảnh hưởng này ngay cả bán vương cũng không thể tránh được không hắn không phải nữ nhân mở miệng thanh ấm ếm dịu vũ mị nói chuyện đồng thời nàng nghiêng chân lùi ra sau dựa vào ở đây nam nhân liền toàn bộ tăng thêm hô hấp giang thần giống như núi trang hán trang âu phục người trẻ tuổi toàn đều không ngoại lệ thậm chí giang thần còn chứng kiến ngay cả đường y thì sắc mặt đều có chút quái dị đem đầu p h i ế t hướng một bên khác tựa hồ không dám nhìn tới nữ nhân kia ha ha ha t i ể u tiểu nữ n h â người trong lúc nhất thời như t r ă m hoa nôn nở hương thơm tiểu diễm chi khí lan tràn trên đường phố nam nhân toàn bộ đồng loạt nhìn lại muốn không phải nữ nhân che đậy khuôn mặt là tại trong mắt người bình thường là một người mặc quần áo bẩn c ầ u thả hán hình tượng chỉ sợ sớm đã có người liều lĩnh nào lên yêu n ữ ngươi là làm sao nhìn ra được đường y thì mở miệ hỏi vì yêu n ữ mặt lộ vẻ trêu tức luân hồi giả không dám đối ẩn s á t môn huyền nhất lớn lối như thế chí ít hắn tuyệt đối không phải chúng ta thời đại kia người đường y thì ở xương sở cũng kịp phản ứng lúc trước nàng một mực đang lặp đi lặp lại xác nhận người kia là có hay không chính là giang thần đều quên một kiện chuyện trọng yếu cái kia chính là trước mắt trang âu phục thanh niên cũng không dễ t r ọ c huyền nhất cái này là bằng hưu ta cho ta một cái chút tình bọn đường y coi như chấn định nàng tựa hồ cũng có nhất định bối cảnh không nghĩ tới thanh niên cũng không thèm chịu nề mặt mũi bưng lên cà phê trước mặt uống một hớp nhỏ đem thả xuống thản nhiên nói để yêu n ữ tiểu thư mở cái miệng này ta liền cho các người mặt mũi、20. một bộ chuyện thú vị về hồng hoang tây du mời nhậu hố chương bốn trăm bảy mươi ba sơn thần ẩn môn sát môn cũ kỹ nhỏ bên trong quán cà phê bầu không khí ngưng trọng giống như rót trì thanh niên để cà phê xuống khoe miệng suýt lấy một vòng khó hiểu ý cười ánh mắt tại phỉ yêu ngự trên thân không chút kiềm kỵ băn khoăn đó cũng không nguyện chuyển dáng người lại như thế làm cho người trú m g ụ c ó thể làm nhân loại nhất nguyên thủy phản ứng làm ẩn sát môn huyền tự hàng thứ nhất sát thủ huyền nhất tuyệt không phải không chống đỡ được sát dục người trên thực tế ánh mắt của hắn trôn sâu mang theo nồng đậm xem kỹ p h á c lối cử động chỉ là hắn thăm dò đối phương một loại phương thức ha, ha. vì yêu ngữ chỉ là lại cười cười không nói một lời nhưng đã biểu lộ thái độ đường y lý tự nhiên cũng không có thật dự định mời người khác giúp mình mở miệng không nói hai người không có quen đến cái tiêu đoạn đường độ cho dù đối phương n g u y ệ n ý nàng cũng không có khả năng làm loại sự tình này nếu như người này ta nhất định phải bảo đảm đâu nàng lệnh giọng mở miệng đang đào ra bí mật của các ngươi trước đó huyền môn sau cùng truyền nhân chúng ta sẽ không giết có thể người này n h ữ n quả ngươi cũng không tiếp nổi huyền nhất một mặt cười lạnh từ trước đến nay chỉ có chúng ta ẩn sát môn ghi lại tin tức của người khác chưa từng có người nào dám vỗ xuống mặt mũi của chúng ta bởi vì làm người như vậy toàn đều thành người chết đây là ẩn s á t môn quy củ hòng đường y gì ở đ á y lòng châm xuống chỉ là một cái huyền nhất nàng còn có biện pháp q u ẩ n nhau một hai nhưng đối phương nâng lên ẩn s á t môn quy củ chuyện này liền t h i ề n t h o á i huyền nhất gương mặt này cũng không phải ngươi chân thực khuôn mặt đi nhất định phải huyền náo như thế cương nàng lên tiếng lần nữa ngươi như nhà ra ta có thể đưa ra một phần huyền môn bí pháp lấy đường y gì tính cách là sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua nhưng nàng luôn hồi trở về tiền thân được giang tầm cứu phần này đại nhất quả nàng nhất định phải còn huyền nhất kinh ngạc nhìn một chút đường y gì cùng gian thần ánh mắt lộ ra suy tư sau đó cười đến càng vui vẻ hơn tựa như là bắt lấy người khác cái đôi hồ ly ha ha bị đuổi giết mấy trăm năm ngươi cũng không nguyện ý nhà già không nghĩ tới trên người ngươi thật còn có còn lại huyền môn bí pháp l i ê n vì cái này nam nhân nàng chẳng lẽ là ngươi một thế này luân hồi trợ phu ha ha h a thú vị trói lại hắn có phải hay không liền có thể nảy ra trong miệng ngươi tất cả bí mật thời khắc này đường y gì sớm đã mặt trầm như nước ngươi đều có thể thử một chút đây là tất cả mọi người một cơ hội cuối cùng nói không chừng từ nay về sau lại không huyền môn nghe nói như thế huyền nhất sắc mặt lấp loé mấy lần tựa hồ cũng không dám làm cho thật chặt vừa muốn mở miệng đồng ý đột nhiên giang thần đi tới miệng bên trong còn lầm bẩm nguyên lai、like、đây là một t r ư ơ n g giả mặt làm sao không nói sớm hơi kém liền nhớ kỹ sai lầm tin tức không nghe lầm vị này là muốn giết kẻ hèn này a con người của ta từ trước đến nay là gan rất nhỏ lợi này của ngươi vừa ra ta đêm nay có thể đều không ngủ yên lên giấc thất lễ ta phải ghi chép một cái ngươi chân thực tin tức đưa về chúng ta bảo an bộ chuẩn bị cãi á n nói xong hắn một bên cầm điện thoại chụp ảnh một vừa đưa tay đi bóp huyền nhất mặt tựa hồ muốn đem hắn mang theo mặt nạ giật xuống đến phát hiện kéo bất động về sau lại nắm vớt miệm đập cái bờ lưỡi phen này cử động đem ở đây bốn người đều nhìn ngây người ngay cả huyền nhất đều quên phản kháng bởi vì theo một ý nghĩa nào đó đồng dạng kỳ nhân chỉ cần còn chưa đến vương cảnh cho dù là ban vương đối mặt luân hồi giả cũng chỉ tương đương với người bình thường đối mặt kỳ nhân loại này t r ê n lệch quá xa hắn còn tưởng rằng đối phương tại biết được thân phận của mình về sau đã sớm dọa ngộng mới ngồi ở chỗ đó không nói một lời thằng đến giang thần đưa tay phải ra để thiết chủ nhớ ký hắn hương vị lúc tên này định cấp sát thủ mới rốt cục là xù lông lên ông một cỗ băng lanh thế lan tràn tại cả con đường tất cả mọi người đều trong nháy mắt xù lông lên bọn hắn cảm giác mình cổ phảng phất bị một thanh đao nhọn trong đỡ một giây sau liền sẽ mất mạng cũng may đường y thấy thế lạnh hừ một tiếng tay bấm cổ lao ấn quyết vô hình khí phách chấn động ra mới đưa loại ảnh hưởng này c h ế t tiêu đường phố trên mặt người bình thường giật cả mình nhao nhao nhìn lại lúc này phỉ yêu ngữ cười lên nhất tiếu bách b ị sinh trong mắt mọi người chỉ còn lại có nàng đường y thừa cơ lại bóp một cái ấn quyết một t ầ n g mỏng màn triển khai bao phủ mấy người bọn hắn lập tức biến mất tại người bình thường trong tầm mắt không ai phát hiện bất cứ dị thường nào trong t h ă n chốc bọn hắn chỉ nhớ rõ mình thấy qua một cái đẹp đến mức không yêu tinh một người như vậy mà năm người còn ở nơi này huyền nhất chẳng biết lúc nào đi tới giang thần phía sau trong tay là một thanh thủy tinh hư vô mũi nhọn đủ ở chỗ này khai chiến ngươi muốn làm trái với luân hồi giả công ước đường ý thì hệ lạnh lùng quát vị này đỉnh cấp sát thủ do dự một chút thân thể đột nhiên giống thủy tinh hư hóa quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ cho dù ba vị luân hồi giả cũng vô pháp bắt được tung tích của h ắ n t r e o tức thanh â m tại mỏng màn bên trong quanh quần ẩn sắt môn muốn giết người chưa hề có sống sót hôm nay bất tử đối ngươi chưa hẳn là một chuyện tốt cả ngày nơm nớp lo sợ sống tại trong sự sợ hãi sẽ là ngươi tiếp xuống sinh、hoạt. mấy người không thấy là huyền nhất rời đi về sau giang thần tay cầm âm thần truy bên trên hai tấm c ẳ n g ngày càng sáng cổ láo mặt nạ một chút xíu phai n h ạ t xuống giang thần ngươi quá vọng đ ộ n g rồi đường y gì lúc này nhìn về phía hắn ngươi có biết ngươi chọc chính là một cái đáng sợ đến bực nào q u á i vật khổng lồ giang thần không nhanh không chậm ngồi xuống đem huyền nhất đã uống cà phê cầm một cái phong tồn nguyền rụa vật cái túi giả thành đến n g ừ n g đầu hỏi có bao nhiêu đáng sợ đường y gì sắc mặt phức tạp ta biết ngươi cũng có bí mật của mình trong khoảng thời gian ngắn n h ả vọt đến bán vương tri cảnh chúng ta mấy người trước mắt cũng chỉ là tại cảnh giới này mà thôi nhưng luân hồi giả cùng phổ thông kỳ nhân là không giống nhau nhất là ẩn sáp môn tại chúng ta luân hồi giả bên trong cũng là người người nghe đến đã biến sắc tồn tại nàng nói đến đây giang thần đột nhiên nhìn về phía một bên trung niên chẳng h á n vị này là hắn nhưng thật ra là tại mịt mờ nhắc nhở hướng hắn một cái bình thường kỳ nhân nói về bí ẩn vị đừng luân hồi giả biết có thể sẽ phá hư quy củ đường ý thì hệ cũng một cái kịp phản ứng người quả nhiên không đơn giản tư duy k í n đ á o nhìn như nhảy thoát hành động dưới kỳ thật sớm đã tính toán tốt hết thảy không cần lo lắng vị này là cựu châu sau cùng sân thần hắn đối với các ngươi âm phủ cầm thân mật thái độ giang thần lại là ánh mắt chầm xuống tế quỷ một mạch s ơ n thần cùng hà thần khác biệt không có như vậy tà tính đường y dị ngay cả vội mở miệng s ơ n dân phụ n g trái cây đến thơm xây một tòa nho nhỏ miếu s ơ n thần bọn chúng liền sẽ che chở một phương thái bình mưa thuận gió hòa thời cổ có sơn thần ở địa phương tà quỷ cũng không dám náo sự một bên trung nghiên nhân cũng thân mật cười cười khoát tay á o trước kia thời đại sớm đã quá khứ cái nào còn có cái gì thần không thần gọi ta chu thái liền tốt tiểu hữu đã là âm phủ người ta và các ngươi luân hồi vương co cũ chuyến này cùng ở bên cạnh ta có lẽ ta có thể đưa ngươi an toàn trở lại k i u châu bởi ấ t tay, treo trọc. thế, quả nếu là địa vừa ra tay, Phu hiếu cũng liền không dám treo chọc. Nghe nói như thế, Giang thần lòng hiếu kỳ nặng hơn. là Láo địa vừa ra dám kỳ b vì trung n i ê n nhân mang đến cho hắn một cảm giác đã mười phần mạnh mẽ bao quát đường y, y ỉa vì yêu ngữ cùng là b ả n vương hắn lại có loại cảm giác không cần âm thần truy tình hôn giới trong ba người bất kỳ một cái nào mình đều không nhất định là đối thủ đương nhiên cái này có lẽ cùng bọn hắn nắm giữ át chủ bài có quan hệ có thể loại trình độ này c ư ờ n giả g lại toàn đều rất kiến g kỵ cái t i ê u tên là ẩn sắc môn tổ chức đường y ỉa nhìn xem hắn nghi ngờ biểu lộ mở miệng nói n ă quần quần từ ngàn năm nay bọn hắn muốn giết người không có một cái nào có thể còn sống sót trong đó liền bao quát một chút nổi tiếng lâu đời luân hồi giả lần này nhưng thật ra là ta liên lụy ngươi mục tiêu của hắn không phải ngươi mà là tại thăm dò ta c ó lẽ c ò n bao g ồ m yêu ngữ danh giới c u ố i c ù n g 20. m ộ t b ộ u y ệ n Hồng Hoang thú Tây vị về Du, m ờ i nhập hố. h c ư ơ n g 474, đạo sương thời đại đạo suy thời đại mặt pháp thời đại đạo sương thời đại ẩn sắc môn huyền môn đường y cùng bên cạnh cái này yêu dị nữ nhân phỉ yêu ngữ trên người bí mật cùng bốn tên luân hồi giả tại sao lại xuất hiện ở nơi này cái này một loạt tin tức d ó t vào để giang thần đều có chút t r ò n váng chạm giang thần giết hà bá tiến vào âm p h ủ hạch tâm phương diện hắn vốn cho rằng đã đứng ở cái thế giới này đình giờ phút này lại phát hiện mình mê vong càng ngày càng nhiều cái thế giới này xa xo chính mình tưởng tượng phức tạp hơn giang thần nhìn về phía đường y dỉ mười phần nghiêm túc thuận tiện trả lời lời nói ta muốn hỏi lại ngươi một vài vấn đề cái gì là đạo sương thời đại ngàn năm trước tôn này âm thần xuất hiện trước đó ẩn s á t môn đến cùng nguy hiểm cỡ nào vừa rồi người kia chỉ là bán vương chẳng lẽ còn có thể thí vương không thành hắn vì sao muốn thăm dò các ngươi danh giới cuối cùng đường y dỉ trầm ngâm một chút nhìn một chút bên cạnh sơn thần chu thái còn có phỉ yêu n ữ gặp bọn họ không có phản ứng gì bưng lên trên bàn h ồ n trà uống một hơi cạn sạch gọi ra một ngụm nhật khí những này ta đều có thể trả lời ngươi nhưng cái này có lẽ cũng sẽ đem ngươi c u ố n vào một trận phiền phức bên trong ta vẫn là lúc trước câu nói kia có một số việc vẹn vẹn chỉ là biết liền có thể sẽ máu họa trước mắt ta dám nói ngươi dám nghe sao giang thần s ữ n g sở trong thoáng chốc thấy được trước đây không lâu một màn khác nhau ở chỗ cái kia lúc kiên định nói mình có mệnh nghe đối phương lại cũng chỉ là cười cười liền rời đi mà bây giờ đường y h i rất nghiêm túc đang t r ứ n g cầu ý kiến của mình đây chính là khác biệt dưới thực lực khu khác biệt đối đãi giang thần nhẹ gật đầu n à n g l i ề n trực tiếp mở miệng giảng thuật bắt đầu chân chính đạo x ư ơ n g thời đại từ chưa có người từng thấy ta cũng chỉ từ tông môn trên điện tịch h i ể u rõ đến một hai nghe nói vào niên đại đó vương cấp vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu trí cường cũng chưa chắc liền là tuyệt đỉnh bất quá một trận đại chiến lệnh cái đỉnh kia đựng thời đại hóa thành hư không đi vào chúng ta chỗ ngàn năm trước đạo suy thời đại ngươi nói âm thần là một trận âm mưu bên trong cấm khu cổ lão tồn đang mưu đồ bố cục lấy âm thần là lợi kiếm chém tới đạo suy thời điểm cựu châu còn xuất lại một sợi đạo vận từ đó về sau liền trên đời đi vào mặt pháp giang thần nghe được thần sắc chấn động không nghĩ tới đã từng đạo thống lại thật có cùng cấm khu vật tay thực lực một trận đại chiến bị thua về sau cấm khu còn theo đuổi không bỏ nghĩ hết biện pháp diệt cựu châu đạo vận lúc này mới an tâm có thể thấy được trước tiên cựu châu c ứ n g giả đối cấm khu tạo thành nhiều đại uy hiếp về phần vấn đề thứ hai ẩn s á t môn nguy hiểm vượt qua tưởng tượng của ngươi đây là từ đạo s ư ơ n g thời đại chuyển thừa xuống quái vật khổng lồ môn bên trong thiên địa huyền hoàng bốn chữ hào sát thủ lệnh vô số chúng ta niên đại đó cao thủ nghe tin đã sợ mất mật vừa rồi h u y n h ấ t có lẽ thật có bán vương trạm vương năng lực lại sau đó không lâu hắn liền muốn một lần nữa bước vào vương cảnh chớ nói chi là ở đây phía trên còn có địa một thậm người vấn đề thứ ba tại đạo suy thời đại cường đại nhất tông môn đều là đạo xương thời đại còn xuất lại tỷ như ẩn s á t môn lại tỷ như ta chỗ huyền môn yêu ngự chô ma môn đ ị a phương khác nhau ở chỗ. Huyền ở môn ma môn đều tại đã từng một trận chiến bên trong dốc hết toàn lực đánh hết hết thảy lưu truyền đến chúng ta thế hệ này sớm đã chỉ còn lại một cái không thể xác trong môn cao thủ điện tịch đều không có có thủ ức hiếp m a ẩn s á t môn bo bo giữ mình trở thành đạo suy về sau nhất nghe tiếng đại phái thứ nhất bất quá âm thần chi loạn về sau đạo vận đoạn tuyệt những môn phái kia cũng vô pháp lại tiếp tục truyền thừa chỉ có thể dùng sau cùng nội tình đưa trong môn thiên tư tốt nhất người bước vào luân hồi huyền môn chỉ đủ đưa một người cho nên ta đã là huyền môn sau cùng truyền nhân ma môn đồng dạng ẩn sắt môn lúc ấy danh tiếng đang nổi nghe nói đưa ra gần mười vị luân hồi giả bất quá bọn hắn ngày xưa gây thù hẳn quá nhiều một số người ở phía sau tới trong luân hồi bị cựu ra tìm tới lấy các loại thủ đoạn hại chết chỉ có thiên địa huyền hoàng bốn phòng thủ tọa không có cái gì người dám đi trêu chọc uy danh của bọn hắn đều là tại gió tanh mưa máu bên trong g i ế t ra tới v ề p h ầ n huyền nhất vì cái gì thăm dò ta cùng yêu ngữ còn cần ta nói tiếp sau giang thần lắc đầu giang đến một bước này đã rất rõ ràng là ngày xưa cùng ẩn sát môn cùng một cấp bậc đại phái truyền nhân duy nhất tự nhiên ai đều muốn từ trên người các nàng đạt được một chút đô tốt hoặc là tìm hiểu ra bí ẩn gì cây to đ ó gió t r ế t đại thụ không riêng gây h o ạ còn chống cự không được cuốn phong quét nhất là dễ dàng sụp đổ ta nói cho ngươi những n à y tại luân hồi giả quần thể bên trong cũng đều không phải là bí mật gì đường ý hiện lại bổ sung một câu nói bóng gió rất rõ ràng thật dính đến bí mật vấn đề nàng cũng không có khả năng trả lời giang t h ầ n nhẹ gật đầu giữa hai người quan hệ không sâu có thể được đến những n à y đáp án hắn đã rất thỏa mãn tiếp xuống ngươi đi theo ta ta s o n g xuôi một sự kiện về sau sẽ đem ngươi an toàn đưa về cựu châu ngươi là âm p h người luân hồi giả mới tỉnh lại không bao lâu thực lực phổ biến không có khôi phục nhiều ít cho dù là ẩn s á t môn trong ngắn hạn đoán chừng cũng không dám tại âm phủ trên địa bàn động tới ngươi việc này kết thúc ngươi ta nhân quả liền coi như hoàn toàn kết đường y đ ì bình tĩnh nói xong lại bổ sung một câu bất quá ngươi bây giờ biết những việc này hẳn là cũng không thể cuộc sống yên tĩnh đi xuống nói không chừng có một ngày liền có luân hồi giả tìm tới ngươi muốn từ trong miệng ngươi ép hỏi ra tung tích của ta hoặc là hỏi ra ta đã nói với ngươi cái gì đây hết thể đều là chính ngươi yêu cầu phần này nhân quả liền không liên quan gì đến ta giang thần trên mặt hiện lên một tiếng bối rối ra vẻ chấn định nói Tốt ta giang m g ũ cũng không phải loại người sợ phiền phức bọn hắn muốn tìm tới cửa ta liền đi tìm n g y võ vương hỗ trợ đường y dỉa k h ẽ lắc đầu đột nhiên có chút hối hận nàng cảm giác mình có lẽ vẫn là quá vọng động rồi đối phương tức liền trở thành b ả n vương nhưng tại nhiều thủ đoạn trải qua vô số sát phạt luân hồi giá trước mặt vẫn như cũng chỉ là cái không dành thế sự tiểu bối thôi nói cho hắn biết những n à y một ngày nào đó có lẽ sẽ trở thành hại chết hắn dây dẫn nổ người muốn đi làm sự tình cùng quỷ lao có quan hệ hay không có phải hay không đi quỷ lao phương hướng giang thần lúc này hỏi nếu như đối phương lắc đầu hắn khẳng định xoay người rời đi hàn huyên gần nửa ngày cũng không ai điểm cống hiến quỷ khí tấm h giọng nói không biết từ lúc nào lên nói chuyện phiếm không thể lừa quỷ khí lời nói giang thần liền sẽ có loại không hiểu mất mát cảm giác cảm thấy mình bị mặt chơi hai mươi hậu cung ngựa giống nhưng có n ã o có lo dịp ra t r ư ờ n g đều đạn mời anh em thưởng thức chương bốn trăm bảy mươi lăm thị n h y ế n phía sau hát thủ đến quỷ lao đường y thì gật gật đầu chúng ta chính là muốn đi quỷ lao cấm khu bất quá nàng do dự một chút mới hỏi kiểu châu chỉ p h ả i ngươi một tôn bán vương tới làm sao không đủ giang thần tự tin hỏi lại lời này đem đường y v ỉ đều hoảng động một bên phỉ yêu ngữ cùng sơn thần chu thái cũng là ánh mắt thẳng tắp sâu kín dò xét gian thần ngươi đang nói cái gì tao lời nói loại trang diện này không phải phổ thông một tôn bán vương liền có thể tham dự tam đại chính thức tổ chức cùng á minh m mở ra câm khu tự nhiên có cường giả tại cửa ra vào thủ vệ người bên ngoài đi vào có thể nhưng đi ra cần nỗ lực một kiện tế vật làm lám đại giá mà như người ta như vậy cựu châu gương mặt tại âm phủ có tính quyết định quyền nói chuyện cường giả đến trước đó chỉ sợ càng là liền tiến vào tư cách đều không có đường ý v ỉ giải thích nói nói cách khác chờ một lúc vẫn phải đánh vào đi giang thần một cái hai mắt tỏa ánh sáng ba tên luân hồi giả lần nữa ngây dại n g ư ơ i đây là cái gì phương thức tư duy vì cái gì chúng ta một chút cũng theo không kịp bốn cái tương đương với âm phủ cấp bậc thế lực mỹ mắt dưới một đám cường giả trấn thủ n g ư ơ i trước tiên liền nghị đánh vào đi đúng sao không cần chiến đấu như thế nào tiến quỷ lao chúng ta tự có biện pháp ta chỉ là hiếu kỳ nếu như n g ư ơ i một mình tiến về chọn phương thức gì đường y hiện nói đến một nửa ngừng lại bởi vì nàng phát hiện căn bản đã không cần hỏi hỏi một chút giang thần khẳng định sẽ lập tức hưng phần nói đánh vào đi thôi đi thôi thời gian cũng không còn nhiều lắm Đi vào trên ư ớ c cục, bố q đường đi giang thần ra vẹn khoa trương thuận miệng nói nghe nói như thế ba người đều cười bắt đầu giang thần ta trước kia tổng nói cho ngươi luân hồi giả khác biệt với phổ thông kỳ nhân ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy ta tại tự biên tự diễn hoặc là nói ngoa đường y hề mở miệng hôm nay có lẽ ngươi liền sẽ rõ ràng luân hồi giả kinh khủng ở nơi nào ngươi biết không trong miệng các ngươi cái kia vì người khác làm áo cưới luân hồi giả tên là thần cơ giang thần phát hiện nghe được hai chữ này một bên phỉ yêu ngữ chu thái s ắ c mặt cùng nhau nghiêm túc mấy phần biểu lộ đã là kiếm kỵ lại dẫn vẻ khâm phục thần cơ c h ă m tính không một lỗ hổng đang tính quẹ một đạo từng có một môn phái tên tuổi so viên lý song trả lại vang chính là thần cửa phi cơ lại cái môn này am hiểu nhất còn chưa không phải xem tướng xem bói thần cơ chính là thần c ử a phi cơ truyền nhân duy nhất bất quá hắn cùng chúng ta khác biệt tại luân hồi giả bên trong đây là một vị không người dám trêu tồn tại hắn quá thần bí so luân hồi xuống trí cường còn muốn thần bí cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào dám ra tay với hắn tất cả mọi người đều gọi hắn thần cơ hắn phảng phất không gì làm không được tại một chút gian nan nhất niên đại vị này lược vừa ra tay lưu lại ăn cơm thừa rượu cạn đều đầy đủ chúng ta còn lại luân hồi giả kiếm đủ đại tế đường y trên mặt lộ ra một vòng m i ệ n ai dạng n à y người sẽ vì người khác làm áo cưới sao giang thần nghe xong đều sửng sốt rất lâu nếu là không tiếp xúc đến đường hắn cũng là căn bản n g h ị không ra trận này ngụy cấm khu c ù n hoan phía sau lại còn có như thế một cái hố to không cần suy nghĩ nhiều tiểu châu lần này bị âm khí buộc phát của lấy là phúc không phải h o ạ thần cơ đang tính kế tất cả mọi người nhưng cùng lúc cũng là cho chúng ta luân hồi giả lấy chỗ tốt lần này là cơ hội cuối cùng mọi người đều vội vã không nhịn nổi hắn lợi dụng quỷ lao cấm khu để vương cấp tiến đi mạo hiểm thu thập tế vật chúng ta lại tại thời gian ước định cộng đồng bước vào lấy một chút thủ đoạn lừa giết vương cướp đoạt tế vật đồng thời cũng đã nhận được vương thi ngươi trong tay háo đầu này tẩu giao có lẽ nói qua cho ngươi liên quan tới đại tế chuyện nhưng ngươi hẳn còn chưa biết dùng cho tăng thực lực lên đại tế h hiệu quả tốt nhất liền là lấy vương thi làm dẫn giang thần hít sâu một hơi khó nén tự thân kinh ngạc hắn không phải thần không có khả năng đối hết thầy đều rõ như lòng bàn tay có sao nói vậy luân hồi giả chiêu này đích thật là hắn không nghĩ tới nói với ngươi những này kỳ thật đã phá hư quy củ giang thần đừng để ta khó làm những tin tức này quyết không có thể truyền ra ngoài đường y căn dặn một câu giang thần gật gật đầu dù sao cựu châu người cũng không có tới mà luân hồi giả thu hoạch tựa hồ đã muốn bắt đầu hắn căn bản không có cái gì có thể xoắn suýt về phần tam đại chính thức tổ chức hắn liền không để ý tới chính như cựu châu âm khí bộc phát bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt giang thần sẽ không đi bỏ đá sụn giếng g nhưng cũng sẽ không làm biệt thủ trời tờ mờ sáng thời điểm một đoàn người đã tới một toàn núi cao phóng tầm mắt nhìn tới vạn mét bên ngoài có một vòng lớn quân sự cảnh giới căn cứ còn có một cái hồ lớn bên cạnh là liền khối núi cao một mảnh nhỏ bình trong đất bị to lớn p h á p trận c h á lấp hẳn là quỷ lao cấm khu cửa vào từng người từng người cường giả đứng lơng giữa không trung khi thế kinh khủng chấn nhiếp bát phương ở trong đó giang thần thấy được á minh đ vương hắn vội vang nắm lấy âm thần truy từng cái chữ chết bỏ lên trên mặt mình nhìn qua giống beo một bộ thuần mặt nạ màu đen từ chú có che lấp khí tức công năng bát bộ vương cường đại khó có thể tưởng tượng tốt vào lúc này bốn phương tám hướng có đến không hết ánh mắt đều tại quan sát cấm khu nếu như chỉ có giang thần một người ở chỗ này chỉ sợ sớm bị phát hiện hắn còn chứng kiến một cái làn da tái nhuận mười ngón không ngừng rất nhỏ run run cừng giả cùng u vương lập cùng một chỗ k h í tức thậm chí so u vương còn kinh khủng trên tay đối phương sợi tơ liên lụy thậm chí đều là một tôn bảy bước đi lên vương còn lại mấy cái p h ư vị lại phân có khác một đạo cường đại thân ảnh đứng l ặ n tất cả đều là bát bộ vương tam đại chính thức tổ chức các một tôn cái này cấp bậc cường giả á minh m tới hai tôn trong đó còn có một tôn là khôi lỗi sư dạng này phá lệ cường đại thì là bởi vì bọn hắn thế đơn lập bạc lo lắng bị mấy cái chính thức tổ chức thừa cơ cho rắt đồng thời giang thần cũng đã nhìn ra sở dĩ những cao thủ này bên ngoài trấn thủ hẳn là bởi vì b á t bộ vương đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều là nhất tuyệt đỉnh cao thủ loại t ô n tại này là không thể nào phái tiến cấm khu đi đoạt tế vật nếu là sơ ý một chút bị người lợi dụng cấm khu quy tắc lừa g i t vậy những thứ này tổ chức lớn đều sẽ nguyên khí tổn hao nhiều ha ha phô trương thật lớn nếu như chờ đến vào đêm lúc cấm khu mở ra bọn hắn phát hiện đi vào cường giả không có một cái còn sống đi ra những này bắt bộ v ư ơ n g chỉ sợ toàn đều muốn nổi điên a hhh nếu là điên đi lên có thể hay không cho là là đối phương thế lực giết người lại bộc phát vương chiến đến lúc đó nói không chừng cái kia hồ nước đều sẽ bị nhuộm đỏ bừng vì yêu ngữ một mặt nhí nha nhí nhảnh lịch ngậm biểu lộ nhìn qua còn có mấy phần đáng yêu nhưng trong miệng lời nói nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run giang thần vô ý thức cách xa n à n g chút cái này m ộ i tử giống như có chút điên bất quá hắn nghĩ lại những n à y vương có thể hay không nổi điên vẫn là một tần số nhưng trong đó khôi lỗi sư mô chủ cái kia đoán chừng là điên định xong xuôi nhiệm vụ trở về xem xét nhà không có tiểu b ố i tử quang tỉ mỉ quản lý hòn đảo trở thành một vùng phế tích mặc cho ai đều phải phát cuồng hai mươi hậu cung ngựa giống nhưng có n ã o có lo dịp ra t r ư ơ n g đều đặn mời anh em thưởng thức chương bốn trăm bảy mươi sáu biến cố sinh l u â n hồi giả mạnh mẽ xông tới quỷ lao mấy người các loại trong chốc lát trời tờ m ở sáng thời điểm nhìn thấy rất nhiều cường giả đi hướng quỷ lao cửa vào phụ trận đến nhất định phạm vi sau liền biến mất không thấy gì nữa hẳn là vào cầm khu chu minh che lấp một cái khí t ứ c ta muốn bắt đầu họa dẫn g i á trận đường y rìa đột nhiên mở miệng một bên chu thái gật gật đầu không gặp hắn như thế nào động tác chân xuống núi liền có một cỗ địa khí tuân ra bao phủ bốn người để bọn hắn cùng cả tòa núi liền thành một khối ngay cả bát bộ vương thời gian ngắn cũng không phát hiện được nơi này dị thường đường y thì chập ngón tay như kiếm kẹp một tờ giấy và p h ụ ánh mắt sắc bén bắt đầu đầu ngón tay tung hành từng đạo cổ lao huyết văn liền tại bốn người dưới chân c h ố n g r ô n g h i ể n hiện giao thoa phát họa ở giữa trở nên càng phức tạp hoàn thành thời khắc một cỗ huyền rịa khó giải thích khí tức lan tràn ra ông huyết trận bên trên không gian bắt đầu và mèo lúc này ba tên luân hồi giả phân biệt xuất ra một cái mặt nạ đeo lên. phía Đường tiếp r ê n v theo u n g một h á i trước mắt trước mắt mọi người cảnh tượng đột biến tốc độ nhanh đến thực hạng không gian biến ảo ba tên i luân hồi giả cũng không khỏi có chút hoa mắt nhưng mà trong lúc này giang thần một bộ giếng cổ không gợn sóng chi sắc thậm chí có chút nhàm chán hệ thống rút thẻ lúc một cái c h ư ớ c mắt vượt qua thời không trường hạ tinh thần ý chí trực tiếp sụp đổ tràng diện hắn đều trải qua cự ly ngắn không gian na di đơn giản trò trẻ con bất quá cũng khó trách mấy người sẽ choáng loại này na di tốc độ rõ ràng so vương còn thực sự nhanh hơn nhiều một phần mười hơi thở không đến liền vượt ngang hơn một ván m é t mấy tên bán vương tự nhiên sẽ không chịu nổi một cái c h ư ớ c mắt bốn người đã đi tới quỷ lao trước to lớn phủ trận tre dấu hạ là hai phiến hoàng kim môn hộ cao năm sáu m hiện ra mở ra trạng thái trong môn không gian như là sóng nước phương nào đạo trích m u ố n chết lúc này bên ngoài truyền tới một tức giận thanh â m mấy người ngầm đầu một cái liền thấy phụ trận bị phá ra một góc một cái bàn tay lớn vỗ xuống vị tiêu bắt bộ vương tựa như treo thế thần minh hai đạo cao cao tại thượng ánh mắt làm cho người không rét mà run ưu không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng trầm đ ụ n g lực vô hình để dưới chân dẫn dắt trận bắt đầu biến hình mấy người cũng bị bắt bộ vương uy thế c h ấ n n hiếp huyết dịch một trận lạnh bớt quốc a đây có thể tha các ngươi một mạng khối lỗi sư môn chủ quát khe đường y kéo một cái gian thần chật vật hướng về phía hắn lất đầu nàng lúc này con ngươi tăng giã trên tinh thần rõ ràng gặp không nhỏ t r à tấn vị yêu ngữ cùng chu thái cũng không khá hơn chút nào bọn hắn mới đã trải qua không gian na z i lại bị vương để mắt tới hắn cảm giác liền giống với một người bình thường say xe c h ó n g đến sắp chết còn bị một cái quỷ kinh hãi giang thần ngược lại là nhất ung dung hắn bình tĩnh nhìn hướng khôi lỗi sư mô n chủ suy nghĩ một chút ta thay ngụy võ vương cho ngươi đưa tới một món lễ lớn còn xin vui lòng nhận nói xong móc ra một cái túi ảnh chụp ném ra ngoài tất cả đều là khôi đảo thảm trạng đây là hắn dùng đập lập đến máy ảnh đập một dây g a phiến cao cấp cảm nhận việc quan hệ ngươi khôi đảo chi an uy không muốn xem, cũng có thể hủy. giang thần bổ sung một câu để vốn định bóp chặt lấy cái túi khôi lỗi sư môn chủ n h g mày tan mất dư thừa l ự c đạo đem đồ vật nhiếp tới đương nhiên này chủ yếu cũng là bởi vì v ố n người dưới chân pháp trận đã thành công dung nhập môn hộ lại muốn ngăn cản cũng đã trượm hắn mới không có tiếp tục xuất thủ cái này pháp trận rất kỳ dị bắt bộ vương cũng không cản được đến gia t h ầ n giả quỷ môn chủ một mặt hờ hứng mở t ú i ra thấy rõ trên tấm ảnh nội dung về sau hổ khu cứng đ ở cả người đứng chết chân tại chỗ lao tử khôi đảo trực tiếp không có ngươi nói với ta việc quan hệ an uy a gầm lên giận dữ chuyến khắp bắt phương còn có lúc này v vương đột nhiên mở miệng một bên chúng thần tổ chức vương trong miệng cũng hô hào phút vung tay lên đại địa luôn xuống hắn tự a h ồ t ạ i ý đồ chặn đường cái gì lại không có thể thành công cái này một cái trước mắt tất cả luân hồi giả cộng đồng xuất thủ cước ép xâm nhập quỷ lao nam tôn bắt bộ vương cũng không c ả n được bọn hắn đây chính là luân hồi giả nội tình đông đảo cổ thủ là o ạ cũ để vương đô chỉ có thể mắt lộ ra h à n mang lại không có chỗ xuống tay đáng chết lại là đám người này bọn hắn sao lại tới đây chẳng lẽ lần này quỷ lao cấm khu sẽ có biến cố nhanh để cho người ta đi đem những cái kia vương đổi trở về chúng bị tiền bối hoàng kim môn lúc này một đạo lo lắng vạn phần thanh â m vang lên bắt đầu mấy tên bắt bộ vương xứng sở phát hiện là đám kia pháp trận học cấm kỵ học thần học chuyên gia tại m ở m i ệ n g lại thuận lấy bọn hắn ánh mắt liền nhìn thấy cái kia hai phiến to lớn hoàng kim môn hộ giờ phút này thế mà tại ở mầm q cơm bế đáng chết đây là thế nào h ữ vương gấp đến độ gầm thét có người cải biến trên cánh cửa phụ trận chỉ động mấy cái tiểu tiểu ký hiệu liền sinh ra to lớn biến hóa môn này một khi đóng lại sợ là chúng ta ít nhất phải lại dùng một ngày thời gian mới có tỷ lệ mở ra một tên pháp trận học chuyên gia m ầ miệng đáng chết nhanh ngăn chặn môn mấy tên bắt bộ vương tại chỗ gấp ở chân trời dâng lên thứ nhất bôi ngân b ạ c h sắt lúc các tổ chức lớn vương đại tông sư liền xuất đi vào trước môn này nếu làm mỡ không ra đợi đến đêm nay vào đêm tạo thành tổn thất chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta tê cả ra đầu phanh phanh phanh từng tiếng tiếng vang mấy con bàn tay lớn chụp vào hoàng kim môn hộ nhưng mà sau một khắc bắt bộ vương tay trực tiếp bị lực vô hình nghiền nát căn bản là không có cách ngăn cản những này đương thời đình cấp cầm giả tại ngụy cấm khu môn hộ trước mặt đúng là như thế suy ngược đi vào một người san giết cái kia còn thể bọn hắn bất nhân cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa lúc này ú vương mở miệng đề nghị mắt thấy hoàng kim môn hộ tại cấp tốc khép kín mấy vương lại yên tĩnh lại thánh đ ồ tổ chức b á t bộ vương nghi nghĩ nói đề nghị này ta cảm thấy rất tốt vậy thì mời á minh m u vương tiến vào chém giết những này ly k i n h bạn đạo nhân loại phản đồ a đúng ta cũng cảm thấy ú vương xuất thủ tốt nhất không sai vừa vặn các ngươi á minh m tới hai vị b á t bộ vương tam đại chính thức tổ chức lúc này liền đơn phương tuyển định lữ vương khôi lỗi sư môn chủ cùng u vương lập tức mặt trầm như nước rất muốn mắng người cuối cùng vẫn là nhị được chỉ là cười lạnh nói dù sao ta á minh m thành viên ở giữa cũng chỉ là kết minh quan hệ các người ba tổ chức lớn nòng cốt cờ giả lần này sợ là muốn chết không thiêu a cái này vừa nói ba tên bắt bộ vương mắt lộ ra do dự nhưng mãi cho đến hoàng kim môn hộ i triệt để khép kín cũng không có người chủ động t i ế n bảo loại này lựa chọn kỳ thật cũng rất hợp lý bởi vì một khi t i ế n bảo mà người bên ngoài không có trước lúc trời tối giải mã mở hoàng kim môn bắt bộ vương liền sẽ hao tổn ở bên trong mấy vị vương rơi vào nguy cơ sinh tử đối với mấy cái tổ chức mà nói vốn là đại họa lâm đầu lúc này lại có bắt bộ vương hao tổn những người còn lại có thể sẽ điên hướng chúng thần cầu nguyện hy vọng chiến hữu của ta có thể bình an trở về t r u n g thần tổ chức bát bộ vương làm một phen kỳ quái thủ thế thành kính mở miệng sau đó vừa nhìn về phía một đám nhà nghiên cứu mấy người các ngươi nếu là trước khi trời tối không cách nào phá mở cái này hai cánh cửa bản tọa liền đưa các ngươi đi gặp t r u n g thần còn lại hai cái chính thức tổ chức bát bộ vương bao quát thú vương cùng m u ố n chủ cũng đều đồng loạt nhìn lại bọn hắn không nói gì thêm nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng những này vương đại tông sư nếu là thật hao tổn ở bên trong những nhà nghiên cứu này cũng sẽ không cần sống hai mươi hậu cũng ngựa giống nhưng có nao có lo dịp ra trường đều đạn mời anh em thưởng thức bốn trăm bảy mươi bảy giang thần từ giờ trở đi ta đại biểu luyện quỷ tông lờ mờ thấp bé thiên cung tối tăm mờ mịt một mảnh không nhìn thấy mây cùng mặt trời đại điệu mục nát hiện ra cương màu nâu tản ra nấm m ố t m ù i tối h không khí một trận bật mẹo bốn bóng người xuất hiện ở đây chính là giang thần một nhóm bọn hắn quay đầu dọ xét phát hiện chung quanh rất trống trải trên mặt đất mọc ra cọng tóc cỏ dại đoàn phía trước có một toà núi nhỏ mọc đầy cùng một loại cây trái cây giống một cái treo đầu người đường y h ỉ vừa muốn nói gì đột nhiên ánh mắt nhất lẫm bốn người đồng loạt nhìn hướng bên trái mấy trăm mét có hơn thình lình đứng đấy mặt khác một và người man tổng cộng ba người khoảng cách này đối với bán vương cường giả mà nói cùng mặt đối mặt không có gì khác biệt chạy đường y thì hô một câu mặc dù phe mình nhân số chiếm ưu nhưng nàng biết rõ luân hồi giả bên trong tàng long hoa hổ không thể tính toán theo lẽ thường vừa dứt lời tiếng gió bên thai loại lên một bóng người đã cướp ra ngoài là giang thần không nghĩ tới hắn vẫn rất cơ cảnh cũng đúng là một cái duy nhất không phải luân hồi giả b á n vương hắn mặt ngoài nhẹ nhõm chắc hẳn thời khắc đều nơm nớp lo sợ đường y l ạ lắc đầu cũng dự định trước thoát đi sau một khắc nàng đột nhiên x ư n g sờ chơ một chút giang thần ngươi chạy sai phương hướng đi chu thái lúc này lung lay đầu cố gắng xua tan không gian na di tạo thành tinh thần mọi mệnh ta có phải hay không dùng dẫn dắt trận di chứng tương đối nghiêm trọng đã bắt đầu hoa mắt p h ị yêu ngữ cũng khó được n g n ngơ, miệng nhỏ khẽ n h ế c ba người choáng váng một lát bên kia đã tôn u ra một tiếng vang thật lớn giang thần mang theo đầy cái búa quỷ đập vào mặt nạ ác quỷ ba người lúc trước đứng thẳng qua địa phương hắn chỉ thả ra một nửa quỷ ảnh bởi vậy mình còn có thể miễn cưỡng v u n g đến đ ộ n truy nhưng dù cho như thế cái kia phô thiên cái địa quỷ vật vẫn như cũng cực kỳ chấn động mà mặt nạ quỷ tổ ba người cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh mặc dù vẫn còn không gian na di sau trạng thái hư nhược nhưng vẫn như c ũ riêng phần mình thi triển thủ đoạn cực tốc lui nhanh hai người một tia thương đều không có thụ một người bị quỷ bầy lôi kéo thôn vẹn một cánh tay lạc ở phía xa lạnh lùng nhìn qua a có chút ý tứ lão đại làm sao bây giờ người khác nhiều người còn có thể làm sao phong gấp kéo hô bọn hắn thế mà chạy không có một chút do dự thân hình giống như quỷ mị c ấ động mấy cái tránh lạc đã xuất hiện ở phía xa một mảnh trên đỉnh núi truy giang thần vẫn còn không hung tha mang theo cái búa liền chạy về phía trước một cái tay khác điên của vùng tựa hồ muốn cho thiết trụ t h à n h tỉnh một điểm đánh nhau chớ ngủ bình tĩnh một chút đừng đuổi theo ta tốt muốn biết bọn họ là ai đường y vỉa vội vàng chạy tới níu lại hắn ngươi nhận biết bằng hữu giang thần cao mày hỏi đây cũng không phải nhưng ba người này tất cả đều là có nhất định lai lịch nhân vật muốn giết bọn hắn gần như không có khả năng với lại hiện tại treo lên đến rất dễ dàng để cho người khác ngư ông nắp lợi đường y vỉa giải thích nói bất quá lựa chọn của ngươi là không sai loại này khoảng cách gặp được người hoặc là chạy hoặc là đánh ta cũng là không nghĩ tới ngươi không nhận không gian na z i ảnh hưởng sớm biết phối hợp một chút nói không chừng có thể lưu lại một người trong đó nếu có thể đạt được phái này tuyệt học vậy liền kiếm lợi lớn tiến vào ngụy c ấ m khu người kia người liền đều là con mồi cùng thợ săn ở chỗ này trừ phi là cùng một thế lực người còn lại không cần phải để ý đến đối phương phải trăng thân mật động thủ là được rồi đây cũng là vừa rồi trên đường đi đường y để mấy nhân giáo cho giang thần một chút kinh nghiệm giang thần nghe vậy lại nhìn một chút chạy xa ba người cái này mới rốt cục từ bỏ bất quá hắn còn mặt lộ vẻ không cam lòng hướng nơi xa hô một câu ta luyện quỷ tông để mắt tới con mồi còn không có chạy hôm nay các ngươi sống sót so chết thảm hại hơn tiếp x u ố n g sẽ sinh tồn ở tà bóng ma phía dưới giờ phút này hắn mang theo t ử chú tạo thành mặt nạ không là người quen căn bản nhận không ra đi trước tiên tìm một nơi bố cục chuyến này mục đích chủ yếu của chúng ta vẫn là tế vật luân hồi giả đều mới chuyển thế không lâu trên thân kỳ thật cũng không có gì chất béo đ ư ờ n g y lìa nhìn chung quanh một chút lựa chọn một cái phương hướng chạy đi ba người cũng đuổi ề đ u theo trong quá trình này đương y lìa liếc mắt nhìn chằm chằm gian thần nàng đột nhiên phát, phát hiện mình trước đó vẫn là quá xem thường cái này nam nhân ảnh môn ba quỷ cao thủ như vậy cho dù là ở vào không gian na di sau trạng thái hư nhược theo đạo lý cũng không có khả năng bị một tôn bán vương làm bị thương mảy may nhưng hắn một truy số dưới ba tên luân hồi giả cứ thế không cách nào toàn thân trở ra còn để lại một cánh tay mới rời khỏi dạng này chiến tích đường y hệ mình cũng không dám nói có thể làm được bốn người hướng một cái cố định phương hướng chạy vội đi ngang qua địa phương có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh kiến trúc phế tích có chùa cổ tông môn đạo quan tất cả đều là cựu châu cổ đại phong cách lại những địa phương này tựa hồ trước đây không lâu mới b ộ c phát qua đại chiến kiến trúc bị đánh đến càng thêm rách dưới phía trên còn vung lấy máu cùng thịt nát đường y hẻm mở miệng nói những địa phương này đã bị người thăm dò qua chúng ta dùng dẫn dắt trận tiền đến cùng từ hoàng kim môn hộ đi người khác biệt bọn hắn bước vào sẽ xuất hiện tại quỷ lao cấm khu phía ngoài nhất một chút xíu trong chiều thăm dò mà chúng ta là đi thẳng đến ở giữa bộ phận càng đi về trước liền càng sâu nhập giang thần nghe xong trầm tư một chút hỏi những địa phương này nguyên bản có cái gì tế vật sao không chỉ là tế vật còn có quỷ vật cấm khu bên trong là không thể cử hành đại tế nhưng vẹn đem tế vật mang ở trên n ư ờ i liền sẽ đ u i quỷ vật có lợi ích k h ổ lồ nói cách khác tế vật đều muốn từ cấm khu quỷ vật trên thân đoạn đường y thì nói xong lại không phát hiện giang thần con mắt tựa hồ sáng mấy phần trái phải nhìn quanh đi trên đường đều càng có lực hơn mà những người này thực lực vẫn rất mạnh thế mà thăm dò xa như vậy với lại cái này cái cấm khu phế tích mật độ rất cao xem ra lần này thu h o ạ c h sẽ không nhỏ bất quá loại tình huống này cũng rất nguy hiểm chú ý một chút thời khắc chuẩn bị kỹ càng bố trí dẫn dắt trận chạy trốn giang thần cũng nghe được say sương ngon lành hạ tử đó cho ra mấy cái tin tức thứ nhất những này luân hồi giả đi vào ngụy cấm khu liền cung đến nhà tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc không nhất định là quen thuộc quỷ lao nhưng ít nhất là quen thuộc loại này địa phương thứ hai phế tích càng dày đặc chứng minh cái này ngụy cấm khu tế vật càng nhiều nhưng tương ứng cũng càng nguy hiểm v ề phần nguy hiểm đến từ nơi nào bọn hắn toàn đều đúng này giữ kín như bưng nhiều lần sắp nâng lên nhìn một chút mình lại ngay cả vội ngậm miệng không nói cái này tựa hồ liên quan đến luân hồi giả một chút căn bản bí mật không thể nói lung tung thứ ba luân hồi giả đều sẽ một loại đặc thù dẫn dắt trận tác dụng to lớn có thể vượt qua không gian nhanh chóng đi đến ngụy cấm khu cử bất quá loại này trận nhất định phải là đạo suy thời đại luân hồi giả mới có thể đây cũng là giang thần lấy được một cái khác cái tin tức luân hồi giả cũng phân nhiều loại cùng trở thành luân hồi giả thời đại có quan hệ chân chính thần bí cổ lão luân hồi giả thường thường đều là đạo suy thời đại còn có một số mặt pháp niên đại luân hồi giả thì tương đương yếu một ít hiểu được cũng ít khả năng còn không có thiết chủ nhiều cha hai cái này tiểu nư bì còn có đại h ắ n này lại nhải có bí mật gì đều không nói cho ngươi cây cột ta thấy đau lòng thứ không dám d â dếm ta tại luân hồi giả bên trong cũng có một người bạn là ta đáng tin tử huynh đệ quay đầu ta giới thiệu cho ngươi để hắn nhận ngươi làm trăn đ u ô i ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi thiết trụ quấn ở giang thần trên cổ tay tức giận bất bình nói hai mươi hậu cung ngựa giống nhưng có n ã o có lo dịp ra t r ư ờ n g đều đạn mời anh em thưởng thức chương bốn trăm bảy mươi tám bố cục thí vương tả nghi n h ậ p hố giang thần kinh ngạc nhìn một chút thiết trụ thầm nghĩ trong lòng có thể cùng cái này ngóc dao làm huynh đệ chắc hẳn cũng mười phần không đơn giản dù sao nó quá kinh khủng nhị cứu bị bán cái giá tốt mấy trăm năm còn tại làm nhảm nghĩ đến hảo hữu trước tiên liền là giúp người khác nhận cái cha liên đồng tộc mỹ vị đoán chừng cũng là tiểu tử này nhất ra sức tại tuyên truyền p h ạ m làm mệnh không rất cứng đều cùng nó không đảm đương nổi bằng hữu nghĩ tới đây hắn không biết làm sao đột nhiên dùng mình một cái không hiểu đáy lòng phát lệnh ta cái này cha nên được có phải hay không cũng có một ít nguy hiểm quay đầu cái này ngốc dao đi ra sẽ không phải gặp người liền nói ta là thế gian thứ hai mỹ vị thứ nhất mỹ vị vẫn phải thuộc cha ta a giới thiệu có thể nhưng ngươi đơn phương giới thiệu huynh đệ ngươi là được rồi cha thân phận tương đối thần bí đi ra tuyệt đối không thể nói lung tung hiểu chưa giang thần vừa mở miệng còn vừa dương lên trên tay âm thần t u y người khác không biết cái đồ chơi này đáng sợ lai lịch thích trụ thế nhưng là hết sức rõ ràng hắn cùng âm thần có lớn lao liên quan hết sức kinh người nó một đôi dựng thẳng đồng lúc này trợn tròn mấy phần cha nhi tử hiểu ta lão giang ra tổ tiên đại có lai lịch ta nhất định sẽ bảo mật nó i như vậy lấy đồng thời nó trong mắt tả hữu loạn c h u y ệ n đầu lâu đã không tự chủ ngang lên lộ ra một bộ vẻ n g ạ o nhiên thấy giang thần trở nên đau đầu bốn người một bên nói chuyện phiếm một bên đã xâm nhập không khoảng cách ngắn ven đường còn tao nộ qua cái khác luân hồi giả giang thần mang theo cái bữa liền muốn truy chu thái ôm hắn keo kẻo gắt gao đem hắn níu lại ba cái luân hồi giả thái dương đều có chút đổ mồ hôi tiểu từ này thuộc đấu bỏ chó a gặp người liền sông gặp người liền mang theo cái b ữ a bên trên biết đến chúng ta luân hồi giả là cao thủ đến đê đoan cục n ổ cá không biết còn cho là chúng ta luân hồi giả mới là trong mắt n g ư ờ i cá đâu sau đó không lâu bốn phía càng tĩnh mịch nhưng cho người cảm giác lại càng thêm nguy hiểm nơi này phế tích bên trên không có gần đây chiến đấu vết tích chứng minh á minh m cùng tam đại chính thức tổ chức người còn không có thăm dò tới quỷ lao mở ra đã ba ngày trong khoảng thời gian này những cường giả kia đều là ban ngày tiến đến thăm dò khoảng cách nhất định nhanh vào đêm liền về lối g i ngày thứ hai lại hướng chỗ xa hơn xâm nhập cẩn thận đường y hạ giọng hô một câu mấy người phía trước xuất hiện một tòa rách nát đạo quan ở trên đất bằng bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy vài bóng người còn điểm đèn mục nát khí tức phát ra những này tuyệt không phải người sống đi vòng qua bọn hắn đổi một cái phương hướng hướng trái vượt qua núi cao tránh đi đạo quan ven đường bên trên bốn người đã gặp được không thiếu kiến trúc như vậy dựa theo đường y thể nói bọn hắn cần chọn một c à n g thâm nhập địa phương các loại những cái kia vương một đường dết tới sức cùng lực kiện thời điểm mới là tốt nhất đi săn thời cơ lại trải qua vài tòa cổ q á i kiến trúc phía trước một cái sườn núi nhỏ bên trên đứng thẳng một tòa miếu hoang bảng hiệu đất gãy chỉ còn một đoạn phía trên là một lát i duyên. sau nàng nhịu nhíu mày tựa hồ có chút khó chịu một tên nhập ma láo tăng khí tức đại k h á i tại ba bước bất quá mức độ nguy hiểm có lẽ có thể so với phía ngoài bốn b ư ớ c vương nó tại nhập định nhưng ta huyền thân dẫm lên nơi đ â y t ả n trận trực tiếp vỡ nát đường y thì trầm ngâm một chút gật gật đầu không sai biệt lắm có thể chỗ này cổ trận quy cách không sai sáu bước vương tới cũng không nhất định có thể cưỡng ép phá hư năm bước phía dưới thì hẳn phải chết chu m i n h còn xin điểm hộ ta chu thái gật gật đầu một c ỗ thực chất hóa địa mạch chi khí từ dưới chân hiện lên bao trùm tại đường y hệ toàn thân giang thần đều là xứ sở đối phương khí tức một cái hư không tiêu thất ngay cả hắn đều cảm giác không tới đường y hệ định lấy s á m phát phát địa mạch chi khí mấy bước đi ra đi vào vạn mét bên ngoài miếu hoang trước dọc theo tường đổ hành tẩu hai ngón tay kẹp lấy một trường phủ phát họa ra từng đầu rốn lượn gập gành thần bí đường vân giang thần cũng là lúc này mới chú ý tới miếu hoang tường cũ trên mặt đất bản thân liền có thật nhiều không c h ọ n vẹn trận văn cứ việc không hoàn chỉnh nhưng ẩn ẩn lộ ra rộng rãi khí tước liền có thể nói rõ nơi đây đã từng huy hoàng sau đó không lâu đường y sắc mặt hơi trắng bệnh trở về nàng tại một tôn ba bức cấm khu quỷ vật vương giả dưới mí mắt chữa trị một tòa đại trận cũng đoạt được hắn quyền khống chế bố trí xong hiện tại còn kém một cái con mồi mắc câu chu thái vung tay lên đại đ ị a luôn xuống mấy người ẩn giấu đi vào địa mạch chi khí che lấp lại coi như vương từ bọn hắn trên đầu đi qua cũng không phát hiện được mảy may mánh khỏe đây chính là luân hồi giả nội tỉnh rõ ràng chỉ là ba tên bán vương lại thuận b u ồ x sôi gió đang nhu đ ổ thí vương s á t c ụ không lời chờ bên trong đi qua hai giờ giang thần đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến chiến đấu âm thanh hẳn là một chút cường giả giết tới lúc này phi yêu ngữ trong thân thể một cái bóng tím đi ra ngoài lại một lát sau một cỗ cường đại khí tức liền giáng lâm nơi đây ha ha thật là rào hoạt quỷ vật vậy mà chủ động dẫn ta tới đáng tiếc lão phu không có ngươi n g h ĩ như thế xuẩn tà huynh nơi đây có một cái không kém quỷ vật bên kia giải quyết lời nói mau lại đây người ta liên thủ lấy được tế vật chia để ớt chân trời lại một thanh em vang lên lại sau một lúc lâu hai đạo khí tức cường đại lướt qua bốn người đỉnh đầu một người trong đó r a quyền trực tiếp tung bay miếu cổ nóc nhà giống một đạo giống người mà không phải người quái khiếu vang lên lại sau đó là đại chiến bốn người lặng lẽ lộ ra đầu liền thấy một cái toàn thân hắc vụ lao nhân cùng một tên nghiên kỷ rất nhỏ thanh niên chính cộng đồng đối kháng một tên làn da mục nát khuôn mặt nát n h ừ hất lên một kiện phá cả xa lao tăng hắn một đôi mắt đỏ bừng giống một cái biển máu rõ ràng là nhập ma thanh niên trong lúc xuất thủ quân ý tung hành Không không t nhưng k h u mà nó ấn chấn dù sao chỉ đi ra bước thứ ba một phen giao thủ rất nhanh không địch lại một bên c u n g thống một bên trở xuống miếu tờ muốn dùng không trọn vẹn trận văn b ằ n m bệnh cho cười chỉ là tàn trận có thể để làm gì hát vụ tràn ngập lão nhân cười lạnh trực tiếp vọt xuống dưới có thể nhìn thấy miếu thờ bên trong bảy biện rất nhiều tế vận hắn xuất thủ thời gian minh không có tiếp tục tiến công trọng thương lao tăng mà là chụp vào những vật này thả n g y cười lạnh một tiếng triệu h u n h đừng nóng vội ta đến giúp ngươi một bước phóng ra cũng xông tới xuất thủ tranh đoạt nói là chia đều nhưng đoạt đồ vật đến tay ai cũng sẽ không nguyện ý chủ động giao ra hai người bước vào miếu cổ lao tăng kích phát tàn trận nhưng lại mất hiệu lực một chương mục nát trên mặt hiện hiện một t i a kinh ngạc lúc này vạn mét bên ngoài đường y thì hề cười lấy ra một phương đồng thao cổ trật bàn rất nhỏ kích thích, trong miệm lẩm bẩm nói ra hai chữ n i ê m phong cửa sau một khắc di biến nảy sinh tranh tranh từng tiếng tiếng vang phiến phiến to lớn kim quan g môn hộ trong hư không chống rông xuất hiện cũng đột nhiên khép lại có thể nhìn thấy miếu hoang nguyên bản trận văn bị toàn bộ kích phát chạy x u ô i kim sắc phật quang mở mịt ra vô cùng kinh khủng khí tước hàng ma đường y dỉ lại hô lên hai chữ đầu ngón tay khé động kim quan g bên trong tòa cổ trận liền xuất hiện hai cái cao năm sáu m phật đà l ự ợ c sĩ cầm trong tay kim cương sử m à y dậm đứng đấy hướng tam vương không khác biệt giết tới một sử nệ xuống lúc trước tại tả nghi võ vương dưới năm tay đều còn chưa bị hủy đi miếu hoang vết tường trực tiếp t m vang sụ đổ đáng chết địa phương bị q á i này pháp trận như thế nào là hoàn trình bốn trăm bảy mươi chín nguyễn võ vương để cho ta mang cho người câu nói tả nghi cùng hắc vụ lao nhân kiệt lực xuất thủ nhưng căn bản đánh không lại hai tôn kim cương l ự c sĩ hàng ma s ử rơi đập không gian đều nổi lên vận sóng rất nhỏ cọ một cái hai vương liền sẽ thiếu một khối lớn huyết đục nếu như bị chính diện đụng vào càng là trực tiếp thịt nát sư tan càng chết là nhập ma lão tăng lại đem kim cương l ự c sĩ xem vì mình người cộng đồng phối hợp với đối hai vương xuất thủ chiêu chiêu đoạt mệnh đường y thì gặp này cũng thao túng cấm trận không tiếp tục công kích lao tăng trong lúc nhất thời trở thành ba đối hai t n g diện tà nghi vốn là lần trước trong chiến đấu bị trọng thương nghĩ đến t i ế n quỷ lao cầm khu t ì một m chút tế vật khôi phục nguyên khí hát vụ lao nhân càng là chỉ đi ra bước thứ ba nguyên bản chỉ có lao tăng hai vương hợp lực tuyệt đối có thể tùy tiện cầm xuống nhưng bây giờ bọn hắn lâm vào t ử cục đáng chết cùng nhau đi tới chưa từng nghe nói có người tao nộ qua hoàn chỉnh hộ tông trận vì sao vẹn vẹn chúng ta xui xẻo như vậy lao nhân phát cuồng cầm thét tà n h i lại mắt lạnh như băng một bên chống cự tiến công một bên liếc nhìn một phía vị bằng hưu kia đang nói đùa chúng ta đến từ a minh lần này bước vào nơi này cường giả không、ít. còn xin hiện thân gặp mặt chỉ cần có thể mở ra tòa cổ trận này có yêu cầu gì cứ việc nói chuyện giang hồ để giang hồ thả chúng ta đi tuyệt không truy cứu nếu là chúng ta không thể quay về sẽ có đặc thù phương thức chuyển ra tin tức những người còn lại sẽ tìm tới lại ở ngoài vùng cấm còn có ta á m minh bắt bộ vương c h ấ n thủ các hạ còn xin suy nghĩ rõ ràng hắn đã tận khả năng hạ thấp tư thái nhưng tiếng nói vừa ra đáp lại mà đến chỉ có kim cương lực sĩ thế đại lực c h ầ m m ộ t s ự giao chiến tại tiếp tục tà nghi cùng lão nhân trèo trống đến càng gian nan bị đánh bạo mấy lần đ ộ nhiên bốn đạo nhân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chùa miếu bên ngoài đen trắng lam đỏ bốn tờ mặt nạ mặt vô tình nhìn chăm chú hai tôn vương vẫn lạc đáng chết các ngươi những n à y cầu tạp thoái có bản lĩnh cùng lao phu chính diện một trận chiến hát vụ lao nhân giống giận một bàn tay c h ụ t về phía bốn người lại bị kim quang môn hộ đều ngăn lại thả nghi lau một cái máu trên mặt muốn bình tĩnh rất nhiều chư vị rốt cục chịu h i ề n thân ta vẫn là câu nói kia cái này có lẽ chỉ là một cái hiểu lầm như xem ở á minh m c h ú t tình mọn bên trên thả chúng ta đi hiểu lầm giải trừ tương lai còn có thể làm bằng hữu hắn nói xong chân thành nhìn chăm chú mấy người nhưng mà không có cái gì người mờ miệng mấy người đều hiểu vương cấp trước khi chết muốn chuyển đưa một phần tin tức ra ngoài vẫn có thể làm được mặt nạ che lấp đối phương thăm dò không được khí tức của bọn hắn chỉ khi nào mở miệng liền dễ dàng lộ ra sơ hở sở dĩ muốn đi ra đến thì là bởi vì một loại phức tạp tâm lý thật giống như tội phạm giết người sẽ b ư ớ c lên cự đại phong h i ể m trở lại hiện trường nhìn nhìn kiệt tác của mình lấy bán vương thực lực mưu đồ một trận sắc cục giết xong vương dạng này hành động vĩ đại bất kể là ai làm được đều sẽ muốn tìm một cái vừa nhất làm khoảng cách cùng góc độ thưởng thức một chút thành quả đáng chết các người đến cùng là ai cựu châu rát r ư i đen ăn đen minh bên trong thành viên vẫn là luân hồi giả nói chuyện a t à nghi lại lần nữa bị đánh bạo một lần về sau chân thành cùng tỉnh táo trừ khử vô tung hướng về phía mấy người c u ồ n g loạt quát hắn tự hồ suy nghĩ minh bạch cái gì không đúng chữa trị cấm khu cổ trận người bình thường cũng không có loại thủ đoạn này quả nhiên là các ngươi luân hồi muôn đời tại phía sau màn thao túng lịch sử vì cái gì tại sao phải để mắt tới ta á minh chúng ta phía sau cũng có vô cùng cường đại luân hồi giả ủng hộ liền không sợ gặp trả thù sao hắn c ù n ộ bị mấy người n ả n h mặt làm ngơ ba tên luân hồi giả chỉ là vô cùng hờ hững nhìn xem một màn này lúc này giang thần đột nhiên một bước tiến lên trước mở miệng ngụy võ vương để cho ta cho các ngươi mang câu nói hắn lợi dụng t ử chú mặt nạ phát ra tiếng giống như là có trăm ngàn con quỷ tại cộng đồng mở miệng thanh âm tầng tầng lớp lớp nghe vào tà dị mượn phần đường y hỉ hỉ mấy người s ư n g sở cũng may làm luân hồi giả trải qua trăm ngàn năm tâm cảnh của bọn hắn đã sớm rèn luyện đến vô cùng cường đại mới không có thất thố vẫn như cũng là bình tĩnh đứng chắc tay ngươi nói là ngụy vô địch hắn thế mà cùng luân hồi giả có quan hệ tả n g h mặt múi tràn đầy phất hận giang thần lạnh lùng liên q u a đối phương đại nhân để ta nói cho các ngươi biết không phải không báo một bên hắc vụ lão nhân lại là gặp quỷ con mắt trợn tròn há to mồm đấm ngực dập chân giống như là sau một khắc liền sẽ phun ra một ngụm lao hơi đến hai thứ này lão phu đều không tham dự à làm sao vừa đến thanh toán thời điểm liền đem ta cho tính cả quỷ khí chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín vị này lao nhân đáng thương còn không biết chính là hắn tồn tại mới khiến cho giang thần biên tạo ra được một đoạn này nhất quả thả nghi n cũng không thể sinh ra quỷ khí mà vị này hắc vụ lão nhân nhưng thật ra là một tôn á m minh quỷ vương quanh người hắc vụ chính là nồng đậm đến cực hạn â m khí đáng chết ngụy vô địch vậy mà cấu kết các ngươi luân hồi giả hắn đây là rất có giá tâm à, cho dù ta chết tin tức này cũng nhất định sẽ có người đưa đi để luân hồi vương biết được ngươi có biết ngươi hại các ngươi hợp tác đồng bạn thả nghi n miệng đầy làm á u cùng tiếu bắt đầu h ừ ai ngờ giang thần cười lạnh một tiếng mười phần khinh thường vô tri ta cái nào xứng làm đại nhân hợp tác đồng bạn có thể vị ngụy võ vương đại nhân cống hiến sức lực đã là ta chi vinh quang luân hồi luân hồi hắn xuất thủ có thể chạm ngươi á minh m một tôn vương ngụy võ vương đại nhân không dùng ra tay cũng có thể diệt ngươi á minh m xong vương ai mạnh ai yếu không cần ta giải thích à. lời này đem tả nghi cùng hắc vụ lão nhân đều nghe ngây người hắn bên trong tin tức lượng quá lớn ngụy võ vương lại tàng đến sâu như thế phía sau có một nhóm luân hồi giả vì hắn cống hiến sức lực với lại nghe ý tứ này bọn hắn tựa hồ tại ngấp nghẽ cựu châu đại quyền cũng dám đối luân hồi vương bất kính đây tuyệt đối không phải đùa dỡn ha ha ha ngu xuẩn loại sự tình này là có thể tùy tiện ra bên ngoài nói sao xem ra cho dù hôm nay ta chết cũng vì á minh m lấy được một cái thiên đại trọng yếu tin tức lao triệu người ta đã chết k h ô n g an thả nghi biết rõ hẳn phải chết ngược lại không quan trọng bắt đầu hát vụ lao nhân nghe nói như thế lại là mặt có sầu khổ con mẹ nó ngươi đã đi vây c ô n g qua người khác ngụy võ vương lại tại âm khí lúc buộc phát tiến đánh qua cựu châu còn tại trong trận này lại lần nữa cùng ngụy võ vương sinh chết giáo thủ ngươi chết tất nhiên chính xác k h ô n g an lao tử văn a tôn này một bụng nước đáng quỷ vương tự nhiên cũng đúng giang thần trận mắt nhìn không ngừng có nhắc nhở vang lên giang thần gương mặt dưới mặt nạ cũng vui vẻ nở hoa rồi suy nghĩ một chút vô vô đường y ý ỉa phân phó nói ngụy võ vương bàn giao đừng để bọn hắn đã chết quá dễ dàng cực kỳ tra tấn đường y ý ỉa lúc đầu không có ý định phản ứng hắn kết quả phát hiện trong tay bị lấp một khối tế vật hướng phía dưới liếc mắt nhìn thoắn nhìn sau một khắc nàng toàn thân chấn động cao cấp tế vật ngụy võ vương đại nhân bàn giao không dám không theo cái đồ chơi này cho dù luân hồi giả cũng rất khó có thể được đến là vô cùng chân quý đồ vật giờ phút này đường ý ý thình lình ngay cả có thể hay không bại lộ quá nhiều đặc thù đều không để ý tới h ả m cả giọng đáp lại nói không biết còn tưởng rằng nàng là ngụy võ vương cỡ nào trung thành tín đồ 20. siêu giải trí vợ uff không quá ý bạ không vào học viện không liếm gái nhiều trường đọc ba ok t r ư ờ n g 480, không nói võ đức sát thủ võ đức dư thừa thần vương tiếp xuống tả nghi cùng hắc vụ lão nhân liền càng thảm hơn đường y di kích thích đồng thao trận bàn trực tiếp thay đổi trận hai cái kim cương lực sĩ vợ nát thành đ ầ y trời phật quang nhỏ chút sau đó lại hội tụ thành từng cái l a h á n tăng nhân vào hư không ngồi xếp bằng tụ niệm cổ kinh ông mả đầu bám n h a hỏng ông mả đầu bám n h a hỏng ngữ tốc từ trầm đến nhanh ngay từ đầu từng chữ nói ra dần dần nhanh đến vương đều không thể nghe rõ từng đạo thanh âm giao chồng lên nhau dày đặc làm cho người khác tê cả ra đầu lục tự chân nôn khiên động khó lường vĩ lực toàn bộ chùa miếu đều bị khủng bố kim mang bao trùm kiềm chế nôn nạn để cho người ta muốn liều hết tất cả thoát đi nhưng tại kim quan g môn hộ phong tỏa dưới tam vương trốn không thoát chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể bị phật quang ăn mòn trên mặt lộ ra hoảng sợ t h ầ n s á c cho đến cuối cùng giang thần nhìn thấy hai vương trong miệng cũng bắt đầu vô ý thức tụng n i ệ m lên phật môn lục tự chân nôn còn kèm theo duy ngã độc tôn ngã phật từ bi tàn sắt tà ma các loại cổ q á i chữ ánh mắt còn mang theo h o à n g sợ có thể cũng không cách nào khống chế thân thể vươn tay một chút xíu đem ra của mình xe rách huyết nhục bẹ vụn nội tạng móc ra vung đến đầy chùa m i ế u đều là lao tăng cử chỉ lược có khác biệt nó nổi điên cầm đầu đi đụng pháp trận kim quan g môn hộ miệng bên trong còn hàm hồ hô hào một chút h o à n g sợ từ ngữ nhưng nghe không rõ cụ thể phật thật quỳ dị phật giang thần nhìn xem một màn này cũng không khỏi cảm khái m ộ t câu ngay cả vương đều có thể mê hoặc toàn này chùa cổ phật tựa hồ so quỷ còn muốn tà dị đường y y hệ cũng hoàn toàn chính xác đủ ý tứ cầm tiền sẽ làm sự tỉnh hai vương gặp cực kỳ t lao tăng cũng đã chết đụng bạo đầu lâu của mình bản thân đoạn tuyệt hết thẻ sinh cơ sau đó đường y di thao túng cấm trận lại lần nữa nghiền sát mấy lần cho đến cả tòa miếu hoang đều trở thành phế tích mới tính coi như thôi nàng vung tay lên trận văn đảm đạm k i m quan g môn hộ tàn đi chu thái thao túng tầng đất đem vương t à n thi hội tụ vào một chỗ cầm đặc thù cái túi lắp đặt mấy người đem tản mát tế vật tìm kiếm tới đến chừng hai mươi mấy kiện thu hoạch rất to lớn tàng y hắc vụ lao nhân bọn hắn ba ngày tới thu hoạch toàn đều mang ở trên người chủ yếu loại này vật chân quý vô luận là cho a i đảm bảo nhưng có có khả năng yên tâm đã từng có một đã v ơ thăm như g u cấm k u đem t vậy t c h bắt đầu chỗ sâu nhất cũng không vượt qua được năm sáu bức vương chỉ cần lượng sức mà đi vẫn là rất ổn thỏa lại á minh cùng tam đại chính thức tổ chức từng có ước định cấm khu bên trong không lẫn nhau đ ạ o t h ủ nếu là không có luân hồi giả thật đúng là cơ bản sẽ không xuất hiện vương cấp thương vong một người một phần huyết nhục cũng giống như vậy chu thái đem đồ vật chia làm bốn phần giao cho ba người mọi người gật gật đầu cầm lên thuộc về mình bộ phận an ý tiếp tục hướng chỗ sâu xuất phát chuẩn bị xuống một lần bố c ụ giang thần mặc dù không có xuất lực nhưng dựa theo ba người nói tại cấm khu bên trong chỉ muốn lựa chọn đồng hành vậy liền sẽ gánh vác giống nhau phóng hiểm chia đều là từ xưa đến nay quý cụ ba người kỳ thật cũng có chút đau đầu bởi vì trên thực tế bọn hắn còn nhiều hơn gánh vác một phần giang thần mang đến phong hiểm hắn t r e o chọc h u y ề n nhất liền không nói chỉ là trên đường đi nhìn thấy đường luân hồi giả cầm lên cái b ữ a liền muốn gõ người khác muộn côn hành vi liền hết sức dễ dàng gây thù hẳn bất quá đường ý l i là đội ngũ hạnh tâm nàng và cái này nam nhân quen biết hai người cũng không tốt nói thêm cái gì giang thần lại hướng phía trước xâm nhập cần phải cẩn thận dám đến khoảng cách này người tại luân hồi giả bên trong cũng không phải người lương thiện t r e o chọc đến quá mạnh tồn tại ta cũng không dám bảo đảm ngươi đường ý l i mở miệng tỉnh táo nói giang thần miệng đầy đáp ứng không có vấn đề thiện trí giúp người liền là cùng mình là thiện ta không phải loại kia ưa thích người gây chuyện hắn nói chuyện đồng thời trong mắt tả hữu loạn nghiêng mắt nhìn thời khắc tại tuần tra xem xét có người hay không đi ngang qua rõ ràng không có ăn cái gì hảo tâm bất quá giang thần kỳ thật chủ yếu là đang tự hỏi nên tìm cái cớ gì thoát ly đội ngũ đi làm mình người cũ lại đi về phía trước một khoảng cách trong quá trình này hắn một chút xíu s u y ế t đến đội ngũ hậu phương đang nghĩ ngợi nếu không nước tiểu đội được rồi đột nhiên đáy lòng phát lạnh toàn thân sủ lông lên kế thừa từ yêu quái nhạy cảm trực giác bị kích phát giang thần không nói hai lời hướng bên cạnh phóng ra một bước vượt qua ngàn mét. mà hắn nguyên bản đứng yên địa phương trong hư không một đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh đi ra cầm trong tay một thanh không màu mũi nhọn cao cao vung xuống giang thần tránh thoát cử động làm cho đối phương hơi s ừ n g sốt một chút nhưng động tác trên tay của hắn không có dừng lại không gian tạo nên vận sóng không màu đao rơi xuống phù hợp vị trí lúc người kia đột một biến mất trực tiếp xuất hiện tại giang thần phía sau mũi nhọn ẩn chứa một cỗ giết chóc hết t h ể ý chí một khi rơi vào trên người tuyệt đối không là thụ thương đơn giản như vậy đồng dạng b á vương sợ rằng sẽ trực tiếp triệt để chết giang thần cũng không dám mờ quay người lại âm thần truy đập tới mềm yếu bất lực đối phương phát ra một tiếng hắn nói đến kỳ thật không sai giang thần một truy này lực lượng mười phần yếu ớt còn run dậy không ngừng tựa như tám mươi tuổi lao n ã i mãi được mặt kỳ s ầ n nhưng mà sau một khắc một đứa bé đầu lớn nắm đấm từ cái búa bên trong đưa ra ngoài bành trướng lấy lực lượng kinh khủng ba động hung á c ném ra cái gì kẻ đánh lén cảm nhận được c ố khí thế kia về sau con mắt t r ừ n g lớn khuôn mặt đều tái rồi đáng tiếc tại vương trước mặt hắn không có tránh né tư cách vơ anh một tiếng vang thật lớn thủy tinh không màu thân thể vẩy đầy trời lúc này đường ý gì hề mấy người mới kịp phản ứng đáng chết là h u y n nhất ẩn sắc môn thủ đoạn quá quý dị hắn vậy mà g i ấ u ở chúng ta đi qua trong hư không cái gì đó là bọn hắn quay người lại bản muốn ra tay cứu viện có thể đập vào mi mắt chỉ có huyền nhất nổ tung thân thể ba tấm mặt cùng nhau lâm vào ngốc trệ bởi vì bọn hắn đều hiểu mới vừa rồi bị ám sát nếu như là mình hiện tại cũng sẽ là hung nhiều các thiếu có thể cái này nam nhân chỉ là lược vừa ra tay huyền nhất liền thất bại thảm hại cái này làm sao có thể đường y thìa tỉ tỉ ngươi vị bằng hữu này thật không phải là một tôn che giấu thực lực vương giang thần lúc này lại níu nhữ, nhữ mày bởi vì khi hắn đưa tay đi bắt không trung vung xuống t o i thi lúc những này tàn khối lại ẩn vào hư không trừ khử vô tung đồng thời một đạo mơ hồ bóng người tại vạn mét bên ngoài chậm rãi ngưng tụ là không đ ộ t ẩn s á t môn từng đi tới k ỷ môn đ ộ t giáp đ ỉ n h phòng trừ ra âm dương đ ộ t bên ngoài không đ ộ t liền là quỷ dị nhất khó d ò đột thuật hắn còn chưa có chết đường y lìa lúc này lớn tiếng nhắc nhở nhanh một khi hắn khôi phục hoàn chỉnh đi vào hư không không ai có thể đem hắn lưu lại không đúng đột thủ, nhiên c chu thái mở miệng sông tiểu hữu có vấn đề hắn còn chưa nói xảy ra vấn đề là cái gì giang thần đã lại lần nữa lông tơ đứng đấy phía sau lưng mắt lạnh có loại bị tử thần thiếp mặt sợ hai cảm giác hắn lúc trước kỳ thật cũng có một nỗi nghi hoặc trong nháy mắt này mới rốt cục n g h i rõ ràng nếu như huyền nhất toái thi có thể chính mình di động cũng tại ngắn như vậy thời gian xuất hiện tại vạn mét bên ngoài vậy hắn đại khái có thể lấy thi thể trạng thái thoát đi nơi đây sẽ chậm chậm khôi phục mà căn bản không cần dòng chống khua chiêng lộ ra một đạo chính đang khôi phục bên trong thân ảnh mơ hồ nói cách khác đây chẳng qua là một cái t r ư ớ n g nhãn pháp huyền nhất toái thi kỳ thật một mực cũng còn tại giang thần một phía ẩn đ ộ vào hư không một chút xíu khôi phục thân thể chờ hắn lực chú ý bị hấp dẫn lại thừa cơ ngang nhiên xuất thủ không thể không nói đây là một cái rất khủng bố sát thủ ở ngoài sáng biết mục tiêu có được vương cấp hát chủ bài về sau lại còn dám lần thứ hai xuất thủ với lại tư duy kỳ náo thủ đoạn kỳ quỷ để cho người ta khó lòng phòng bị hắn sát cục rất hữu hiệu chỉ ít thời khắc này tràn g diện dưới giang thần ngay cả xoay người vung ra một truy đều không làm được gọi ra âm thần khôi cũng quá chậm hắn hiện tại chỉ có một lựa chọn khai hóa yêu thẻ hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới tại nửa vương cảnh giới bên trong mình sẽ bị bước đến loại trình độ này chỉ có thể nói luân hồi giả mấy trăm hơn ngàn năm cũng không có sống u ồ n phí đây cũng là một loại sàn g trọn có thể từ đạo suy thời đại cầu đến bây giờ không có một một người đơn giản vật h ó a yêu giang thần lời nói chưa mở miệng cha giao cho ta trên cổ tay một mực c u ộ n lại thiết trụ ngồi không yên thân thể đột nhiên t ă n g vọt giống một tòa thành tường chớp mắt triển khai đem giang thần hộ ở giữa lân phiến tản mát ra tối tăm lênh quang không màu mũi nhọn rơi vào nó trên người tuần thái h ỏ a phỉ yêu ngữ c a o mày không đành lòng lại nhìn nhưng sau một khắc đầu tiên là một tiếng thanh thúy tiếng kim tiết c h ặ n nhau sau đó liên tiếp hỏa tinh bắn tung tóe nương theo tiếng c khiến cho mọi người trừng mắt chính là huyền nhất có thể triệt để chém giết bản vương thậm chí trọng thương đồng dạng v ư ơ n g cảnh một đao bị hoàn chỉnh đỡ được tẩu giao thân thể to lớn bên trên chỉ để lại một đầu thật dài bận vấn mà nó giờ phút này song đồng trở nên mười phần yêu dị một đồng hóa nhật một đồng h ó a t h á n g hữu quan g hộ thể tản ra thần bí m à khí tức cổ xưa quay đầu liếc mắt qua huyền nhất động t á c cứng đờ một cái trước mắt thiết trụ thừa cơ đánh ra trước đem một mụn nước vào trong mắt nhật nguyệt chi lực càng thêm h ư n g t ị n h bụng núp ních đúng là muốn tiêu hóa hết một vị luân hồi giả bất quá nó thất bại huyền nhất thi triển chạy trốn bằng đường thủy hóa thành sương mù từ thiết trụ trong lỗ mũi chui ra sau đó âm khuôn mặt triệt để từ bỏ t hư hóa thân thể thoát đi nơi đây cái này tây bữa c ò n có đầu này tuyệt đối không phải bình thường tẩu g i a o hát xạ bí mật trên người của ngươi thật đúng là không ít so một chút luân hồi giả cũng không kém bao nhiêu lần này liền dừng ở đây cuối cùng có một ngày bí mật của ngươi ta sẽ từng cái đào ra thanh âm của hắn tại bốn phương tám hướng vang lên đây cũng là tại che lấp mình rời đi cụ thể phương vị không cần chờ hôm nào liền hôm nay chớ vội đi ta đem bí mật của ta toàn đều không giữ lại chút nào nói cho ngươi giang thần song đồng tản ra quỷ dị thanh quang đây là một loại truy tung thần thông xuất từ m ộ t tiên am thủ quái thứ nhất không độ n ẩ n vào hư không có thể che lấp hết thẻ khí tức nhưng mà người sống sinh cơ là bọn hắn cùng thế giới này lớn nhất liên hệ bất kể thế nào giấu tại phương pháp thích hợp phía dưới đều sẽ hiện lộ ra hắn quyết định một cái phương vị liền đ ổ i theo các ngươi tiếp tục bố cục sát vương ta đi cùng huyền nhất minh trao đổi một chút hắn là sát thủ vừa vặn ta là bác sĩ giữa chúng ta hẳn là sẽ rất có cộng đồng chủ đề giang thần thanh n m còn đang v a n vọng thiết trụ cùng hắn đã biến mất tại mấy ngàn thức có hơn đường y ba người ngây người tại chỗ có chút xứng sở cái này bán thành phẩm tẩu g a o làm sao mạnh như vậy mà ngay cả huyền nhất một k í c h trí mạng đều có thể đỡ hắn đỉnh phong lúc chỉ sợ ngay cả chân chính tàu giao đều dết qua a bọn hắn mặc dù trong miệng hô hào tàu giao nhưng đều đã nhìn ra thiết chủ cũng không thể tính một đầu chân chính tàu giao nó chỉ mọc ra một đôi ngắn nhỏ chân trước trên lý luận là muốn mọc ra bốn cặp đất đủ lại trưởng thành mức nhất định mới có thể tính tàu giao nhật n g u y ệ t là rượu chúng ta đều nhìn lầm a lúc này chu thái hít sâu một hơi nói trên thực tế ở đây mấy người tư lịch của hắn mới là già nhất chu h u n h nói thế nào hai nữ nhìn lại các người biết năm đó quỷ vật bên trong Đục tại h â n đ bọn hắn vị trí đạo suy thời đại các loại quỷ vật còn không có tuyết tích cho nên mấy người đều đúng này có nhất định hiểu rõ cái tia chính là chín rượu vậy đen mãng hóa dao hắn cái này vừa nói đường y ghi hề dẫn đầu phản đối không có khả năng bộ tộc này vốn là được trời ưu ái cũng không có hóa dao tiềm chất muốn hóa dao chỉ cần tộc suy máu yếu con đường này vốn là cho tầng dưới c h ó t nhất quỷ vật đi chín d i ệ u vạy đen mãng vốn là nụ h â n cường hãn cơ hội không kém hơn trở lên ba cái muốn hóa dao sẽ phải gánh chịu từ nơi sâu xa trở ngại vị yêu ngữ cũng mở miệng vạn sự không có tuyệt đối bộ tộc này hoàn toàn chính xác từng có hóa dao tiền lệ lại đi đến đ ỉ n h phong từng lấy trí cường thân thể n g ạ n h kháng càng kinh khủng cấp độ tồn tại công kích đây là ta tại sơn thần một mạch chuyển thừa trong trí nhớ tận mắt nhìn thấy chú thái lắc đầu nhìn về phía nơi xa vị này sông tiểu hữu có thể bị một cái hóa dao chín rượu vạy đen mãng như thế tôn trọng coi là bậc cha chú. Đây là lớn lao phúc duyên A. nghe nói như thế đường y d ỉ phỉ yêu ngữ hai nữ thần sắc khác nhau đối với cái này nguyên bản coi là tiểu đoa nhi nam nhân lần đầu dâng lên một tia hiếu kỳ hắn đến cùng lại như thế nào có được cái này đông đảo bí mật một kích anh sát huyền nhất để một đầu tâm cao khí n g ạ o đặc thù chủng tộc tầu giao căn nguyện nhận c h a các nàng thậm chí cảm thấy đến lần tiếp theo gặp lại giang thần trực tiếp phong vương lại tại vương cấp đi ra không cự li ê n á n mình cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái một bên khác truy đuổi trên đường giang thần bất đắc dĩ nhìn về phía một lần nữa quấn lên tay mình cổ tay ở nơi đó kêu cha gọi mẹ kêu rên kêu đau thiết trụ tiểu tự này mười phần khéo đưa đầy rõ ràng không có thụ bất kỳ thường lại bày làm ra một bộ sắp chết dáng vẻ đến tranh công ai nha đau chết long ta cái này ờ à thiếu chút nữa đã bị chặt đứt chỉ còn một tia ra thịt tử liên tiếp cha ngươi lúc đó đưa l ư n g về phía khả năng không thấy rõ tình huống sự nguy hiểm hình thức khẩn cấp nếu không phải nhi tử ta cơ cảnh linh mẫn ngươi cha con ta đã sớm thiên nhân vĩnh cách bất quá vì cho ta cha ra mặt đây hết thể đều là đáng giá ai dám đối cha ta đậu thủ ta thiết trụ cho dù là liều đến thịt nát sưng tan cũng muốn cắn cháu trai kia một ngụm ai nha đau quá à cha ta sợ là sắp không được ngươi vừa mới đưa cho cái kia tiểu nương bị thứ gì tới ta nhìn có chút nhìn quen mắt có thể hay không cho ta cũng tới cùng một chỗ hai mươi siêu giải trí vợ uff không quá ủy bạ không vào học viện không liếm gái nhiều trường đọc ba ok chương bốn trăm tám mươi hai g i a n gia phát tích căn bản đừng cầm nhi t ử sông công trạng chân tướng phơi bày đúng không giang thần liếc mắt nhìn nó muốn tế v ậ t không có muốn mạng cha ngươi có một đầu thiết trụ khuôn mặt lập tức đổ xuống dưới tiếng kêu to lớn hơn ai n h a đau trên lòng một đau kia muốn nhi tử ta nửa cái mạng a im miệng lại để cha tự mình muốn ngươi còn lại nửa cái mạng bên hai lập tức thanh yên tĩnh thiết chủ còn lấy lòng nói cái kia cũng không cần làm phiền c h a đậu tủ nhi tử đợi chút nữa đau nhức đau xót mình liền chết chỉ hy vọng sau khi chết cha chớ lãng phí cái này một thân thịt ngon thừa dịp tươi sống làm nhiều mấy cái thức ăn ngon cái kia chuyện xưa nói thế nào thịt nát xương tan đục không sợ muốn du mỹ vị ở nhân gian giang thần không thèm để ý nó bất quá cũng hơi kinh ngạc huyền nhất một đao kia rơi xuống ngay cả hắn đều cảm nhận được uy hiếp trí mạng cái này ngốc dao ngăn lại về sau lại ngay cả vậy đều không rơi một mảnh hắn cũng là lúc này mới phát hiện một vấn đề thiết chủ từ tỏa long tỉnh bên trong được thả ra kinh lịch tất cả đều là cao đ o ẳ n cục ngay từ đầu đối đầu hóa yêu phúc hải đại thánh mình sau đó chứng kiến mười vương đại chiến bao quát trước đây không lâu khôi trên đảo do nghi đó cũng là thực sự vương cấp chiến lược vương tọa phía dưới đều là sâu kiến câu nói này cũng không phải ăn không mà nói mạnh như luân hồi giả cũng nhất định phải mượn dùng cấm khu bên trong không trọn vẹn cổ trợ mới có thể bố cục sát vương cũng là bởi vì này thiết trụ từ đầu đến cuối không có qua cái gì thi triển quyền cấp cơ hội đạo trí giang thần đều không để ý đến nó là một đầu bị khóa sáu trăm năm vẫn như cũ sinh long hoạt hổ thượng cổ quỷ vật còn từng đi ra bước thứ chín đứng tại kỷ nhân giới đình cái này như t ử ngốc kỳ thật một mực đều rất có thực lực một bên suy nghĩ hắn một bên không ngừng cất bước xa xa suýt y tại huyền nhất đằng sau cái này còn nhờ vào thiết trụ trước đây không lâu đi săn dạy học chạy trốn con mồi trên tâm lý hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ có một chút hoảng hốt lúc này không cần phải gấp gáp tại đ u ổ i kịp chỉ cần một mực đang nó đằng sau liền sẽ để chính nó chủ động trước loạn trợ cước huyền nhất giẫm đạp trong hư không cả người hóa thành vô hình vô sắc trạng thái giống thủy tinh cấu thành hắn lạnh lùng trên mặt mày nhữ lại mấy phần không đội là ẩn sát môn việt học tốc độ nhanh đến cực h ạ n đồng thời có thể ẩn sát môn cao thủ đối địch tiên tiên liền đứng ở thế bất bại nhưng mà cái này nam nhân có thể nhìn thấy mình mình thay đổi mấy lần p h g vị hắn đều thủy chung ở hậu phương đuổi theo huyền nhất sắc mặt khó coi mấy phần lại sau một lúc lâu hắn nhịn không được nuốt thêm một viên tiếp theo đang ăn dược tốc độ tăng lên gần gấp đôi nhìn lại khoảng cách cuối cùng bắt đầu kéo xa huyền nhất vừa thở dài một hơi sau một khắc đột nhiên cảm giác lưng phát lạnh có loại rất dự cảm không tốt vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy hậu phương nam nhân cái búa bên trong một đạo cường tráng đến có thể xưng kinh khủng thân ảnh chậm rãi đi ra đáng chết vậy thì thật là một tôn vương huyền nhất trừng mắt mặc dù lúc trước hắn đã chịu qua một quyền nhưng chỉ cho là đó là một loại nào đó tiêu hao rất lớn át chủ bài thời gian ngắn không dùng đến lần thứ hai ai ngờ đối phương cái búa bên trong trực tiếp liền cất giấu một tôn vương bước thứ tư k h í tức khủng bố tại trong khu vực này đã đầy đủ rết lung tung người này đến cùng là lai lịch ra sao chúng ta l u ô n hồi giả đều không có nhiều như vậy át chủ bài hắn thầm mắng một tiếng trong tay xuất hiện chín cái dài một thước cương châm cắm vào trên thân mấy cái huệ y t vị tiềm lực k í c h phát k h í tức gần lựu đội quyết kim một thủy hỏa sáu môn cửu cung mở thứ nhất n tựa hồ thừa nhận thống khổ to lớn khuôn mặt vặn vẹo kết động cổ lao ấy quyết bước ra một bước thiên n g a i chỉ xích ông thư không rung động hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ phương biên vạn mét đều cảm giác không đến nửa điểm khí t ứ c vâng lúc này g i ỏ như một q u y ề n vừa vặn nện ở hắn rời đi địa phương dư kình đem phía dưới một tòa núi nhỏ sườn núi đâm đến vỡ nát giang thần cũng dừng bước ngay cả hắn truy tung thần thông đều cảm giác không đến khí t ứ c đối phương xác thực rất có thể chạy một hơi lướt đi mấy chục cây số bất quá hắn nhất định cũng bỏ ra không nhỏ đại giới còn có thể nghe đến hương vị sao hắn không cam lòng hỏi một câu. Thiết c một i sợ sợ lát sau hắn nốt yếu thuốc tựa hồ một cái thành thục không thiếu thôi thế gian này người đến người đi mỗi một lần gặp lại đều là một loại kỳ diệu duyên phận đi liền đi đi nếu là có thể gặp lại nhất định phải gấp trăm ngàn lần chân quý nói chuyện đồng thời h ắ n t ạ i một cái sách nhỏ bên trên ghi lại mấy dòng chữ huyền nhất ẩn sát môn thiện đồn thuật có phạm vi lớn không gian na di kỹ thuật lần sau có thể nếm thử yếu thế d ụ địch lại khoảng cách gần bộ phát sát chiêu không cho hắn thi triển đồn thuật cơ hội thiết chủ ở bên cạnh thấy thẳng lắc đầu cha ngươi là hiệu c h â n quý đi cây cột cha trước kia có phải hay không còn không có nói ngươi cha là làm cái gì hôm nay sẽ dạy cho ngươi giang ra phát tích căn bản giang thần vừa nói một bên hướng phía trước đi đến ánh mắt bốn phía tìm kiếm thiết chủ lòng hiếu kỳ một cái đi lên cha nhà chúng ta là làm cái gì tương lai của ta có phải hay không cũng muốn chuyển thừa cái này c h ứ c nghiệp ha ha giang thần ý vị thâm trường nhìn xem nó cười cười giết quỷ chân t à giúp đỡ chính đạo cha là một tên trừ quỷ người thiết trụ nghe được mười phần rung động há hốc miệng đầu lươi sâu ở bên ngoài biểu lộ đầu tiên là vô cùng hưng phấn từ từ mang tới một tiêu n g h i hoặc lại một chút xíu trở nên cứng ngắc không đúng ta mẹ nó không phải liền là quỷ sao tây cột ngươi làm sao không quá cao hứng là không phải là không muốn chuyển thừa cha y b á ta giang thần lúc này hỏi một câu thiết trụ hốt hoảng lắc đầu không, không phải nhi tử ta nguyện ý bất quá ta trước tiên nói rõ hổ giữ không ăn thì c o n trừ quỷ có thể giá thị trường không tốt thời điểm cũng đừng cầm nhi tử ta đi sông công trạng một người một dao câu được câu không nói chuyện p h í a bên trong phía trước đã xuất hiện một tòa cổ đạo xem bên trái hơn phân nửa phòng ốc vỡ vụn mặt đất h á m xuống dưới một đầu trăm mét sâu khe nhìn qua có điểm giống bị người b ổ một kiếm bất quá loại này chiến đấu vết tích rất có tuổi rồi phỏng đoán cẩn thận tại một hai ngàn năm trước u ám s ắ c trời hạ trong đạo quán điểm đèn bóng người lắc lư giống như là còn duy trì vận chuyển bình thường xuyên thấu qua giấy cửa sổ có thể nhìn thấy từng cái thân thể mục nát đạo sĩ quá đáng thương chết đi đều không biết bao nhiêu năm lại không tự biết còn tại dựa theo khi còn sống bản có thể hoạt động ngày qua ngày linh hồn bị giam cầm không được giải thoát giang thần có chút cảm khái mặt lộ v ẻ từ bi sắc thiết trụ hơi kinh ngạc rất ít gặp mình cha như thế thiện lương qua đi t â y cột chúng ta đi độ hóa những thống khổ này linh hồn trả lại chúng nó nội tâm một mảnh an bình tiếp đó thiết trụ chứng kiến giang thần nghề nghiệp trình độ nó toàn bộ dao đều tròn v á n g thậm chí dâng lên một c ô muốn muốn liều lãnh đạo tàu xúc động hàn quá tàn nhẫn để cho người ta rất khó tin tưởng dạng này người điên cùng bắt đầu sẽ quản cái gì hổ g ữ ăn không ăn thì con mặc dù là cấm khu quỷ vật nhưng đạo quan thực lực tổng hợp không mạnh có hai tôn b ă n vương còn lại liền tất cả đều là hung hồn tại dọn nghi hà bá song trọng chấn áp xuống chỉ có thể bị giang thần mang theo cái bữa lấy các loại tản n h ẫ n phương thức giàn vật đến chết 20. thiên hạ không có nhàn nhã vương chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn chương 483, chủ động nhập sát vương c h i cục đạo quan phế tích bên trong giang thần ngậm lấy điếu thuốc giấm tại một đống tái thi bên trên một bên lao đi cướp được tế vật bên trên máu một bên ngự trọng tâm trường dạy bảo thiết trụ giang thị môn phong giảng cứu liền là một cái thiện trí giút người nhìn xem cha ngươi cái này một đơn làm chính là mua bán lô vốn tế vật không có cầm nhiều ít phí khí lực cũng không nhỏ cái này đều là vì cái gì còn không phải là vì bọn này đạo sĩ tiên sinh sau khi chết a bình nhưng giúp đỡ sự tình mạc vẫn tiên đồ trụ người đi ra nhất định phải nhớ kỹ vi phụ câu nói này gặp người làm việc không thể chỉ nhìn chằm chằm lợi ích người tốt chuyện tốt mới có thể hiện ra đức hạnh hắn chậm rãi mà nói cực kỳ giáo dục ý nghĩa thiết trụ trong mắt đều nghe thẳng ta tích cái ai ra cha ta đây là đem đời này tích lũy văn hóa tử một mạch toàn đổ ra ngoài a mấu chốt lời này của ngươi cũng không quá hợp với tình hình a nó vừa nhỏ giọng lầm bầm r a nửa câu sau liền phát hiện máu me đầy mặt giang thần âm lãnh nhìn lại thiết chủ quyết định thật nhanh ngông nên kiên cường nói cha giáo dục phải là trụ ma nhất định lấy ngài làm gương làm việc thiện sự tình tích lũy công đức làm một đầu tốt dao giang thần trên mặt màu lạnh một cái trừ khử vô tung lộ ra thoải mái ý cười có lẽ có một ngày ngươi sẽ trở thành cha t i ê u ngạo thiết chủ bồi cười cái đôi lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu nếu như không phải thân ở trong đó ngoại nhân tuyệt đối sẽ không biết phụ tử ở giữa tường hòa trong lúc nói chuyện với nhau giấu dếm nhiều thiếu sắc cơ tiếp đó giang thần lại phá hủy một chỗ cấm khu quỷ vật tụ tập ổ điểm đó là một chỗ võ đạo tông môn địa điểm cũ trong đó truyền đến luyện quyền tiếng l à có nam có nữ từ bên ngoài nghe vào rất giàu có sinh cơ cùng sức sống chỉ khi nào bước vào lại bị một s o n g s o n g cú lục con mắt cho để mắt tới một đám trở thành mau cương quái vật bộ giang xấu xí căn bản không có luyện quyền liền ghé vào tường vây một bên n ắ m vớt cuống họng mô p h ỏ n g âm thanh chờ đợi bị hấp dẫn tới không may người sống lần này giang thần cho ra lý do là đông đảo nam nữ không làm tụ tập phát ra không chịu nổi thanh âm có tổn thương phong hóa thiết chủ cũng là dần dần thấy rõ m có có sau trận a c chiến này tựa hồ là động tĩnh quà lớn giang thần lại bị để mắt tới nơi xa mở tối trong bụi cây đột ngột xuất hiện một cái giấy trắng người ngũ quan vẽ lấy quỷ dị cười quá dị hướng về phía hắn phất phất tay hướng một cái phương hướng lướt tới hắn phía sau treo một hình tam giác phù bình an là một kiện tế vật giang thần suy nghĩ một chút đuổi theo dọc đường một khoảng cách về sau hắn xa xa nhìn thấy người giấy bay vào một tòa phong cách cổ xưa đại trạch bốn phía là một mảnh thôn hoang vắng phế tích chỉ có cái này tòa trạch viện bảo tồn lại t ư ờ n g viện bên trên có thần dị trận văn lưu lại cái này nói không chừng là thời cổ cái nào đó cường đại kỳ nhân thế ra tổ trạch liên quan tới điểm này hắn trên đường đi kỳ thật cũng phát hiện ngụy cấm khu càng giống là cựu châu đã từng một khối thổ địa nhưng trong lúc này cụ thể có bí ẩn gì lại khó mà biết được cha chúng ta đây là bị luân hồi giả để mắt tới a thiết trụ nhỏ giọng nhắc nhở ha ha giang thần sơ lấy cái mũi cười cười có chút ý tứ đã người khác gậy ông đập lưng ông chúng ta không vào không khỏi mất cấp bậc lễ nghĩa hắn nói chuyện đồng thời một cái mang mặt nạ tráng h ắ n từ âm thần truy bên trong đi ra dẫm lên nhanh chân đi hướng nhà cũ gió nhỉ tới gần sau nhà cũ bên trái mấy trăm mét trong một cái r ừ n g trúc mi tâm rán đặc thù ẩn nấp phủ không nhúc ních hai người cùng nhau hai mắt tỏa sáng đợi lâu như vậy con ngồi cuối cùng tới bốn bước khí tức mạnh điểm có thể ứng phó sao nữ nhân mở miệng không sao nam nhân nhàn nhạt lắc đầu nơi đây còn có một cái lao quỷ vương t r ư ớ để bọn chúng n a o cò tranh nhau ta lại mở ra đại trận nếu như còn không được d ù n chương cảnh tẩy cùng nghe cùng vậy bình tĩnh cười cười hắn có một chương tuấn tú mặt năng lực xuất chúng ngày thường nghe qua quá nhiều nữ nhân nếu như vậy nhưng từ cùng là luân hồi giả nhân khẩu bên trong nói ra nhưng lại là cảm giác không giống nhau bất quá hắn cũng không mê luyến loại cảm giác này sở dĩ cùng nữ nhân này tổ đội là bởi vì nàng rất cường đại hắn cũng cần đối phương vũ lực bảo vệ mới dám tại quỷ lao cấm khu chung hành động truyền nhân không tính là khí đ ồ một cái thôi bất quá đến quỷ lao quan cũng coi như trở lại chỗ cũ ngươi thu hoạch của ta so với những người còn lại là phải lớn hơn một điểm chỉ hy vọng tao nộ đột phát nguy hiểm lúc khương tiểu thư có thể nhiều hơn s u ấ t lực t r ư ơ n g cảnh ôn tồn lễ độ nói đó là tự nhiên người am hiểu đồ vật tác dụng rất lớn có thể săn giết vương mà ta cũng chỉ có một thân mã lực cần dùng đến địa phương cứ mở miệng khương r u n g hào s ả n nói hai người nói chuyện ở giữa nhà cũ bên trong đã bạo phát đại chiến một cái dàn mua tiếng giống giận dữ truyềnền ra sau đó một mặt tường trực tiếp bị vanh sợ nóc nhà cũng bị lật t u n g nương theo lấy a i đầu nện bay ra có thể thấy được hai tôn vương đánh cho có bao nhiêu kịch liệt nhà này nhà cũ chất liệu phi phạm vương cấp phía dưới muốn ở trên tường lưu lại một cái cái hố nhỏ đều là muôn vàn khó khăn nhưng tại bọn chúng chiến đấu dưới cơ hồ đều nhanh thành phế tích không được lại tiếp tục như thế tường ngoài bị vanh nát trận văn cũng vô hiệu t r ư n g cảnh nhịu nhữ mày h i ể u không có thể chờ đợi thêm nữa hắn lấy ra một phương thanh đồng trận bàn cắn nát ngón tay vung ra mấy giọt máu tích phát nhà cũ cầm trận ông ông ông ông đinh t h a i n h ứ c góc chiến minh âm thanh bên trong bốn chuôi dọa người cự kiếm hư ảnh phóng lên tận trời treo ở không trung mỗi một chuôi đều có hai cánh cửa rộng như vậy dài trăm t h ư ớ c kiếm khí càn quáy tung hành hai tôn vương lực chú ý cũng bị hấp dẫn trong tay giao chiến dừng lại ngạc nhiên nhìn về phía một màn này bọn chúng phản ứng rất nhanh sau một khắc nhao nhao toàn lực nào h về phía kiếm ảnh tựa hồ muốn đánh vỡ một cái cửa ra a không biết chỗ sợ chưng cảnh lắc đầu cười khẽ khêu nhẹ chở bàn một thanh cự kiếm xé rách hư không mang theo kiếp người phong mang ẩm vàng chém xuống lại một kiếm sâu s a n vương đem thương ruộng đôi mắt đẹp lấp lóe mặc dù thân là luân hồi giả kiến thức rộng rãi có thể loại tràng diện này vô luận đối với người nào mà nói đều vô cùng rung động n g h i ệ t s ú c chết t r ư n g cảnh trực tiếp đi ra ngoài một bước phóng ra liền phát động một cái t r ậ ợ bàn lại một thanh cự kiếm n ệ n xuống đem vừa muốn khôi phục thân thể hai vương lại lần nữa đ ụ n g nát chờ hắn năm bước đi ra hai vương đã đột từ mấy lần khi tức yếu ớt đến c ự c h ạ n ha ha vương cấp phía dưới đều là sâu kiến bị một con run dế rết chết tư vị như thế nào à hắn nhìn chằm giõng nhi khe cười một tiếng nói xong năm ngón tay thao trận t lít lít vừa vừa hai ế mươi tản chuyến hay siêu cầu lưu hài hước chương bốn trăm tám mươi bốn chính thức giao chiến luân hồi người ngoài ý muốn biết được á minh bí ẩn hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái tóc đen mắt đen mang một tấm màu đen mặt nạ che khuất mặt dáng người không tráng nhưng tràn ngập lực lượng cường đại cảm giác nam nhân lập giữa không trung hắn có một cái rất lớn bẩn màu nâu cái túi giờ phút này bên trong chính thoát ra một đạo lại một đạo quỷ ảnh huyền lập tứ phương lít nha lít nhít bày khắp trên trời cùng dưới mặt đất ai trương cảnh cười lạnh một tiếng có hoa không quả lại nhiều cấp thấp thơm vật chung vào một chỗ gánh vác được cấm trận một kiếm vừa dứt lời một cỗ kinh khủng uy áp tựa như một tầng vô hình màng mỏng triển khai bao trùm quanh mình giang thần sau lưng xuất hiện một tôn mang theo mặt nạ mặc áo mãng bào màu đen hai đầu rộng thủng thỉnh, tay áo rủ xuống trước người chắp tay trước ngực mà đứng không nói một lời cổ lao thân t bất bất lúc này g điển trương cảnh nhìn chung quanh quỷ ảnh tựa hồ nghĩ tới điều gì có thể thao túng nhiều như vậy quỷ vật các hạ đến từ luyện quỷ tông giang thần liếc mắt nhìn hắn có chút kiến thức t r ư ơ n g cảnh vốn đang tại những mày nghe xong lời này lập tức can tâm mang trên lưng hai tay vậy liền đúng ta cùng ngươi á minh bên trên n h â m minh chủ có cũ còn không mau mau tán đi quỷ này t r ợ t ngươi nói có cũ liền có cũ giang thần lệch ra mắt chừng hắn làm luân hồi giả c á i nào nhận qua loại này khí nhưng người ở dưới má i hiên t r ư ơ n g cảnh cũng chỉ có thể thật sâu cao lại lông mày nói t u ổ i c o n trẻ có thể có năm bức vương cấp bậc gâm quỷ hộ thân chắc hẳn ngươi tại á minh cũng thuộc về hạch tâm thần ứng biết được hiểu một số bí mật các ngươi bên trên nhân minh chủ xưa nay thần bí đến vô ảnh đi vô tùng ngay cả hắn họ gì đều ít có người biết lão phu không riêng biết được hắn họ lý còn biết vị kiệt nhưng thật ra là một cái cổ lão đại phái khí đồ một phái kia một cái khác chi nhánh bây giờ tại cựu châu vẫn như cũng ồ i ngay ngắn cự đầu chi vị những này đủ chưa giang thần hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn hắn suy nghĩ một chút ngươi nói đều không sai nhưng chuyện này người biết cũng không chỉ bằng hữu của chúng ta cựu châu những cái kia ra vẻ đạo mạo chi đồ làm theo có khả năng biết được nếu như không có một chút thực sự chứng cứ các hạ vẫn là lưu tại nơi này à? hắn nói xong ánh mắt bắt đầu trở nên nguy hiểm bắt đầu hà bá cũng trước đạp một bước t r o n g mắt đen nhánh giống một vũng nước động đem hai người chiếu dọi đi vào để bọn hắn đáy lòng phát lạnh n g ư ơ i c h ơ n g cảnh nắm chặt n ắ m đấm thầm mắng một câu ngu xuẩn mới âm khuôn mặt lên tiếng lần nữa các người á minh m tổng bộ hộ tông trợn ta từng tham dự thiết kế tiến trận lộ tuyến có phải hay không đi trước tây cảnh môn lại đi đóng cửa sau đó theo thứ tự là kinh môn chuyển đông hưu môn nhập sinh môn lại đạp nửa chân từ môn thu hồi lại từ khai môn đi vào nếu như tao n g biến trợn lại làm đó có thể thấy được thật sự là hắn rất nhuệm một phút không đến liền đem tiến vào á minh tổng bộ phương thức nói cái rõ ràng giang thần một bên lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra ghi âm một bên sinh lòng ngạc nhiên ta cái này còn không có lời nói khách sáo đâu người đem trọng yếu đều nói hết trận này là hợp lại trận lại bố trí dụ sát phương án hiểu chút trận đạo cơ sở một chút liền có thể nhìn ra phía trước chín mươi phương pháp đi vào có thể khi đi đến cuối cùng một m ư ơ lại một cước dẫm nhập địa ngục ta có thể nói ra cuối cùng này một bộ phận liền tuyệt sẽ không là người ngoài có thể nghe rõ lúc này trương cảnh lạnh lùng mở miệng hiện tại có thể tán đi vạn q u trận giang thần gật gật đầu cũng coi như biết vì sao đối phương muốn nói đến như thế đầy đủ biến ảo khó lường hợp lại trận có một câu mập mờ suy đoán đều có thể dẫn phát hiểu lầm n g ư ờ i nói toàn đều đúng đáng tiếc ta vẫn không thể thả ngươi đi bên trên nhân minh chủ sớm đã là quá khứ thức chúng ta tân minh chủ hiện nay chính như mặt trời ban trưa ta luyện quỷ tông chỉ ủng hộ cái này một vị sẽ cùng t r ư ớ c nhân minh chủ bằng hữu cũ c o gặp nhau h ả không phải nói do chúng ta có hài lòng ta có cái đề nghị các hạ tự c h ó i hai tay để cho ta mang đến gặp tân minh chủ một lần nữa thành lập được thâm hậu hữu nghị như thế nào t r ư ơ n g cảnh khuôn mặt triệt để âm châm xuống nói tới phân thượng này ngươi vẫn là muốn giết lao phu vì mấy món tế vật tổn thất một vị á minh m trọng yếu minh h i ế u chuyện này chuyển ra ngoài ngươi luyện quỷ tông gánh chịu được trách nhiệm hắn tức giận quát mắng cái gì trách nhiệm không trách nhiệm ta luyện quỷ tông làm việc không cần hướng người khác giải thích giang thần tựa hồ có chút bất mãn đối phương n g ữ khí sắc mặt một cái khó coi bắt đầu các loại sự kiện kia hoàn thành cái này á minh m còn không phải t a vật trong lòng bàn tay vô c h i đồ vật dám đối với bản tọa hô tới quát lui ngươi là bên trên nhân minh chủ thân tử hôm này cũng phải chết tiếng nói vừa ra ông không gian một trận chiến binh một bóng người đã lấy tốc độ khủng khiếp liền xông ra ngoài bàn tay lớn ấn về phía trương cảnh mặt đối phương căn bản không kịp phản ứng tại chỗ bị một trường chấn trở thành b ù não n bất quá lúc này ngoài ngàn mét trôn giấu một cái cổ lao pháp trận bắt đầu tỏa sáng rút ra bốn phía có cây nồng đậm sinh mệnh khí tức hợp lại thành một thân thể chính là trương cảnh hắn mở mắt ra quay đầu lại âm độc nhìn g i a n g thần một chút xoay người chạy có thể một cái hô hấp ở giữa hà bá đã lại lần nữa ngăn ở trước người hắn đáng chết đối mặt năm bước vương tại không có chuẩn bị tình huống dưới b á vương không có khả năng có bất cứ cơ hội nào luôn hồi giả cũng giống vậy dám vào cấm khu trương cảnh tự nhiên cũng có chuẩn bị chỉ bất quá hắn thủ đoạn có hạn muốn từ năm bước vương thủ hạ đào tẩu cần muốn trả ra đại giới sẽ rất lớn mới đã hao hết miệng lưỡi muốn tránh cho một trận chiến này sự tính đi đến một bước này cũng không còn cách nào t r ư ơ n g cảnh từ trong ngực móc ra trên đường đi săn g i ế t cấm khu quỷ vật cùng bố cục sát vương lấy được một nắm lớn tế vật tổng cộng hơn mười kiện trong đó còn có một cái cao cấp tế vật hắn mặt mũi tràn đầy thịt đau vung tay lên toàn bộ nhóm lửa lại vung tay lên một quyển trận đồ bay ra những n à y tế vật rơi lên trên đi t r ớ c mắt h u y động ra một cô vô cùng khí tức kinh khủng phía trước hà bà giống như có cảm giác vội vàng muốn rút người ra lui lại đáng tiếc đã đá trận đồ tới người giống như là trăm tòa núi lớn ép xuống hà bá chống đỡ một cái ra sức muốn nâng lên trận đồ có thể tế vật t i ê u đốt trận đồ trở nên càng nặng nề g h một giây sau e o của nó cong xuống dưới bị ép xuống lòng đất đây là một tòa vạn quân trận một mảnh n h ỏ phạm vi bên trong đều bị vô hình trọng lượng bao trùm đại địa điên c u ồ n g l ù n xuống cho đến hà bá mất tung ảnh t r ư ơ n g cảnh quay đầu lại mặt mũi tràn đầy hoán độc có thể ánh mắt chạm đến đầy trời quỷ ảnh cùng cái kia hơn mười đạo bán vương cấp khí tức về sau hắn do dự một chút trận sư vốn cũng không am hiểu chính diện chiến đấu năm bước vương mặc dù bị ngắn ngủi hạn cái này luyện quỷ tông ngu xuẩn còn có hay không còn lại át chủ bài khương tiểu thư ta ngăn chặn tôn này năm bức vương giết hắn cuối cùng hắn mở miệng hô khương đ i ề n lúc này khuôn mặt cũng âm tình bất định những n à y bán vương âm quỷ ngăn không được nàng nhưng năm bức vương nếu như g i à n h tay nàng muốn chạy cũng khó khăn hai mươi độc lạ dị cảnh báo nhập hố dễ bị điên nha ba chương bốn trăm tám mươi lăm vuốt thanh mạnh suy nghĩ bắt đầu nhiều t h ắ n g động thủ a ta không áp chế nổi năm bức vương bao lâu chỉ có luyện q u người bỏ mình tôn này vương thành là vô chủ du hồn người ta mới có sống s u t khả năng chương cảnh nghiêm nghị nói bọn hắn dám ở quỷ lao cấm khu du tẩu bố c ụ c sát vương đây đều là tại địch sáng ta tối t ỉ n h hồ dưới bây giờ bị người t h i ế t mặt hai tôn bán vương bại lộ tại vương trước mặt tình cảnh tương đối nguy hiểm khương đ i ể n còn đang do dự ánh mắt không ngừng tại trương cảnh cùng giang thần trên thân băng văn trong mắt t h ỉ n h lình đã sinh ra thoái ý giờ phút này năm bức vương bị áp chế nàng muốn chạy hẳn không có người có thể ngăn được trương cảnh cũng nhìn ra cái gì khuôn mặt tâm trầm xuống người nếu muốn chạy ta liền bung ra năm bức vương cùng lắm thì cùng chết nơi này k ư ơ n g điền nghe vậy sắc mặt biến đổi trương cảnh huynh quá lo lắng ngươi lại ngăn chặn năm bức vương một lát ta mau chó nói xong nàng toàn thân bành trướng ra kinh người cường đại võ ý ánh mắt lăng liệt đến phảng phất hai đem thần kiếm cho dù không có hà bá giang thần quanh người giờ phút này cũng còn có hơn một ư ơ i tồn bán vương quỷ vật hộ vệ dạng này một c ố lực lượng trước mặt đồng dạng vương tới cũng phải cân nhắc một chút nhưng tại nữ nhân này trong mắt lại bừng tỉnh như không nàng động bước ra một bước huyện như du long giống như là trên không trung nhảy múa để cho người ta không rời nổi mắt có thể mỹ lệ phía sau ẩn g i ấ u lại là nguy cơ chí mạng đây là một loại cổ lao võ đạo bộ pháp thân ảnh nhẹ nhàng như điệp bay tán loạn lấy nhất xảo trá góc độ vòng qua vô số quỷ ảnh tránh đi từng tôn bán vương q u một, một quyền ném ra từ nhu nhược t hồ điệp một cái hóa thành trí mạng lòng xả không có chút nào luyện luyện có chỉ là kinh khủng nhất sắc cơ giang thần giờ khắp này thậm chí rõ ràng cảm giác được đơn thuần võ đạo nữ nhân này có lẽ so với chính mình đã từng thấy qua võ tông tông chủ còn muốn lợi hại hơn chỉ dùng một chiêu một thức liền để hắn tránh cũng không thể tránh lại một quyền này mang đến cho hắn một cảm giác không thể so với huyền nhất một đau yếu đồng dạng là một khi đánh thực b á n vương bị mất mạng tại chỗ dọa người sát chiêu sau một khắc hắn cũng xuất thủ mặt chữ trên ý nghĩa xuất thủ tay phải vươn ra chụp vào khương đ i ể n mặt lại bởi vì không có truy cầu lực sát tương h tốc độ càng nhanh bàn tay lớn một cái bao trùm đối phương cả khuôn mặt khương đ i ể n rõ ràng s ứ n g sở cái này nam nhân là sợ choáng váng sao lập tức hắn liền sẽ bị mình một quyền đánh nát thân thể bao quát tam hồn thất phách cử động như vậy có ý nghĩa gì một giây sau nàng tại giang thần khe hở bên trong con mắt đột nhiên chừng lớn bởi vì nàng nhìn thấy một cái thô to nắm đấm từ đối phương cóng bao lớn bên trong n ô ra lại sau đó、phốc. khương điển biến thành đầy trời đỏ trắng chỉ còn một cái thần s ắ c dừng lại đang kinh ngạc lúc đầu bị giang thần trộm trong tay khanh bản giai nhân nàng vốn là giai nhân làm sao làm tặc bao nhiêu xinh đẹp khuôn mặt ta ha ha cứ thế mà chết đi cũng quá lãng phí giang thần đem nàng lấy tới trước mặt quan sát tỉ mỉ còn đưa tay ở phía trên dùng sức quạt hai bàn tay thử nghiệm kêu gọi nói mau tỉnh lại còn không có khôi phục cả mới một lần lại không được ngoan muộn muộn bắt đầu tiếp tục nhảy một bản người cái này vũ còn thật có ý tứ liền là không thế nào k h ẳ n đánh sau một lúc lâu trong không khí huyết nhục khối vụn bắt đầu hội tụ ghép lại xe lẫn khôi phục ra một cái hình người đồng thời giang thần trên tay đầu cũng biến thành thổi phồng huyết thủy khương điền mở mắt ra nhìn xem tôn này tứ bộ v ư ơ n g mặt trầm như nước thứ quỷ này không là c h ế t sao luyện quỷ tông không ngờ phát triển đến một bước này t r ư ơ n g cảnh cộng đồng bắt đầu dùng sau c u n g át chủ bài đi nếu không ngươi ta quả quyết không có đường sống nàng hướng một bên nhìn lại sắc mặt hạp nhưng cứng đ g ờ bởi vì vì lúc trước còn uy hiếp mình không động thủ liền phóng ra năm bức vương chứng cảnh đã trên mặt đất bố trí ra một cái chạy trốn phát trận đứng đi vào k ư ơ n g tiểu thư đây chính là ta sau cùng át chủ bài ngươi đâu hắn ngay cả sau cùng qua loa đều không đáp lại cười cười lạc hạ tối hậu một bút trận văn sáng lên ánh sáng nhạt nhỏ phiến không gian bắt đầu vạt m ẹ o t r ư ơ n g cảnh khương đ i ể n muốn rách cả mi mắt mình vừa rồi muốn lợi dụng đối phương ngăn chặn năm bức vương thời cơ đào tẩu cuối cùng không có có như thế làm đối phương lại thành công lợi dụng mình ngăn chặn địch nhân bố trí trận p h á p trốn hai tướng t i n h toán trung pi là nàng lạc tầm thường k ế t k ế t két chương cảnh biến mất tại nguyên chỗ về sau dưới mặt đất chuyển đến kinh khủng nước vang vạn quân chật phá hà bá khi tức cường đại lại lần nữa tràn ngập toàn trường đáng t r ư ớ ta khí tức của nàng biến mất thân thể còn ở nơi này lại phảng phất chỉ là một bộ túi da một lát sau còn dung thành huyết thủy nàng nỗ lực đại đại rơi trốn ngay cả thu thập tế vật đều không thể mang lên cùng theo thân thể cùng nhau lưu tại nơi này mắt thấy hai tên luân hồi giả đào thoát giang thần không có phí sức đi ngăn cản vẹn vẹn thao túng hai vương thử một chút kết quả rất hiển nhiên ngay cả hà bá cũng ngăn không được vận dụng át chủ bài đào tàu luân hồi giả hắn một mặt không quan trọng bởi vì hắn đối luân hồi giả vốn là không có gì hứng thú cướp đi bọn hắn tế vật như vậy đủ rồi bán vương hơn nữa còn là người sống dùng một chương ngũ tinh thể hoàn toàn là lãng phí cha ngươi đây là thả hổ về rừng a ha ha cái này hổ thuộc về núi nếu có thể liên tục không ngừng trộm tới con mồi chúng ta lại đi đoạn vậy nó vẫn là hổ sao giang thần lời nói thấm t h i a cái này rõ ràng liền là sự hợp tác của chúng ta đồng bạn a cả hai cùng có lợi ngươi hiểu không bọn hắn rèn luyện năng lực của mình chúng ta phải đến tế vật một chuyến cấm khu hành trình chúng ta đều thu hoạch tràn đầy cái này liền cứ gọi là cả hai cùng có lợi thiết trụ rõ ràng bị loại này cường đạo lo dịp rung động đến con mắt trái lật đầu lưỡi bên ngoài nôn dùng sức lung lay đầu xong xong xong, xong. cái này cha ngươi cho ta vớt một vớt ta cảm giác đầu góc có chung nữa tư chất ngươi quá ngu dốt còn phải nhiều học nhìn nhiều giang thần một bộ trẻ con không dễ dạy tri sắc lắc đầu thu thập tốt chiến lợi phẩm toàn cất vào sau l ư n g cái túi thứ này là tại khôi ở trên đảo thu được tới tựa như là dùng một loại trong biển quỷ vật ra chế thành vốn là khôi lỗi sư dùng cho chứa thi thể chứa thi túi rất giám chắc bị hắn cường hóa sử dụng sau này đến mạo xưng làm lâm thời ba lô âm thần truy cũng thả ở bên trong dễ dàng cho ẩn nấp thân phận đi cha hôm nay liền dạy ngươi hạng thứ hai sinh tồn kỹ năng buôn bán giang thần hô một câu nhanh chân hướng phía trước đi đến tiếp xuống gần nửa ngày hắn đều đang bận rộn bên trong vượt qua gặp gỡ cấm khu quỷ vật liền l i n giết gặp gỡ luân hồi giả bố cục liền l ẫ m tao ngộ á minh cường giả càng là không lưu người sống đối với tam đại chính thức tổ chức hơi lưu lại điểm thể diện. Đồ vận o hai mươi thế i t ồ n gian g i t h này còn rất không ai chọc nổi ta chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba chương bốn trăm tám mươi sáu phỉ danh bên ngoài dương giang mỗ đã có thể đoạt tế vật lại có thể soát quỷ khí giang thần chỉ hận mình không thể sớm một chút đi vào ngụy cấm khu loại này nơi tốt hắn triệt để thả bản thân đi ngang qua chó đều phải chịu hai bàn tay chậm rãi trở thành quỷ lao cấm khu bên trong mặc kệ người hay là quỷ gặp đều buồn rầu hơn tồn tại ở trong đó một bộ phận người thế mà bị hắn ngay cả đoạn mấy lần thật vất vả trốn được một cái mạng lại đi góp nhặt điểm tế vật liền phát hiện tên chó chết này n g â m nga bài hát lại tới hắn con cái túi càng ngày càng trống một đám luân hồi giả túi lại là càng ngày càng xẹp không riêng tế vật không có át chủ bài cũng bị đại lượng tiêu hao chủ yếu luân hồi giả cường liền tồn tại nắm giữ thủ tỷ như huyền nhất một tay không đ ộ n chi thuật sáu bước vương cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn thoát đi tỷ như chu thái địa mạch chi khí che thân bắt bộ vương cũng vô pháp phát hiện cộng thêm đường ý nghĩa tùy tiện chữa trị cổ lao cấm trợn có lựa r ế t vương năng lực chính là dựa vào cái này đông đảo quý hiếm bí thuật còn có quỷ trong lao cường đại tàn trận cùng một chút nguy hiểm địa vực luân hồi giả mới có thể lựa vương có thể giang thần thủ đoạn một phương diện chủng loại nhiều hắn lúc trước soát thần thông t h ợ vàng hạ cám năng lực là một đống một phương diện khác tại thần bí cổ lao trình độ bên trên một đám luân hồi giả cũng chỉ là tiểu vụ gặp đại vu tỷ như huyền nhất tại gặp gỡ giang thần trước, hắn đánh chết cũng không nghĩ ra ẩn sát môn giữ nhà không đội có thể bị người tùy tiện nhìn tấu h làm cho hắn không thể không tự mình hại mình chạy trốn cộng thêm giang thần còn có vương cấp âm thần thôi cái này tạo thành toàn diện nghiên ép so thủ đoạn thần thông chấn áp hết thảy so thực lực tứ vương đều xuất hiện khí thế ngập trời không sai thời khắc này âm thần truy bên trên thình lình đã lại thêm hai vương một cái tóc trắng xóa lao nhân là á minh m cường giả thiện tạ thuật thực lực yếu nhược mới đi ra khỏi bước đầu tiên một cái toàn thân đẫm máu không ra cá nhân quên đi hết thảy chỉ có quỷ vật hành động bản năng nhưng thực lực không tệ là tứ bộ vương đội hình như vậy tập trung ở một đội ngũ thực lực tổng hợp kinh người giang thần cùng nhau đi tới cơ hồ chưa ăn qua thua thiệt bất quá kỳ thật cũng có một lần suýt nữa thất thủ trước đây không lâu hắn gặp bên trên một thiếu niên nhìn qua mười bốn mười lăm tuổi một người đơn độc hành động đụng vào h ắ n đối phương là tại cấm khu chỗ sâu một tòa bảo tồn được rất hoàn chính trước sân môn thiếu niên tóc đen mắt đen khuôn mặt lạnh lùng chấp nhất cán kỳ dị thanh đồng bút trên mặt đất không ngừng phát họa chỉ chốc lát sau một tòa đại trận trồi lên cực nóng biển lựa tre mất cái này cổ lão tông phái di chỉ bên trong chuyền g a kinh khủng tiếng giống giận dữ cùng đ một tôn vương nào h đi ra thiếu niên liền đứng tại trước trận khoảng cách quỷ vật vương giả không đủ một thước lạnh băng băng nhìn đối phương bởi vì phẫn nộ mà vằn vẹo khuôn mặt giang thần ngồi không yên lúc này xuống tới h u ố n làm đối phương không được phá hư lịch sử kiến trúc không được đùa giỡn trăm tuổi l ã o nhân không được phóng hỏa đốt rừng hắn đ ế m kỹ ra thiếu niên mười mấy hạng lớn nhỏ chịu tội thiếu niên nghe được có chút là người cứ thế trong chốc lát mới mang theo một tia kinh ngạc hỏi hắn ngươi không nhận ra ta giang thần lập tức nghiêng trong mắt chừng hắn ta cũng đang muốn hỏi cái này lời nói ngay cả ta luyện quỷ tông cũng không nhận ra tiểu tử ngươi làm sao tại quỷ lao cấm khu nói xong hắn liền thao túng một tôn vương trùng đi lên thiếu niên không v ộ i không chậm tại tại chỗ viết kế tiếp cổ trận giang thần rõ ràng không có tới gần có thể chuyện quỷ dị phát sinh trận pháp khởi động hắn bị nạnh sinh sinh lôi kéo quá khứ coi như kêu gọi ra hà bá các loại còn lại tam vương lại cũng không ngăn cản được đây là một cái na di trận xuất hiện chi địa là một tòa rộng rãi thạch điện nội bộ đã cầm thạch lắt thành đ ị a gạch bên trên hiện đây lít nha lít nhít cổ trận nhìn ra được có tu bổ qua vết tích giang thần một cái không hiệu trận đạo người đều biết loại này hợp lại pháp trận bố trí vốn là khó khăn chữa trị càng là khó lên trời hắn lập tức minh bạch thiếu niên này không phải nhân vật đơn giản đến nơi đây về sau đối phương liền nện bước một loại đặc biệt bộ pháp ung dung đi ra ngoài còn trêu tức nói hắn chỉ biểu thị một lần có thể sống mà đi ra đi hắn liền thả giang thần một con đường sống giang thần cái nào nhận qua loại n à y khí trực tiếp liền thao túng một tôn bán vương đi tới kết quả thứ nhất dây liền b ộ t tử muốn ra trận tuyệt không phải nhìn qua đơn giản như vậy bất quá hắn cũng không phải ăn chay lập tức cười lạnh một tiếng biểu thị những này điêu trùng tiểu kỹ mình nhắm mắt lại đều có thể đi ra ngoài lại sau đó hắn liền dùng hà bá gió nghi lao nhân tóc trắng không ra quái nhân tứ vương trôi lôi n g ạ n h sinh sinh đã dẫn phát tất cả cấm trận cầm mạng của bọn nó xông ra một con đường sống cũng là lúc này giang thần mới phát hiện bốn tờ mặt nạ cũng có nhất định hạn chế Quỷ vương bỏ mình nhiều lần về sau bọn chúng phai nhặt xuống không cách nào lại sử dụng bất quá lúc này âm thần truy bắt đầu hấp thu trong không khí linh vận cùng âm khí đoán chừng sau một thời gian ngắn liền có thể khôi phục mà hắn cái này một thao tác đem thiếu niên đều thấy có chút ngạc nhiên lắc đầu không biết nói một câu cái gì quay người lại rời đi hắn thực hiện lời hứa thả giang thần một con đường sống thật tình không biết giang thần nhìn qua bóng lưng của hắn cũng là trải qua to lớn nội tâm giấy r mới lựa chọn thả h ắ n đi chủ yếu nhìn tình huống này chỉ mới nghĩ đoạt tế vật đều phải mở ngũ tinh t h ẻ đối với người sống giang thần luôn luôn rất keo kiệt giờ phút này quỷ lao cấm khu sắc trời đã rõ ràng tối xuống tính toán thời gian bên ngoài cũng đến chạm vào tối t r u n g quanh phong trở nên phá lệ ấm lãnh phá tại bán vương cường giả trên thân cũng giống như lao cát giang thần đã nhanh đi đến quỷ lao chỗ xấu nhất nơi này đã cơ bản không gặp được ám minh tam đại chính thức tổ chức người trong bọn họ một bộ phận bị săn giết một phần nhỏ đào tẩu còn có một số người không có xâm nhập đến trung đoạn thời gian n à y điểm hẳn là đều liên tục không ngừng tiến đến cửa、ra. dù sao một khi vào đêm sau còn đợi tại cấm khu liền mang ý nghĩa tử vong mạnh hơn người đều không cách nào tránh khỏi bất quá giang thần phát hiện luân hồi giả lá gan còn là rất lớn một đi ngang qua đi vẫn như cũ có người tại c h i ề u chỗ càng sâu đổi u tựa hồ có một loại nào đó cộng đồng mục đích có đôi khi tin tức liền là tài phú đối với không h i ể u rõ ó ngụy cấm khu á minh m tam đại chính thức tổ chức mà nói dù là hao tổn tâm cơ bỏ bao nhiêu công sức c ầ m tới cũng bất quá là một chút biên giới t r ố lợi nhỏ ích chân chính đầu to liền còn tại đó nhưng những thế lực này căn bản vốn không hiệu làm sao đến cất đoạn giang thần cũng không hiệu bất quá hắn lá gan đủ lớn một mạch đi theo những n à y luân hồi giả liền hướng cùng một cái phương hướng chạy tới ven đường còn gặp một chút trước đây không lâu hợp tác đồng bạn những người này thấy một lần phía sau hắn mang tính tiêu chí lưng thi túi lập tức sắc mặt đại biến rút đi còn có người tại rác cuống họng hô to đều cẩn thận chó phỉ tới chó phỉ lại tới chú ý một chút đừng lại bị cướp tập hợp một chỗ lượng hắn cũng không dám cầm chúng ta thế nào không sai giờ khắc này thường ngày cũng không hài hòa thường xuyên sẽ đen ăn đen luân hồi giả đoàn thể trước nay chưa có đoàn kết bắt đầu chương bốn trăm tám mươi bảy ủy lao chỗ sâu nhất chín kiện thần tế c h i vật khoái dị thạch đến đối mặt người chung quanh bài ngoại cùng cô lập giang thần lựa chọn lấy ơn bà toán mỉm cười phất tay cùng bọn hắn chào hỏi còn đối một số người tiến hành tâm lý an ủi đừng đem người khác nghĩ đến quá xấu có đôi khi cho người xa lạ một điểm thiện ý cũng là cho mình một điểm thiện ý ta không phải cái gì thổ phỉ cái túi này bên trong tế vật tất cả đều là vất vả đ o ạ t được ta cả người đều mệt mỏi gầy đi trông thấy vừa mới còn bị gian người m ư hại suýt nữa mất mạng các nơi căn bản vốn không hiểu vì đạt được bọn nó ta bỏ ra bao lớn cố gắng được rồi tùy cho các ngươi nghĩ như thế nào a nhóm lớn người dùng ngòi bút làm vũ khí giới giang thần khó được thua trận bắt đầu bày nát một đám luân hồi giả thì là siết chặt nằm đấm bi vẫn nhìn xem hắn con mẹ nó ngươi căn bản vốn không hiểu vì đạt được những này tế vật chúng ta bỏ ra bao lớn cố gắng ngươi đổ c h o hoang cố gắng liền là từ chúng ta trên tay cướp đi b ọ n chúng mắt thấy nơi này hội tụ một đám người càng nói càng tức giận rõ ràng có muốn động thủ xu thế giang thần con ngươi đ ả o một vòng không nói hai lời gọi ra hà bá lấy vương cấp tốc độ mang theo mình chạy xa thanh âm của hắn còn tại nguyên chỗ quanh quẩn n h ư ợ n bộ không phải sợ hãi mà là đối người khác một loại bao dung chỉ là mấy món tế vật sống không mang đến chết không mang theo không cần thiết vì thế chọc tức thân thể tản đi đi hắn ngự khí mang theo thoải mái phản p h ấ t bị cướp người chính là hắn thảo mày vì phòng bị giang thần mà tạm thời tụ tập một đám luân hồi giả giờ phút này tức g i ậ n đến toàn thân đều đang phát run bọn hắn không nghĩ tới trên thân thể phòng ngự lại tinh thần công kích nhưng căn bản c ả n không được sau đó không lâu giang thần còn ngẫu nhiên gặp đường y đi hẻ một nhóm ba người cách thật xa các nàng muốn tới đây hắn vội vàng truyền âm đừng tới đây chớ cùng bất luận kẻ nào nói nhận biết ta cách ta xa một chút. Hắn h n g đám túc đường ể n y thì hẹn tóc h phải ầ n ngươi người nào tiên n treo trọc Trước sao? i một h t mày nghe được hai chữ này nàng liền hiểu sự tình không đơn giản bất quá lại nghĩ lại giang thần thực lực nàng là biết đến coi như chọc nhiều vị luân hồi giả chắc hẳn cũng chẳng mạnh đến đâu được rồi trước quan sát quan sát nàng cho phỉ yêu ngữ chú thái hai người nhỏ giọng nói rõ tình huống ba người tiếp tục đi đường bên này vương cấp tốc độ ra chỉ dưới giang thần đã thành công đi tới quỷ lao cấm khu chỗ sâu nhất hắn cuối cùng biết nơi này vì cái gì gọi quỷ lao liên miên dạy núi lấy đặc biệt phương thức sắp xếp tạo thành một tòa đại trận ngàn mét ấu quang màn sân khấu rủ xuống bao trù một mảng lớn không gian trong đó khắp nơi trên đất thi quất tối tăm mở mị tâm khí ngưng kết không tiêu tan nơi này tựa hồ từng cầm tù qua đến không hết quỷ Càng đáng lúc này thiết trụ mở miệng giang thần ngựa đầu nhìn lại liền phát hiện dãy núi vờn quanh giải đất trung tâm đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây cự phong đỉnh núi bị người gọt đi trừ lại một khối lớn đất trống phía trên kia xây quỳnh lâu ngọc vũ vô số rộng rãi kiến trúc không riêng như thế một cái kỳ dị phức tạp giờ phút này còn tại vận chuyển cổ lao phát trận đem cả tòa kiến trúc bao trùm thình lình tại quỷ lao phía trên có dạng này một tòa thông môn bị một tòa vận chuyển hơn ngàn năm cổ trận một mực tre trở lấy ta tốt muốn biết đây là nơi nào trận môn tổ điện đây chính là trong truyền thuyết những cổ đạo đó thống di chỉ thiết trụ một cái kinh ngạc bắt đầu trận môn cổ đạo thống giang thần nhìn về phía nó tại đạo suy thời đại có mấy cái đỉnh cấp đại phái trận môn chính là một cái trong số đó vất quá bọn hắn sơn môn ta đi qua mặc dù cùng nơi này giống nhau đến mấy phần nhưng còn lâu mới có được này khí thế b ằ n g bạc rộng rãi thân bí thiết chủ khó được nghiêm túc nhi tử ta khi đó chỉ ở trường hà trên sông hạ trà trộn tiếp xúc nhân loại côn trùng thượng t ầ n g rất ít ta sợ bọn họ ngấp nghẽ thân thể của ta bất quá nhưng cũng mơ hầu nghe nói qua mấy cái kia đỉnh cấp đại phái chỉ là đã từng một chút huy hoàng đạo thống còn x u ấ t lại nơi này chỉ sợ sẽ là nguyên bản trận môn cũng là cái kia nhất hưng thịnh thời đại địa điểm cũ giang thần nghe được đầu ông ông lúc trước từ đường y dẻ trong miệng hắn liền biết được cựu châu mấy cái thời đại không nghĩ tới thật có thể tận mắt nhìn thấy đạo xương thời đại đỉnh cấp đạo xương thời đ bọn chúng vì sao trở thành cấm khu cái này cùng trận kia khiến đạo sương thời đại h ủ diện đại chiến có liên quan như thế nào hắn lắc đầu dứt bỏ n g h i hoặc cất bước đi đến quỷ lao cấm khu từng tòa làm quỷ lao đại trận trận cơ trên đỉnh núi sớm đã đứng không ít người tất cả đều là luân hồi giả từng kia ánh mắt đồng loạt khóa chặt ở giữa cự phong giang thần đi lên về sau trong mắt một cái trứng thẳng trong n g á y mắt minh bạch một đám luân hồi giả vì sao muốn bốc lên trời tối phong hiểm hướng nơi này vừa thình lình cái kia một tòa đại trận trận cơ lại tất cả đều là tế vật lại không phải bình thường tế vật đến kỹ một cái cao cấp tế vật đến có gần trăm cái cái này đủ để kiếm đủ hai mươi lăm trận tả hữu đại tế càng trung tâm phạm vi có chi vật càng làm cho người mắt l o n g l o n g thần tế chi vật bốn kiện làm một tế cái này đủ để tạo nên hai tên mới trí cường đ ặ t ở lập tức thời đại này có thể nói là một c ố cải biến thế giới cách cục lực lượng hoặc là nói nếu ai có được những vật này tại chỗ liền có thể trở thành làm tinh bá chủ giang thần lại nhìn mấy lần tiếp xuống thấy ngay cả hắn cũng không khỏi hô hấp gia tốc bởi vì chín kiện thần tế chi vật vẫn như cũng chỉ là trợ cơ trận nhãn có khác hắn vật đó là một đoạn bộ g á n g quái dị thần đến kỳ thật không thể tính đến dài nửa xích cánh tay thu một đoạn thạch đầu bị một cây bấc đèn nhóm lửa nhìn qua rất giống n g ọ n nến sở di nói quái là bởi vì thạch nến bên trên mọc ra một chương rất nhỏ mặt người mơ hồ có thể thấy được ngũ quan hình dáng đây là muốn thành tinh đề i báo mà hắn kinh khủng liền kinh khủng tại t â y kia ngoài định mức thêm vào đi dùng cho dẫn đốt bấc đèn lại đều là một kiện thần tế c h i vật cái này có lẽ là siêu việt thần tế c h i vật tồn tại giữ thiên tế có liên quan đồ vật giang thần hít sâu một hơi cũng không khỏi đến đỏ mắt bắt đầu một trận miễn c ư n g miễn c ư n g càng nhiều t ê n luân có hồi h giảm một vừa đến đường y thì ba người cũng ở tại liệt nàng nguyên bản chính đang nghi ngờ giang thần đến cùng trêu trọ hay luôn luôn không sợ trời không sợ đất hắn lại cũng biết sợ hãi kết quả vừa đến đã nhìn thấy ở đây gần bảy thành luân hồi giả toàn đều đúng hắn trận mắt nhìn một số người nhỏ giọng chửi mắng một số người xì xào bà n tán tựa h ồ tại thương lượng chờ một lúc làm như thế nào thu về băng đến giữ người đàn ông này lại ba người nhất thời đều kinh ngạc tiểu tử này đến cùng làm qua chuyện gì thương thiên h ạ i lý a có thể đồng thời để nhiều như vậy luân hồi giả lên sát tâm đường y d ì suy nghĩ một chút lôi kéo hai người chạy vào luân hồi giả đội ngũ cũng bắt đầu đối giang thần dùng ngòi bút làm vũ khí tố nói lòng của mình chua kinh lịch trong thời gian này nàng nghe được một chút người đối thoại kiểu giang thần làm sự tỉnh có người hỏi tiểu tử này túi lớn bên trong tế vật đều đầy đi ra đen đ u ổ i như vậy lấy rêu dao qua thành phố liền không sợ bị người đoạt sao một chút luân hồi giả lập tức mặt mũi tràn đầy âm trầm mở miệng người đoán xem hắn cái này một cái t ú i tế vật đều làm sao tới vì yêu ngữ chú thái đường y thì nghe nói như thế khoe miệng khống chế không nổi k h ẽ động thì ra như vậy con mẹ nó ngươi đem bảy thành luân hồi giả đều đoạt một phương diện trong bọn họ tâm khiếp sợ không gì sánh nổi đối phương đến cùng là làm sao làm được một phương diện khác lại t r ộ t dạ nhìn chung quanh vài lần sau đó trong đám người đối giang thần chỉ trích càng thêm lớn tiếng ý đồ dùng cái này bỏ qua một bên quan hệ tiểu từ này làm sự tình quá điên cuồng phàm là để người ta biết mình cùng hắn có tí xíu quan hệ khả năng đều không có cách nào tại luân hồi giả quần thể bên trong l a n lộn tiếp nữa rồi giang thần nhìn xem xúc động phẫn nộ đám người cũng không có lại mở miệng kích thích bọn hắn Hắn bất động thanh s ắ c sau này rời hai cái đỉnh núi thuận tiện tùy thời chạy trốn thật muốn bị một đám luân hồi giả vây công hắn vẫn có chút sợ tây cột thấy được không đây chính là lòng người trên cái thế giới này người tốt thường thường không có hả báo bọn hắn chỉ sẽ thấy mình, mất đi thế vợ, lại không thấy mình được để thăng năng lực ai thế nhân ngũ ngội giang thần dám thắp thanh em nói thiết trụ nghiêng trong mắt nhìn hắn rất muốn hỏi cha ngươi muốn thật như vậy muốn thanh âm vì cái gì nhỏ như vậy nhưng nghĩ đến hỏi ra lời giang thần khẳng định sẽ không chút do dự đem nó ném đi ra cho tất cả luân hồi giả giới thiệu một lần đây là con ta thiết trụ thiết trụ liền cơ t r í ngậm miệng lại còn hướng giang thần trong tay háo rụ rụt tận lực giảm xuống mình tồn tại cảm sắc trời càng lơ m ờ hàn phong thấu xương trong tiếng gió ẩn ẩn xen lẫn một nữ nhân vì sợ mà tâm dung động khóc để đông đ ả o luân hồi giả đều đổi sắp mặt còn phải chờ đợi h trực tiếp động thủ đi trời sắp tối rồi có người hô một câu có hay không trận môn cao thủ ở đây đi ra chỉ huy chúng ta một người thử lỗi một lần nghị biện pháp x không sai trận này đã hỏng cho dù mấy vị kia không có tới chúng ta hẳn là cũng có thể xông vào nghe nói như thế xó a x ì n h bên trong chương cảnh vừa định đi ra ngoài đột nhiên đám người sao đ ộ n lên nhao nhao nhìn về phía một chỗ nơi đó có một bóng người đi tới tay chân phong dài thân thể cân xứng mắt trái phảng phất lưu ly không ngừng sáng tắt ở giữa bên trong có thể nhìn thấy một vài b ư ớ c đại thế vẫn là khỉnh vẽ. Ngàn vẽ. thần ế viên tới, đồng. Hắn h t là cơ vị này thật tới cũng đúng quỷ lao cấm khu bên trong những vật khác đối với hắn đều không có sức hấp dẫn trận môn di trị hắn là tất nhiên sẽ đến đã thần cơ đã tới cũng liền không có phần của chúng ta ở bên t r ờ i lấy hút miếng canh a một đám luân hồi giả tại nhìn thấy cái này nam nhân về sau nhao n h a u chủ động nội bộ đem hắn đi tới cái hướng kia một ngọn núi bay lên không thần cơ đi đến trên đỉnh núi quét mắt một vòng toàn trường không nói gì trực tiếp nhìn về phía phía trước trận môn di chỉ đạo thống che lạc vật đổi sao rời thế sự khó liệu ngày xưa trận môn thủ quỷ la o quan mười sáu ngày đánh hụt hàng trăm đệ tử vẫn không chịu lui lại một bước để cho người ta khâm phục hôm nay thần cơ môn vãn bối cả gan khai trận mời thiên tế tri vật mong rằng chờ trách nói xong hắn chắp tay vai chào sau đó một bước phóng ra đi thẳng đến cổ trận trước vô số hùng vĩ trận văn trải rộng hư không ngưng tụ thành một tòa vô hình đại trận nhìn như không n h ư ợ c không có gì chỉ khi nào lại tiến lên một bước liền là sát cơ c h ă m lộ ra trận văn bao trùm bên trong có một khối nhỏ t r ố n g chỗ giống như là bị người nào ngạnh sinh sinh đánh xuyên qua không người tu bổ cái này một lỗ hổng cũng vẫn từ vô tận xa xưa niên đại bảo tồn đến nay thần cơ đi vào t r ố n g chỗ chỗ ngàn thế viễn đồng quang mang đại thịnh trong mắt xuất hiện một tòa cùng trước mắt hoàn toàn giống nhau cổ trận không ngừng t ô i diễn một lát sau hắn nhấc chân đi ra một bước tất cả luân hồi giả đều gắt gao nhìn xem một màn này đối mặt đã từng trận môn hộ tông cấm trận thần cơ vẹn vẹn nhìn qua liền dám trực tiếp vào trận loại này đảm phách cùng tự tin để cho người ta sợ hai thản p h ụ sau một khắc tất cả mọi người con mắt chừng đến lớn hơn bởi vì thần cơ không phải đi ra một bước mà là ngay cả đi chín bước đi thẳng tới đại trận trung đoạn một bước cũng không sai bất quá đến nơi này hắn cũng ngừng lại một bên diện toán một bên ném ra ngoài một cái cơ quan khối lỗi hắn k h í tức đ ạ t đến vương cấp nhưng mà chỉ đi ra một bước liền bị lực lượng vô danh ép trở thành trôn phấn thần cơ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lại ném ra ngoài ba cái khối lỗi hắn đối mặt vẹn vẹn chỉ là một tòa bị đánh vỡ tàn trận đạo xương thời đại huy hoàng có thể thấy được lộng đốn ngay tại thần cơ lại đi ra một bước lúc không hỏi mà lấy là vì trộm nơi xa một thanh em đột ngột văng lên một bóng người trước một giây còn tại vạn mét bên ngoài tiếp theo một cái trước mắt đi thẳng tới tất cả mọi người trước mặt đám người không khỏi giật mình vương cấp cấm khu bên trong không cách nào tiến hành đại thế ý vị này đối phương nội tình vô cùng đáng sợ tại bước vào tòa này cấm khu lúc đã là vương cấp người tới là một thiếu niên một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi tóc đen mắt đen khuôn mặt lạnh lùng hai tay cắm ở trong túi bên hông cải lấy một cây thanh đồng bút có người một cái hết sức kích động thanh đồng trận bút là trận môn vị cuối cùng thiếu tông hắn cuối cùng vẫn là tới cũng đúng nơi này là trận môn tổ địa người khác có thể không đến nhưng vị này nhất định sẽ đến kinh t h ủ năm đó trận môn môn chủ chết tại một tòa trong cấm khu một phái vô chủ trở thành những người còn lại trong mắt bánh trái thơ ngon vị này thiếu tông phân phát môn đồ một người bày trượn mời các vị vào cuộc huyết sát t ứ phương trận chiến kia giết đến đạo suy thời đại sợ h ạ i a ký danh đầu không thể so với thần cơ yếu nhiều thiếu hai vị này muốn nổi tranh chấp ha ha có ý tứ một đám luân hồi giả đều vô cùng kích động bọn hắn nơi này nói trận môn đã là đạo suy thời đại trận môn kinh thủ cùng thần cơ đều là thời đại kia người nổi bật giang thần nhìn thấy thiếu niên trong n á y mắt ngẩn người cái này không phải mình trước đó muốn cấp tiểu tử kia sao địa vị lớn như vậy thiết trụ tại trong tay háo hủi hủi, ô mộng nói cha hai nhà chúng ta ở giữa hẳn là không cần làm khách khí dối cha cái kia một bộ a ta có thể hay không cùng ngài thương lượng vấn đề trong khoảng thời gian này chúng ta trước đoạn tuyệt phụ tử quan hệ qua hai năm ngươi còn sống ta lại đến nhận tổ quy tông không phải nhi tử bất hiếu a trận môn tại chúng ta thời đại kia có bao nhiêu lợi hại ngài biết không tùy tiện một trường lao tới nhi tử ta đều phải cụm đôi chạy vị này thiếu tông nếu như dùng thần tế khôi phục nguyên bản thực lực cho dù không phải trí cường đoán chừng bảy trận cũng có thể lừa rét trí cường cha ngài chọc nhân quả có chút đại a hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương bốn trăm tám mươi chín đưa tới cửa thiên tế c h i vật giang thần nghe xong ước lộ dưới hẳn là còn tại ứng phó phạm vi bên trong hắn một trái tim pháng ăn ổn con ngươi đảo một vòng thân thể đột nhiên đột nhiên r u lên con ngươi mất đi tiêu cự thở dốc tăng thêm chu n g ư ơ i nói đều là thật một cái tiểu tiểu thiếu niên lại có lớn như vậy địa vị trận môn t n g ư ơ i đi đi cha không muốn liên lụy ngươi thiết chủ gặp đây cũng là ngây ngẩn cả người một phen nghiêm túc sau khi tự hỏi lại rất g i n nghĩa khí lắc đầu ta không đi giang thần mắt lộ ra kinh ngạc vừa định khích lệ một câu liền nghe nói nói tiếp ta vẫn chở kế thừa di sàn đâu cha ngươi chuyến này xuống tới ta lão giang ra nội t ì n h coi như tăng thêm a như thế một bao lớn tế vật cho dù có nguy hiểm tính mạng nhi tử ta cũng đi theo ngươi các loại ngươi chết ta liền cầm lấy bọn chúng hào hào sống sót giang thần tiểu tử này có chút hiếu tâm nhưng không nhiều bên này kinh thủ đi vào giữa sân phía trước thần cơ cũng dừng lại động tác trên tay xoay người lại mắt sáng như n u ố kinh thủ tiểu hữu lao phu biết được ngươi sẽ đến người ta trải qua ngàn năm t i ế n nguyệt mất đời chìm nổi một chút đường hoàng lợi nói liền miễn đi chân quý chi vật cường giả cư chi đây là tên u y cổ bất biến quy tắc trực tiếp động thủ đi lời này để g i a n g thần đều ngây ngẩn cả người lúc trước hắn nghe người khác miêu tả trong ấn tượng vị này thần cơ tựa hồ là loại kiêm ngưu đoạn thiên cổ giấu đầu lộ đôi vô cùng thần bí phía sau màn cố vấn nhân vật kết quả người khác vừa lên đến trực tiếp liền là có thể động thủ liền không nhiều so tài một chút thuộc về là chiến đấu hình ngữ sĩ nghe nói như thế vị tiêu trận môn thiếu tông lại là t r ầ mặc sau đó bước ra một bước đi vào cấm trận hoàn chỉnh một bên tiền bối đại danh sớm có nghe thấy động thủ chính là ta không biết tự lượng sức mình nhưng đây là ta trận môn tổ địa chỗ vận này không có khả năng để cho người ta tùy tiện lấy đi nói xong tay hắn chấp thanh đồng trận bút khuôn mặt nghiêm túc bắt đầu trận môn bất hiếu t ử tôn thứ sáu mươi tám thay mặt tông chủ n i ê n thiếu cầm quyền hoang dấu vô tri khiến trận môn vẫn tại tay ta n à y nhận tổ quy tông cũng hướng liệt tổ bồi tội kinh thủ vừa mở miệng một bên gạt ra một giọt tinh huyết rơi vào thanh đồng trận trên mọi bút sau đó lại trực tiếp cất bức bức vào cấm trận phạm vi đi ra một bước đại trận bắt đầu văn minh rõ ràng bị phát động tất cả mọi người đều ngừng thở đây chính là đạo xương thời đại cấm trận một khi rào s á t bắt đầu chỉ sợ kinh thủ loại này cấp bậc nhân vật cũng là hữu tử vô sinh sẽ hoàn toàn chết đi vô hình nguy cơ tại giáng lâm kinh thủ lông tơ mắt trần có thể thấy dựng t h ẳ n g lên bất quá lúc này lương theo ông một tiếng thanh đồng bút chấn động ra một cố gọn sóng dường như xúc động cấm trận một loại nào đó cơ chế hết thể sắp rơi vào kinh thủ trên người nguy cơ trừ khử vô tung tạ liệt tổ không tội kinh thủ nhận nhận chân chân quỳ xuống mặt hướng sơn môn dập đầu ba cái gặp một màn này thần cơ n h ị nhũ mày gia tốc đối với trận pháp giải mã giờ phút này hắn cách thành công cũng chỉ kém một hai bước Kinh trận h không chút hoang mang hành lễ hoàn phóng ủ mang bước tất, một lễ a đi thẳng tới thẳng t pháp r b ê nhãn trong, ngóng rách bị i t đang lấy sau, đi không trong hư không to lớn trận vắn bắt đầu chót ra tòa này thủ vệ trận môn vô tận t u ế nguyện cổ trận cứ như vậy ẩm v a n g đổ sụp chấn động đến phía dưới quỷ lao đại trận đều run dày không ai đi quản những này bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn qua phía trước tản mát một đống tế vật hai mắt tỏa ánh sáng t â y hai trăm dặm nam hơn một trăm bảy mươi dặm kinh thủ tiểu hữu không cần buồn g phí công phu lão phu đã tới v ậ t này liền nhất định phải cướp đến tay thần cơ đột một báo ra một cái phương vị sau đó dậm chân hướng phía trước đi đến nghe được hắn kinh thủ rõ ràng cau lại lông mày vốn đã tại dưới chân phát họa tốt một cái na di trận lại lâm thời cải biến mấy cái trận văn đông hai trăm ba mươi dặm nam hơn chín mươi dặm thần cơ cũng rất nhanh lên tiếng lần nữa mắt trái ngàn thế viễn đồng không ngừng sáng tắt tựa hồ đã đem kinh thủ triệt để xem thấu lao phu có một chồng ngày xưa phủ môn môn chủ tự tay luyện phá không phủ cũng có thể c h ấ p mắt đến tiểu hữu vẫn là cam chịu số phận đi kinh thủ cao mày thật chặt hắn có một loại bị hoàn toàn áp chế cảm giác bây giờ không phải là hắn tranh thủ thời gian phát họa tốt na di trận chạy thế là được sự t ì n h đối phương có thể làm đến b ư ớ c này coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng thần,、so、thần bí hắn cắn răng mở miệng thanh đồng trận bút không ngừng vô ngậy trên mặt đất gạch đã đều bị khắc già tia lửa nhỏ tới bắt thần cơ vẫn tại nhàn nhạt mở miệng từng bước một tới gần kinh thủ áp lực càng lúc càng lớn đem na z i trận đã tăng thêm vào một cái vô cùng phức tạp trình độ nhưng như cũ trốn bất quá đối phương tính toán ngay lúc này hắn tinh lực quá tập trung lại không phát hiện trên tay cột đá bày ra sau đó mười phần chân trượt vọt ra ngoài một giải yên nhi trốn các loại cái này thiên tế chi vật đi ra ngoài một khoảng cách tất cả mọi người mới đồng loạt kịm phản ứng ngoa tạo tế vật thành tinh cái này tình huống như thế nào chưa từng nghe nói còn có sẽ động tế vật nhanh bắt lấy nó thần cơ cùng kinh thủ cũng là cùng nhau s ư ơ n g sở cả hai từ bỏ lẫn nhau đều là trứng mắt nhanh chóng hướng tế vật đuổi theo bọn hắn rõ ràng so tế vật nhanh mắt thấy là phải bị đ u ổ i kịp có đá vậy mà một đầu va vào một cái luân hồi giả trong ngực đối phương lập tức mắt n h á n lửa đây là thiên đại kinh hỷ bất quá tiếp theo một cái trước mắt khi thấy chung quanh một song song xói đói ánh mắt cùng âm khuôn mặt đi tới kinh thủ còn có cười híp mắt thần cơ lúc tên này luân hồi giả há to miệng không có bất cứ chút do dự nào liền đem cái này vô cùng chân quy thiên tế tri vật vật ra ngoài sau đó cái này tế vật giống như là có linh không ngừng tán loạn giống như ư là ý đồ b ớ cột lên là luân loại những này tranh đoạt người ở giữa huyết chiến. Nhưng đáng khôn đồng thần cùng kinh thủ loại nhân vật này đáng huyết hồi khéo, thời thủ giữa giả mà đây đoạt tiếc rất biết vật rõ đều ở ở cơ c sợ.、Cột、đá châm ngòi không hề có tác dụng ngược lại tự thân bị đuổi đến càng chật vật mỗi lần nó chủ động tìm tới luân hồi giả đối phương lại như tị xà hạt đồng dạng đưa nó ném ra ngoài còn có càng chân chó cầm nó liền muốn đi hiến cho kinh thủ thần cơ hai người tức g i ậ n đến cột đá một cái bay lên n ệ ẹ đến người kia đầu rơi máu chảy tại trận này càng thêm hỗn loạn tranh đoạt bên trong cột đá hoảng hốt chạy bựa bay ra một khoảng cách lớn rơi vào một cái con bao lớn chính cầm điện thoại ghi lại trước mắt cái này đặc sắc một màn trước mặt nam nhân cho mọi người nhìn xem cái này liền là bổn tràng tranh đoạt trọng điểm thiên tế chi vật thấy được không có liền d i a i cái dạng này tròn vo dài hồ hồ không có gì đặc biệt đ ặ t ở cổ đại đoán chừng có thể cho một chút người đáng thương mang đến thật lâu không thấy khoái hoạt lời này đều nói xa chúng ta chủ nói cho đúng là cái này thiên tế chi vật ân thiên tế chi vật tại sao cũng tới giang thần một cái kịp phản ứng đem lỗi lấy cột đá điện thoại cấp tốc thu hồi trong túi nhìn lên trước mặt vọn tới đại nhất bảy luân hồi giả cùng gần trong gang tấp cột đá hán lâm vào thật sâu t r ầ m tư mình muốn hay không làm một kiện coi trời bằng vùng sự t ì n h hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương bốn trăm chín mươi suy nghĩ nhiều huyền nhất huynh nhắc nhở thứ này ta liền cầm đi luân hồi giả bên trong một số người cười lạnh nhìn về phía do dự gian g thần tiểu t ử này thật đúng là nắm lên làm sao trước mặt nhiều người như vậy thiên tế chi vật ngươi thật đúng là d á m đoạt không thành nhận gánh chịu nổi thần cơ cùng kinh thủ hai vị đại lão lửa dặn sao có người khô giòn hô lên đầy miệng âm dương k h o i khí nhà đây không phải không có gì không cấp chó phỉ h ả có biết hay không thứ này thiên tế c h i vật thế gian chân bảo đến trước mặt ngươi liền là của ngươi còn không nhanh lấy đi qua thôn này nhưng là không còn tiệm này dài o hắn hô xong cũng không nghĩ nhiều ai ngờ một giây sau giang thần lại ngẩng đầu nhìn tới một mặt nghiêm túc nguyên lai là h u y ề n nhất huynh đa tạ giải thích nghĩ hoặc vật này càng như thế c h â n quý đồ vật ta liền cầm đi ngươi yên tâm ta sẽ vì kiến thức của ngươi trả tiền quay đầu lại ấ n s á t môn dấu thế bí địa phân ngươi nhất định chốt ố t hắn nói xong tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong một thanh mỏ lên cột đá sau đó mặc nghiệm vâng yêu lực xen lẫn một cây trượng hai dài ngắn cây gậy xuất hiện tại hắn trên tay cỡ khoảng cái chén nát cơm trung đoạn mực ố xác khắc tinh đấu đổ hai đầu làm mây văn hoàng kim quấn tới gần hai đầu chỗ là một mảnh phức tạp long văn phước t r i ệ n xuất hiện trong nháy mắt giang thần đều cảm giác trên tay đột nhiên trầm xuống hắn suy đoán tây du bên trong viết một vạn ba năm trăm l i n cân hẳn là chỉ là một cái hình dung rất nặng khái n i ệ m t ừ nếu không cũng không có khả năng hơi múa đông hải đều muốn đất dung núi chuyển bây giờ một cái phàm phẩm đều viễn siêu già cái này trọng lượng bất quá giang thần tạm thời không có đi nghiên cứu quá nhiều mà là ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước luân hồi giả q u ò n thể ánh mắt hơi trầm xuống càng l à c ư ờ n g đại mới càng có thể xem hiểu người mạnh hơn chỗ đáng sợ hắn hiện tại hóa yêu lò luyện đàn sau h ầ u tử thực lực đại khái tại bát bộ vương t à hữu toàn thân yêu hóa không sai biệt l ò n có thể cùng chín bước vương một trận chiến nhưng mà hai người mang đến cho hắn một cảm giác vẫn như cũng nguy hiểm vô cùng bất khả kháng nhất định k i n hai tôn tại luân hồi giả bên trong cũng là hoàn toàn xứng đáng vương giả cấp nhân vật từng bước một phóng ra lạnh lùng ánh mắt nhìn gần tới để hóa yêu hậu giang thần đều là cả người nổi da gà lên hắn c a o mày giống như là đang do dự một lát sau lát đầu tựa hồ từ bỏ cái nào đó quyết định ngược lại cười đùa nhìn về phía huyền nhất huyền nhất huynh nếu không có có người lần trước dạy cho ta đặc thù đột phật ta chỉ sợ thật đúng là muốn ngỏng tại đây nhanh cùng ta cùng một chỗ chạy đi đừng khiến cái này người bắt lấy huyền nhất ngẩn ngơ đồ chó hoang muốn kéo ta xuống nước đúng không ha ha tại hai vị này dưới tay há lại ngươi nói chạy liền có thể chạy hắn rất thong dong không cho rằng giang thần thật có thoát đi bạn sự kết quả một giây sau chỉ gặp nam nhân kia ôm chặt sau lưng bao lớn mỉm cười một cái bổ nhào lật ra s i ê u mạnh liệt kình phong bên trong hắn biến mất ngay tại chỗ cái này cũng chưa tính cái gì đáng sợ nhất là thần cơ theo dõi hắn rời đi phương hướng nhìn chỉ chốc lát trầm giọng nói ra mấy chữ b ắ t hai nghìn năm trăm dặm đông sáu trăm năm mươi dặm tiếng động lớn gây đám người một cái lâm vào tích mịch t h ậ p cái gì hắn đến cấm khu cửa cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt tường đạo không thể tin chi tiếng vang lên đông đảo luân hồi giả đ ư ờ n ộ khoảng cách này cho dù bọn hắn dùng đặc thù dẫn dắt trận cũng cần một hai chục hơi thở thời gian tăng thêm b ả trận thì phải bảy tám chục hơi thở cái này đã rất nhanh cũng là nhiều luân hồi giả có can đảm tại s ắ p trời tối lúc chạy tới cấm khu chỗ s â u nhất lực lượng nhưng mà chó này phỉ vẹn vẹn một cái nháy mắt trực tiếp vượt ngang dài như vậy khoảng cách sợ là ở đây thần cơ kinh thủ cũng khó có thể làm đến bằng không bọn hắn sớm liền trực tiếp đuổi theo kinh thủ t h i ể u hữu ngươi có thể hay không viễn trình phong bế hoàng kim môn hộ thần cơ cao mày mở miệng kinh thủ lắc đầu đã bắt đầu múa thanh đồng trận bút lạc tiếp theo một đạo đạo văn đường làm trận môn vị cuối cùng thiếu tông hắn bảy trận tốc độ tự nhiên so với bình thường luân hồi giả nhanh lên quá nhiều mấy bút rơi xuống trận thành một bước phóng ra thư không rung động biến mất tại nguyên chỗ đạt được phủ định sau khi trả lời thần cơ quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm huyền nhất sau đó móc ra một tấm b ù a chú kích phát thư không tạo nên vợ sóng hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ huyền nhất kinh s u ấ t m ồ hôi lạnh cả người giờ phút này vẫn tại trạng thái đờ đẫn bên trong ngoa tạo con mẹ nó ngươi thật chạy a lao tử lần này nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ thiên hạ độn thuật ra ẩn môn đối phương lúc trước đã không có kích phát phủ lục cũng không có khắc phát trận rất dễ dàng bị quy về độn thuật một mạch bí pháp tuy nói huyền nhất minh bạch thần cơ loại nhân vật này không có khả năng dễ tin người kia chuyện ma quỷ hắn chỉ nhìn mình một chút không có còn lại cử động cũng có thể nói rõ vị này đại lao vẫn là rất lý trí nhưng mà còn lại luân hồi giả liền không có như thế lý trí t ừ n g đạo sói đói ánh mắt tất cả đều là lạnh lùng nhìn lại huyền nhất minh ẩn sát môn còn có loại này có bản lĩnh bằng hữu có thể giới thiệu một hai a lần này các ngươi hợp mưu đến thiên tế c h i vật chúc mừng chúc mừng ha ha đã thu hoạch đã lớn như vậy cũng liền đừng cùng chúng ta tranh đoạt điểm ấy nhỏ lợi ích không ngừng có người mở miệng trong đó sen lẫn rất nhiều có ý khác thanh âm lưu khẩu thang cũng không phải là thiện ý mà là một loại ngầm hiệu lẫn nhau quy củ tuy nói hai người mạnh vô biên có thể luân hồi giả liền không có một cái đơn giản nhất là đông đảo tụ tập được đến trong đó còn có một số người rất đặc thù có người tàng kiếm mấy trăm năm một kiếm có thể chạm trí cường có người tu bê khẩu thiền ngàn năm không mở miệng mở miệng kinh thiên hạ nói tóm lại liền xem như thần cơ kinh thủ loại nhân vật này cũng không nguyện ý tại một đám luân hồi giả trước mặt đem sự tình làm được quá tuyệt chỉ là lấy đi riêng phần mình cần thiết hai vị người mạnh nhất cứ như vậy rời đi truy hướng giang thần còn t h ư a người bắt đầu tranh đoạt tế vật ma huyền nhất cùng một người khác thì bị bức phải chỉ có thể bỏ chạy bọn hắn trô ẩn sát môn bị dội cho một cái bồn u lớn nước bẩn lại bị người hưu tâm bắt lấy điều này hung hàng hố mất thanh vất vả chạy đến bỉ lao chỗ sâu nhất bước lên nguy hiểm tính mạng lại liền sợi lông đều không mò lấy hai người mặt chầm như nước không ngừng chửi mẹ hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương bốn trăm chín mươi mốt có đức độ thần vương giang thần một cái cân đầu vân vượt ngang mấy ngàn dặm lung lay đầu phát hiện hoàng kim môn hậu ngay tại cách đó không xa hắn đột nhiên thần sắc máy liệt hướng về phía trên tay cột đá liền là hai cái b ằ n hai chớ lộn xộn lại cử động đem ngươi cho chó ăn nói xong đem thiết trụ sách đi ra làm bộ muốn đem hắn nhét vào thiết trụ miệng bên trong thiết trụ trừng trứng mắt có thể cảm nhận được mình tra trên thân hiện tại khí thế cường hãn về sau nó không dám phản bác con ngươi đảo một vòng cũng hướng về phía cột đá phát ra hung ác thanh âm tiểu từ ngươi nghe không ta là ca của ngươi thiết trụ đừng nghĩ chạy l o ạ n lại chạy cha liền đem ngươi đ ư ớ c ta nó vẫn là rất thức thời vụ giang thần thì c a o mày đầu góc phi tốc vận chuyển mặc dù bây giờ h ó a yêu ngũ tinh hắn cảm giác cường đại trước nay chưa từng có có thể ngày này tế chi vật cầm lấy đến vẫn như cũng là mười phần phòng tay hai vị khó mà ước đoán cường giả chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đổi tới hắn nhìn phía trước cấm khu lối ra c ũ n g bị vây ở nơi đó lo lắng bất lực một đám người sống sót một lát sau hai mắt tỏa sáng có tiếp đó giang thần để thiết trụ bia lớn đem một cái túi tế vật liên quan thiên tế chi vật toàn bộ nước vào thiết trụ hưng phấn vô cùng một bên nuốt còn một bên dương dương đắc ý hắc ta sống hơn một nghìn năm vẫn là lần đầu giàu có như vậy cột đá tiểu tử tiến vào ca bụng đừng đi loạn đụng hư một bụng mỹ vị coi chừng cha ta cốt ngươi tiểu tử ngươi là cái bảo ca ta cũng vậy ta cái này ruột đó là trên thế giới vị ngon nhất ruột già còn có tâm là gan thì phổi cái này tất cả đều là từng cái rất tốt đồ nhắm tại h i ể u công việc lão tham ăn trong mắt chưa hẳn nhỏ hơn ngươi tử kém nhiều thiếu nó tương đương tự tin có vẽ như căn bản vốn không đem một cái thiên tế chi vật để vào mắt nhưng nói lời này đồng thời trong mắt quay tròn loại truyện tựa hồ đã tại kế hoạch đợi chút nữa làm như thế nào mang theo cái này số tiền lớn lẩn trốn giang thần không có phản ứng nó trên mặt tử chú mặt nạ tắn đi mang tính tiêu c h i âm thần truy sách tại trên tay cử động lần này chủ yếu là hoàn thành một cái thân phận chuyển biến tại trong cầm khu hắn cố ý nấp k ỹ âm thần truy đeo lên mặt nạ khi thì là ngụy võ vương trung thành sứ đồ khi thì là luyện quỳ tông khi thì là luân hồi giả khi thì lại là nào đó một chính thức tổ chức người hiện tại những ngày thân phận hắn muốn toàn bộ đem thả xuống làm vệ mình đồng thời theo giang thần ngay mặt mình cố lấy xuống mang mặt nạ lưu hành một thời ác cũng liền tan theo mây khói có nhân quả gì liền để cho ngụy võ vương luyện kỳ tông luân hồi giả chính thức tổ chức mình đi gánh chịu ta lão ngụy ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây trận chiến này xuống tới thanh danh của ngươi cũng coi là đánh tới hắn thì thảo một câu hài lòng gật đầu sau đó mang theo cái búa cùng kim c ố n đồng bước nhanh đi tới mọi người đừng hốt hoảng gặp gỡ chuyện gì muốn không mở được không có việc gì ta đến xem yên tâm ta cũng là từ những cái k i a luân hồi giả trên tay trốn tới ta nhất định sẽ mang các ngươi còn sống ra ngoài giang thần đối với trận pháp không tinh thông nhưng hỏa nhãn kim tinh là thật cường đại hắn trong con mắt dâng lên kim sắc h ỏ a diễm trong tầm mắt hết thảy đều biến đến vô cùng rõ ràng thậm chí có thể thấy rõ hoàng kim trên cánh cửa hai cái trận phụ tại một đoạn thời gian trước di động qua nhân quả quỹ tích đưa tay khêu nhẹ cái ánh mắt kinh dị của mọi người bên trong hoàng kim cửa mở nhanh các người đi trước bọn hắn đuổi theo tới những này luôn hồi giả hào vô nhân tính còn muốn bằng vào chúng ta thi cùng xương l ắ t thành trốn đi hướng mạnh hơn con đường sau khi ra ngoài nhất định phải cáo chi mấy vị đại nhân nơi này phát sinh hết thảy giang thần mười phần có đức độ thời khắc nguy hiểm vẫn như cũ để mấy cái chính thức tổ chức á minh may mắn còn sống sót người nên rời đi trước có người suýt nữa lệ nóng danh trọng nhất là á minh người nhìn không được nói đại nhân là chúng ta minh bên trong cường giả nhanh lên theo chúng ta cùng đi ra h u vương đại nhân cùng khôi lỗi sư đại nhân đều tại chỉ là luân hồi giả không dám làm cản cựu châu gương mặt thường thường chỉ có hai loại người hoặc là cựu châu cường giả hoặc là á minh cường giả giang thần một thanh liền đem người kia đẩy vào môn hộ người đi trước nhất định phải nói cho mấy vị đại nhân nơi này phát sinh hết thảy vì các minh đệ báo thủ ta đến ngăn lại đám kia khát máu tàn bạo luân hồi giả một lát bảo đảm mỗi người đều có thể an toàn ra ngoài rất nhanh người sống sót toàn bộ ra ngoài lại qua m ộ ư ơ i hơi thời gian giang thần cảm giác lông tơ ẩn ẩn nổ lên hẳn là có ai đuổi theo tới bất quá đây cũng chính là hắn đang chờ đợi rốt cuộc đã đến hắn biết miệng lên một bước phóng ra bước vào hoàng kim môn hộ sở dĩ hiện tại mới ra ngoài một phương diện muốn để người sống sót nói rõ trước tình huống kích thích mấy tên bắt bộ vương l ử a giận một phương diện khác hắn chờ một lúc thao tác nhất định không thể cho đ ư ờ n quá nhiều người phản ứng thời gian nếu không liền không dễ dàng bị lừa rồi trước mắt trở nên hoảng hốt giang thần đã lại lần nữa xuất hiện lúc trước tiến đến trong hạt g ố c bao trùm hoàng kim môn hộ đại trận bị triệt hồi tất cả mọi người đều lui xa mấy tôn bát bộ vương giống treo thế thần minh đồng dạng lập ở trên không lạnh lùng quan sát nơi này luân hồi giả vô đạo bố cục sát vương đ o ạ t tế vật lấy vương thi chúng ta đương đại cường giả xương cùng thịt trở thành l ắ t thành đám lao già này mạnh lên trên đường từng bậc đấm máu cầu thang Chư lịch mục người, vị, vốn vùi bọn này vốn nên trôn tại dòng sông lịch sử, mục nát già đi người, muốn một lần nữa già tại một thế, muốn lại đi sử, lập tức hai mắt đỏ bừng mở miệng hắn kêu khàn cả giọng sóng âm chấn động ra ngoài cực kỳ sức cuốn hút một chút lúc trước người sống sót nước mắt đều mau ra đây tất cả đều là nắm chặt n ắ m đấm các hạ lạ mặt chúng ta lại nên làm sao biết ngươi không phải luân hồi giả cùng một bọn người chúng thần tổ chức bắt bộ vương mở miệng điểm này lao u có thể chứng minh tú vương xứng sở nhanh như vậy liền không biết ta sao ta là lao giang a giang thần xoay đ ầ u lại tú vương nhìn kỹ lập tức trứng mắt thần mẹ nó giang đây không phải cựu châu thần vương ả giết ta ám minh bảy tồn bàn vương lao tử nằm mộng cũng nhớ giết chết ngươi thật to gan người dám đến vậy hôm nay liền lưu tại nơi này a nó lạnh lùng mở miệng sắc ý triệt lộ ta sinh cùng tử không trọng yếu nhưng chư vị liền không suy nghĩ cái này sau lưng cấm khu đến cùng phát sinh qua cái gì sao có hai tên mạnh nhất luân hồi giả thâm bất khả chắc ta cũng là bị truy đến cùng đường mặt lộ mới đi ra khỏi cấm khu bọn hắn liền mau ra đây lại nội chiến xuống dưới chúng ta đương đại cường giả hẳn phải chết không nghi ngờ giang thần mở miệng một cái liền đem đám người kéo tới cùng một chiến hảo nghe nói như thế mấy tôn bắt bộ vương sắc mặt cũng đồng loạt thay đổi bọn hắn có thể cảm nhận được giang thần khí tức cường đại loại trình độ này cường giả đều bị ép đi ra. quỷ trong lao tuyệt đối có nhân vật không tầm thường mấu chốt nhất là lúc trước đi ra người sống sót cũng đều bằng chứng riêng phần mình thế lực cứng giả toàn đều tại bị luân hồi g i ả săn giết nói do người này cũng không phải là nói chuyện giật gân ngươi là b á t bộ vương đều chỉ có thể chạy chúng ta độc thủ chẳng phải cũng là p h í công có người lạnh lùng mở miệng luân hồi g i ả tuy mạnh thực lực cuối cùng không có khôi phục hoàn toàn trừ ra hai người kia, cũng chỉ là bán vương. Hai người kia đơn độc có tám bước thực lực một mình ta không phải là đối thủ nhưng chúng ta liên thủ nhất định có thể giữ bọn họ lại đến giang thần lắc đầu chư vị nếu là không tín nhiệm giang ngỗ chờ một lúc các ngươi trước tiên lui ra và mét một mình ta độc thủ vệ hộ cái thứ nhất xuất thủ trước các ngươi xác định cái kia hai tên mạnh nhất luân hồi giả thực lực về sau rồi quyết định là xuất thủ hay không bọn hắn cơ hồ đoạt xong quỷ lao cấm khu bên trong tất cả tế vật trong đó bao hàm cao cấp tế vật gần trăm mười cái thần tế chi vật một kiện thiên tế chi vật mọi người có thể tự mình ước lượng cái này vừa nói mấy tên b á t bộ vương sắc mặt liền đặc sắc đi lên n thần vương như chúng Tốt, thế ta đã đức độ, vậy có l i ề vương cấp giao lưu rất nhanh kỳ thật chỉ dùng một cái trước mắt lúc này môn hộ đã lại lần nữa nổi lên vận sóng rõ ràng có người muốn từ đó chạy ra hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi hai một côn chỉ huy các ngươi xuất thủ tà thu tay lại đông đảo cường giả nhìn chăm chú bên trong hoàng kim trong môn hộ đi ra hai người đầu tiên là một cái tay chân v ó non dài mắt trái không ngừng tiêu tan nam nhân tóc đen mắt đen sắc mặt lạnh lùng thiếu niên thì theo sát phía sau bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt cách xa vạn mét mấy tôn bắt bộ vương liền cùng nhau sắc mặt đại biến những người còn lại không cảm giác được hai người này kính khủng nhưng bọn hắn lại cảm giác đến thanh thanh sờ sờ một đối một ở đây chỉ sợ không người là trong đó bất kỳ một cái nào đối thủ tiểu hữu rất có đ ả m l ư ợ c thần cơ nhìn xem không có trốn xa gian g thần khen ngợi một câu kinh thủ thì không nói một lời lấy thanh đồng trận bút tại hư không phát họa bắt đầu bố h ỏ a một phương cổ lao cấm trận gian g thần cũng không có chút gì do dự ánh mắt mách liệt triệt đề yêu hóa vê anh thân hình hắn tăng gọn tại vô số người kinh ngạc nhìn soi mói hóa thành một đầu trăm thước cao đại vượng toàn thân bành trướng lấy kinh người tích lực giống một tòa thiêu đốt bên trong thái cổ lò luyện cái này đây là cái gì chúng thần chiếu cố ông trời của ta ơi đây là trong truyền thuyết quỷ vật hiện thế khí thế kia cũng quá kinh khủng vạn mét bên ngoài một đám tam đại chính thức tổ chức cao thủ á minh m cường giả nhau nhau chừng lớn mắt tụ vương quỷ vương địa b ồ tát hồng y hiền nữ quỷ vương càng là đờ ra một lúc tại sao lại thành đại vượng lần trước vẫn là tự giao trên người người này đến cùng cất giấu nhiều thiếu bí mật không chỉ là bọn hắn liền ngay cả thần cơ kinh thủ đều là ánh mắt n g ư n g tụ còn có cường đại như thế quỷ vật còn sống sót không phải đều bị năm đó vị kia tính toán đều diệt sắt c chẳng lẽ huyết tẩy truyền thuyết quỷ vật trận chiến kia còn có bỏ sót vẫn là nói nó từ long cung còn sống đi ra cái này một suy đoán để hai tên cường giả sắc mặt đều đột nhiên biến hóa một cái năm đó có cổ lao bí địa tên là long cung thần bí trình độ không thể so với cấm khu yếu nhiều ít đ ố i quỷ vật có lực hút vô hình tại thời đại kia có cường giả tuyệt thế bố cục nhờ vào đó địa lừa d é t đếm không hết quỷ vật trận chiến kia về sau truyền thuyết quỷ vật liền bắt đầu mai danh nhận tích đúng lúc này giang thần thấp giọng tụng nghiệm lên cổ lao chú văn yêu hóa sau thân thể lại vẫn tại cấp cao pháp thiên t ư địa thân hình hắn trực tiếp vượt qua ngàn mét so bốn phía bất kỳ một ngọn núi đều cao một c ấ c súng dưới liền đạp bằng hoàng kim môn hộ bên cạnh cái tia cái cự đại hồ nước ư h ắ n đứng yên địa phương đại địa không ngừng lún xuống một màn này làm cho tất cả mọi người gần như hòa đá tuy nói lúc trước ở trong biển chỉ để yêu hóa phúc hải đại thánh so cái này còn lớn hơn có thể sinh vật biển so lục địa lớn bản liền bình thường ngàn mét hình thể đặt ở trên bờ hoàn toàn triển lộ ra như một tòa nguy nga đỉnh cao quả thực làm h u ố n hụ chết người kinh người uy áp tràn ngập để cho người ta không dám nhìn thẳng thời khắc này gian thần ngay cả thần cơ cũng không khỏi nghiêm túc trong tay xuất hiện một thanh nặng nề vô phong ô thiết trọng thước phía trên có vô số cơ quan đường vân bất quá hắn không có sử dụng mà là song tay nắm chặt trôi này thước trên thân cũng khuấy động ra một cỗ cường hãng tinh lực kinh thủ thì cao mày lâm thời đ ổ i trận một phương vắt ngang mấy cây số trải rộng to lớn trận văn lộ ra nặng nề khí tức địa nguyên trận thành hình ông vô số địa mạch chi khí t u ô n ra bốn phía từng tòa sơn phong đổ sụp bọn chúng mạch bị đều cướp đoạt thành tựu cái này một phương cổ lao cấm trợt thành tựu cái này một phương cổ lao cấm trợt thành tựu cái này một phương cổ lao cấm trợt cho đến siêu việt n g ặ n mét giống một cây như trụ trời bị hắn hai tay vây quanh hắn trọng lượng cũng đến một cái dọa người tình trạng trong quá trình này giang thần hai cái đuổi trên mặt đất không ngừng hạ xuống phát ra kinh khủng hủ h ữ thanh âm thấy tất cả mọi người trừng mắt cái này đánh xuống một đòn đến có bao kinh người chết giang thần mở ra huyết b u ồ n đại khẩu cổng hống to lớn kim cô đồng thẳng t ắ p đập xuống đây là h ắ n hoa yêu ngũ tinh về sau cho đến tận này phát ra kinh khủng nhất một ích có chút ý tứ thần cơ cũng nghiêm túc đi lên mắt trái ngàn thế v i n đồng sáng tắt tựa hồ đã tìm đúng giang thần n g điểm tay cầm ô thiết trọng thước thân hình nói lên liền muốn biến mất tại nguyên chỗ có thể lúc này giang thần gắt gao nhìn chằm chằm hắn một tiếng q u á c khẽ cút về hắn hai con ngươi bị khủng bố kim s á t h ỏ a d i ễ m bao trùm hai đạo kim quan quét xuống như thần minh tại tầng mây quan sát phạm thế càng đem thần cơ gắt gao đinh tại nguyên chỗ không cách nào động đậy chỉ có thể cưỡng ép gánh chịu một k í c h này cái gì vị này luôn hồi giả bên trong thần bí nhất cấp cao nhất tồn tại thứ nhất lần thứ nhất chân chính đổi sắc mặt cũng không phải là bởi vì tự thân không cách nào động đậy cũng không phải tại kính sợ giang thần cái này toàn lực một côn nguyên nhân chủ yếu là kim quang kia rơi xuống trong n y mắt hắn ngàn thế viễn đồng lại cảm thấy một trận nói h nhói sau đó cương ép phong bế tự thân nó tại em g ạ i vật này là thần cơ năm đó phế đi thiên đại khí lực nỗ lực rất nhiều đại giới mới lấy được lai lịch bí ẩn vô cùng cũng là hắn đang đối kháng với cùng cấp độ cường giả lúc một cái trọng yếu cậy vào ngay cả chính hắn đều không rõ ràng con này không thuộc về mình con ngươi đến cùng có cỡ nào cổ lao bối cảnh có thể thiếu niên này vẹn vẹn liếc mắt qua đến ngàn thế viễn đồng liền chủ động phong bế bản thân không thể nghi ngờ nói rõ thiếu niên vậy đối thiêu đốt lên kim diễm dị đồng có được đáng sợ hơn lai lịch người đến cùng là ai Thần cơ lạnh lùng quát lạnh hỏi đáp lại hắn, chỉ lùng cơ có lại đáp một vang vặn vỡ vụn vô vết ra nện xuống, không không ngừng mẹo, mảnh nước nhỏ kim đồng. đều số để hư kim mẹo, cố cô này n đầu tiên là đụng vào địa nguyên trận mạnh liệt lực lượng t r u n g kích để toàn bộ đại địa đột nhiên lắp một cái phương viên mấy trăm dặm đều phát sinh địa c h ấ n ngắn ngủi trong đối kháng địa nguyên trận phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang theo đầu thứ nhất vết dạn xuất hiện khuynh ê ư ớ n g hư hỏng liền không cách nào cản trở một nguyên mở t a m dương lưu cửu cung bắt quái không không được không được kinh thủ sắc mặt trắng bệnh thanh đồng trận bút đều vung ra tàn ảnh vẫn như cũ không cách nào cách chữa cũ theo r ị toàn bộ c ỗ tổn hại, khó mà chống. Cự cái này, kinh thiên một t chống này kinh côn. hại, khó h cái mà cự to lớn trận văn cũng từng đầu vỡ vụ địa nguyên trận hầm vang đổ sụt lúc này thần cơ cũng lạnh lùng vung ra tay bên trên ô thiết trọng thước cùng to lớn trụ trời chạm vào nhau một tiếng vang thật lớn khí lãng lật ngược vô số núi cao lực lượng g ọ n sóng rung ra đi để một đám cường giả trận mắt hốt mồm mấy tôn bắt bộ vương đều một trận sợ hãi cuối cùng một kích này kết thúc giang thần cây gậy rời lộ ra phía dưới máu me khắp người giống như thụ trọng thương kinh thủ cùng tóc thai bụ sủ hơi có vẻ chật vật thần cơ hai người thụ nhất định thương bất quá hắn đã không cách nào lại vung ra thứ hai côn tương đương với dùng hết á t chủ bài tính toán ra không có chiếm được nhiều đại tiện nghi nhưng chỉ ít bên ngoài giang thần là đã chiếm thờ phòng cái này như vậy đủ rồi hắn lập tức cao giọng mở miệng chư vị còn đang chờ cái gì hai người này không có ta tưởng tượng mạnh bản vương một côn xuống dưới liền lộ ra chật v ậ tướng t người ta cộng đồng xuất thủ bọn hắn tuyệt không đường sống trên thực tế không cần giang thần mở miệng h u vương khôi lỗi sư môn chủ còn có tam đại chính thức tổ chức bắt bộ vương đã sớm ở giữa không chúng cất bước mắt bốc hàn mang vây quanh không vì cái khác giang thần dưới một k í c h này kinh thủ thần cơ trên thân hai người thần tế c h i vật cao cấp tế vật tản mát bộ phận đi ra cộng thêm hai người đích thật là tại một côn này dưới ăn một cái không nhỏ thua thiệt chúng vương một cái đón được hắn thực lực hẳn là chỉ ở b á t bộ vương đỉnh phong cấp độ liên thủ vây công phần thắng rất lớn thế là nam tôn b á t bộ vương trực tiếp ra trận từng đạo hờ hưng ánh mắt nhìn xuống kinh thủ cùng thần cơ hai người đem bọn hắn coi là thịt cá trên tấc gỗ gặp đây giang thần cũng là vui mừng nhẹ gật đầu đã các người đều xuất thủ ta cũng nên chuồn đi bệnh tòa nhà chủ nhân xuất thế mắt thấy h u vương một cái bóng quấn tượng h thần cơ ô thiết trọng thước khôi lỗi sư môn chủ một bàn tay rơi vào kinh thủ trên mặt đã kích cường liệt lực khiến cho đất d u n g núi chuyển giang thần cũng là không do dự nữa một cái bổ nhào s i ê u một tiếng biến mất ở chỗ này hắn chỉ phụ trách thả con k é p bắt con tôm những n à y ngọc sẽ bị n ệ đến có bao nhiêu nát hắn liền không còn được hào vô nhân tính luân hồi giả hôm nay tội của các ngươi sổ ghi chép bên trên lại thêm mấy bút nợ m á u cuối cùng có một ngày giang m ộ muốn thay mặt thế nhân thẩm phán các ngươi hắn gật gù đắc ý mở miệng một mặt giận dữ bổ nhào vừa lật ra không bao lâu, lại đột nhiên đó là giang thần cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc d ừ n g thân hình liền phát hiện một cái sưng mặt sưng mũi lao nhân lập trên mặt biển nhìn t r u n g quanh l à m tặc lão ngụy hắn một bước phóng ra đi vào mặt biển ngụy đại gia đầu tiên là cảnh giác bước ra lưu lại thấy rõ là giang thần về sau mặt lộ vẻ vui mừng nhưng lại rất nhanh chuyển biến làm phẫn nộ tiểu t ử ngươi đồ chó hoang lá gan quá lớn thật chỉ có một người đi sông quỷ lao c ầ m khu lao tử nói cho ngươi may mắn ngươi trốn tới đến sớm vừa mới bên kia bạo phát bát bộ vương cấp bậm đại chiến trang diện gọi là một cái lớn coi như ngươi không có ngã cảnh đi sợ là cũng không có kết cục tốt nhanh theo ta đi cựu châu kế hoạch có biến thái sơn vương bọn hắn không có ý định đến đây ta chuyên môn theo đuổi ngươi trở về khi ta tới cũng không biết đá minh m đám kia cầu tặc lên cơn điên ê n gì từng đám người trên biển cả tuần tra vương cấp đều xuất động cho lão tử tốt một trận đánh a nếu ta không có sinh tử chi đạo cái nào còn có thể sống được nhìn thấy ngươi tiểu tử ngụy đại gia tức giận bất bình phối hợp thêm trên mặt mấy cái bao lớn nhìn qua phá lệ b n cười giang thần nghe xong lời này lập tức lúng túng đem mặt chuyển hướng một bên khác mười phần mất tự nhiên gãi đầu tiểu tử ngươi không đúng sẽ không phải là ngươi gây họa mới làm hại lão tử ngụy đại gia một cái k i ị m phản ứng lời gì đây là giang m g ô đi ra ngoài bên ngoài tư không chủ động sinh không phải là giang thần vội vàng nói sang chuyện khác không có thời gian nói những thứ này chạy trước lại nói lần sau lại đến báo thù cho ngươi đúng lão ngụy ngươi không say xe a lời nói này đến lão phu ta qua tuổi một trăm hút thuốc uống rượu mọi thứ không rơi xe cắp treo đều có thể ngồi ngươi cứ nói đi ngụy đại gia tựa hồ bị đánh có chút hồ đồ rồi nói chuyện đều không dĩ vã ngộn trọng còn nghiêng trong mắt mười phần khinh thường liếc về phía giang thần vậy là tốt rồi giang thần cũng không s i n khí gật gật đầu một thanh hao ở ngụy đại gia cổ háo cho ngươi biểu diễn cái ta mới học ma thuật muốn một cái ngươi bây giờ muốn đi nhất quốc gia tên ngụy đại gia hơi suy nghĩ một chút man di vơ đánh lâu như vậy cầm lao phu cũng muốn đi hưởng thụ một chút giang thần biểu tình nghiêm trọng một lần nữa muốn một cái hắn dừng một chút nghĩ không ra c ử u châu vẫn muốn ngụy đại gia quy khí vậy liền c ử u châu đi làm gì tiểu tử ngươi còn có thể đem ta cho một cái biến quá khứ lao phu ta tuổi tác mặc dù lớn cách lao niên si ngốc còn sớm khoảng cách này coi như ngụy đại gia nói còn chưa dứt lời giang thần đã lại lần nữa một cái bổ nhào dâng lên trong miệng hắn bị rót đầy phong không sai biệt lắm một cái nửa hô hấp hai người liền lần nữa lại đứng ở cựu châu thổ địa bên trên lão mị cùng thiết chủ đã sớm mắt nổi đóm đóm lúc rơi xuống đất lung la lung lay cùng ống say đi chưa được mấy bước liền băng làm một tiếng ngã xuống n g ư ơ i n g ư ơ i hôn tiểu tử l ã o phu làm sao choáng làm sao còn ra hiện ảo giác đây không phải phân cục đại môn sao hẹ nói xong lời cuối cùng hắn rốt cục nhịn không được một ngụm phun ra thiết trụ càng là đã sớm đem một đống tế vật phun ra còn phun ra một bụng nước hơi kém đem giang bắc phân cục chìm may mắn giang thần vung tay lên dùng cầu mưa thuật đem phân cho bên cạnh mấy cái cư xá mặc dù mang một ít bụi vị nhưng thứ này là thật có chỗ tốt lấy dính một đầu t à u d a o khí tức trong một thời gian ngắn quỷ quái tuyệt đối không dám tới gần nửa b ư ớ c để bọn hắn chậm chí chốc lát về sau hai người một dao trở lại phòng an ninh ngụy đại gia còn có chút c h o n g váng kinh dị nhìn chằm chằm giang thần giống như là đang nhìn một cái quái vật thật trở về cứ như vậy nháy mắt ba mắt công phu tiểu tử ngươi cái này là thủ đoạn n g ị c h thiên cỡ nào a át chủ b ạ c thôi chỉ có thể dùng một lần giang thần vừa nói xong đột nhiên s ữ n g sở liệt lên khỏe miệng cười cười nhớ lầm có thể một mực dùng t h i n h l i n h vừa rồi hệ thống nhắc nhở vang lên hóa yêu kết thúc cân đ ầ u vân vĩnh cựu kế thừa với lại này khí tức ngụy đại gia rủi rủi mắt hạt châu sợ mình xuất hiện ảo giác tiểu tử ngươi nhanh như vậy liền một lần nữa bước vào vương cấp còn giống như không phải tại bước đầu tiên may mắn thôi giang thần mười phần khiêm tốn đúng lão ngụy ngươi vừa mới nói cựu châu xảy ra chuyện gì vì sao đột nhiên sửa lại kế hoạch nâng lên chính sự ngụy đại gia cũng nghiêm túc bắt đầu trước đó trên đại hội Luân lý, chuyện muốn nhân vương nói ngươi còn nhớ hồi chứ? đại đi Về gấp có xử sau hắn phát chiến, tấn chín bức lao Thiên sư cùng Thái chạy hỗ che tĩnh. cùng cường Tạng tấn cùng Sơn Vương, đều vội vàng chạy đi hỗ trợ che lấp động bức giả một vội tại Tây tất trợ vị Sư đại đi bạo Lao lấp đều Sau khi chiến đấu kết thúc luân hồi vương đại nhân tài nói cho chúng ta biết đ ị c h nhân là bị nguyện r u a bệnh tòa nhà người khởi xướng từng là siêu việt vương tồn tại bởi vì một số nguyên nhân ngã cảnh hắn có thể cùng một trận chiến đáng tiếc bọn hắn giao chiến cấp độ quá cao lao thiên sư cùng thái sơn vương tiền bối đều không c h e tay được không cách nào đem lưu lại cũng là cái này nói trò luân hồi vương đại nhân tài lâm thời quyết định tạm không đi tham dự ngoại sự tập trung lực lượng giải quyết thứ ba thứ nhất bệnh tòa nhà lại nói giang thần đều là nghe được xứng sở nghĩ không ra tòa này thần bí bệnh tòa nhà phía sau chủ nhân cũng đứng ra hắn hơi suy nghĩ một chút cảm thấy cái này có lẽ cũng cùng đường ý hiền nói tới cơ hội cuối cùng có quan hệ lần này cấm khu mở ra khả năng không chỉ là cực số chi loạn đơn giản như vậy thậm chí tại trong mắt một số người lần này nhân loại sẽ triệt để luân hãm cho nên bọn hắn mới như thế vội vã không nhịn nổi cũng đúng cùng luân hồi giả á minh lại thế nào đánh cũng là tiểu đà tiểu nháo cấm khu mới thật sự là nguy cơ giang thần thì thào một câu nội tâm cũng không khỏi nặng nề mấy phần chủ yếu hiện tại một số việc hắn càng nhìn không tấu ngay cả kinh thủ thần cơ loại tầng thứ này cường giả đều đang đổi u tìm phiếu miểu đường thành thần đã mất đi phản kháng đấu trí đây có phải hay không nói rõ tại một chút biết được chân tướng trong mắt người cấm khu giáng lâm căn bản chính là không thể ngăn cản p h ạ m là có một chút hy vọng cũng không trở thành để một đám chìm nổi trăm ngàn trở luân hồi giả đi tiến hành dạng này một trận trông mơ d à i khát truy đuổi lúc trước hắn không có nghĩ như vậy là bởi vì còn không tiếp xúc qua quá nhiều luân hồi giả vào trước là chủ cảm thấy một đám tị thế người vốn là nội tâm người nhỏ yếu có thể một phen tiếp xúc đoạt lấy mỗi một người bọn hắn sau giang thần mới hiểu được những người này không có một cái nào đơn giản mặc kệ là trước kia mai phủ cám sát h với nhất vẫn là bảy trận thoát đi c h ứ n g cảnh đều có đồng dạng cường giả theo không kịp thủ đoạn cùng tâm tính có thể nói những người này lần này dùng tế vật khôi phục thực lực về sau tất sẽ thành làm tinh bên trên một c ố bao trùm tại chúng cường đại cỡ nào tổ chức phía trên lực lượng dạng này một nhóm cường giả đều không nghĩ tới muốn đi chống lại cấm khu không thể nghi ngờ nói rõ cấm khu có bao nhiêu đáng sợ hai mươi chuyện siêu hay chương bốn trăm chín mươi bốn những sự tình này cùng ta không quan hệ nhiều lắm cùng l a o n g ụ y ngươi quan hệ không nhỏ tiểu tử ngươi đâu lần này ra ngoài lại làm những gì chuyện tốt làm sao á minh đột nhiên liền bắt đầu đề phòng mặt biển quỷ lao ở ngoài vùng cấm bắt bộ vương cường giả lại vì sao mà khai chiến có phải hay không đều cùng tiểu tử ngươi có quan hệ ngụy đại gia trả lời xong giang thần vấn đề lại hầu nghi theo dõi hắn mở miệng hỏi lúc trước hắn còn không có phản ứng kịp lúc này mới nghĩ rõ ràng những sự tình này bên trong biến số lớn nhất là thuộc cái này tức chết người không đền mạng hồn tiểu tử không liên quan gì đến ta giang thần chắc chắn khoác k h o t a y nhỏ giọng nhầm nói nhưng là cùng ngươi quan hệ không nhỏ ngụy đại gia móc móc lỗ thai a ta nói ngài niên kỷ cũng không nhỏ có phải hay không cân nhắc tìm bạn giả cho lão ngụy nhà lưu cái về sau hiện tại cái này tình thế cũng không phải bình thường nguy hiểm làm không tốt ngày nào ngoài ý muốn liền đi tới giang thần vẫn có chút lương tâm rất mịt mở cáo chi ngụy đại gia hắn hiện tại tình cảnh nguy hiểm ngụy đại gia lại không để ý ta có thể có nguy hiểm gì ta cũng không ở bên ngoài mặt cây cái gì địch đi ra cũng không khai người chẳng ghét không giống ngươi tiểu t ử này lại nói lao phu có tiểu hại cái này c h á u n g o a n quỷ tu một đạo bí thuật đã toàn bộ truyền thụ cho hắn cho dù ngày nào chết rồi cũng không quan trọng thấy hắn như thế nhìn thoáng được giang thần rất là vui mừng giơ ngón tay cái lên vậy là tốt rồi vẫn phải là lão ngụy ngươi cảnh giới cao à xem ra lựa chọn của ta không có sai một ngày kia ngươi định có cơ hội lấy luân hồi mà thay vào cái này vừa nói ngụy đại gia ung dung thần s ắ c đọc lại khẩn trương nhìn chung quanh giang thần lập tức hiểu được v ô vỗ một bên thiết trụ t i ế n tâm đều người trong nhà tin được tiểu tử ngươi nhanh im miệng đi đây là vấn đề có tin được hay không à, luân hồi vương đại nhân thật tốt ta lấy hắn mà thay vào làm gì ngụy đại gia thống khổ ông đầu tiểu tử này một thân phạt cốt mình cùng hắn chờ lâu một â y khả năng đều là đối trong tổ chức một loại phản bội không qua sông t i ể u tử ngươi nhất định phải giấu giếm tất cả mọi người sao không tin được lao phu ta hắn ngự khí một cái trở nên mười phần t í n h mịch bình tĩnh nhìn qua giang thần giang thần nhìn một chút ngụy đại gia vì đi tìm mình bị đánh đến mức dị thường chật vật mặt chầm mặc nửa ngày hướng ghế đu sau nhích lại gần hai tay đệm lên đầu thở phào một hơi xem ra khí chất của ta đã không cho phép ta khiêm tốn nữa ta thừa nhận những việc này tất cả đều là ta làm lời này để ngụy đại gia giàn mua thân thể chấn động trên mặt viết đầy không thể tin hắn sững sờ nửa n g à y n h ì n không được kinh ngạc mở miệng khôi đảo là ngươi diện á minh từng cái căn cứ cũng đều bị ngươi quấy r ố i qua mới bắt đầu cảnh giới thậm chí mấy tôn bát bộ vương chiến đấu cũng là tiểu tử ngươi bước lên giang thần nhẹ gật đầu những này chỉ là một bộ phận đã buông ra máy hát hắn cũng liền không biết điều nữa đem nhập quỷ lao lừa rết á minh cường giả lấy ra luân hồi giả thành quả cướp đoạt tam đại chính thức tổ chức tế vật thậm chí cả cuối cùng tại đông đảo luân hồi giả bên trong đoạt được một kiện thần tế tri vật sự tỉnh từng cái nói ra nơi này hắn đem thiên tế tri vật che giấu đi cái đồ chơi này dính đến sự tình quá nghiêm trọng ngụy đại gia nghe khả năng không chịu được nổi nghe tới hắn bức lui một tên luân hồi giả ngụy đại gia trừng lớn mắt nghe tới hắn b ỏ n g ư ờ i bắt ve đem bố cục luân hồi giả chắn giết ngụy đại gia vô an tản dương nghe tới hắn săn giết tá minh cường giả ngụy đại gia giơ ngón tay cái lên nghe tới hắn cướp đoạt còn lại tam đại chính thức tổ chức ngụy đại gia cởi đến không ngậm m i ệ n g được nghe tới hắn báo ra ngụy võ vương để cho ta mang cho ngươi câu nói ngụy đại gia tiểu dung ngưng kết ở trên mặt cả người hóa đã tại chỗ Quỷ khí 999999, tiểu tử ngươi làm hại ta á minh lần này còn không phải ngày ngày nhớ đem lão phu rút gần l ộ t ra hắn t h ố n g khổ bưng bít lấy cái chán giang thần cười hắc hắc cái này một đợt trò chuyện xuống tới ngụy đại gia cống hiến cũng không nhỏ đều nhanh hai trăm vạn quỷ khí hắn nói cho đối phương biết những này cũng có được cái này nhất trọng cân nhắc không cần phải gấp gáp ta có nhất pháp tránh được miễn tương lai ngơi ư họa sát thân hắn đột nhiên nghiêm túc m ở m i ệ n g ngụy đại gia sướng sở cái biện pháp gì lấy những vật này khai đàn làm phép n g ị c h thiên cải bệnh giang thần trên bàn bày ra liên tiếp đồ vật đem ngụy đại gia nhìn mà trợt mắt một kiện thần tế chi vật chín kiện cao cấp tế vật hơn m ư ơ i kiện phổ thông tế vật tiểu t ử ngươi đây chính là một trận bao hàm thần tế c h i vật cấp cao nhất đại tế a ngụy đại gia rung động một cái vội vàng đẩy trở về không được đây là ngươi vất vả đọc được lao phu không thể nhận huống hồ ta một cái lao g i ả hầm hẹm đều sắp xuống lỗ quá lãng phí dù n g ở trên thân thể ngươi mới là thích hợp nhất giang thần mỉm cười những vật này theo người khác vô cùng chân quý đối với hắn mà nói lại tương đối phổ thông dù sao đều là cường h ó a tới kỳ thật thì tương đương với mấy trăm ngàn quỷ khí cộng thêm một kiện cao cấp tế vật chín kiện phổ thông tế vật hơn mười kiện không trọn vẹn tế vật đổi tính được giá trị không sai biệt lắm cùng cấp hai trăm vạn quỷ khí c ũ nhưng g coi c là lấy i tại ngụy Đại Gia, dùng tại ngụy Đại Gia. Giang Tiểu Tử, Nguy dùng Nguy n g i thật quyết đ ị h ặ p Giang t hắn ầ lần n không nói lời nào, Nguy nhịn không được lại lần nữa hỏi, muốn nói không tâm động đó là giả. Nhưng hỏi, h Gia giả. đó lời Đại lại là được tâm thực sự nghĩ mãi mà không rõ giang thần chính vào niên thiếu thực lực cũng cường đại nếu như dựa vào một trận đỉnh cấp đại tế tiến thêm một bước tuyệt đối sẽ đi đến một cái rất cao vị trí hắn vì sao muốn lựa chọn thành toàn mình lão ngụy ngươi là cựu châu duy nhất quỷ tu thực lực cường đại mới tốt tiến c ô khu loạt tế vật ta vậy cũng là đầu tư lâu dài giang thần giải thích một câu kỳ thật trong lòng đã đang nghĩ tương lai muốn làm sao để ngụy đại gia cho mình làm dẫn đường Đi, đi c hắn nói còn chưa dứt lời giang thần đã hai mắt tòa sáng lấy luân hồi mà thay vào việc này ngoại trừ quỷ khí ba mươi ba nghìn không giang thần cùng ngụy đại gia nói chuyện phiếm trong chốc lát hiểu rõ đến nhằm vào bệnh tòa nhà kế hoạch còn tại thương nghị bên trong hắn cũng liền tạm thời trở về ngọc huyện cư xá mới vừa đến liền cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại xem ra cô thị đại tế rất thành công một đạo vận vị mười phần thân ảnh im ắng xuất hiện tại nóc nhà mặt lộ vẻ đề phòng thấy rõ là giang thần về sau trên mặt vui mừng tiểu thần ngươi trở về mau nhìn mau nhìn hồng tỷ xoay một vòng kinh tâm động phép giá người dập dần thấy giang thần đều làm mũi nóng lên sau một khắc ánh mắt hắn trừng trừng vương cấp cái này tăng lên cũng quá khoa trương đi hồng tỷ thực lực của ngươi h h h hồng tỷ hồn nhiên cười cười lúc ấy ta tấn thang bán vương về sau cũng cảm giác rơi vào một cái bình cảnh vô luận đại tế cung cấp lại nhiều lực lượng khí vận cũng không thể tiếp tục đột phá nhưng này lúc bắt đầu thất tinh bí thuật đột nhiên không gió mà bay lật lên trăng đến bên trong rất nhiều h u y ề n ả o bí thuật tại trước mắt ta trở nên càng thêm thông tục dễ hiểu ta đối tổ tiên bí pháp lý giải một cái tăng tiến rất nhiều sau đó liền nước chạy thành sông đột phá đối với giang thần nàng không có chút nào d i u d i ế m giang thần cũng bình tĩnh trở lại hắn sớm nên nghĩ đến lúc trước viên lý song tướng thế gia thứ nhất không có khả năng không lưu lại một điểm hoa quá khô c ộ n thêm mình cho hắn cũng là một trận cấp cao nhất đại tế hồng tỷ đột phá cũng coi như bình thường nhà chúng ta có thể đi đến một bước này toàn bộ nhờ tiểu thần ngươi sau này ta lý thị duy mạng ngươi là t ử hồng t ỷ nghiêm túc mở miệng chúng ta tại quẻ tượng phương diện không bằng viên lên ra nhưng xem người mệnh cách thao túng k h í vận lại càng hơn một bậc tiểu thần ngươi về mặt sức mạnh không nhất định cần dùng đến nhưng còn lại một số việc nhất định có dùng đến chúng ta một ngày 20. chuyện siêu hay chương 495, r ơ i r a thế giới nguyên liệu nấu ăn bảng b à vị trí đầu xem người mệnh cách giang thần chấm ngâm một lát vừa vặn ngươi giúp ta nhìn một người mệnh cách ai nhi tử ta hồng thì s ừ n g sốt một chút may mắn trước đó liền nghe thiết chủ quản giang thần kêu lên cha mới không có náo ra hiểu lầm bất quá nàng cũng có chút ngạc nhiên người bình thường nghe nói có mệnh cách thứ này không đều nên ưu tiên hiếu kỳ chính mình sao tiểu thần ngạch ta muốn hỏi một chút ngươi liền không hiếu kỳ mệnh cách của mình sao nàng nhịn không được mở miệng giang thần đã cất bước đi vào đầu bậc thang nghe vậy đầu nghiêng hồng thì chỉ có thể nhìn thấy hắn trôn ở bóng ma dưới nửa gương mặt ta ngươi không được xem hồng thì ngóc tại chỗ vừa định làm những gì thang lầu bên trong lại chuyển tới giang thần thanh âm đừng l o thử sẽ chết người đấy hồng thì tức khắc thân thể cứng đờ. thấy lạnh cả người từ lòng b à n chân mát thấu đến hậu tâm nàng không dám đi xem giang thần tướng nhưng nghe đến hắn về sau xuất phát từ hiếu kỳ nàng cho mình đo tính một quẻ cho ra kết luận là một cái hô hấp trước mình sinh môn bên trên xin ra một con đường chết một khi đi vào chính là vạn kiếp bất phục giờ khắc này mới vào vương cảnh đầy cõi lòng trí khí h ồ n g t ỷ tay chân lạnh b ướt thân thể rừng không ngừng run dậy ngóc tại chỗ thật lâu mới có đi trở về đi khí lực một nghìn hai trăm linh một phòng khách thiết trụ nhu thuận ngồi ở trên ghế salon xem nhìn tiết mục tv thả chính là một bộ phim hoạt hình nào đó hoa tiểu đ ư ợ ra nó vòng quanh c ộ c đá trong mắt t r ư ờ n g đến rất lớn có chút nghiêm túc cái này là bực nào nguyên liệu nấu ăn một làm xong vậy mà toát ra mấy trượng kim quang t ê chỉ sợ so ta chín rượu vậy đen mãng nhất tộc cũng không kém được nhiều thiếu cái này lại là cái gì vì sao bọn h ắ năn xong phản ứng khổng lồ như thế cái này cái này cái này thiết chủ càng xem càng rung động cái c ầ m đều nhanh kinh đ i ệ u nhất là nhìn thấy cuối cùng cột đá đều bị nó b ă n g làm một tiếng nhét vào trên sàn nhà bởi vì nó thình lình nhìn thấy một đạo làm tốt nguyên liệu nấu ăn bên trong bay ra một đầu ngũ trào kim long theo không kịp theo không kịp a thiết chủ nhất quán tự tin thần thái đều biến mất chán nản co lại thành một đoàn mặt mũi tràn đầy xấu hổ vừa nghĩ tới mình từng nhiều lần nói mình là trời giới đệ nhất mỹ vị nó liền hận không thể tìm một cái l ỗ chui xuống dưới bộ này phim hoạt hình nó mới nhìn vẹn vẹn ba tập thế giới của mình nguyên liệu nấu ăn bài danh liền đã rơi ra ba vị trí đầu không thể nhìn không thể nhìn nhốt nhốt thiết trụ cuống quít đóng lại vị hẹn、e、à o không dám tưởng tượng lại tiếp tục xem tiếp địa vị của mình sẽ phải gánh chịu đến cỡ nào đà kích lúc này giang thần cũng tắm rửa xong đi ra nhìn một chút làm tặc co lại ở trên ghế xa lon thiết trụ trong ánh mắt lộ ra một vòng thâm ý lúc trước tại hoàng kim môn hộ bên ngoài thần cơ hai người nói chuyện với nhau cũng không có tị húy người bên ngoài h ắ n tự nhiên cũng nghe được rất rõ ràng cái này ngốc giao năm đó sông địa phương lại là trong truyền thuyết l o n g c u n g lại nó có thể từ một trận đặc biệt nhằm vào truyền thuyết quỷ vật đ ổ sắt bên trong còn sống cho tới mình có lẽ một mực đều đánh giá quá thấp nó giang thần chính nghĩ như vậy thời điểm ánh mắt đảo qua phòng khách đột nhiên mật người bước đi lên trước một thanh hao lên thiết chủ cổ lao tử lớn như vậy cái tv đâu người ăn tv làm gì nhanh lên một chút cho ta phun ra thiết chủ khó được kiên cường cứng cổ ta không ăn một cố khói đen theo nó cổ họng má s n g ra con mẹ nó ngươi còn có điện ăn giang thần n h ị n không được phát điên nhìn một chút một bên bị cắn đứt một đoạn dây điện cả người đều tê đây là tạ vật cha nó sẽ loạn ngươi đ ạ o tâm ta cái này là vì tốt cho ngươi thiết trụ lẽ thẳng k h í hùng ngươi lăn giang thần đạp cái này khờ hàng một ước thiết trụ thuận thế lăn một vòng liền tiến vào ban công mở vòi đông sen lộc cộc lộc cộc bắt đầu hướng trong bụng tưới giang thần quay đầu nhìn lại đồng hồ nước mắt trần có thể thấy nhảy lên số lượng hàn thái dương gân xanh lại nhanh đi lên một lát sau chuyển thành trọng nhưng không còn đi phản ứng cái này lưu manh Không trong h hắn ì tại tắm ử a a trước liền đã tới, tàu liền nói bởi đã vì k h ô phải thường nhân, muốn vì nó đo mệnh cách, cần chuẩn bị một ít gì đó. Trong muốn nó cần gì vì đó. đo bị khoảng thời gian này giang thần vừa vặn dùng để trước tổng kết một cái chuyến này thu hoạch đầu tiên là tế vật giang thần một phen kiểm kê phát hiện trừ giang n ụ y đại gia một trận đại tế còn lại cũng còn có hai trăm năm mươi chín kiện tàn phá tế vật một trăm sáu mươi ba kiện phổ thông tế vật bảy kiện cao cấp tế vật mặt khác thì là duy nhất thiên tế c h i vật những này đều là chưa từng cường hóa tăng thêm luân hồi vương trước đó tặng cho một kiện thần tế tri vật hiện tại giang thần có thể nói hào đến không biên giới nhất là một khi toàn bộ cường hóa một lần sau hắn đủ để đụng đủ một trận cấp cao nhất thần tế đây là tại không thêm món kia thiên tế c h i v ậ n tình hôn g dưới chủ yếu cái đồ chơi này gian g thần trên đường liền thử qua cường hóa cần quỷ khí quá kinh người đồng thời hắn cũng không có muốn tiến hành một trận đỉnh cấp thần tế dự định dù là cái này đủ để chống g i n g tạo nên một vị trí cường một phương diện hắn thực lực phương diện át chủ bài rất sung túc một phương diện khác đối với thông qua thần tế đến tăng thực lực lên hắn bản năng có loại cảm giác bãi xích mặc dù tất cả mọi người đều nói đại tế để lên thực lực không có vấn đề gì có thể gian thần thủy trung cho rằng đến mạnh hơn hoàn cảnh một chút đền bù mới sẽ từ từ hiện lộ ra So、h ó lực, lực là trên u hậu t thực tế h ì công dụng tính đa dạng mới là tế vật đặc điểm lớn nhất chỉ bất quá thứ này đối tuyệt đại đa số cường giả mà nói đều quá mức chân quý bọn hắn thường thường sẽ chỉ lấy nhất giàu nhân ái phương thức đến sử dụng tức vĩnh c ử u tăng thực lực lên cái này thu hoạch bên ngoài thì là trở nên chầm hơn nặng âm thần truy phía trên nhiều mấy tôn vương cùng quỷ khí một đợt xuống tới giang thần quỷ khí lại lần nữa đi tới gần ba mươi triệu không sai biệt lắm đem trước đó rút ra ngưu ma vương tính hà long vương lục nhĩ mi hầu rời núi lại thánh hầu tử quỷ khí lựa trở về một nửa lại thánh hầu tử quỷ khí l ự trở về một nửa lại thánh hầu tử quỷ khí lựa trở về một nửa lại một chuyến xuống tới được sưng tụng là thu hoạch tràn đầy đồng thời cũng chọc tới một chọc tới một chút ph đương nhiên còn bao gồm còn lại cơ hồ tất cả đi quỷ lao luân hồi giả trước đó mình có thể đoạt một đoạt bọn hắn là bởi vì những người này còn không có khôi phục thực lực chuyến này cấm khu hành trình về sau bọn hắn thông qua đại tế tìm về thực lực quay về vương cảnh khó chơi trình độ sợ rằng sẽ lên cao số cấp bậc cũng là bởi vì đây giang thần suy nghĩ mình gần nhất có phải hay không nên điệu thấp một đoạn thời gian nếu như chờ một lúc xem hết mệnh cách thiết trụ có được to lớn tiềm lực lời nói vậy liền lại tốn chút tiền mồ hôi nước mắt đem cái này tiện nghi nhi từ võ giả bộ một chút dạng này mặc kệ muốn đi bệnh tòa nhà tham gia náo nhiệt hay là lại đi lẫn vào tiếp xuống mở ra ngụy cân khu mình đã có an toàn bảo hộ cũng không cần tiếp tục thân ở nơi đầu sóng ngọn gió hắn gần nhất luôn có loại dự cảm xấu tựa hồ một chút đại sự sắp xảy ra mà quỷ khí cũng đi tới một cái bình c ả n h kỳ muốn kiếm ra thất tinh thể không phải thời gian ngắn có thể làm được lúc này liền cần cầu một điểm hai mươi linh khí suy kiệt thời đại cũ sụp đổ kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí từ đó thời đại mà pháp được sinh ra thời đại c ũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu